c h ư ơ n một trăm mười lăm t r i a rộ thủ đoạn c h ư ơ n một trăm mười lăm t r i a rộ thủ đoạn truy binh tới tốc độ thật nhanh u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ nhanh chóng xuyên qua ở trong rừng tây tiện tay đem một khỏa binh lương thực viên để vào trong miệng cắn nát n u ố t xuống từ ở nước chạy xiết ngoài trấn gặp phải nghĩ dạ làng cát đánh giết đối phương mười mấy tên nghĩ dạ sau đó nghĩ dạ làng c á t người tựa như là như bị điên đổi u giết hắn mà đây đã là ngày thứ ba mấy ngày nay u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ liên tục ngủ thời gian đều không có vượt qua hai giờ đều là đức quá nghỉ ngơi nếu đối thủ tìm đến hắn ẩn thân vị trí lên tới liền làm ộ t trận chiến、đấu. bất quá nghĩ dạ làng cắt tựa hồ là không có thủ đoạn theo dõi u d u mạ kỳ kỳ u mị vị trí vì vậy dùng phương pháp u nhất năm sáu người một tổ bắt đầu thảm kiểu tìm kiếm vì vậy u d u mạ kỳ kỳ u mị gặp phải địch nhân thường thường cũng đều là phân tán cổ nhỏ địch nhân có đôi khi có thể dễ như chở bàn tay đánh giết đối thủ tiếp tục hướng lấy cổ nổ hạ thoát đi mà có đôi khi sẽ gặp phải một ít cường hãng tiểu đội sẽ tốn phí một chút thời gian lúc này ở u d u mạ kỳ kỳ u mị cảm chi dự tràng bên trong liền lại xuất hiện một cái tiểu đội đang hướng lấy hắn nhanh chóng đổi tới lúc này u dù mạ kỳ kỳ u mị lộ ra lấy th phía dưới quần cũng đã rách rách dưới dưới lộ ra cường tráng b ắ p chân dày trên chân tử đã sớm không biết tung tích trên người còn lây dính lấy không ít vết máu tóc đều đã dính thành mầy đ ú m cả một bộ kẻ lang thang d á n g vẻ ưu dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị trên người ngược lại là không có cái gì vết thương liền là trạng thái tinh thần không quá tốt một bộ không ngủ đủ d á n g vẻ hắn b ứ c này thảm dạng cũng là bởi vì mấy ngày trước bị một đội hung hãn không sợ chết n h ỉ dạ tiểu đội quân lấy hậu quả đối phương sáu cá nhân n ạ n h sinh khởi hắn gần tới một giờ đồng hồ dẫn đến kỷ ù mị bị gạ dù ả mang lấy hàng loạt nhị dạ vây quanh cũng may mà l nếu không hiện tại kỳ u mỹ sợ là phải về núi mỹ bồ cụ tránh đầu gió nếu là một cái thao tác không thích đáng sợ là muốn bị nhị dạ làng cắt triệt để lưu xuống tiểu tử cuối cùng khiến ta đụng đến ngươi rồi đột nhiên chung quanh hàng loạt hàng loạt cây cối ngã xuống mười bộ con rối từ ủ rủ mạ kỳ kỳ u mỹ bốn phương tám hướng tập sát mà tới gấp rút lên đường trong kỳ u mỹ tức thời dừng lại bước chân quanh người ánh chớp lấp lóe mấy chục cái lôi cầu không có dấu hiệu nào xuất hiện hướng lấy chung quanh con rối cực nhanh bắn đi ầm ầm ầm ầm tiếng độ không dứt bên hai trong lúc nhất thời bụi mù đem toàn bộ chiến trường báo phủ ưu dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị ngăn lại công kích sau đó không dám dừng lại nhanh chóng chuẩn bị rời khỏi tập kích hắn khôi lỗi là c h i a rổ v à bà, -bà sĩ rỗ hì ghi diệt di k ỳ chỉ cả mặt no su loại này cấp bậc khôi lỗi sư là k ỳ ưu mị không nguyện ý đối mặt cũng không phải sợ hai đối phương khôi lỗi thuật mà l à e ngại đối phương các loại không biết tên độc hắn cũng không phải là suna có thể nhằm vào c h i a rỗ độc các loại giải độc hắn của bây giờ mặc dù thực lực đủ mạnh mẽ nhưng nếu là chúng độc sợ là cũng muốn vớt hận người đi không nổi rồi ưu dù mạ kỷ ủ mị còn không có sông ra nhiều ít khoảng cách đâu trước người đột nhiên tuân ra vô số b chia rỗ bà bà khống chế con rối cũng nhanh chóng hướng hắn bay tới hơn nữa những khôi lỗi này toàn bộ vàng óng ánh bên ngoài thế mà bao vây lấy dạ xạ bụi vàng những thứ này bụi vàng trộn lẫn lấy dạ xạ chạ cơ dạ bám và o ở con rối phía trên chẳng những không ảnh hưởng con rối tốc độ di chuyển hơn nữa còn thật to tăng cường con rối phòng ngự ư dù mạ kỵ kỵ ù mị phóng thích lôi cầu cũng không có cho con rối tạo thành bao lớn tổn thương mà như vậy tư thái con rối khiến kỵ ù mị cảm giác tương đương khó giải quyết mà lúc này trước có sói sau hổ trong lúc nhất thời không cách nào thoát đi kỵ ù mị chỉ có thể vung đa lôi cầu nổ tung sản sinh ra sương ngủ dần dần tạt đi lộ ra ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ thất ảnh ở chung quanh hắn bao vây mấy trăm n g ỉ dạ làng cắt đã đem ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ vây thành một vòng tròn lúc này đang cầm lấy các loại gọn lạnh lùng nhìn chăm chú lấy k ỳ u mi ưu dù mạ k ỳ k ỳ u mi ngươi giết chúng ta n g ỉ dạ làng cắt hơn một trăm tên n g ỉ dạ hôm nay ngươi đừng hòng lại chạy trốn tất cả mọi người không cần cùng hắn nói nhảm giết hắn chia r ổ bà bà một bên nói lấy một bên khống chế con rối hướng lấy ủ dù mạ kỷ kỷ u mỹ bay đi cùng lúc đó đã như vậy như vậy tại hạ liền trước cáo tử rồi ưu dù mạ kỳ kỳ u mi nhìn lấy bay tới công kích sắc mặt lành nạn thậm chí còn lộ ra một tia ý cười theo sau từ nhanh chóng hai tay kết tấn thì chuyển sang lịch hướng cụ triệu rỗ sợ no dục chuẩn bị rời khỏi nhưng khi hắn hoàn thành kết tấn dùng ra nhân thuật sau đó trong dữ liệu truyền thống không gian cảm giác lại không có xuất hiện chuyện gì xảy ra -ma -ki -ki u d u m a kỳ kỳ u mị kinh ngạc lẩm bẩm một tiếng theo sau liền bị n h ị dạ làm c ắ t công kích bao phủ mấy trăm người công kích thanh thế to lớn trong lúc nhất thời tiếng nổ không dứt bên hai ngươi đã từ trước mắt ta dùng lịch hướng cụ trịa r ộ s ờ no r ụ t đi qua một lần đồng dạng sai lầm ta sẽ không tái phạm lần thứ hai Dạ xa nói nhỏ động tác trong tay không giảm chút nào hắn bụi vàng đã bao phủ đi qua vì vậy có thể cảm giác được -ma -ki -ki u ù dù m a kỳ u mị vẫn còn sống từ từ trong xương khói đột nhiên buộc phát ra từng trận ánh chớp vô số nhẫn cụ trực tiếp bắn ra trở về ra xa ở trước mặt mọi người đều dâng lên một tòa tường vàng ngăn trở bắn tới nhẫn c trong sương khói u dù ma kiki u mì vờn quanh lấy sấm xét thân ảnh lộ ra mặc dù trên người cũng không có thu đến bất kỳ tổn thương gì nhưng lần thứ nhất dạ xạ tự u dù ma kiki u mì ánh mắt bên trong đọc đến hoang mang rối loạn thế mà là đóng kín kết giới nhìn tới năm đó nghỉ dạ làng cắt ở diện vong u dở sổ g ạ cụ chuyện này phía trên c ô n g hiến ra lực lượng không nhỏ à. u dù ma kiki u mì đáy mắt lóe qua một tia bối rối cái này đột nhiên xuất hiện đóng kín kết giới hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn hắn không nghĩ tới nghỉ dạ làng cắt thế mà còn có loại vật này gà dù ạ thành công Chia ưu dù ma kì kì u mì không thể thuận lợi rời khỏi trong mắt sáng lên lập tức khống chế con dối hướng lấy kì u mì bay đi mà dạ xạ cũng không nói nhảm trên mặt đất bụi vàng hướng thẳng đến kì u mì vào tới đồng thời trong tay cũng nhanh chóng ngưng kết ra một cây bụi vàng trường m âu hướng lấy kì u mì ngực trực tiếp bắn ra ngoài nhất định phải bức ta quyết tử vậy liền như các ngươi mong muốn a ưu dù ma kì kì u mì mắt thấy bay tới công kích t h ầ n s ắ c mạnh liệt rốt cuộc không có tiết kiệm trạ cờ dạ dự định trực tiếp hóa thành một đạo lôi qua hướng lấy chĩa rộ bay đi khối lỗi sư thêm chế độ cao thủ chĩa rộ liền là hắn cái th U、dù mạ kỳ kỳ ủ mi động như sấm xét thân ảnh căn bản không cách nào bị nị dạ làng cắt chung đê dai n ỉ dạ bắt lôi hào i á c mặc dù sẽ kịch liệt tiêu hao hắn trả cớ dạ nhưng cung cấp trợ lực cũng là tương đối lớn cùng bây giờ đ ệ tam giác cả tương tự năng lực rõ ràng không phải là bộ tộc kiêng người lại có thể sử dụng loại trình độ này lôi đội n h ấ t thuật bất quá loại này p h o n g ngự chúng ta nị dạ làng cắt là có thể phá giải Chia cũng hai tay kết ấn, bụng dưới hơi hơi nhô dưới liền tay rồ kết ấn, bụng lên, mà ở trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi một đầu cánh tay theo lấy vùng vẩy máu tươi bay lên mà cũng l i ề n tại lúc này chịa rô hướng lấy trước người kỳ ù mì phun ra màu tím sương mù trực tiếp đem kỳ ù mì bao phủ ở bên trong văng theo lấy một tiếng đất nước âm thanh vang lên ưu rủ mạ kỳ kỳ ù mì nhanh chóng từ trong làn khói độc bay ngược ra tới thờ ơ nhìn hướng chịa rô mà lúc này chịa rô tay trái gắt gao nắm lấy tay phải chỗ cửa tay máu tươi từ vết thương vị trí không ngừng chạy lấy mà chịa rô biểu tình dữ tợn nhìn trong chọc và ưu mạ kỳ kỳ ù mì cái này đáng chết lão thái bà Uzu ma kẻ ỳ kỳ mì cắn g đầu lưỡi đau đớn khiến đụ dù m a kỳ kỳ u mì thanh tỉnh mũi theo sau nhanh chóng ngưng kết ra mấy chục đạo lối tiễn đầu mũi tên nhắm thẳng vào chìa rổ nghĩ dạ làng cắt mọi người ý thức được Uzu -ma -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u m i đã trúng độc nhưng c h i a u rô tình trạng vết thương càng khiến bọn họ để bụng một ít lúc này gặp đến kỷ u m i chuẩn bị công kích c h i a u rô cùng nhau hướng lấy c h i a u rô phương hướng áp sát vậy liền toàn bộ đi chết đi Uzu -ma -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u m i lúc này cũng có chút c u ộ loạn mi tâm âm phong ấn trực tiếp thời r a to lớn trả cờ dạ chản vào thân thể thời điểm làm dịu đầu chuyển tới loại kia cảm giác chóng mặt theo sau vây tay mấy chục đạo lôi tiện hướng lấy t r i ệ rô mấy người bắn đi mười lăm c h ư một trăm mười sáu bị phong ấn c h ư một trăm mười sáu bị phong ấn hoàn toàn k ở i ra âm phong ấn. Sau đó trên người lôi á o g i á p màu sắc bắt đầu biến thâm nguyên bản màu tím nhạt đã biến thành màu tím sậm dư thừa hình thành thực chất t r ả cờ dạ dùng u rủ mạ kiki u mị làm trung tâm hướng ra phía ngoài tàn đi mà theo lấy u rủ mạ kiki u mị vây tay ngưng kết ra tới mấy chục đạo lôi thiện hướng lấy t r i a rổ bà bà bay đi trong lúc nhất thời t r i a rổ bà bà chỗ đứng trên không đều bị ánh chớp bao phủ thật đáng sợ công kích cái này làm sao chống đỡ được nhanh bảo vệ t r i ệ rổ đại nhân thành lập tướng đất dùng thổ đ ộ muốn chết ở loại công kích này xuống chúng ta sẽ chết ở u rủ mạ kiki u mị công kích xuống một ít tuổi trẻ n h ĩ dạ làng cắt ho lớn tiếng kêu la lấy mặc dù có dù nhìn còn có thể giữ vững tỉnh táo truyền đạt chỉ lệnh nhưng ở nguy hiểm to lớn xuống nghĩ dạ làng cắt mọi người phòng ngự nhận thuật p h ó n g thích cũng không thuận lợi chỉ có l ắ c đ ắ c vài tòa tường đất ở triệu rỗ trước người dâng lên bất quá một giây sau l i ề n bị ánh chấp hoàn toàn đ â m xuyên mà đánh tan phòng ngự tường đất lôi tiện thế đi không giảm cao tốc hướng về triệu rỗ bắn đi nghĩ dạ làng cắt xây dựng lên tới tường đất căn bản không cách nào ngăn cản đủ dù mạ kỷ kỷ u mỹ lôi đ ộ nhân thuật không kịp rồi dạ xạ vào lúc này đang toàn lực khống chế lấy bụi vàng ý đồ trợ giúp triệu d ẫ ngăn cản đủ dù dù mạ nhưng hắn bùi vàng bay đi tốc độ căn bản không có ủ dù mạ k ỳ k ỳ ù mì lôi tiễn nhanh bùi vàng còn chưa có tới đâu lôi tiễn liền đã đột phá cái khác n h dạ làng cắt phòng ngự v a n h kích đến triệu r ồ chỗ đứng địa phương trong lúc nhất thời tiếng nổ không dứt bên hai sương mù triệt để che đậy toàn bộ chiến trường n h dạ làng cắt tiếng t ê u thảm thiết q u a n quẩn khiến giả xạ tâm hơi hơi bột chặt nếu như triệu r ồ ở một trận này chặn đánh chiến bên trong tử trận lời nói như vậy một trận này thật đối với ủ dù mạ kỷ ù mị chặn giết liền là triệt để thất bại cho dù là có thể thành công đánh giết đối phương mất đi giải lao triệu rổ n h dạ làng cắt dạ xạ cũng không biết ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mì là cổ n ổ hạ k ỳ u bị dìn cờ g ì k ỳ vì vậy ở trong đầu của hắn nếu như ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mì trước khi chết kéo xuống chịa rô đây không thể nghi ngờ là nghĩ dạ l à g c ắ t thất bại ở lôi áo giáp kích thích xuống ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mì còn có thể duy trì lấy thanh t ỉ n h nhìn đến chịa rô bị công kích của bản thân bao phủ khoe miệng lộ ra ý cười k h ô i lỗi sư chịa rô hẳn là không có biện pháp chống cự nhận thuật của mình hiện tại chỉ cần đánh tan dạ xạ phá giải kết giới liền có thể thoát đi chịa rô độc rất lợi hại nhưng không biết có phải hay không là bởi vì ủ dù mạ kì kì u m cũng kỳ h hành động、so、với trước đó, đã chịu ảnh hưởng rất lớn, tốc độ cùng phản ứng đã thật ô n vong, động lớn, cùng ứng g có trực trước tốc đó, tiếp tử bất rất to với so quá đã độ đã ủ mị từ trên mặt đất rút ra ở mẹ nổ hạ bạ kỳ di trực tiếp xông đi vào trong sương khói hắn cả gù dạ tâm nhãn mặc nhiên có thể cảm giác được trị rộ trả cơ dạ thuyết minh đối phương ở công kích của bản thân xuống cũng không có chết mà là còn sống sương mù dần dần tàn đi lộ ra trị rộ đám người thân ảnh thế mà là dùng loại phương thức này chống c ự công kích của ta ở phía trước sông trong quá trình u dù mạ kỳ kỳ ủ mị cuối cùng phát hiện trị rộ là như thế nào từ công kích của bản thân dưới sinh tồn xuống Ở chia r ổ bà b á trước người do mười mấy tên n ỉ dạ làng cắt n ỉ dạ tạo thành bức tường người đứng ở chia r ổ trước mặt dùng thân thể vì chia r ổ ngăn t r ở liễu cựu minh lôi đội công kích lúc này những cái kia n ỉ dạ làng cắt đều đã triệt để mất đi khí thức nhưng thân thể y nguyên s ư ớ n g sướng. chia r ổ đứng ở đông đảo n ỉ dạ làng cắt sau lưng một cái tay che lấy vết thương lúc này đang cắn răng nhìn lấy sông tới ủ rủ mạ k ỳ k ỳ ù m i chĩa rồ một đầu cánh tay đã bị ưu dù mạ kỷ kỷ ưu mì chém xuống có thể khống chế con dối cũng chỉ có một cái tay đối mặt ưu dù mạ kỷ kỷ ưu mì tập kích chĩa rồ chỉ có thể tạm thời không đi quản bị thương cánh tay khống chế lấy năm cỗ khôi lôi đi tới trước người bản thân là ta xem thường nghĩ dạ làng cắt giác ngộ không nghĩ tới vì ta một người bọn họ lại có thể sẵn sàng tiếp nhận khổng lồ như vậy tổn thất muốn chạy trốn mà nói cơ hội chỉ ở chịa r trên người u dù mạ kỷ ưu mì nhanh chóng đi tới chĩa rồ trước người trường đao vung lên trực tiếp đem chịa r trước người bức tường người chém ra theo sau nhanh chóng tiếp cận chịa r hai tay cầm dao một cái bình thứ nhắm thẳng vào bất quá bởi vì độc ảnh hưởng ưu dù mạ kỳ kỳ u mi tốc độ đã bị suy yếu rất lớn điều này cũng khiến chịa rổ có chống đỡ cơ hội năm ngón tay khéo động hai cỗ con rối trực tiếp lách mình đi tới chịa rổ trước người mà đổi thành bên ngoài ba bộ con rối thì là đi tới liêu cựu minh mà bên vung đao chém hướng kỳ u mi mà ở ưu dù mạ kỳ kỳ u mi sau lưng dạ xa bụi vàng theo sát kỳ u mi bây giờ đã sau lưng kỳ u mi hình thành cao mấy chục mét bao cát con rối đến trước người lúc này kỳ u mi đã không có lựa chọn trừ tăng cường chuyển vào lôi áo giáp trạ cớ ra cũng không có mảy may tránh né ý tứ Ánh chấp từ ở mặc ẹ nổ hạ bạ dù con dối công kích không có đâm xuyên lôi áo giáp nhưng lực lượng khổng lồ vẫn là đem kỳ ủ mỹ nện vào trong đất kỳ ủ mỹ đâm ra duệ thương cũng có chỗ chết đi nhưng vẫn là thuận lợi đâm vào chịa rổ lồng ngực chịa rổ trường lão dạ xạ kinh hô một tiếng nguyên bản bám vào ở con dối phía trên bụi vàng nhanh chóng đem kỳ ủ mỹ bao vây sau đó vô số các kim triều lấy ủ rủ mạ k ỳ k ỳ ù mỹ tụ tập trực tiếp đem k ỳ ù mỹ bọc thành một cái hình kim tự tháp hình dạng triệt để đem ủ rủ mạ k ỳ k ỳ ù mỹ vây ở bụi vàng kim tự tháp bên trong nhìn thấy ủ rủ mạ k ỳ k ỳ ù mỹ bị triệt để vây chết dạ s ạ cũng vội vàng chạy đến chĩa rồ bên người trên lệch nhìn lên chĩa rồ tình trạng vết thương nhanh mau tìm chữa bệnh nghỉ dạ dạ s ạ chỉ là đơn giản quét qua chịa rồ trạng thái liền biết đại sự không ổn lập tức hướng lấy may mắn còn sống sót nghỉ dạ làng cắt, cắt mười mấy tên nghỉ dạ nhanh chóng mang rời khỏi h ẳ n làm u ố n ra xa chịa rồ trưởng lao thế nào đâu lúc này gã rủ ạ cũng nhanh chóng đổi tới nhìn lấy bị nhị dạ làng cắt mọi người hộ tống đi chịa r ồ bà bà quan tâm hỏi bị trọng thương không biết có thể hay không chỉ tốt nếu như ra xa nhìn lấy trước mắt bụi vàng kim tự tháp cảm xúc trầm thấp nói sẽ không chịa rồ trưởng lao không có việc gì gã rủ ạ vội vàng lắc đầu xua tan trong đầu bản thân loại này điểm xấu ý nghĩ đồng thời đem ánh mắt đặt ở trước mắt bụi vàng trên kim tự tháp mặt cô nội hạ nhị dạ kia đánh g i t sao gã rủ ạ hỏi trong lòng đã có phỏng đoán trước mắt bụi vàng kim tự tháp thì dạ x à mạnh nhất nhận thuật một trong chưa bao giờ có người có thể chạy trốn hiện tại cái thời điểm này c ô nộ hạn y dạ hẳn là đã bị triệt để đánh giết ta bị nuốt ở đây ta đã báo tin phong ấn ba người để cho bọn họ tới gia cố một thoáng ta đã cảm giác không đúng đúng một bên sinh cơ nhưng ta lại có thể cảm giác được bụi vàng bên trong có một cổ rất mạnh sức đẩy một mực ý đồ đột phá ta phong tỏa dạ x à thân sắc n g h n g trọng trong lúc nhất thời không tiện đem nắm bụi vàng kim tự tháp bên trong đến cùng phát sinh cái gì chỉ có thể không ngừng truyền vào trà cớ dạ duy trì lấy cái này kim tự tháp lúc này bụi vàng kim tự tháp nội bộ ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mị đang khoanh chân ngồi ở trên mặt đất trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì bị bụi vàng vây khốn dấu vết lúc này ở xung quanh hắn có bốn cái ảnh phân thân l ạ g yên xây dựng lên bốn tử viêm trận chống cự lấy dạ xạ bụi vàng c h ậ n ép bố tử viêm trận ngăn cách dạ xạ điều tra vì vậy đối phương cũng không có biện pháp cảm giác được kỳ ưu mị sinh cơ ở ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mị sử dụng đ ị c h hướng cụ t r ệ a dỗ sợ no rụt thời điểm hắn liền biết cái này phương thiên địa đã bị nhị dạ làm cắt kết giới b a phủ vì vậy ở dưới loại tình huống này kỳ u mị cũng không có biện pháp triệu hắn núi mị bổ cụ bất quá dạ xa bụi vàng đại mộ ngược lại là cho hắn cơ hội tuyệt vời ở độc tính thâm nhập trước đó nhất định phải rời khỏi ưu dù m à kỳ kỳ ù mỹ lên dây có tinh thần ngưng tụ tự nhiên chi lực chuẩn bị tiến vào tiên nhân hình thức mười lăm chương một trăm mười bảy bài trừ lôi hào giáp nữ nhân chương một trăm mười bảy bài trừ lôi hào giáp nữ nhân mặt trời chói trang thời gian đã l ặ n g y ê n tới giữa trưa nắng gắt xuống một cái cự hình bụi vàng kim tự tháp phản xạ lấy ánh sáng chói mắt khiến người ở mấy km bên ngoài cũng có thể nhìn đến nơi này kỳ dị tràng cảnh đột nhiên xuất hiện bụi vàng kim tự tháp hiển nhiên dẫn tới không ít người ch trong đó đương nhiên cũng bao quát một ít bị điều động đi vào hà quốc chấp hành trước khi chiến đấu dò xét nhiệm vụ nhị dạ cổ n ổ hạ ở hà quốc nơi nào đó trong rừng cây rậm rạp cổ n ổ hạ lúc đầu dò xét bộ đội ở nơi này xây dựng lên lâm thời doanh địa lúc này có nhị dạ cổ n ổ hạ thông qua doanh địa cửa chính hướng lấy chỉ huy doanh trướng đi tới Báo cáo. Khoảng cách cái Khoảng km kỳ kiến phát hiện Khi nhà nơi này bên ngoài, vàng Uga giản một trúc. xét một kết qua, bao Dạ đã t r ư ớ ở hạ tạc xã cụ mò hai bên ngồi lấy một ít nhị dạ những người này không ít người là mỗi cái gia tộc đại biểu lúc này đang trong danh o t r ư ớ n g thương lượng lấy đối chiến nhị dạ làng cắt đổi người xem một chút cái kia vàng kiến trúc ở vị trí nào hạ tạc xạ cũ mò chỉ chỉ sau lưng hà quốc bản đồ hướng lấy người n h ì dạ kia hỏi hạ tạc xạ cũ mò sau lưng hà quốc bản đồ tương đương tường tận người n h ì dạ kia rất dễ dàng liền ở trên bản đồ tìm đến tương ứng vị trí đánh dấu ra tới nơi này là hạ tạc xạ cũ mò nhìn chăm chú xem một chút thủ hạ đánh dấu ra tới vị trí thầm nghĩ trong lòng trong đầu của hắn đột nhiên lóe qua một tia linh quang ẩn ẩn cảm giác cái này vàng kiến trúc rất có khả năng cùng bọn họ cổ nộ hạ có liên hệ lớn lao truyền lệnh nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ dù nh bụi vàng kim tự tháp bên trong trải qua thời gian dài tiếp xúc ưu rủ mạ kỳ kỳ ủ mỹ cuối cùng hoàn thành tự nhiên tri lực tiếp xúc thuận lợi tiến nhập đến tiên nhân hình thức bên trong kim tự tháp bên ngoài ra xa lúc này đang chỉ huy lấy vừa mới đổi tới kết giới ban chuẩn bị cho hắn bụi vàng đại mộ lại thêm một tầng bảo hiểm gà cũng dù ạ tựa hồ kín phủ là cảm giác được đột nhiên xuất hiện ở nhị dạ làng cắt trong đội ngũ côn bạo trà cớ dạ lách mình xuất hiện ở dạ xạ bên người hẳn là ủ dù mạ kỳ kỳ ù mi ý đồ pha phong ta vốn cho rằng t i ể u tử kia trong trịa rộ t r ư ở n g l ã o đ ộ n một hồi này đã triệt để mất đi năng lực chống cự không nghĩ tới hắn thế mà còn có trạ cớ dạ dùng ra loại trình độ này nhất thuật dạ xa nhìn lấy từ kim tự tháp bên trong đâm ra lôi kiếm vẻ mặt nghiêm túc liên ở tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống thời điểm lại là một đạo lôi kiếm từ kim tự tháp bên trong đâm ra mà lần này đâm ra phương hướng cùng lần thứ nhất đâm ra hoàn toàn khác biệt thậm chí còn trực tiếp đâm xuyên một tên bảo vệ kim tự tháp nhì dạ làng cát đều tàn ra phong ấn ban nhanh lên một chút cho ta hoàn thành phong ấn dạ xa gầm nhẹ một tiếng theo sau lo lắng hô to không có dấu hiệu nào bên trên bầu trời hạ xuống một đạo lôi kích hướng lấy dạ xạ cùng gạ rủ ạ hai người bộ tới nhưng cường hãn lôi kích ở gạ rủ ạ cùng dạ xạ hai người đỉnh đầu gặp phải ngăn cản một tầng màng mỏng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hai người đỉnh đầu thành công ngăn lại đạo này lôi kích mà theo lấy lôi kích biến mất tầng n ô kêu phá cũng xuất hiện ra bị nẻ không được hắn muốn bài trừ kết giới Dạ xá nhìn thấy một màn này mặt mày dựng lên hai tay đột nhiên một nắm bụi v à n g bắt đầu nhanh chóng co lại ý đồ đem ủ r ù mà kỳ kỳ ù mì đánh giết bất quá cũng liền tại lúc này lại là một đạo lôi kích trực tiếp đánh vào kết giới lên bao phủ lấy phiến khu vực này kết giới trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ mà duy trì cái này nút kép giới đông đảo ni dạ làng cát chỉ cảm thấy trong tay buông lỏng t r i để mất đi đối với kết giới khống ch dạ xạ nhanh chóng đem n ỉ dạ làng cắt dưới chân mặt đất hóa thành bụi vàng đồng thời hắn bụi vàng bao trùm tất cả n ỉ dạ làng cắt hắn cái này thuật hẳn là chỉ có ba phát đã dùng hai phát hơn nữa cái này kỳ quái lôi kích nhận thuật cũng không phải là không có biện pháp phá giải chỉ cần không cho hắn kết ấn cơ hội thoát đi dựa vào ta cùng gạ rủ ạ phối hợp nhất định có thể mãi chết hắn dạ xạ trong lòng đang nghĩ như vậy lại là một đạo lôi kích trực tiếp đánh trúng bụi vàng kim tự tháp theo sau kim tự tháp bên trong tôn trào ra vô số lôi kiếm hướng lấy chung q a n h n g dạ làng cắt đâm tới một ít trốn tránh tương đối chậm rờ nhìn cùng chùng nhìn mà tránh thoát nhất kiếp lý dạ tự phát tụ tập tại cùng một chỗ báo đoàn sửa ấm bành ba một tiếng vang thật lớn từ bụi vàng kim tự tháp bên trong phát ra theo lấy tiếng nổ vang lên điểm điểm bụi vàng từ không trung bay xuống ha ha ha ha núi không chuyển nước chuyển chư vị ân t ì n h ta ưu dù mạ kỵ kỵ ủ mị đ i lại lần sau gặp mặt ta nhất định cắt xuống chư vị đầu báo đắp các vị ân t ì n h u rủ mạ kỵ kỵ ủ mị thành công phá phong mà ra cười to vài tiếng sau đó nhanh chóng phóng xuất ra vô số lôi tiễn đồng thời thân hình nhanh chóng na di hướng lấy cỗ nổ hạ phương hướng lao đi trạng thái của hắn bây giờ không phải là rất tốt đi núi mỹ bồ c ủ cũng không thể giải quyết vấn đề bởi vì hắn cảm giác đầu càng ngày càng trầm nặng độc tố bắt đầu l à n tràn nếu như không nghĩ biện pháp được trị liệu sợ là muốn xảy ra vấn đề lớn ngăn lại hắn ra xa hét to đ ù i vàng chuyển động theo một bên gạ rủ a nhìn thấy cảnh này cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng cắn nát ngón tay nhanh chóng kết tấn c ú trịa rồ sờ no rụt các mắc kỳ chém chém vũ phong độn liệt không chém theo lấy gạ rủ a q u ắ khẽ một con ôm lấy phong liêm thú nhỏ đạp lấy gió lốc xuất hiện mà cái này một con cà mặt kỷ vừa xuất hiện liền hướng ủ rủ mạ kỷ kỷ ù mị phương hướng nhấc lên gió cồn bạo lưới cùng lúc đó gà r ù ạ lại nhanh c h ó n g kết tấn phong đ ộ t liền không chém từ trong miệng của nàng phun ra cùng lúc đó trên mặt đất cắt vàng cũng bị q u y ề n s â m lấn hai tướng trồng lên phong đ ộ t nhận thuật bên trong phô thiên cái địa hướng lấy ủ rủ mạ kỷ kỷ ù mị đánh tới thảo uy hiếp lớn nhất thế mà là nữ nhân này cồn phong lôi cuốn lấy hạt cắt từ kỷ ù mị sau l ư n g tập tích tới một mực đến nay đều có thể bảo vệ hắn chu toàn lôi háo giáp ở cái này gió lốc xuống thế mà xuất hiện vết dạn sau lưng lôi háo giáp bị hoàn toàn đục lỗ trong lúc nhất thời máu me đầm địa bất quá cũng mượn nhờ cái này sức gió ưu dù m à kỳ kỳ ù mì tăng nhanh thoát đi tốc độ trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người truy địch nhân như vậy tuyệt đối không thể thả về cổ n ộ hạ không t i ế c bất cứ giá nào đánh giết hắn 19. ờ i c h ư ơ n g 118. cổ n ộ hạ sấm x é t chương 118, cổ n ộ hạ sấm x é t tà dương ngã về tây chân trời đám mây đã bị tà dương đốt h ỏ a hồng r ầ m rạp trong bụi tây một con toàn thân b í lục sau lưng lưng c ó hai thanh trường đao khổng lỗ hết đang hướng lấy cổ n ộ hạ phương hướng nhanh chóng đổi đi một năm nhảy một cái tâm đó l i ê n có thể nhẹ nhõm vượt qua vài trăm mét gần bên vừa nhìn cái này một con khổng lồ hết đỉnh đầu thế mà còn nằm ngang lấy một người quần áo lam lũ tràn đầy vết máu ăn mày mấy ngày liền buôn tập cùng đại chiến kịch liệt đã khiến u d u mã kỷ kỷ u -um、mị trả cờ dạ tiêu hao rất nhiều mà chia rồ kịch độc cùng gạ rù ạ vậy thành công phá phòng phong độn cùng là khiến u d u mã kỷ kỷ u -um、mị đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chia rồ kịch độc theo thời gian trôi qua đối với u d u mã kỷ kỷ u -um、mị ảnh hưởng càng lúc càng lớn đến lúc hoàng hôn u dù mã kỷ u mị đã duy trì không được thanh tình sử dụng liên lạc g ế t báo tin gì theo sau liền ở hết trên lưng mê man ngủ thết đi mà u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị trước khi ngủ mê cho hết r ộ n g truyền đạt chỉ lệnh liền là đổi về cô n ô hạ hà quốc cảnh nội một mảnh mẫu trong rừng nạ mị c ả giờ mỹ nạ tổ lúc này đang mang lấy một c h i tiểu đội ba tên m ỉ dạ hướng lấy phát hiện đuổi vàng kim tự tháp địa phương đổi đi tiến lên nửa đường mỹ nạ tổ trên vai đột nhiên xương trắng l ó e lên một con hỏa hồng hết xuất hiện ở mỹ nạ tổ trên vai mỹ nạ tổ u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị xa và nguy hiểm dị dè dạ khiến người nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện màu đỏ hết vừa xuất hiện liền ở mỹ nạ tổ bên thai lớn tiếng kêu lên do a đến mỹ nạ tổ cùng cái khắc gấp rút lên đường nhì dạ cổ n ổ hạ giật mình nhao nhao từ trên cây rơi vào trên đất người nói cái gì u d u ma kì kì u mi dĩ dạ giáo viên không phải là nói hắn ở núi mỹ b ổ cụ sao thế mà ở núi mỹ b ổ cụ gặp đến nguy hiểm đâu mỹ nạ tổ ở thất thần ngắn ngủi sau đó lập tức chú ý tới liên lạc kết nói nội dung kỳ quái hỏi u d u ma kì kì u mi hôm nay sáng sớm rời khỏi núi mỹ b ổ cụ quay về đến trước đó chấp hành nhiệm vụ hà quốc bất quá ở nơi đó gặp phải nhì dạ làng các đại bộ phận truy kích hiện tại đã thân chúng kịch độc khi ta tới hắn liền nói với ta hắn chỉ có thể lại kiên trì hai ba phút liền sẽ mất đi ý thức hết rộng lúc này đang mang lấy kỳ ưu mỹ tiến về cổ nỗ hạ nhưng nhị dạ l à g cắt cũng không hề từ bỏ truy kích liên lạc k ế t cảm xúc có chút khẩn trương tốc độ nói nhanh chóng hà quốc bây giờ hắn ở đâu ngươi có biện pháp khóa chặt vị trí của hắn sao quay về đến kỳ ưu mỹ bên người sao mỹ nạ tổ vừa nghe đến ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ thân chúng kịch độc mất đi ý thức lập tức cũng khẩn trương lên tới u dù mạ kỳ kỳ u mỹ không đơn thuần là hắn tốt muốn bằng hưu càng là u dù mạ kỳ cỡ tin nạ em trai đối với m vô luận như thế nào cũng không có thể mắt thấy ủ r ù mạ kỳ kỳ u mị xảy ra ngoài ý muốn mà không làm gì cùng đừng nói bây giờ hắn đã nắm giữ đến liêu c ử u minh một ít hành tung ta có biện pháp nghịch tương thông linh đến nết rộng bên người khóa chặt đối phương vị trí mà nói có chút khó khăn liên lạc k ế t lúc này có chút khó khăn nói ra bất quá m i nạ tổ vừa nghe trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười vậy liền đủ rồi hiện tại ngươi quay về đến ủ r ù mạ kỳ kỳ u mị bên người ta lập tức liền đến đang lúc nói chuyện nạ mị cạ dơ mỹ nạ tổ tay phải nhẹ nhàng ấn tại liên lạc g h t sau lưng nhị thích chi kiếm bốn cái chữ lớn hóa thành màu đen xuất hiện ở liên lạc kết sau lưng nhưng là n g ư ơ i muốn như thế nào đi đến nụ dù m à kỳ kỳ ù mị bên cạnh đâu không cần ta dẫn đường sao liên lạc kết có chút nghi hoặc không sao ngươi đi đi mỹ nạ tổ trên mặt treo lấy dáng tươi cười nhẹ nhàng vô vô liên lạc k ế theo t sau liên lạc kết cũng không lại nói nhảm trực tiếp hóa thành một đoạn xương mụ biến mất ngay tại chỗ mấy người các ngươi mang lấy ta chế tạo đặc biệt cái này cư n ả i tiếp tục dò xét cái kia kim tự tháp kiến trúc tình huống ta tìm đến n dù mạ kỳ kỳ ù mị sau đó sẽ lập tức mang lấy hắn về căn cứ mỹ nạ tổ từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một thanh tam x a cụ ném cho thủ hạ của bản thân. hãng cú n à i cùng đồng dạng nhị dạ sử dụng cú n à i có lấy cùng khác nhau rất lớn dưới tình huống bình thường nhị dạ sử dụng cú n à i thì gặp đến đối chiến tình huống có chút phức tạp rất nhiều lúc cú nải đều sẽ dùng cho ngăn cản địch nhân trường đao dao nhỏ chờ các loại gọt công kích vì vậy vì tăng cường cú nải chịu sử dụng mức độ trung bộ thường thường biết làm giày mà rộng nhưng mỹ nạ tổ trong tay cái này cú nải bất đồng chẳng những xoa miệng cùng đồng dạng cú nải có phân biệt trung bộ thiết kế cũng có lấy khác biệt cực lớn mỹ nạ tổ đặc chất cú nải phi thường bẹp hoặc là nói cù nải bản thân tương đương mỏng nó mục đích liền là vì để cho cụ nải tốc độ bắn đ ạ t đến lớn nhất là thích hợp mị nạ tổ phương thức chiến đấu mà lượng thân chế tạo nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ ném ra cụ nải sau đó hơi hơi nhắm mắt cảm chi một thoáng liên lạc hết vị trí theo sau cũng không thấy hắn kết tấn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ mà khi mị nạ tổ lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới hết rộng đỉnh đầu đứng ở liên lạc hết bên người người nào hết rộng tựa hồn là có chỗ phát hiện đột nhiên dừng lại miệng rộng mở ra đầu l ư i hướng thẳng đến đỉnh đầu nạ mỹ cạ dơ mị nạ tổ bắn ra quá khứ a quảng là người một nhà hắn là gì rẻ ra đệ tử nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ là đến giúp kỳ ủ mì liên lạc kết thấy hết r ộ n g đột nhiên nói chuyện lập tức khuyên can mà hết r ộ n g đầu lưới đến mỹ nạ tổ trước mặt mới đem đem ngưng lại a xin lỗi ta quá khẩn trương hết r ộ n g nói tiếng xin lỗi theo sau tiếp tục hướng lấy làng lá phương hướng chạy đi hoàn toàn không có đem mỹ nạ tổ để ở trong lòng liền ngay cả đối phương là như thế nào đột nhiên xuất hiện nó cũng không quan tâm không quan hệ mỹ nạ tổ treo mỉm cười thản nhiên theo sau đem ánh mắt chuyển qua nằm ở hết g i n g đỉnh đầu u u mạ kỳ kỳ ủ mì thần sắc biến đến ngưng trọng thế mà nghiêm trọng như vậy dựa đi lên tuyến căn cứ thủ đoạn chữa bệnh không nhất định hữu dụng mỹ nạ tổ tâm tình có chút nặng nề g h lúc này hữu dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ trên da mặt đã xuất hiện không bình thường màu tím mặc dù hữu dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ hô hấp vẫn tính đều đặn nhưng ai biết tình huống có thể hay không ác hóa ta trả cờ dạ không đủ để trực tiếp đem hắn đưa về cổ nổ hạ làm thế nào trong lúc nhất thời mỹ nạ tổ có chút do dự lên tới suy tư một chút vẫn là quyết định trước đem k ỳ u mỹ đưa đến cổ nổ hạ ở hà quốc tiền tuyến căn cứ bước nhanh đi tới kỷ u mỹ trước người vừa mới chuẩn bị đem kỷ u mỹ thân thể nâng lên nằm ở hết rộng đỉnh đầu hữu dù mạ Ở mẹ nộp hạ bạ kỳ gì trong nháy mắt gác ở m i nạ tổ trên cổ còn ẩ n ẩ n cắt ra một đạo vết máu xin lỗi ở độc dưới tác dụng cảm giác của ta không phải là rất nhạy bén k i u mi nhìn thấy đến gần bản thân thế mà là rất lâu không thấy nạ mỉ c ả giờ m i nạ tổ nói tiếng xin lỗi sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười ngươi là đã triệt để đã nắm giữ h ì r ỉ xin sao k i u mi đang lúc nói chuyện đã nhắm lại hai mắt hắn là nghĩ muốn cùng m i nạ tổ trò chuyện một thoáng bất quá tình trạng cơ thể không cho phép nguyên bản mỹ nạ tổ cũng còn muốn cùng ngụ du mạ kỳ kỳ u mỹ trò chuyện một tháng đâu nào biết được đối phương trực tiếp lại đã ngủ mê man theo sau cũng không lại nét mực t h ở i xuống áo khoác của bản thân đem ngụ du mạ kỳ kỳ u mỹ bao vây lại theo sau nhanh chóng sử dụng hỉ d i x i n rời khỏi mà hai người rời đi về sau hết rộng n ớ i hậu chi hậu giác ý thức được ngụ du mạ kỳ kỳ u mỹ bị mang đi lại liên lạc hết trào phung xuống hai con nết cũng trực tiếp quay về đến núi mỹ bồ c ủ cũng liền ở mọi người rời khỏi sau một hồi lâu truy tung nết dấu chân bởi tới mỹ dạ làn cắt mới đổi tới nhìn về phía trước đã biến mất không còn tăm hơi dấu chân dạ xạ sắc mặt thả ra tin tức c ô nộ hạ ra một cái siêu cấp thiên tài ở chúng ta nghĩ dạ làng cắt mấy trăm người trong vòng vây thành công phá vây hơn nữa còn đánh giết hơn một trăm tên nghĩ dạ cũng ở chúng ta nghĩ dạ làng cắt vây chặn xuống phản kích kích thương trịa r ộ t r ư ở n g lão dạ xạ hơi hơi meo mắt lại trầm giọng nói cái này thả ra tin tức như vậy chúng ta nghĩ dạ làng cắt gương mặt không phải là đều mất hết đâu gã dù ạ có chút n g h i hoặc không hiểu hỏi ưu dù m à kỳ kỳ ủ mị tạo thành động tính không nhỏ căn bản không đạt được không bằng đầy một cái khuyết đại một ít nhân vật như vậy có người so với chúng ta càng thêm muốn để đối phương chết hơn nữa ưu dù ma kiki u mi danh vọng càng lớn chúng ta nghĩ dạ làng cắt gương mặt ngược lại có thể bảo tồn ưu dù ma kiki u mi cỗ nộ hạ sấm sét một lần này đối với cỗ nộ hạ t u y ê n chiến người này khả năng chính là chúng ta nghĩ dạ làng cắt địch nhân lớn nhất dạ x à nói xong lời cuối cùng âm thanh đã trầm thấp bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bất quá thủ hạ của hắn đã nghe đến dạ x à mà nói cũng lĩnh hội dạ x à ý đồ nhanh chóng rời khỏi đi làm ăn bài hai ngày sau liên quan tới Uzu -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u mỹ chiến tích đã truyền khắp nhận giới lôi nhận thôn cùng đất nhận thôn còn có làng sương mù hiển nhiên đều đối với cỗ n ổ hạ xuất hiện cái này siêu cấp thiên tài tràn ngập tò mò phái ra vô số nghĩ dạ tìm hiểu lên tới liên quan tới Uzu -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u mỹ tin tức mà cỗ n ổ hạ dân chúng bình thường cùng đồng dạng nghĩ dạ lúc này cũng lần thứ nhất biết thôn xóm bọn họ bên trong thế mà còn có cái này nhân vật số một mà lúc này đệ tam hộ cạ xa dù tổ bị hị dù r è n cũng ý thức được k ỳ u bị dịn cờ dị kỷ tình báo tương quan rất có khả năng theo lấy ủ dù mạ kỷ u mỹ danh dương nhận giới mà không cách nào ẩn út đồng thời đệ tam cũng có thể ẩn ẩn đoán được nhị dạ l à n g c ắ t ý đồ điều động mười mấy tên lệ thuộc trực tiếp hạ bụi đi bảo vệ ủ dù mạ kỳ kỳ u mì bất quá những chuyện này ủ dù mạ kỳ kỳ u mì hoàn toàn không biết hắn đã ở cổ n ô hạ bệnh viện nằm ba ngày mãi đến hiện tại còn không có khôi phục lại đệ tam đã cấp lệnh đoạn thời gian trước gia thôn chấp hành nhiệm vụ s u nạ trở về ở s u nạ trở về trước đó cổ n ô hạ những người khác cũng chỉ có thể đủ duy tự kỳ u mỹ bây giờ trạng thái không khiến kịch độc khuyết t á n đã là dốc hết toàn lực một mươi ba dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị chúng độc hôn mê kéo theo không ít trái tim con người chứ lúc này đang hướng lấy cổ nổ hạ đổi tới xù nạ bên ngoài họ dồ xị mã ạ cũng bị đệ tam hổ cả triệu trở về mặc dù xù nạ là bây giờ cổ nổ hạ lợi hại nhất c h ữ a bệnh n ý dạ nhưng xạ dù tô bị hì dù d ẹ n biết nếu như nói là đối với độc nghiên cứu mà nói họ dồ xị mã tiêu chuẩn so sánh xù nạ、so、còn muốn càng hơn một bậc ư dù mạ kỷ kỷ ủ mị đối với cổ nổ hạ đến nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết đệ tam hổ cả tuyệt đối không cho phép ở trị liệu ưu dù mạ kỷ kỷ ủ mị quá trình bên trong có cái khác mảy may sai lầm mà cũng liền là ở kỳ u m i quay về đến cổ nộ hạ bốn ngày sau t u nạ cùng họ r ổ x ì mạt cuối cùng đuổi về cổ nộ hạ cổ nộ hạ bệnh viện bên trong vì kỳ u m i lo lắng sầu lo cỡ tị nạ cuối cùng là bắt lấy cây cỏ cứu mạng ở xu nạ đi vào bệnh viện thời điểm liền bị cỡ tị nạ kéo lấy hướng lấy bí mật phòng bệnh đuổi đi t u nạ chị gái một lần này thật muốn nhờ ngươi mời ngươi vô luận như thế nào đều muốn cứu cứu kỳ u mi ta cũng chỉ có cái này một cái em trai cỡ tị nạ nhìn thấy xu nạ kiên trì nhẫn mại rất nhiều ngày nước mắt cuối cùng cũng nhịn không được nữa một bên khóc một bên kéo lấy xu nạ tay nói Đối vì ớ i cờ t nạ đến nói, bây giờ cổ nổ hạ bên trong cũng nạ còn có kỳ là người thân. Mà từ -mi -tô tạ thế sau đó, nạ nạ mình. hạ tạ đó, đều đem thế có có giờ coi bây cờ cổ chỉ chị mực chị của từ tô tì một ruột rủ sù sau sù em mì Mà mà mì kỳ kỳ ủ là là là vậy ì v trước mặt s u n ạ cờ t ì n ạ cũng c ở i ra mặt nạ cờ t ì n ạ không cần lo lắng ngươi phải biết ở lần thứ hai nhận giới đại chiến thời điểm ni dạ làng cắt c h i a rổ bà bà độc đều là ta cho c ở i ra s u n ạ nhìn lấy nước mắt như mưa cờ t ì n ạ nhẹ nhàng ôm lấy cờ tina theo sau ở a bụ chỉ dẫn hạ triệu lấy ủ r mạ kỷ kỷ ủ mị phòng bệnh đi tới h rồ x ỉ m à t im lặng không lên tiếng cùng sau lưng su n a cũng liền là cờ tị nạ đang khóc thời điểm hơi hơi như mày theo sau liền không có lại có biểu tình gì u dù mạ kỷ kỷ u mị phòng bệnh ở bệnh viện lầu năm hành lang đầu cùng mà ở cửa ra vào còn có bốn cái vọng gác gạ bù thủ vệ nhìn thấy cờ tị nạ mang lấy su n a cùng họ rồ x ỉ m à hướng lấy phòng bệnh đi tới thủ vệ ạ b ù vội vàng cho mấy người mở ra cửa phòng mọi người đi vào s u n a trực tiếp liền nói ánh mắt đặt vào lúc này nằm ở trên giường bệnh u dù mạ kỷ u mị dưới thân đệm giường khắp đầy phú văn bên cạnh lúc này còn có mấy cái bác sĩ loay lấy đầu giường dụng cụ nhìn thấy xù nạ cùng họ rổ si m a di vào lập tức hướng lấy hai người thi lễ một cái dấu hiệu sinh tồn thế nào xù nạ nhìn thấy kỷ u mì trạng thái khe nhũ mày đây là nàng trước đó ở trận chiến thứ hai thời điểm chưa bao giờ thấy qua chúng độc biểu hiện có thể là chịa rổ tác phẩm mới xù nạ đại nhân tính mạng của bệnh nhân thể trinh một mực rất ổn định bên ngoài thân ngoại thương cũng đã khỏi hẳn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là bệnh nhân chạ cơ da biến mất hầu như không còn thời điểm liền là sinh mệnh chung kết thời điểm bộ hạ trả lời khiến xù nạ khe nhũ mày có thể liên tục suy yếu chạ cơ da độc nàng không cho rằng đây là trịa rổ có thể làm đến sự tình ngược lại là bên cạnh họ rổ s i m a r lúc này gặp đến liêu c ử u minh trạng thái khoe miệng lộ ra dáng tươi cười nhẹ g i ọ n g nói cái này cũng không phải là cái gì độc ảnh hưởng ụ rủ mạ kỷ kỷ u mị không phải là bình thường trên ý nghĩa độc hẳn là sâu mới đúng họ rổ s i m a r đi tới liêu c ử u minh mép dường c ú i người cẩn thận quan sát lấy kỷ u mị bên ngoài thân đặc trưng theo sau khẳng định nói sâu làm sao có thể là sâu bệnh nhân máu chúng ta đều xét nghiệm qua cũng không có nhìn đến cái gì không giống bình thường đồ vật phụ trách chiếu cố kỷ ưu mỹ tên bác sĩ kia nghe đến họ rồ si m a r mà nói không thể tin tưởng nói aka ngươi là nói ta sai lầm rồi sao ta họ rồ si mars a i lầm rồi sao họ rồ si m a r mặc dù lúc này trên mặt mặc nhiên treo lấy mỉm cười nhưng lời của hắn lại khiến như vậy bác sĩ không rét mà run ở họ rồ si m a r nhìn chăm chú lập tức hạ thấp đầu không dám nhìn họ rồ si m a r mắt họ rồ si m a r ngươi biết mấy thứ gì đó có thể hay không cứu j u n a nhìn hướng họ rồ si m a r trực tiếp ngắt lời nói có thể bất quá cần một chút thời gian tiểu từ này trên người côn trùng là định hướng biến dị kết quả muốn chế tạo loại này thuốc giải độc cần nghĩ biện pháp đạt được loại độc này sâu u d u m a kỳ kỳ u mì trong cơ thể hẳn là có không ít ta cần tộc á p dèm nhì dạ phối hợp ta họ r ồ xị mạt khẳng định nói bất quá có một ít tin tức hắn không có lộ ra đó chính là loại độc này sâu ban đầu thể kỳ thật trong tay hắn liền có trước đó cùng Uzu -ki -ki u d u m a kỳ kỳ u mì so tại thời điểm dùng độc trùng liền là cùng loại loại hình mà Uzu -ki -ki u d u m a kỳ kỳ u mì sở dĩ có thể kháng thời gian dài như vậy còn phải quy công cho trước đó họ r ồ xị mạt giữa u dù mạ kỳ kỳ u mì trên người sử dụng qua tương tự độc khiến -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ưu nếu không hiện tại kỳ u mi đã sớm làm một c ô thi thể chuyển sang nơi k h á c k a đi ta phòng thí nghiệm nơi đó thiết bị đầy đủ họ rồ xì m à đi ra phòng bệnh đồng thời hướng lấy mọi người vây vây tay suna cũng không nói nhảm trực tiếp ôm lấy trên giường bệnh kỳ u mi đi theo họ rồ xì m à r ờ i khỏi mà bảo vệ kỳ u mi những cái kia ạ bụ vốn là nghĩ muốn đi theo nhưng bị họ rồ xì m à ngăn lại bất đắc dĩ mấy người chỉ có thể nhanh chóng cho đệ tam hồ cả báo tin họ rồ xì m à phòng thí nghiệm đối với một bộ phận người đến nói không phải là bí mật gì nhưng đối với một nhóm người khác đến nói liền là tuyệt đối bí mật trong đó liền bao cấp suna vì vậy ủ dù mạ kỷ kỷ u mỹ bị xù n à mang đến họ dồ sĩ m a r ngoài phòng thí nghiệm mặt thời điểm liền bị họ dồ sĩ mars nút ở phòng thí nghiệm ngoài cửa liền ngay cả cỡ tì nạ cũng không thể đủ đi theo vào hai chị em cũng chỉ có thể đứng ở cửa phòng thí nghiệm mắt lớn chừng mắt nhỏ yên t i n h chờ đợi lấy kết quả nếu như là lời nói của hắn hẳn là có thể tiếp nhận đệ nhất hồ cả tế b à o a họ dồ sĩ m a r mang lấy ủ dù mạ kỷ kỷ u mỹ đi vào phòng thí nghiệm một bên hướng trong phòng thí nghiệm bí mật khu vực đi tới một bên ở trong lòng mộ phòng đối với kỷ u mỹ trên người độc họ dồ sĩ m a kỳ thật cũng không để ý t i ế chỉ bất quá là chuyện nhỏ hắn chân chính quan tâm là ưu dù mạ kỳ kỵ u mị có thể hay không chịu đựng lấy tế bào hạt hỉ da mạ bây giờ họ rồ Xì mạt đã phụng mệnh bắt đầu đối với tế bào hạt hỉ da mạ nghiên cứu nhưng bây giờ lại thực gặp lên một ít bình cảnh đoạn thời gian trước có mấy cái vật thí nghiệm ở thí nghiệm thời điểm xuất hiện ngoài ý mớn cũng vừa vặn vào lúc đó ni dạ làng c ắ t tuyên bố chiến tranh vì vậy một hạng này thí nghiệm bị tạm thời gác lại xuống tới bất quá họ rồ Xì mạt như vậy cuồng nhân như thế nào lại không đem thú vị như vậy thí nghiệm để ở trong lòng đâu ưu dù mạ kỵ kỵ ủ mị trọng thương hôn mê cho họ rồ sĩ mở ra thăm dò tế bào ưu dù mạ kỳ thể chất có thể hay không dung hợp đệ nhất đại nhân lực lượng họ dồ sĩ m ạ r s đem ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mì đặt ngang ở bàn thí nghiệm trên thanh trượt mặt đi theo sau đến ám thất cầm ra một chi thuốc chậm rãi chuyển vào ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mì t i n h mạch theo lấy thuốc chậm rãi biến mất họ r ồ x ĩ m ạ r s trong mắt ánh sáng cũng càng ngày càng chứa a a a nha một lần này thật thành công khiến ta xem một chút khiến ta xem một chút một lần này thật không có ngoại ý muốn xuất hiện rồi họ dồ sĩ m a nhìn lấy trong tay thuốc đánh hụt mà ưu d mạ kỳ kỳ ư mì cũng không có hướng trước đó vật thí nghiệm đồng dạng bạo thể mà chết. Kết quả như vậy khiến Mà theo lấy thuốc lấy y u n vào, u u m k k i Umi màu tím bắt đầu tím trên bắt người dạng dị c ở i ra. Nam Ừm. ở bàn thí nghiệm trên thanh trượt mặt -ki -ki u d u mạ kiki u mì hư nhẹ một tiếng theo sau mắt chậm rãi mở ra hôn mê thật lâu hắn vào giờ khắc này lần nữa khôi phục thanh tình đây không phải là ở c ô nộ hạ bệnh viện sao k i k u mì từ bàn trên thanh trượt mặt chậm rãi ngồi dậy nhìn xung quanh một thoáng một phía nói nhỏ theo sau đầu hắn đột nhiên u ố n éo giật mình nhìn lấy lúc này ở bên người họ rồ xì m ạ họ rồ xì m ạ sư minh người làm sao ở đây Kỳ u mi giật mình nhìn lấy họ rổ xì mãs lập tức sờ sờ trên người bản thân linh bộ kiện xem một chút có cái gì đồ vật ít tay phải nhanh chóng hướng dưới hông sờ một cái nhẹ nhàng thở phào một cái đại bảo bối ở liền có thể cái khác có không có ít một ít vấn đề không lớn lúc này họ rổ xì mãs cũng dùng vẻ giật mình nhìn lấy u dù mạ kỷ kỷ u mi ở truyền vào thuốc trước gò rổ xì mãs đã dự đoán đến rất nhiều kết quả duy chỉ có không nghĩ tới hiện tại kết quả như vậy lúc này u dù mạ kỷ kỷ u mi nhìn đi lên cùng trước đó căn bản liền không có biến hóa chút nào liền tới kỷ u mi trả cớ ra đều không có rõ rệt gia tăng này sao lại thế này ỏ rồ sĩ m à dâm thầm lưỡi bất quá rất nhanh liền khôi phục dáng tươi cười nhẹ giọng giải thích nói ngươi trong chịa rổ bà bà kia độc bất quá cái kia độc cùng ta biết một loại độc rất tương tự vì vậy mang ngươi tới ta bên này giải độc như ngươi c h ỗ thấy ngươi hiện tại đã khôi phục ỏ rồ sĩ m à cũng sẽ không cùng liền kỳ u mỹ nói ta vừa mới bắt ngươi làm thí nghiệm vì vậy nửa thật nửa giả nói ra bất quá kỳ u mỹ ngược lại là tin rốt cuộc trên người không có ít cái gì linh bộ kiện hơn nữa hắn vừa mới cũng kiểm tra một thoáng thân thể của bản thân xác thực không có phát hiện cái gì chú ấn loại vật này d u n g kỳ u mi bây giờ phong ấn thuật tiêu chuẩn họ dồ xì、si、mát không có khả năng vô t h a n h vô tức trên người bản thân động tay chân gì thật cảm tạ sư minh chia dồ lao thái bà kia thật là đâu cả đối với ta dạng này tuổi trẻ nhỏ đồng chí xuống như thế độ t h ủ lần sau gặp được nàng nhất định phải nàng để mắt nói đến sư minh ngươi làm sao vậy từ vừa mới bắt đầu sắc mặt đều một mực không quá tốt đâu kỳ u mi bàn trên thanh trượt đi xuống ở họ dồ xì、si、mát trước mặt vây vây tay người khác e ngại họ dồ xì、si、mát hắn cũng không sợ người có thực lực lực lượng cũng đủ không phải là hơn nữa bây giờ họ dồ xì、si、mát còn không có đi n h ư đâu không không có gì nói ngươi hiện tại có cảm giác hay không toàn thân tràn ngập lực lượng có hay không một loại muốn phát tiết lực lượng cảm giác họ dồ xì m à vẫn là chưa tin kỳ u mi bị chuyển vào thuốc sau đó còn không có biến hóa lại một lần hỏi nghe đến họ dồ xì m à d ư lời này kỳ u mi thần sắc hơi hơi ngưng lại họ dồ xì m à d ư lời này có ý tứ là bốn ta còn nhỏ còn không có loại cảm giác kia đâu 14.、Trưng、120. 120. Trưng diệt tổ pháo cỡ nhỏ, Obito. Trưng 120. Khi sư diệt sư sư nhỏ, nhỏ, Khi Khi pháo Uchiha pháo Uchiha tổ cỡ cỡ Obito. họ rồ xì mãs phòng thí nghiệm cửa chính từ từ mở ra ưu dù m ạ kì kì u mi mặc lấy toàn thân quần áo bệnh nhân từ trong đi ra mà họ rồ xì mãs liền đi theo ưu dù m ạ kì kì u mi sau lưng lúc này đang tinh tế quan sát lấy ưu dù m ạ kì kì u mi đứng ở ngoài cửa s u n à cùng c ử a tì n à nhìn thấy kì u mi đi ra lập tức đi tới liêu c ử u minh trước người s u n à còn kéo lên liêu c ử u minh tay chậm g ã i chuyển vào trả cờ dạ kiểm tra lên liêu c ử u minh thân thể sau một hồi lâu k ỳ quái nhìn hướng liêu cựu minh sau lưng họ rồ xì m ã hỏi thế mà thật hoàn toàn khôi phục đâu nhanh như vậy điều này sao có thể t u nạ có chút giật mình ụ dù mạ kỷ kỷ ù mì trạng thái lúc này nàng có thể dự đoán được có rổ xì mạt có năng lực như thế chị tốt ụ dù mạ kỷ kỷ ù mì nhưng nàng không nghĩ tới cái này chị liệu tốc độ thế mà có nhanh như vậy cái này chẳng phải có nghĩa là họ rổ xì mạt chữa bệnh tiêu chuẩn muốn cao với nàng sao cái này khiến x u nạ trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được ôi ôi ôi t u nạ thế nào thủ đoạn của ta còn không ỷ lại a họ rổ xì mạt cười lấy đi tới liêu cựu minh bên người nhẹ nhàng vô vô k ỳ ù mì bà vai nói dù nạ chị gái t h ta không có việc gì ưu dù mà kỳ k ưu mi nhẹ nhàng hất ra s ù nạt a y vừa cười vừa nói mà t h ằ n g đến lúc này cợ tị nạ mới dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy khóc lấy n g h ị muốn đem kỳ u mi ôm vào trong ngực bất quá bởi vì thân cao nguyên nhân chỉ có thể nằm ở kỳ u mi trong ngực chị gái không có việc gì trong ngực cợ tị nạ tự a hồ là cảm nhận được liễu cựu minh thân thể khôi phục ở kỳ u mi nói xong lời này sau đó trực tiếp một quyền đánh tại liễu cựu minh trên mặt đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích kỳ u mi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị một quyền đánh ở trên đất sững sờ nhìn lấy cợ tị nạ không biết bả ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng ngươi mỹ nạ tổ đều cùng ta đã nói ngươi đến núi mỹ bổ cụ rõ ràng có thể báo tin gì dẻ dạ hoặc là mỹ nạ tổ để cho bọn họ nghịch hướng thông linh nhưng là ngươi vì cái gì trốn về đến núi mỹ bổ cụ sau đó còn muốn đi hà quốc ngươi chẳng lẽ không biết bên kia có bao nhiêu nguy hiểm sao Hôn không thường, nhưng phẫn hóa thành thực chất, đều có thể phun đàn! nạ này trên gương còn nước trong nộ đã đã đều mà U dù mặc mặt mắt, mắt kỳ cờ lúc có có có tì l bi ra họ rộ xì ma à c sư minh d u nạ chị gái một lần này làm phiền các ngươi hai cái có cơ hội ta sẽ báo đáp các ngươi ta còn có chuyện cùng giáo viên nói trước cáo từ rồi chị gái buổi tối ta về lao c h ạ c h gan câm ngao kỳ u mì nhanh chóng kể một chút lập tức lách mình rời khỏi hắn cũng không muốn trực diện c ờ tị nạ tức giận cái chị này tính tình có chút không quá tốt cái thời điểm này trốn tránh điểm mới là lựa chọn sáng suốt nhất hôn đ à n tiểu tử trở về xem ta như thế nào thu thập hắn u dù mạ kỳ c ờ tị nạ nhìn thấy kỳ u mì thoát đi phẫn h ậ chửi nhỏ một tiếng sau một hồi lâu cỡ tị nạ trên mặt lại lộ ra dáng tươi、cười. mới vừa vặn khôi phục cũng đã như thế có tinh thần nhìn tới độc là thật hoàn toàn k h ở i r a ý thức được một điểm này cỡ t ì n ạ phát ra từ nội tâm cao hứng dù nạ cùng giáo viên báo cáo công việc liền giao cho ngươi họ rộ x ĩ m a nói xong không đợi sủ nạ trả lời lập tức quay đầu nhìn về phòng thí nghiệm đi tới trong lòng hắn bây giờ phi thường n g h i hoặc vì cái gì kỳ ủ m ị đang đánh tế b à o hạt hỉ dạ m à sau đó không có phản ứng gì hắn dự định về phòng thí nghiệm t r a một chút vừa mới cái tiêm một chi thuốc có phải hay không là xảy ra vấn đề gì bây giờ cộ nộ hạ đã bắt đầu toàn diện động viên trước kia đường phố phồn hoa ở bây giờ cái thời điểm này tiêu điều không ít nghĩ dạ làng c ắ t tuyên chiến không những đối với nghĩ dạ cổ nộ hạ ảnh hưởng phi thường lớn đối với dân chúng bình thường ảnh hưởng cũng là phi thường đại trước kia ngựa xe như nước trên đường phố chỉ có lắc đắc mấy người không ít quầy hàng ông chủ đều đã đang ngủ gà ngủ gợn u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị mặc lấy toàn thân bệnh viện quần áo bệnh nhân xuất hiện ở trên đường phố phi thường trói mắt mặc dù ưu dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị thanh danh bây giờ đã ở nhận giới phạm vi lớn truyền bá nhưng biết u dù mạ kỷ kỷ ư mị dung mạo người rốt cuộc cũng là số ít đại đa số dân chúng kỷ thật căn bản không nhận biết cái kia danh truyền nhận giới cổ nộ hạ xâm xét vì vậy kỳ ù mì đi ở trên đường phố cũng chỉ có một ít người hiếu kỳ hắn vì cái gì mặc bệnh nhân mà không phải là cái khác họ rồ sĩ -si、maz tên kia hẳn là đối với ta làm cái gì mới đúng nhưng là vì cái gì ta cảm chi không đến đâu ưu dù mà kỳ kỳ ù mì một bên đi lấy một bên trải ra lòng bàn tay tinh tế quan sát ở trong phòng thí nghiệm hắn tự họ rồ sĩ -si、maz trong lời nói ẩn ẩn cảm giác được không bình thường bất quá lúc kia hắn cười ha hả hôm qua hơn nữa từ họ rồ sĩ m à trong giọng nói kỳ ù mì cũng có thể cảm giác được họ rồ sĩ m a tựa hồ cũng không biết trên người bản thân phát sinh biến hóa gì thích làm nghiên cứu khoa học điên cùng nhà khoa học quả nhiên vẫn là hẳn là bảo trì khoảng cách nhất định mới đúng u dù mà kỳ ưu mì nghĩ sự tình n g h ị có chút xuất thần cũng không có phát hiện lúc này hắn bên cạnh có một đứa bé ở trên đường phố mặt chạy như điên mà khi kỳ ưu mì lấy lại tinh thần thời điểm một cái thân ảnh nho nhỏ từ kỳ ưu mì mặt bên trực tiếp đâm vào liễu cựu minh eo phía trên trong nháy mắt u dù mà kỳ ưu mì sau lưng đột nhiên tuôn trào ra vô số đầu màu vàng trà cờ dạ xiến xích trực tiếp đem cái kêu bé trai một mực quân trần lấy côn bảo trà cờ dạ căn bản không chịu kỳ u mì không chế trực tiếp từ trên người hắn nhện lên côn ph mắt thấy cái này đột nhiên biến hóa ưu dù mạ kỳ kỳ ủ m ì đồng tử hơi hơi co r i ù lại nhanh chóng thu liễm bản thân trà c ờ dạ nhưng cái kia màu vàng trà c ờ dạ xiềng xích căn bản cũng không chịu khống chế mặc nhiên một mực quấn quanh cái này cái kia bé trai mà lực lượng khổng lồ cũng đã đem nam hải xoắn ngạt thở qua xa vào hôn mê biết không ổn kỳ ủ m ì dùng s ù n x i n no rụt nhanh chóng rời khỏi mà theo lấy hắn di động cậu bé kia cũng bị hắn cùng nhau mang đi phát sinh cái gì trên đường phố người qua đường ở bão cắt qua sau chậm rãi mở mắt ra lẫn nhau quan sát lấy không biết vì cái gì trên đường phố sẽ đột nhiên xuất hiện phải phong m làng lá bên ngoài số ba tu luyện tràng t r ò n g ủ chị hạ o bi t o chậm rãi mở mắt ra đ ầ u hắn có chút mơ hồ trước khi hôn mê hắn chỉ nhớ do hắn từ nhận giáo vừa mới tan học sau đó vừa không chú ý giống như đâm đến người nào sau đó liền trực tiếp mất đi trí giác mà khi ủ chị hạ o bi t o lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm phát hiện hắn thế mà đã không ở thôn trên đường phố ừm đây là đâu ta vì cái gì sẽ ở nơi này o bi t o mở mắt ra c h ậ m từ trên mặt đất nhảy lên nhìn xung quanh một thoáng b ố n phía hoảng sợ gào lên chàng trai đây là cỗ nộ hạ số ba tu luyện tràng là ta mang ngươi qua tới ưu d ù mạ kỳ kỳ ủ mỹ lúc này đang ngồi ở một cây đại thụ dưới bóng cây nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần hắn nghe đến ổ bị tổ tiếng la hét mở mắt ra vừa cười vừa nói ngươi là ai vì cái gì muốn mang ta tới nơi này còn có vì cái gì ta trước đó ổ bị tổ nghĩ muốn hỏi thăm nhưng kỳ ủ mỹ trực tiếp ngắt lời nói ngươi trước đó ở trên đường phố không cẩn thận bị xe ngựa đâm đến là ta cứu ngươi ngươi cũng không cần cảm ơn ta đây là ta phải làm kỳ ủ mỹ trong miệng nói lấy nói mỏ mắt đều không mang nháy một thoáng mà ổ bị tổ cái kia ít căn gân đứa trẻ cũng không nghi ngờ gì ngược lại chạy chậm đến liễu cựu minh trước người hơi hơi cúi đầu lớn tiếng nói lấy cảm ơn cảm ơn đại ca cảm ơn ngươi đã cứu ta ta hôn mê ngươi thế mà không có đưa ta đi bệnh viện mà làm một mực trông coi ta thật là làm cho ta quá cảm động rồi ô bị tổ mà nói khiến kỳ u mì khỏe mắt nhịn không được nhảy lên thầm nghĩ trong lòng nếu không phải là tiểu tử này còn có nước mắt ta đều hoài nghi ra hỏa này ở t r o n g trọng ta cảm ơn đại ca mời ngài nhất thiết phải nói cho ta tên họ của ngài sau đó ta nhất định sẽ h ả o h ả o báo đáp ngươi ô bị tổ chụp lấy bộ ngực nhỏ lời thề son sắt nói ra này, tại hạ nạ mị cạ dỡ mỹ nato ngươi muốn báo đáp mà nói làm ơn tất báo trả lời ta Kiyumi cho rằng ô bi tổ tiểu t ử ngốc này biết cái gì lập tức báo cái giả danh bây giờ ô bi tổ còn không có từ nhận giáo tốt nghiệp mà mỹ nạ tổ danh hiệu ở nhận giới còn thanh danh không hiện biết liêu k i ể u m ì n h tên ô bi tổ thiên ân và tạ liền tranh lệnh cho kỳ u m i quý xuống sau đó kỳ u m i thực sự là không lay chuyển được liền đem mi tô cửa địa chỉ cũng nói cho ô bi tổ khiến hắn có thời gian hào hào báo đáp khôi phục thanh t ỉ n h ô bi tổ ở cùng kỳ u m i ngắn ngủi giao lưu về sau liền dự định trở về dùng lời nói của hắn liền là nếu như trở về muộn bà nội hắn sẽ lo lắng hắn mà ở ô bi tổ trước khi rời đi kỳ ô mỹ cùng ô bi tổ ô n cá biệt đại ca cảm ơn ngươi ta có rảnh sẽ mang lấy bà nội ta đi cảm ơn ngươi ô b ì tổ hướng kỳ u mỹ ngót tay nói cáo biệt mà kỳ u mỹ cũng cười mỉm phất phất tay nhìn lấy ô b ì tổ chỗ cổ chậm d a i biến mất chú ấn hưng ơ phấn tăng lớn vung vẩy hai tay độ mạnh yếu thật là khéo a thế mà gặp phải tiểu tử này nhìn lấy Ú c h í hạ ô b ì tổ rời khỏi Ú u dù mạ kỳ kỳ u mỹ dáng tươi cười d ầ n liễm sau đó liền hướng lấy hổ c ạ cao ốc đi tới mười tám chương một trăm hai mươi mốt thăng cấp dù nhìn thực quyền phân đội trưởng chương một trăm hai mươi mốt thăng cấp dù nhìn thực quyền phân đội trưởng mặt trời che kín ở ngọn núi phía sau. nơi xa dáng m â y bị nhuộm đồng đỏ mà ở làng l á phía trên một phiến này trên bầu trời bắt đầu tô điểm lên điểm điểm ngôi sao cùng một mảnh thiên địa hai loại phong cảnh khiến người xem xong không khỏi say mê khi u rủ mạ kỵ kỵ ủ mị đi tới hồ cạ phòng làm việc thời điểm đã là lúc chạm vào tối vận điệu đến chưa xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đang nằm ở văn phòng trên ghế nghỉ ngơi dưỡng thần tư nghị dạ làng cắt tuyên bố đối với cổ nộ hạ khai chiến tin tức sau đó s ạ dù tô bị hi dù rèn trừ phi tất yếu cũng rất ít rời khỏi gian này phòng làm việc đoạn thời gian này hắn cần cân đối sự tỉnh thực sự là quá nhiều bây giờ liền ngay cả c ơ m tối đều rất ít về nhà ăn đa số thời điểm đều là vợ của hắn ở trong nhà làm tốt cho hắn mang tới mà lúc này vận điệu xong một đoạn công vụ s ạ dù tô bị hi dù rèn đang chờ lấy hắn cái kia hiền lành vợ cho hắn đưa c ơ m đâu mà cũng liền vào lúc này phòng làm việc cửa chính bị người mở ra mặc lấy quần áo bệnh nhân lũ dù mà kỳ kỳ u mi đi vào ắc kỳ ù mi người thật khôi phục rồi làm sao hiện tại mới qua tới s ạ dù t ô bị hì dù d ẹ n nghe được có người đẩy cửa đi vào mở mắt ra vừa nhìn thế mà là kỳ u mỹ tới một ngày mệt nhọc mỏi mệt trong nháy mắt quét sạch xanh xanh c u n g công đến nói ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ là cổ n ổ hạ kỳ u bị dịn cờ dị kỳ hơn nữa thực lực cường hãn có thể ở nhị dạ làng cắt bao vây chặn đánh hạ kích giết nhị dạ làng cắt trên dưới một trăm n h dạ. thực lực cường hãn không thể nghi ngờ như vậy một cái nhị dạ khôi phục khỏe mạnh đối với bây giờ xa vào chiến tranh cổ n ổ hạ phi thường trọng yếu mà cung tư đến nói ưu dù mạ kỳ u mỹ là hắn xạ dù tổ bị hỉ dù rèn quan môn t hậu â m h nhưng thầy trò sự thực là không cách nào thay đổi g i a o viên cuối cùng lại gặp được ngài trên đường gặp phải một ít chuyện trí hoãn kỳ u mỹ xấu hổ cười một tiếng theo sau ở đệ tam hổ cạ ra hiệu xuống ngồi đến bên cạnh trên ghế sofa sau đó cũng mặc kệ kỳ u mỹ có phải hay không chẳng án trực tiếp đặt mông ngồi ở liễu cựu minh bên người hỏi han ân cần nói trước đó mặc dù xù nạ cũng đến cho ta báo cáo qua nhưng không có chân chính nhìn thấy ngươi trước đó ta vẫn là không yên lòng hiện tại xem ra họ rổ xì mà làm đích xác thực không tệ nghiêm trọng như vậy độc thế mà nhanh như vậy liền giải quyết thật không hổ là ta xạ rủ tổ bi h a rủ rèn đệ tử nói sau cùng đệ tam vẫn không quên khen ngợi một thoáng bản thân trên mặt tràn đầy kiêu ngạo sư minh phương diện này năng lực xác thực rất xuất chúng kỳ u mỹ lên tiếng cười lấy xu đ ị n h nói ánh mắt lại là ném hướng b ả y ra ở đệ tam trên bàn trường n a o hắn ở mẹ n ổ hạ b ạ kỳ gì, thế mà ở đệ tam hổ cả trên b à n sách tu dù mạ kỳ kỳ u mỹ chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra nhìn lướt qua theo sau liền thấp m í mắt mà đệ tam cũng hồn nhiên không có chú ý chụp lấy kỳ u mỹ bả vai tản dương lấy bất quá ngươi cũng tương đương xuất sắc、cả. ta đều không nghĩ tới những năm này thực lực của ngươi đã tinh tiến đến loại tình trạng này nhị dạ làng cắt bên kia tình báo tương quan ta đã xác nhận qua mặc dù nhị dạ làng cắt có bộ phận nói khoác khuyết đại thành phần nhưng nhị dạ làng cắt tổn thất lại thực thật đánh thật một lần này ngươi giết bọn họ gần tới mười ba vị dù nhìn chúng nhìn cùng giờ nhìn đều có năm mươi mấy vị ngươi thành quả chiến đấu thật là tương đương to lớn a s a dù tô bị hì d ù dẹn nói lấy từ trên chỗ ngồi đứng lên đi tới phòng làm việc cửa sổ lớn bên cạnh nhìn lấy cỗ nộ hạ lúc hoàng hôn cảnh sắc cảm khái nói bây giờ cỗ nộ hạ không dễ chịu a từ n ị dạ làng cắt tuyên chiến bắt đầu lôi quốc cùng thổ quốc đều k liền ngay cả những năm này vẫn rất ít tham dự nhận giới chiến tranh làng sương ngủ, đều có chút ngồi không yên ngươi một lần này làm phi thường xinh đẹp chẳng những đánh ra chính ngươi thanh danh càng làm cho thổ quốc cùng lôi quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ trong vòng vây trọng thương nhị dạ làng cắt chế rộ thực lực của ngươi đã có thể với tư cách vũ khí chiến lược ảnh hưởng chiến cuộc đệ tam hồ c ả tự mình tự kể ra k ỳ u mỹ cũng không có nói trên bảo liền như vậy yên t ĩ n h nghe lấy đệ tam nói ra đệ tam thấy kỷ u mỹ không có tiếc lời đi tới bên bản đọc sách dối tay từ trên mặt bản cầm lên ở mẹ nổ hạ bạ ký di hoài niệm dường như nhìn lấy tiếp tục nói một thanh này vũ khí, ta trước đó một lần cuối cùng nhìn đến thời điểm vẫn là hơn hai mươi năm trước từ mi tô đại nhân trong tay t h ơ i qua nghĩ không ra mi tô đại nhân thế mà đem nó cho ngươi ta vốn là có cái khen thưởng muốn cho ngươi bất quá ngươi đã có nó ta khen thưởng ngươi chắc hẳn cũng không cần s a dù tổ bị hì d ù d è n cầm lấy ở mẹ n ổ hạ bạ kỳ dị đi tới liễu c ử u minh bên người đem trường đao hướng lấy k ỳ ù m ì một đưa mà k ỳ ù m ì thuận thế trải ra hai tay ở mẹ n ổ hạ bạ kỳ dị liền như vậy bị đệ tam ném đến trong tay của hắn u dù mà kỷ ù mị cúi đầu nhìn lấy ở mẹ nộ hạ bạ kỳ dị ngạc nhiên liếp nhìn đệ tam vốn cho là cầm về ở mẹ nổ hạ bạ kỳ gì không có dễ dàng như vậy xem ra là ta suy nghĩ nhiều kỳ u mị thầm nghĩ trong lòng theo sau trên mặt lộ ra dáng t ư ơ i cười nói giáo viên khen thưởng gì gì đó cho ta ta cũng không để ý ta người này không sợ khen thưởng nhiều đệ tam thấy kỳ u mị một bộ kia không cần mặt mũi dáng vẻ cười khẽ một tiếng theo sau cũng không nét mực đi tới trước thư án cầm ra từng quần t r ụ c ngay trước mặt kỳ u mị vung ra cũng giải phóng trong đó p h o n g ấn trong n á y mắt viên phi hỉ dụ rèn bàn bị xương trắng bao phủ mà ở trong xương mù trắng có đồ vật phát ra trong suất ánh sáng cái đồ chơi này là Dù mà kỳ kỳ lúc này xuất hiện ở trên bàn vũ khí chuôi kiếm là loại kia một mạc màu xám bất quá tạo hình kỳ lạ mà thân kiếm bất quá chừng một mét là tiêu chuẩn đoạn kiếm bất quá thân kiếm lóe lấy ánh sáng dường như có trạ cờ dạ ở trên thân kiếm mặt du đãng thân sấm chi kiếm cái đồ chơi này không phải là tivi tự sáng tạo sao thực có vật này kỳ u m i lúc này trong lòng t h ầ m giật mình khi xương trắng tản đi lộ ra cái vũ khí này toàn cảnh thời điểm hắn liền nhận ra t h a n h vũ khí này t h a n h vũ khí này tên là thần sấm chi kiếm liền tính không cần hướng bên trong chuyển vào trạ c ờ dạ cũng có thể phát huy ra lôi đ ộ n hiệu quả bị no đánh trúng liền tương đương với bị đánh trúng một cái lôi cầu nếu như chuyển vào trạ c ờ dạ mà nói lôi đ ộ n hiệu quả sẽ cực kỳ tăng thêm s a dù tô b ì hy dù rèn nói lấy hướng lấy thần sấm chi kiếm chuyển vào trạ cỡ dạ thân kiếm ánh sáng lẫn nhau so sánh trước đó sáng vô số tỏa ra lóa mắt hào quang ha <cười> giáo viên nếu là cho ta khen thưởng vậy liền không cần thiết thu hồi đi chối này thần sống chi kiếm ta liền không khách khí nhận lấy cảm ơn xạ dụ tổ bị giáo viên u dù mạ k ỳ k ỳ u mị không nói lời gì liền từ xạ dụ tổ bị hỉ d ụ d ẹ n trên tay đem thần sống chi kiếm cầm qua nhìn thấy k ỳ u mị cái dạng này đệ tam hổ cả chỉ là cười nhàn nhạt cười nhẹ nhàng bung ra tay của bản thân cầm tới thần sống chi kiếm k ỳ u mị hiếu kỳ thưởng thức lấy tựa như là đ ạ t được món đồ chơi mới đứa trẻ nhỏ nhìn thấy kỷ u mị thích cái vũ khí này xạ rủ tổ bị hỉ rụ rẹn dáng tươi cười càng sâu mấy phần Kiyumi, ngươi m ộ thứ lần này vì c ú n nổ g ta cổ xuống tự hôm nay trở đi ngươi chính là cổ nộ hạ chính thức dù nhìn c h i này thần sấm chi kiếm coi như là giáo viên ta quả tặng cho ngươi đệ tam hổ cả nói lấy ngồi đến trên c h u ngồi cầm lên tàu hút thuốc đốt theo sau nói Kỳ kiếm, không Umi sấm mở chi giáo viên nói thưởng thức thần thân nghe như vậy, nhịn không được mở lên đối phương cho được này đến bản lên lúc lấy vậy, đối đùa. ừ ta nhưng là theo lẽ công bằng làm việc dùng năng lực của ngươi trở thành dù n h n sẽ không có người nói cái gì tên t r ì n h nhận giới cổ n ộ hạ sấm xét muốn nói là một cái đặc biệt dù n h n ngươi nói vun vào thích sao s a dù tô b i h i dù rẽn giả vờ nghiêm túc nghĩa chính n ô n từ nói ra cổ n ộ hạ sấm xét đó là đồ chơi gì đây tên hốn đản nào lên cho ta khó nghe như vậy ưu dù kỳ kỳ u mỹ là lần đầu tiên nghe đến cổ n ộ hạ sấm xét cái danh sưng này n h ì không được nhà danh lên tới không dễ nghe sao ta cảm thấy cũng không tệ lắm đâu là nhị dạ làng cát danh hào này đã t r u y ề n r a nhìn tới nhị dạ làng cát vẫn là rất tán thành năng lực của ngươi xa dù tô bị hì dù rèn vừa cười vừa nói nói xong vẫn không quên t r e o g ẹ o một thoáng kỷ u mì sau đó liền lập tức khôi phục nghiêm túc tiếp tục nói ta kế hoạch đem ngươi điều động tiến vào cạ dở no cu nhì chiến trường đi đối chiến nhị dạ làng cát bọn họ hẳn là đối với ngươi ánh tượng phi thường sâu sắc hơn nữa ngươi có thể từ nhị dạ làng cắt trong vòng vây phá vây đối với bọn họ hiểu rõ hẳn là cũng rất đầy đủ ngươi trước đó liền là á bù phân đội trưởng theo lý mà nói có thể thống bất quá trước đó ngươi một mực đều không có thực hành cái quyền lợi này ta sau đó sẽ điều động sáu tên ạ bụ với tư cách bộ hạ của ngươi toàn bộ là dù nhìn ngươi những thời gian này trước h ả o h ả o nghỉ ngơi chỉnh đốn một thoáng ta sau đó lúc nào cũng có thể sẽ phái ngươi ra tiền tuyến thực lực của ngươi bây giờ đã không thích hợp tiếp tục ngốc ở cổ nổ hạ dưới cánh chim chiến trường mới có thể khi ngươi tiến thêm một bước ý của ngươi thế nào s a dù tổ bị hì dù rẹn mang tính tượng t r ư n g t r ư n g cầu một thoáng kỳ u mị ý kiến bất quá trong lòng đã sớm biết liễu cựu minh đ á án ở những người khác nhìn tới U ưu mỹ kỳ kỳ là một cái người rất khiêm tốn người khác tán dương kỳ ưu mỹ thậm chí sẽ xấu hổ nhưng xạ dù t ô bị hỉ dù ghen lại biết u dù m ạ kỳ kỳ ưu mỹ một mực là một kiêu ngạo người sự kiêu ngạo của hắn ý nguyên khắc ở trong xương cốt trên tay nị dạ làng cắt ăn như thế một cái thiệt thòi lớn dùng u dù m ạ kỳ kỳ ưu mỹ tính cách một khi có thực lực không có khả năng không tìm về tới mà có sáu tên dù nhìn làm bộ hạ u dù m ạ kỳ kỳ ưu mỹ hiển nhiên có trả thù thực lực quả nhiên u dù ma kỳ kỳ u mỹ không có trả lời ra ngoài đệ tam dự liệu một lời đáp ứng sau đó hai sư đổi lại trò chuyện một hồi kỳ u mi thấy sắc trời bắt đầu triệt để đèn xuống tới liền dự định đứng dậy rời đi bất quá mới vừa vặn đứng dậy ngoài cửa liền có một cái nỉ ra đẩy cửa ra đi vào theo sau phản p h ấ t không có nhìn thấy kỳ u mi lo lắng hướng lấy đệ tam báo cáo báo cáo cả giờ no cũ n ỉ phát sinh trọng đại biên cố hạ tạc xạ cũ m o đội trưởng dẫn dắt tiểu đội không có khả năng thuận lợi lấy ra tình báo c h i a r ô cùng làng các trọng yếu vật tư chiến lược đã bị toàn diện chuyển di rồi nguyên bản còn cười mị hì hì dự định đưa kỳ u mi rời đi đệ tam nghe đến tin tức này mánh nhân dân mình hai tay vô bàn một cái trà sát một thoáng đứng lên thất thô chất vấn làm sao có thể vật tư nơi địa phương tin tức này nguồn gốc tuyệt đối đáng tin hơn nữa đám kia vật tư phòng ngự căn bản cũng không mạnh dùng xạ cù m ỏ thực lực làm sao có thể thất bại nói đến cùng chuyện gì xảy ra đệ tam lúc này đã tức giận hừng hực n ị dạ làng cắt vật tư tin tức là ở n ị dạ làng cắt gián điệp c h u y ề n ra ngoài chỉ cần có thể thành công phá hủy cái này một đám vật tư n ị dạ làng cắt căn bản cũng không khả năng dám tiếp tục c ù n g cố nỗ hạ giao chiến nói cách khác cái này một đám vật tư quyết định toàn bộ chiến tranh hướng đi cũng chính là bởi vì cái nhiệm vụ này trọng yếu đệ tam mới khâm điểm thân là tiền tuyến quan trị huy hạ tạc xạ cù mò đi chấp hành nhiệm vụ bởi vì bây giờ ở cả giờ no c ủ nhì tiền tuyến bên trong hắn đệ tam tín nhiệm nhất liền là hạ t ạ c x ạ cù mò nhưng lúc này thu xuống thế mà báo cáo nói hạ t ạ c x ạ cù mò chấp hành nhiệm vụ thất bại rồi hạ tác đội trưởng vì cứu viện cùng tiểu đội đội viên từ bỏ nhiệm vụ ngay đội đội lấy thủy hạ báo cáo đệ tam hổ cả ngồi ở trên chỗ ngồi mặt rơi vào chầm mặc mà vốn là muốn ly khai hữu mạ kỵ kỵ u mị hiện tại ngược lại cũng không vội mà đi hắn ngược lại là nghĩ muốn nghe một chút tình thế phát triển vì vậy vừa mới đứng người lên hắn cũng ngồi về đến trên chỗ ngồi ánh mắt quan sát lấy vừa mới đi vào hồi báo cái này một tên n g dạ có lẽ là bởi vì hiện tại trong văn phòng bầu không khí nặng nghề cũng có thể là hữu mạ kỵ kỵ u mị ánh mắt quá mức có tính xâm lược ở hữu mạ kỵ kỵ u mị nhìn chăm chú vừa mới đi vào phòng làm việc cái này một tên dạ bắt đầu hơi khẩn lên, tóc mai lưu xuống mồ hôi lạnh có ý tứ trọng yếu như vậy tình báo thế mà coi thường sự tồn tại của ta trực tiếp cùng lao đầu từ báo cáo n h h ậ n n biết ta sao? k ô g sợ ta tiết lộ tình báo, hay là nói, hy vọng ta tiết lộ tình Tam hay nói, nói lộ là lộ vọng này không hy báo, báo đâu. Đệ l ờ i nị à o kỳ mỉ kêu ra này g lòng Người lấy. ní n suy tư lấy. Người ní dạ này hành động không theo lẽ thưởng bình thường đến nói loại ảnh hưởng này toàn bộ chiến cuộc nhiệm vụ thất bại sau đó chuyện thứ nhất là báo cáo bây giờ thôn người lãnh đạo tối cao hổ cả không sai nhưng vấn đề cũng liền xuất hiện ở nơi này tin tức như vậy liền cổ n ổ h à một bên đến nói là hẳn là muốn bảo mật nhưng lúc này trong văn phòng không chỉ có đệ tam tồn tại còn có ủ rủ mạ k ỳ k ỳ u m i đâu mặc kệ ủ rủ mạ k ỳ k ỳ u m i là dùng một cái thân phận gì xuất hiện ở văn phòng tối thiểu nhất lẩn tránh vẫn là cần làm đến nhưng trước mắt cái này nghĩ dạ tựa hồ cũng không có ý thức được cần lẩn tránh k ỳ u m i biết chuyện này tin tức này người biết đều có cái nào rất rất lâu ngồi ở trên chỗ ngồi mặt trầm nghĩ đệ tam h ồ cả tựa hồ là nghĩ thông suốt một ít khớp xương trầm giọng nói hắn lại nói lời này thời điểm cũng không có muốn tránh đi kỷ u mì ý tứ ánh mắt chỉ là hướng lấy kỷ u mì quét qua theo sau liền nhìn hướng tên kia báo cáo nghĩ ra báo cáo hổ ca đại nhân trước mắt chỉ có tiền t u y ế n chấp hành nhiệm vụ mấy người còn có nửa đường truyền lại tin tức n ý dạ, cùng bây giờ ở văn phòng chúng ta biết người nhị g i kia hơi hơi cúi đầu báo cáo xi m u dạ đần đâu hắn biết sao -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ xen vào nói hắn hiện tại đối với chuyện này thật tò mò nhịn không được hỏi mà đệ tam hổ cả thấy -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ đột nhiên nói trên vào cũng không giận nhưng đầu xem l i ế u cựu minh một mắt cũng im lặng báo cáo người nhị g i kia hiển nhiên không nghĩ tới ở một bên ngồi lấy -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ sẽ đột nhiên nói trên vào ngay người xem liễu cựu minh một mắt sau đó liền đem ánh mắt nhìn hướng đệ tam trong đó tràn đầy chưng cầu hương vị. s a dù tô b ì hì dù rèn k h ẽ gật đầu một cái ra hiệu đối phương trả lời kỳ ù mỹ vấn đề vị đại nhân này đạn d ù đại nhân tạm thời hẳn là còn không có nhận được tin tức hắn bây giờ ở vũ tri quốc hẳn là không dành bận tâm c ả giờ no c ủ nỉ chuyện bên kia liên quan tới một điểm này ta chỉ là suy đoán không dám xác định người n g h ra này không có đem nói đầy báo cáo nghe được lời này s a dù tô b ì hì dù rèn vì không thể điều tra gật đầu một cái theo sau dùng tay chống lấy cảm suy tư mà kỳ ù mỹ nghe đến câu trả lời này đổi một cái tư thế thoải mái nằm ở trên thế yên tính chờ đợi lấy đệ tam quyết đoán h ngược n lại là muốn xem một chút đệ tam hổ cả sẽ như thế nào xử lý cái nhiệm vụ này thất bại cổ nộ hạ nô sĩ h giỏi kỳ ba kỳ thật dựa theo chiêu hạt nhân tư tưởng tới xem hạ tạc xạ cù mò loại trình độ này sai lầm đã đối với cổ nộ hạ thậm chí hỏa quốc đều tạo thành to lớn ảnh hưởng bọn họ cùng n h ĩ dạ làng c ắ t chiến tranh khả năng sẽ từ một cái cực đoan hướng đi một cái khác cực đoan vốn là nếu như hạ tạc xạ cù mò thành công làng c ắ t căn bản là không cách nào cùng cổ nộ hạ tiếp tục chiến đấu xuống thương vong tổn thất sẽ giảm đến thấp nhất nhưng bây giờ có lấy sung túc vật tư duy trì làng các chắc hẳn sẽ cùng cổ n ổ hạ xa vào thời gian dài chiến tranh bên trong thậm chí theo lấy chiến tranh chính thức khai hỏa sẽ đem thổ quốc cùng lôi quốc liên lụy vào đến lúc đó cổ n ổ hạ thương vong sợ rằng sẽ đạt đến một cái trình độ đáng sợ nhậm chức vụ tầm quan trọng đến nói hạ tạc răng trắng đầy đủ mổ bụng tự sát bất quá cân nhắc đến hạ tạc xạ c g t r đầy đủ mổ bụng tự cân ổ h ạ tầm quan trọng đến nói nếu như là ủ r d m à kỳ kỹ ư m ị cầm quyền mà nói đối với hạ tạc xạ cũ mọ xử phạt sợ rằng sẽ nặng cầm đệ nhẹ hắn cũng không phải là ra cất lượng chơi chảy nước mắt chém U、dù mà chuyên ơ hơi i mệnh ắ t t lại, h hơi lệnh n của ta từ hôm nay trở đi yêu cầu tất cả người biết chuyện toàn bộ phóng khẩu không cho phép lại tiếp tục thảo luận chuyện này còn có hủy bỏ hạ tạc xạ củ mò tiền tuyến tổng chỉ huy chức vụ do mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ tiếp nhận hạ tạc xạ cù mò ngay hôm đó lên điều về cổ nỗ hạ bế môn hối lỗi mãi đến có mệnh lệnh của ta mới cho phép ra cửa sinh hoạt chỗ cần do hạ bù cung cấp mặt khác lại điều động bốn tên hạ bù giám thị đệ tam nói xong người nị giả kia còn chậm chạp không động mà ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mì mặc nhiên duy trì lấy một bộ lắng nghe tư thái thấy sau đó đệ tam không có cái khác chỉ lệnh kỳ ủ mì mới quay đầu lại nhìn hướng xạ r ù tổ bị hì dù rèn trong lòng kỳ quái làm gì còn không mo đi đem mệnh lệnh của ta truyền đạt đúng chỗ xạ dù tổ bị hì dù rèn thấy tên kia báo cáo nị ra chậm chạp bất động quay đầu lại nhấn mạnh một tiếng、vâng. lúc này người ní dạ kia mới như ở trong m ộ n g mới tỉnh lên tiếng sau đó lách mình rời khỏi mãi đến đối phương rời đi đệ tam mới ngồi đến trên chỗ ngồi tầm tầm thở dài k i y u m i ngươi có phải hay không cảm thấy ta xử phạt quá nhẹ rõ ràng là trọng đại như vậy sai lầm ta lại chỉ là cách t r ư ớ c giam lòng mà thôi nhưng đây là bất đắc dĩ trước không nói xả cũ mọi nhiệm vụ thất bại là vì cứu đồng đội từ trên tình lý đến nói hẳn là cho thông cảm liền nói xả cũ mọi bản thân hắn là chúng ta cổ nổ hạ không thể thiếu chiến lực trọng yếu ở loại thời điểm này không thể ra cái gì vấn đề đệ tam nói xong tựa hồ là không có sức lực ngồi ở trên ghế ngồi hút thuốc lão đầu tử rõ ràng tuổi tác không có bao lớn cái thời điểm này cũng đã bắt đầu lo được lo mất đâu kỳ u mỹ xem xong giật mình nếu mất đệ ta một mắt thầm nghĩ trong lòng bất quá hắn cũng không muốn nhìn đến hạ tạc xạ c ụ mọ tự sát thảm kịch phát sinh vì vậy mở miệng nói giáo viên ta xác thực cho rằng ngài xử phạt quá nhẹ từ ngươi cùng người nghị g i kia trong đối thoại ta cũng có thể biết một lần này hạ tạc đội trưởng chấp hành nhiệm vụ chắc là ảnh hưởng chúng ta cổ nỗ hạ cùng nghị giả làm các chiến tranh phát triển a loại này cấp bậc nhiệm vụ thất bại chỉ là đơn giản cách chức cùng dám lòng không đủ để phục chúng mặc dù nói ngài vừa mới hạ lệnh p h o n g khẩu nhưng chúng ta đều biết mệnh lệnh loại vật này là nhân vật quan trọng chấp hành làm sao ngươi biết những người kia sẽ n g ậ p miệng không nói chuyện này đâu u dù mạ kỳ kỳ ủ mị nghĩ kỳ thật cũng rất đơn giản mệnh lệnh vật này chúng quy là nhân vật quan trọng chấp hành vậy liền giống như là ngươi thời thơ ấu đem ngươi trọng yếu nhất bí mật nói cho bạn tốt của ngươi đồng thời dặn dò đối phương chớ nói ra ngoài nhưng kết quả chắc hẳn không cần nhiều lời không bao lâu mọi người liền đều biết hơn nữa ta đều đã có thể dự đoán đến sự tính phát sinh sau đó dùng hạ tạc đội trưởng kiêu n ạ o nhiệm vụ này thất bại sau đó chắc là phi thường tự trách hắn sẽ không vì bản thân cứu vớt đồng đội từ bỏ nhiệm vụ như vậy cao thượng phẩm chất mà tiêu ngạo tự mãn hắn sẽ tự trách hắn sẽ tự trách bản thân không có thể hoàn thành hồ cả đại nhân nhắc nhở đem cổ nộ hạ kéo vào lâu dài chiến tranh hơn nữa rất khéo n g a y cái thời điểm này giam lòng hắn một kẻ nần không có việc gì hạ tạc đội trưởng chắc hẳn đầy đầu đều ở vì bản thân nhiệm vụ thất bại mà tự trách a cái thời điểm này nếu như lại có cái mồi dẫn lửa ví dụ được cứu có mấy người cảm thấy hạ tạc đội trưởng lựa chọn là xếp đặt cổ nộ hạ lợi ích không để ý vốn là liền ở tự trách bên trong lại không có người lý giải hạ tạc đội tr U、dù m à kỳ kỳ u mì nằm nghiêng ở trên ghế ngồi mặt nhìn lên trần nhà đ ĩ n h đ ạ c mà nói h ắ n của hiện tại đã biết vì cái gì hạ t ạ c xạ cù mò sẽ tự sát trong đó có hay không đạn dộ tham dự trước mắt còn khó nói nhưng trước mắt kỳ u mì chỗ biết đến đương nhiên lớn nhất quan hệ là hạ t ạ c xạ cù mò nhiệm vụ thất bại sau đó tự trách dù sao cũng là nhiệm vụ trọng đại thất bại nhưng để tam hổ ca nhẹ lượng xử phạt chắc hẳn cũng sẽ dẫn tới một ít lưu nôn phỉ ngữ mà áp đảo lạc đà một cọng rơm cuối cùng liền hẳn là được cứu đồng đội không hiểu ta trước đó ở hà quốc thời điểm có cái ông chủ dạy ta một ít rất lợi ích thực tế đạo lý người ông chủ kia là bản địa được hoan nghênh nhất một nhà quán ăn ông chủ bên kia thật nhiều quán ăn đều là bắt trước nhà bọn họ vì vậy người địa phương nhân viên lưu động rất nhiều lần quán ăn nhân viên đi ăn máng khác hiện tượng rất nhiều nhưng người ông chủ kia quán ăn loại hiện tượng này liền vô cùng ít ỏi ngài biết tại sao không u dù mà kỳ kỳ u mị thừa nước đục thả câu người lấy nhìn hướng đệ tam đệ tam nghe đến cái này cũng không biết kỳ u mị muốn nói điều gì khẽ lắc đầu ha ha ta rất hiếu kỳ liền hỏi người ông chủ kia ngài đoán ông chủ kia cùng ta nói cái gì hắn thế mà nói cái khác quán ăn đi ăn máng khác phần lớn là bởi vì bọn họ nhân viên quá rảnh rỗi quan hệ không phải là bởi vì tiền lương không cao không phải là bởi vì nhiều chuyện là bởi vì quá rảnh rỗi hắn nói một người rảnh rỗi thời điểm liền sẽ suy nghĩ lung tung sẽ nghĩ đi ăn măng khác sẽ nghĩ tự lập sẽ nghĩ cái khác rất nhiều rất nhiều nếu như hạ tạc đội trưởng bị giam lỏng chắc hẳn hẳn là liền sẽ rất rảnh rỗi a suy nghĩ nhiều không chừng liền hợp t ự c cho nên ta cảm thấy giam lỏng hạ tạc đội trưởng cũng không phải là phương thức tốt nhất đã hạ tạc đội trưởng phạm lớn như vậy sai lầm liền khiến hắn nghĩ biện pháp lấy công t r ụ c tội a khiến hắn đi thi hành ám sát ra cả nhiệm vụ đều so giam lỏng hắn khiến hắn nghĩ lung tung tốt ưu dù m à kỳ kỳ u mỹ nói đến đây trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhìn lấy đệ tam hồ ca đến lúc này xa dù tổ bị hỉ dù r è n mới phản ứng tới kỳ u mỹ nhiều như thế một vòng lớn rốt cuộc muốn nói cái gì hắn là cảm thấy rảnh rỗi hạ tạc xạ cù mò luôn sẽ nghĩ bản thân nhiệm vụ thất bại sự tình nội tâm tự trách cảm xúc khả năng sẽ ở giam l ò n g quá trình bên trong bành trướng đến lớn nhất nhưng nếu để cho hạ tạc xạ cù mò bận rộn toàn bộ chấp hành nhiệm vụ đi c h é m giết đối phương liền không có không tưởng những thứ này có không có hai chân đều không cho đối phương chắm đất hạ tạc cù mò còn có thời gian muốn những thứ này sao hơn nữa chấp hành lượng lớn nhiệm vụ còn có thể tiêu chử trước đó hạ tạc xạ cù mò nhiệm vụ thất bại ảnh hưởng lấy công chuộc tội từ này cũng không phải là nói một chút mà thôi có lượng lớn chiến công cùng nhiệm vụ bản thân hạ tạc xạ cù mò còn sẽ có người ở trước mặt hắn nói một ít có không có sao lĩnh hội các mấu chốt trong đó đệ tam hổ cả sờ lên c ằ m dùng ánh mắt kỳ dị quét mắt kỳ u m i trong lòng thầm giật mình U dù mà kỳ kỳ u m i nghĩ sự tình thế mà đã như thế xâm nhập đối phương vừa mới nói mặc dù chỉ là một cái khả năng nhưng dựa theo hạ tạc cù mò tính cách tinh tế cân nhắc không chừng cái kêu tiêu ngạo nam nhân thật sẽ hướng đi một cái cực đoan bản thân vừa mới cách làm mặc dù khoan dung độ lượng nhưng cũng cho cái sự kiện này lưu xuống thai họa ngầm đối với sắp xa vào chiến h ỏ a cổ nỗ hạ để nói đệ tam đồng dạng không cho phép loại này thai họa ngầm xuất hiện ngươi nói đúng như vậy dựa theo ý nghĩ của ngươi hạ tạc xạ cù mỏ muốn như thế nào an trí nếu như nói trước đó đệ tam hổ cả chỉ là đem k ỳ u mỹ xem như một cái người nghe mà nói như vậy hiện tại hắn mới bắt đầu nhìn thẳng vào lên k ỳ u mỹ ý nghĩ rất đơn giản ngài không nói ta có thể có sáu tên bộ hạ sao hạ tạc đội trưởng phạm trọng đại như vậy sai lầm ạ bộ đội trưởng chức trách chắc là muốn dừng lại khiến hắn tới trong đội ngũ của ta mà ta trở thành cấp dưới của ta ta sẽ hảo hảo hướng dẫn hơn nữa ta còn có một cái yêu cầu ta nghĩ muốn gặp một lần cho đến bây giờ tất cả biết chuyện này n ý ra phong khẩu loại vật này chỉ là nói đâu thành a ta sẽ khiến bọn họ triệt để chấp hành phong khẩu mệnh lệnh còn có ta đội ngũ còn lại năm tên đội viên ta muốn tự mình chọn lựa vô luận là ai cũng đều mời ngài phê chuẩn cho ta đương nhiên sau đó ngài điều động nhiệm vụ ta đều sẽ kiệt lực hoàn thành Uzu ma kỳ kỳ khiến a bù đội trưởng làm bộ hạ của hắn l ờ i này thế mà cũng nói được hơn nữa còn lại năm tên đội viên bản thân chọn lựa loại chuyện này làm sao có thể dễ dàng thỏa mãn đối phương ki y u mi ngươi vẫn không có thể thuyết phục ta ta thừa nhận ngươi trước đó nói có đạo lý bất quá hiện tại ta biết xạ cụ mỏ an bài ta cũng có lựa chọn tốt hơn nữa tự chủ lựa chọn bộ hạ quyền lợi trước đó chưa bao giờ có người hướng ta nâng ra yêu cầu như vậy nếu như ngươi cảm thấy ngươi là đệ tử của ta liền muốn được hưởng đặc quyền như vậy như vậy ta chỉ có thể khiến ngươi thất vọng ta sẽ không làm việc thi tư sa dù tô bị hy dù rèn khôi phục bình tĩnh lúc nói lời này thậm chí trên mặt còn có ý cười hắn không nghĩ tới kỳ u mì thế mà lại nâng ra như thế vô lý yêu cầu thật là bốn đột nhiên u dù mạ kỳ kỳ u mì trên người hiện hiện ra màu đỏ trà cờ dạ tươi đẹp mà yêu dị trà cờ dạ bao k h ỏ a ở u dù mạ kỳ kỳ u mì trên người thậm chí ở u dù mạ kỳ kỳ u mì sau lưng đều xuất hiện một đầu dùng trà cờ dạ ngưng kết mà thành bôi đây là sa dù tô bị hy dù rèn đồng t ử đột nhiên co g i t lại giật mình nhìn lấy u dù mạ kỳ kỳ u mì trong lúc nhất thời nói không ra lời giáo viên y ê sẽ, sẽ xuất c hiện n phận, chức q u loại tình huống này chỉ có một loại nguyên nhân đó chính là ưu dù m ạ kỳ kỳ ưu mì đối với kỳ u bị trả cờ giả đã k h ô n g chế đến nhất định tiêu chuẩn không phải là loại kia vô ý thức bộc phát ha ha ha ha nghĩ không ra ngươi đã đến đây loại mức độ Ta đáp ứ n g n g ư ơ i đem hạ t ạ c xạ cụ mọi điều cho ngươi làm bộ hạ nhưng ta cũng muốn nhắc nhở ngươi sau đó các ngươi đội ngũ nhiệm vụ sẽ phi thường khó khăn ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý x a dù tổ b ì hì dù rèn đột nhiên che lấy đầu lớn n ở n ụ cười vui sướng trong lòng đã không cách nào ức chế với tư cách hổ cả hắn hết sức rõ ràng một cái có thể khống chế vi thú dịn cờ dị kỳ c ũ n g không thể khống chế vi thú dịn cờ dị kỳ phân biệt mặc dù ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ bây giờ khống chế vi thú lực lượng chỉ có chín châu mất sợi đồng nhưng kết hợp đối phương tuổi tác tới xem tương lai ủ dù mạ kỳ u mỹ trở thành thành t h ụ c dịn cờ dị kỳ hiển nhiên không là giấc mơ. hẳn quá rõ ràng có mi tô t o a c h ấ n cổ nổ hạ cùng không có mi tô t o a c h ấ n cổ nổ hạ đến cùng có bao nhiêu tranh lệch cực lớn u d u mạ kỳ kỳ u mi h i ệ n nhiên có hy vọng trở thành cái kế tiếp u ụ u mạ kỳ mi tô cảm ơn giáo viên như vậy ta liền chờ chờ tin tức của ngài rồi nói xong u d u mạ kỳ kỳ u mi đứng dậy cầm lấy ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị cùng thần sấm tầm đó rời khỏi phòng làm việc mãi đến u ụ u mạ kỳ kỳ u mi rời đi về sau đệ tam ý cười cũng không g i ả m chút nào mười sáu c h ư n một trăm hai mươi ba thành viên tiểu đội c h ư ơ n một trăm hai mươi ba thành viên tiểu đội Từ tới kỳ. Kỳ tiên tỷ một tối hồ phòng chạch, không cạ cao ốc việc cỡ cũng Mạ Mạ ra lao bữa Bữa xuống nạ dăn ăn như làm là Mỹ vui vẻ như vậy. đi Dù Dù Kỳ. Kỳ Kỳ đầu ở dậy có sau đó liền từ lao chạch rời từ chạch kỳ h ỏ i Sau đó k ủ mỹ cũng không có lập tức trở về đến bản thân bên cạnh thác nước chạch viện mà làm ở ra cả g ụ dạ tâm nhãn cảm chi một thoáng người quen sau đó liền hướng lấy ủ chỉ hạ tộc địa đi tới hắn đã cảm giác được ủ chỉ hạ phủ gạ cụ tồn tại hiện tại hắn chính là đi tìm ủ chỉ hạ phủ gạ cụ bây giờ để tam hổ cả cho hắn tự chủ chiêu mộ năm tên bộ hạ quyền lợi quyền lợi như vậy đương nhiên cần hào hào sử dụng trước đó kỳ u mỹ đem tâm tư một lòng một ý đặt ở tăng lên tự thân thực lực phía trên mà hắn của bây giờ n g ạ n h thực lực đã đầy đủ đã có thể bắt đầu nhúng tay cổ nổ hạ một ít sự vật bắt đầu thuộc về hắn b ú a cục muốn cùng u trì hạ mạ đ Giả cùng bờ lách rẽt đối kháng Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ cũng không có đần độn tuyệt đối bản thân đơn đà độc đấu có thể chơi qua u trì hạ mạ đ Giả cái kia lá o quỷ ở d í n h nghệ gẳng vĩ lực trước mặt bây giờ Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ không chế năng lực căn bản không đủ để cùng ủ trì hạ mạ đa dạ đối kháng bất quá biết trước tất cả kỳ ủ mỹ cũng là có ưu thế to lớn đối với ủ trí hắn cùng u c h i h a o b i t o lần đầu lúc gặp mặt liền đối với u c h i h a o b i t o thiết hạ chú ấn cái tia chú ấn có thể khiến u r ù mạ kì kì u mi có thể cảm giác được đối phương vị trí chỗ tại vô luận đối phương ở đâu k ỳ u mi đều có thể cảm chi đạt được cái này chú ấn là hắn những năm này nghiên cứu hi s i n chỗ đạt được thành quả mặc dù u r ù mạ kì kì u mi không có thể nắm giữ hi sinh nhưng cái tia đánh dấu đã bị hắn cải tiến bây giờ thả trên người o b i tổ u r ù mạ kì kì u mi liền sẽ có cơ hội trong nháy mắt u c h i h a mạ đ ã dạ tồn tại trong lòng của hắn đã làm dự định ở ủ trì hạ ô bị tổ trọng thương mang đi thời điểm, tìm đến ủ trì hạ mã đa dạ vị trí chỗ tại đem đối phương đánh giết sau đó phong ấn b ở lex x é bất quá muốn làm đến loại chuyện này chỉ dựa vào chính hắn không đủ hắn cần cường lực đồng đội duy trì hắn mà cùng ủ trì hạ mã đa dạ cùng là nhất tộc ủ trì hạ phụ g ạ cụ l i ề n l à lúc này ủ dù mà kỳ kỳ ủ mị tìm kiếm mục tiêu với tư cách so ủ trì hạ k chia ủ trì hạ xì xì mấy người còn muốn sớm mở một chút mở tốn ống xạ dìn gặng ủ trì hạ phụ g ạ cụ thiên phú căn bản không cần hoài nghi hơn nữa đối chiến ủ trì hạ mã đa dạ phụ gà cụ hẳn là có thể phát huy được tác đến lúc đó hắn sẽ từng cái thăm hỏi đem những người này thu nạp đi vào tạo thành mới tiểu đội mà u c h i hạ tộc địa liên là hắn hiện tại mục tiêu thứ nhất địa điểm cổ nộ hạ bộ đội canh gác do t ộ c g cụ trì hạ đảm nhiệm dùng cho bảo vệ cổ nộ hạ trị an một chi trong thôn bộ đội bây giờ ở vào cổ nộ hạ vị trí trung tâm t ộ c g cụ trì hạ người bình thường sẽ không ở cổ nộ hạ những ngành khác đảm nhiệm chức vụ không ít ủ c h ì hạ tộc nhân ở trở thành nghi g i sau đó đều sẽ trực tiếp ở bộ đội canh gác đảm nhiệm chức vụ vì vậy trong con mắt người bình thường tộc cụ chỉ hạ tựa hồ là đã cùng gia tộc khác ngăn cách lui tới nhất tộc rốt cuộc ở trong thôn độc lĩnh một bộ đội hơn nữa có lấy tương đương tự chủ quyền xử trí so sánh với gia tộc khác đến nói tộc cụ chỉ hạ càng giống là lập cùng làng lá bên trong độc lập thông trang tộc cụ chỉ hạ tộc địa phạm vi tương đối lớn cho dù là không có mở ra xạ dịn gặng tộc cụ chỉ hạ mặc nhiên ở tại tộc địa bên trong vì vậy khi ủ r ù mạ kỳ kỳ u mỹ tiến vào đối phương tộc địa sau đó một bên mắt nhìn đi tất cả đều là tộc cụ chỉ hạ tộc h u ở tộc địa trên thiết kế mặt tộc cụ chỉ hạ ngược lại là không có cùng cái khác tên chúng nơi ở dùng tường cao ngăn cách ra tới vì vậy ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ đi vào nơi đây thời điểm trừ tộc cụ chỉ hạ tộc nhân nhiều một ít bên ngoài cũng không có những chuyện khác phát sinh trong tưởng tượng gặng hỏi cũng không có d á n g lâm ở kỳ ủ mỹ trên người bất quá kỳ ủ mỹ xuất hiện ngược lại là hấp dẫn không ít ủ chỉ hạ tộc nhân ánh mắt mặc dù bọn họ không có cùng cái khác tên chúng ngăn cách ra tới nhưng sẽ đến tộc cụ chỉ hạ tộc địa ngoại tộc người đến cùng là số ít ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ hướng lấy cảm giác được cụ chỉ hạ phụ gạ cụ t r ả cờ dạ dạo bước đi tới trên đường đi nhìn lấy ủ chỉ hạ tộc địa cảnh tượng phồn hoa không bao lâu hai bên đường cửa hàng dần dần biến mất kỳ ủ mỹ cũng đi tới một kh mà theo lấy kỳ u mị hướng lấy cảm giác được trả cờ dạ đến gần hắn đã từ trên đường phố rời khỏi đi tới một chỗ công viên công viên trên bàn đu dây mặt u c h i hạ p h ủ gạ cụ lúc này chính binh ánh sáng đời mặt vui vẻ cùng bên người một cái nữ hải t ử trò chuyện lấy nói hưng ơ khởi thời điểm nôn ngữ tay chân còn không í t mà hắn bên cạnh thiếu nữ nghe đến vui vẻ nơi cũng chỉ là che miệng cười khẽ nhưng thiếm hồng gương mặt kể ra thiếu nữ lúc này vui vẻ u d u mạ kỳ kỳ u mị từ ngoài công viên mặt liền xa xa nhìn đến u chị hạ phụ gạ cụ hắn không nghĩ tới cái thời điểm này u chị hạ phụ gạ cụ thế mà là cùng nữ hải từ cùng một chỗ thời ti quá độ thiện tâm cho mỗi đốt sao u d u mạ kỳ kỳ u mỹ lẩm bẩm nói theo sau cũng không phải dày liền như vậy xa xa quan sát lên tới thanh niên thời kỳ phủ gạ cụ mặc dù không xưng được là bao lớn một cái xoay ca nhưng miễn cưỡng muốn nói mà nói tuấn tú lịch sự đó là tuyệt đối trốn không thoát mà lúc này cùng phủ gạ cụ trò chuyện thiếu nữ này vậy coi như lên là thanh xuân tịch lệ hơn nữa thiếu nữ trên người tản mát ra loại kia ôn tồn lễ độ hàm xúc khí chất tương đương hấp dẫn người hiện tại u trí hạ phủ gạ cụ không giống u dù mạ kỳ kỳ u mỹ kiếp trước nhìn thấy cái kia trung niên phủ gạ cụ thâm trầm mà lời nói bây giờ phủ gạ hơn nữa tương đương hay nói liên tiếp t r e o đến bên cạnh thiếu nữ c ư ờ i khẽ tổng thể đến nói hiện tại phủ gà c ủ nhìn tới kinh lịch qua xã hội đánh đập vẫn là ít u dù mạ kỳ kỳ u mì tại công viên ngoại vi đứng trong chốc lát nhìn thấy hai người này không có chút nào dừng lại ý tứ cũng không để ý quái dày phủ gà c ủ hẹn họ hướng thẳn g đến hai người đi tới xa vào trong hưng ơ phấn đủ trí hạ phủ gà c ủ không có phát hiện đến gần u dù mạ kỳ kỳ u mì ngược lại là hắn bên cạnh thiếu nữ nhìn thấy u dù mạ kỳ kỳ u mì từ ngoài công viên bao vây đi tới thời điểm liền chú ý tới nhẹ nhàng kéo một toán phủ gà cụ ống tay、áo. hấp dẫn phủ gạ cụ lực chú ý sau đó mới hướng lấy kỳ ủ mì một ngón tay xin lỗi xin lỗi nhìn tới ta tới rất không phải lúc n h a u dù mạ kỳ kỳ ủ mì mặc dù trên miệng nói như vậy lấy nhưng một điểm không có ý tứ giác ngộ đều không có quan sát một thoáng thiếu nữ sau đó liền cười lấy nhìn hướng phủ gạ cụ kỳ ưu mi là ngươi ngươi tốt phù gạ cụ nhìn thấy u dù mạ kỳ ưu mi thân ả n h giật mình từ trên bàn đu dây mặt đứng lên tới theo sau bước nhanh đi tới liêu cựu minh bên n g i nắm lên liếu cựu minh cánh tay kiểm tra thật tốt rồi không có phát hiện vấn đề gì phủ gạ cụ hưng phấn kêu la một tiếng một tay đem kỳ ù mì ô m ở trong l ự c bây giờ kỳ ù mì thân cao so với phủ gạ cụ cao hơn một chút xíu như vậy vì vậy bị phủ gạ cụ ô m thời điểm cũng không có mảy may không khỏe cảm thụ lấy phủ gạ cụ truyền lại mà đến hưng phấn cùng vui sướng kỳ ù mì trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười ta không có việc gì chị ta nói ngươi tới xem qua ta không phải sao t ố t liền tới tìm ngươi n h a không có quái dày đến ngươi đi kỳ ù mỹ đang lúc nói chuyện còn hướng lấy thiếu nữ phương hướng nhìn một chút dẫn tới phủ gạ cụ một trận bỏ mặt quái à y cái gì không có lần kia sự tình nói đến ta đến cho ngươi giới thiệu vị này là bạn gái của ta tên là mỹ cổ tỏ cũng là chúng ta tỏ cù chị hạ mỹ cổ tỏ vị này là anh em tốt của ta ưu dù mạ kỳ kỳ u mì trước đó trên chiến trường chịu một ít thương hôm nay vừa mới xuất viện đâu chớ nhìn hắn như vậy hắn năm nay mới mười ba ưu chị hạ phủ gạ cụ kéo lấy ưu dù mạ kỳ kỳ u mì tay đi tới thiếu nữ trước người giới thiệu nói mà ở ưu chị hạ phủ gạ cụ lúc nói chuyện ưu chị hạ mì cổ tỏ cũng từ trên bàn đu dây mặt đứng lên tới ở phủ gạ cụ giới thiệu xong thời điểm còn hướng lấy kỳ u mì hơi hơi thi cái lễ gia giáo có thể thấy được chút ít ngày tốt ta thường xuyên nghe phủ gạ cụ nhấc lên ngài mì cổ tỏ lần thứ nhất nhìn thấy -ki -ki u dù m ạ c kì kì u m i mặc dù kì u m i mặc lấy bệnh viện quần áo bệnh nhân nhưng mì cổ tỏ cũng có thể cảm nhận được từ trên thân kì u m i ẩn ẩn chuyển ra cảm giác c áp bách đừng nhìn quần áo thường u chỉ hạ mì cổ tỏ bây giờ một bộ tiểu thư trang phục nàng nhưng cũng là thật đánh thật tộc ụ chỉ hạ n ì h ĩ ra phu gà cụ ta một lần này đến tìm ngươi có chuyện quan trọng ngươi nếu không t r ư ớ c đem mì cổ tỏ tiểu thư đưa về nhà a ta ở chỗ này chờ ngươi -ki -ki u d mặc kì kì u mì cùng phủ gà cụ hàn huyên một tháng về sau trực tiếp tiến vào chính đề ngược lại là không nói một ít tin tức không thể khiến mỹ cổ tỏ biết mà là kỳ ủ mỹ muốn cho bản thân tiểu đội bảo lưu một ít cảm giác thần bí đội viên tin tức kỳ ủ mỹ cũng muốn trình độ lớn nhất bảo m ậ t hơn nữa ủ chỉ hạ phủ gạ cụ vốn chính là lệ thuộc bộ đội canh gác đào người loại thao tác này vẫn là càng ít người biết càng tốt n g h e đến kỳ ủ mỹ nói như thế phụ gạ cụ đầu tiên là s ư n g sở theo sau biểu tình nghiêm túc hắn cho rằng kỳ ủ mỹ là có cái gì chuyện trọng yếu bàn giao lập tức kéo lấy mỹ cổ tỏ qua một bên nhỏ giọng nói gì đó sau đó ủ trí hạ mỹ cổ tỏ liền độc lập rời khỏi công viên cũng không có khiến phụ g nhìn thấy một màn này kỳ ù mỹ còn nhắc nhở một miệng ta muốn nói sự tình không có vội vã như vậy ngươi không t i ễ n tặng cho ngươi cô bạn gái nhỏ sao đêm hôm khuya khoác không sợ nguy hiểm nghe đến kỳ ù mỹ mà nói phủ gạ c ú đ i ệ u môi khinh thường nói không cần lo lắng nơi này là ủ t r ỉ hạ tộc địa nơi nào có người dám ở chỗ này phố xá sâm ớ t đừng nhìn mỹ cổ tỏ như vậy nàng nhưng là rất mạnh nói sự tình a ngươi ngay cả quần áo đều không đổi liền tới t ì m ta chắc là có chuyện quan trọng a phù gạ cụ đi tới bàn đu dây bên cạnh đặt mông ngồi xuống theo sau lay động lấy hai chân một bộ khiêu thoát rắng dốc Bốn, người biến hóa thật là thay đổi thất thường à, không có cách nào tưởng tượng bây giờ phủ gạ cụ ở sau đó sẽ biến thành một cái âm chầm người trung niên u du mạ kỳ kỳ u mi nhìn lấy trước mắt phủ gạ cụ âm thầm cảm khái một tiếng liền ở phủ gạ cụ bên cạnh cái kia bàn đu dây bên cạnh ngồi xuống ta bị lao đầu t ử bổ nhiệm làm ạ bụ phân đội trưởng sự tình ngươi biết không kỳ u mi nhìn lấy trong bầu trời đêm đời sao nói có nghe nói qua trước đó mẹ sổ đại ca lại cùng ta nói qua phú gạ cụ trả lời theo sau biểu tình biến đến vắng vẻ trước đó u trí hạ phủ gạ cụ cũng là ở trên chiến trường phân đấu nhưng mấy năm trước liền xuất hiện biến hóa hắn bị điều đến gia tộc bộ đội canh gác sau đó liền hầu như không ra thôn chấp hành nhiệm vụ u chỉ hạ phủ gạ cụ trong lòng là có chút ước ao trong thôn những cái kia có thể ra thôn chấp hành nhiệm vụ n ý dạ. ở trong thôn p h ủ gạ cụ đều là có một loại bị cầm tù c ầ m g á c chín giờ tới năm giờ về làm lấy bộ đội canh gác công việc khiến hắn cảm thấy thật sâu p h i ề n c h á n lão đầu tự nói cho ta trang bị sáu tên bộ hạ sáu người này ta có thể tự do chọn lựa sau này sẽ cùng ta cùng một chỗ chấp hành độ khó cao nhiệm vụ ta nghĩ đến ngươi ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sao u dù mạ kỳ kỳ u mi trưng cầu lên phủ gạ cụ ý kiến chờ đợi lấy đối phương đáp án theo kỳ cổ nộ hạ bộ đội canh gác công việc mặc dù an toàn nhưng đối với phụ gạ cụ đến nói cấp thấp mà không thú vị phụ gạ cụ thiên phú không sai loại công việc này sẽ đem phụ gạ cụ nuôi phế chấp hành độ khó cao nhiệm vụ tiểu đội thật sao một ngày mắt phụ gạ cụ trong mắt lõe lên ánh sáng bất quá một giây sau trong mắt hắn ánh sáng trở nên ảm đạm trầm t h ấ p nói ta rất muốn đi nhưng cha ta sẽ không đồng ý phụ gạ cụ tâm tình xa suốt lên tới trước đó hắn bị sách sẽ bộ đội canh gác liền là cha hắn trưng cầu kết quả không quan hệ chỉ cần ngươi đồng ý những chuyện khác lao đầu tự sẽ ra mặt giải quyết u dù mạ kỳ kỳ u m i nói xong liền chuẩn bị đứng dậy hắn khi phụ gạ c ủ c ũ n g đáp ứng đến n ộ i ý kiến của những người khác cái này cũng không ở kỳ u m i bên trong phạm vi cân nhắc tự nhiên có người sẽ ra mặt thay hắn giải quyết ai ai ai đừng nhanh như vậy đi a người cùng ta nói một chút tiểu đội đều có những người nào phu gạ c ủ thấy kỳ u m i dự định rời khỏi trực tiếp kéo lại mấy kỳ u m i liền v ộ i vàng hỏi trong lòng hắn đạo ý động đã kỳ u m i nói hồ ca đại nhân sẽ thuyết phục cha của bản thân như vậy hắn cũng liền m ù thao cái này lập tức đem lực chú ý đặt ở thành viên tiểu đội phía trên theo sau nhãn châu xoe động nói ngươi vừa rồi nói ngươi có lựa chọn đội viên quyền lợi đúng không có thể hay không khiến mỹ cổ tỏ cũng gia nhập nàng nhưng lợi hại thực lực rất mạnh làm ở ra xạ dìn gẳng n i ra p h u gạ c ủ nói xong lời cuối cùng thất vọng nhỏ biểu tình một mặt hưng phấn bốn đội viên ta đều đã quyết định không có mỹ cổ tỏ tiểu tỷ tỷ vị trí ngươi muốn biết đợi đến tập hợp thời điểm tự nhiên là hiểu rõ u dù mà kỳ kỳ u mỹ ném một mắt phù gạ c ủ hắn không nghĩ tới đối phương thế mà là loại tính cách này xoay người liền muốn đi ai ai ai ngươi kế tiếp là không phải muốn đi tìm ta đồng đội ta cùng ngươi cùng một chỗ phù gạ cù thấy kỳ u mỹ dự định rời khỏi tôi suy nghĩ lập tức vừa cười vừa nói hai tay nắm lấy kỳ u mỹ tay đuổi kịp bước chân của hắn u chị hạ phụ g ạ cụ đã tự nhiên đem thân phận của bản thân đại nhập vào lúc nói chuyện nói vẫn là ta đồng đội người hiếu kỳ mà nói liền cùng một chỗ đi à, ta đang muốn đi hỉ hạ xì -si、nhà u dù mà kỳ ưu mỹ cũng có chút bất đắc dĩ đành phải nói như thế mà nghe đến kỳ u mỹ c h â cần đến phụ g ạ cụ sờ lên c ằ m trầm giọng nói hỉ hạ xì à. k ì u g ạ nhà bị hạ kịu gằng mặc dù không bằng chúng ta tỏ cụ chỉ hạ xạ gì gẳng nhưng cũng là dùng rất tốt đồng thuật chủng loại vết máu giới h ạ bất quá hỉ ta nghe nói hắn hiện tại cũng đã không ra nhiệm vụ p h ù gạ c ủ mà nói dẫn tới liêu c ử u minh chú ý hắn có thể dự kiến bây giờ hỉ hạ s ỉ cùng hỉ dạ s ỉ đã phân ra chủ gia cùng t á c h ra nhưng không nghĩ tới chủ gia hỉ hạ s ỉ đã không ra nhiệm vụ đây là hắn không nghĩ tới đang lúc nói chuyện dụ mạ kỳ kỳ ủ mỹ cùng hủ chị hạ p h ù gạ c ủ liền cùng một chỗ đến mở công viên dạo bước đi ra hủ chị hạ tộc địa hướng lấy hỉ ủ g ạ nhà tộc địa đi tới mà cũng liền vào lúc này h i gạ hỉ hạ xỉ trong nhà trong đạo trường h ì gạ hỉ hạ xỉ chính cùng hỉ ủ gà hỉ dạ xỉ đối với liên tiếp hai người bọn họ là song bào thai lớn lên cơ hội là giống nhau như lúc duy nhất có thể phân chia hai người đó chính là hì ạ xỉ c h á n là trắng đoán màu da mà hì dạ xỉ trên c h á n lại có lấy màu xanh lá chu ấn mà lúc này hì ạ xỉ cùng hì dạ xỉ hai người đang bọn họ tra dưới giám sát tiến hành đối luyện hai người giao chiến t r ư ờ n g phòng thổi đạo tràng t r u n g quanh cửa sổ bay phất phới mười chín chương một trăm hai mươi bốn xung đột chương một trăm hai mươi bốn xung đột làng la trong u du mạ kỳ kỳ ưu mỹ cùng n ụ chỉ hạ phủ gạ cụ hai người kết bạn từ tộc cụ chỉ hạ tộc điệu bên trong đi ra theo sau hai người liền tiến về hì ụ gà nhà tiểu đội chiêu mộ cái thứ hai đội viên ưu dù mạ kỳ kỳ ủ m ì đem ánh mắt của bản thân đặt ở hì gạ hì ạ xỉ trên người nguyên nhân có mấy cái phương diện thứ nhất đương nhiên là bởi vì hì ủ gạ nhà bị ạ t i ự u gẳng với tư cách nhận giới tổn lượng thưa thất đồng thuận chủng loại huyết kế giới h ạ bị ạ t i ự u gẳng có được cảm chi năng lực dò xét ở nhận giới cũng là tương đương định tiêm với tư cách một cái thành thục tiểu đội đến nói cảm chi nị h dạ số lượng sợ ít không sợ nhiều mà đổi thành bên ngoài một cái nguyên nhân liền là hì gạ hì ạ xỉ thân phận với tư cách hì ủ gạ chủ ra đời kế tiếp người thừa kế tuổi trẻ hì ạ xỉ ở cổ nộ hạ bên trong sớm đã là cao tầng dự bị một thành viên. Thu nạp dạng người này, đối với u dù mạ kỳ kỳ u mỹ tương lai không chế cổ nộ hạ có lấy trợ giúp rất lớn u dù mạ kỳ kỳ u mỹ chưa bao giờ có qua quên mất sạch mục tiêu của bản thân thay đổi bây giờ nhận giới bảo vệ thân nhân bằng hữu của hắn chính là mục tiêu của hắn u c h ị hạ phụ gạ cụ cùng kỳ u mỹ hai người vừa đi vừa trò chuyện rất nhanh liền đi tới tộc hì gạ tộc địa cùng tộc cụ chỉ hạ không đồng d ạ n g chính là tộc hì gạ tộc địa mặc dù đồng d ạ n g là ở cổ nộ hạ vị trí trung tâm nhưng bọn họ đều tộc địa chung quanh tường cao san sát đem tộc hì gạ sinh hoạt khu vực cùng cái khắc cổ nộ hạ dân chúng sinh hoạt khu vực hoàn toàn ng hơn nữa tộc h ỉ gạ có không ít n g ỉ dạ đang tộc địa bên trong tuần tra xuất hiện ở tộc địa cửa u du mạ kỳ kỳ u mỹ cùng U g ụ trì hạ phụ gạ cụ tự nhiên mà vậy dẫn tới h ỉ u gạ tộc nhân gặp hỏi đứng lại hai người các ngươi là làm gì ngăn lại Uzu -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mỹ cùng U g ụ trì hạ phụ gạ cụ chính là ra từ h ỉ u gạ nhà một người thanh niên mà sau lưng thanh niên này giải rác đứng ba tên tộc h ỉ gạ thành viên lúc này đều mở ra bị hạ t i ể u g ặ n g chăm chú nhìn chằm chằm u ưu mạ kỳ kỳ u mỹ cùng n trì hạ phụ gạ cụ bây giờ cô nội hạ đã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh tộc hì gạ phòng giữ cũng biến thành trước đó cũng từng xuất hiện qua bên ngoài thôn nhân thăm dò bị ạ k i ự u gàng huyết kế giới hạn xuất thủ tập kích đ ị c h nhân vì vậy nhìn thấy lạ l ắ m hai người mấy tên tộc hỉ gà người đều có chút khẩn trương lên người tốt ta là h r u mạ k ỳ k ỳ u -um、mi đến tìm hỉ gà hỉ ạ xì các ngươi không cần khẩn trương nhìn lấy cảnh giới tộc hỉ gà bốn người h r u mạ k ỳ k ỳ u -um、mi áp áp tay giải thích nói hắn một lần này tới là có chính sự cũng không muốn cảnh mẹ đẻ cảnh con tộc hỉ gà mấy người mặc dù khẩu khí không phải là rất tốt bất quá kì u mi cũng sẽ không đối với chuyện như thế này mặt cùng bọn họ so đo k h ạ xì đại nhân ngay chờ một lát chúng ta cần xác nhận một chút dẫn đầu thanh niên đ ỗ n g nhiên nghe đến ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mì tên đồng t ử hơi hơi co r i ú lại tỉ mỉ quan sát một thoáng ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mì sau đó mới mở miệng nói theo sau lập tức hướng sau lưng một tên m ỉ dạ ra hiệu một thoáng đối phương lập tức biến mất ngay tại chỗ đuổi đi thông báo tộc h ỉ gạ giá đỡ thật là đại a kì u mì nhìn tới h ỉ ạ xì cũng không tốt thấy đâu u chị hạ p h ủ gạ cụ nhìn thấy h ỉ ụ gạ nhà cái này một bộ tư thái trong lòng đã có chút khó chịu hai tay ôm ở trước ngực đối với ủ dù mạ kì kì u mì nói mặc dù là đối với ủ dù mạ kì kì nhưng phụ gạ cụ lại nói lời này thời điểm ánh mắt mắt liếc hì ủ gà nhà người c h à o phúng hương vị đã không cần nói cũng biết phù gạ cụ lời thừa thai không cần thiết nói hì ủ gà nhà có quy củ cũng là bình thường trước mắt cổ n ổ hạ đã tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái hì ủ gà nhà có chỗ cảnh giới l à việc tốt U dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị nghe ra phụ gạ cụ trong giọng nói bất mãn cảm xúc người lấy an ủi một câu bất quá chờ đến thời điểm hắn nói lời này tựa hồ là hơi trễ đối diện tộc hì gạ nhì dạ đã nghe đến phụ gạ cụ mà nói có người cũng bắt đầu mắng trả lại chúng ta hì ụ gà nhà cũng không phải là cái gì a miêu a cậu đều có thể vào rốt cuộc chúng ta là cổ nộ hạ thứ nhất gia tộc quyền thế không có điểm thân phận người làm sao có thể ra vào chúng ta tộc hì gạ tộc địa đâu nói chuyện chính là đứng ở hì ù gạ đội ngũ phía sau cùng một cái tiểu thanh niên lúc nói chuyện cũng không ức chế âm thanh của bản thân trên mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng khinh thường cái gì a miêu a cầu người cái tên này nói người nào tuổi trẻ h chỉ hạ phụ gạ c ủ cũng không phải là cái gì tốt tính tình nghe được có người như thế trào phúng trên mặt bản thân trợn cảm thấy không nhịn được vượt qua liễu cựu minh đi tới hì ù gạ nhà nhị dạ trước mặt chỉ lấy đứng ở người sau tên kia hì ù gạ nhà nhị dạ quát ai tiếp lời nói ai đối mặt phẫn nộ phủ gà cụ người kia cũng không e ngại lồng ngực một khẩu hướng dẫn đầu tên kia hỉ ủ gà tộc nhân sau lưng ních lại gần mặc dù miệng rất lợi hại không có cái gì sợ hãi cảm xúc nhưng người kia thông minh vẫn là tương đối thông minh biết d ự a thế hôn đ à n g i a hỏa từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói như vậy với ta c ô nộ hạ thứ nhất gia tộc quyền thế các ngươi hỉ ủ gà nhà cũng xứng đ ề u mau tránh ra cho ta ta muốn gặp hỉ gà hỉ a xi đang lúc nói chuyện u chị hạ phủ gà cụ hai mắt đã biến đến đỏ tươi tam câu ngọc xạ dịn gẳng trực tiếp hiện lộ một cổ bàng bạc trả cờ dạ từ hắn trên người lên rất có một lời không hợp liền muốn xuất thủ tư thế nhìn thấy một màn này u dù mà kỳ ưu mi nhịn không được k h ẽ thở dài một cái phủ gà cụ tựa hồ là bị kích nộ rõ ràng là một chuyện nhỏ nhưng t i ê u ngạo người đụng tới t i ê u ngạo người trực tiếp liền đem mâu thuẫn thăng cấp đến trình độ này k ưu mi đã không có muốn ngăn cản ý nghĩ dựa theo phủ gà cụ thực lực đánh bại mấy cái hi ưu g ạ nhà trùng n h ì n hộ vệ hẳn là sự t ì n h rất nhẹ nhàng tình Tọc、Uchiha. Thế mà là Tọc Tên Uchiha. Uchiha người. kia mà m là c ũ n g nhận ra đ ư ợ c l i u cửu cùng cụ mình phủ gạ tựa hồ gạ tựa không dễ trọc. Bất quả vì k h ô nên g cũng không thể khinh chúng ta tộc gạ. Ngươi không rơi nói. khinh vào là Cho khí thế, chỉ thể nhắm hạ thể hỷ mắt tộc trì ta có nục tộc dù ở chúng ta nơi này dưng oai nếu không liền ra n g ư ơ i khiến các n g ư ơ i tộc trưởng tới chúng ta nơi này lấy người không nói lời nào còn tốt vừa nói trực tiếp kích nội ủ chị hạ phụ gạ cụ hắn cũng không phải là cái gì tốt tính tình người trung niên thâm trầm cùng ẩn n h ẫ n ở bây giờ thanh niên phụ gạ cụ trên người căn bản liền không có bất kỳ cái gì bóng đối phương tiếng nói vừa ra phụ gạ cụ bên trong hai mắt mạ gạ tạ mạ lưu chuyển trong lúc lơ đáng n u y ễ n thuật cũng đã phát huy ra không tốt là huyết thuật bắt lấy hắn tộc h ỉ gạ trừ bỏ thông báo một người bên ngoài còn có ba người đồng thời mấy người bị ạ k i ệ u gẳng một mực đều không có đóng lại nhận ra được phủ gạ cụ trên người trả cờ dạ lưu động dị thường dẫn đầu nam tử vội vàng khẽ quát một tiếng hai tay nhanh chóng hướng lấy nhẫn cụ trong túi với tới bất quá chờ đến hắn từ nhẫn cụ trong túi cầm ra nhẫn cụ thời điểm phát hiện lấy ra tới không phải là sụt dẻ kèn mà là một đầu tam giác đầu r ắ n độc a a a a trong tay rán độc mở ra miệng to như chậu máu hướng thẳng đến mặt nào tới tên kia hì ụ gà nhàn nhị dạ còn không có phản ứng gì đâu rán độc trực tiếp cắn đến cổ theo sau trực tiếp có giật ngã xuống từ p h ù gạ cụ mở mắt một khắc kia trở đi thì ủ gạ nhà ba tên thủ vệ trực tiếp đắm chìm đến huyễn thuật bên trong thế giới hiện thực p h ù gạ cụ chỉ là vừa mở mắt mấy tên tộc hỉ gạ nỉ h dạ liền ngơ ngác đứng ở tại chỗ thỉnh thoảng trong miệng phát ra sợ người kêu thảm mà nhìn thấy đối phương ba người toàn bộ đắm chìm đến huyễn thuật bên trong p h ù gạ cụ hai mắt liền khôi phục trước đó trạng thái thực lực sở trường a bất quá xúc động tính cách vẫn là một điểm không thay đổi cùng mấy cái thủ vệ trí khí không cần thiết ta ư dù mạ kỷ kỷ ủ mị nhìn thấy phủ gạ cụ chế phục ba tên hỉ ủ gạ tộc nhân hơn nữa phủ gạ cụ tâm tình tựa hồ cũng tốt hơn rất nhiều mới mở miệng an ủi một câu h ừ cho bọn họ một chút giao hấn để cho bọn họ biết chúng ta ưu trí hạ mới là c ô nộ hạ thứ nhất gia tộc quyền thế p h ủ gạ cụ nhẹ nhàng nói nhỏ một câu ánh trăng chiếu sáng gò má của hắn hơi hơi n ế t lên khoe miệng hiện ra bây giờ phủ gạ cụ không gì sánh nổi lòng tự tin bất quá nhưng vào lúc này một tiếng tiếng sẽ gió n g nhiên vang lên mười tám c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm u chị hạ cùng hỉ ủ gạ chiến đấu c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm Phủ củ nhẹ nhóm chế phục ba tên u c h tiếng tiếng vừa phủ nhẹ mới tiếp xúc xạ dìn gặng phủ gà cụ khi nghe đến tiếng xé gió vang lên một sắt na xạ dìn gặng lại một lần nữa mở ra hai tay nhanh chóng vươn hướng nhẫn cụ túi chỉ cầm ra một viên suu kèn theo sau hướng thẳng đến cụ nải bay tới phương hướng bắn tới suu kèn xoay tròn lấy ở không trung đà kích đến bay tới trong đó một chi cụ nải một tiếng thanh thúy kim loại tiếng đánh sau đó trong đó một c h i củ nải cùng p h ủ gạ c ủ ném ra sở u dịch kèn phương hướng cùng nhau phát sinh thay đổi một trái một phải lệnh hướng cố định quỹ đạo trực tiếp đâm vào mặt khác hai c h i củ nải phía trên tốt tốt tốt tốt bốn tiếng vang nhẹ sau đó ba c h i củ nải cùng một viên sở u dịch kèn trước sau rơi vào p h ủ gạ c ủ bên người cách đó không xa mà lúc này p h ủ gạ c ủ đang nhìn cách đó không xa âm ảnh để phóng lên u c h ị hạ là cỗ n ổ hạ thứ nhất g i a tộc về thế lời này ta cũng không thể xem như không có nghe thấy âm ảnh bên trong đi ra hai đạo thân ảnh trong đó một tên liền là vừa mới rời khỏi đi thông báo hì u gà nhà lý g i mà đổi thành bên ngoài một cái t ư ớ nghe bạo t ế mà một màu cùng lúc, chán, có chú cũng chán c dùng như giống nhau như lúc, bất quá đối phương trên chán, có một đạo màu xanh lá ấn, cũng không dùng băng gạ hì hì hầu h ạ đạo xì quá đối lá bất bèo chán. Che chán. Hì xì, ngươi đến ạ xì, rồi. thấy người tới âm thanh ưu trị hạ phủ gạ cụ còn tưởng rằng là hì gạ hì ạ xì tới bất quá khi hắn nhìn thấy người tới thời điểm ý thức được bản thân nhận là người hắn là biết hì gạ hì ạ xì có một cái song bảo thai em trai hơn nữa ưu trị hạ phủ gạ cụ vô cùng rõ ràng hì ư gà nhà tông tách ra chế độ nhìn thấy người tới trên trán có lấy trong truyền thuyết sở kệ nó dù ý thức h u ấn hơn nữa bề ngoài cùng hì ạ xỉ có lấy chín mươi chín phần trăm tương tự liền biết thân phận của người đến Ừ. khiến ta xem một chút tộc u chị hạ đến cùng có tư cách gì xưng cổ nổ hạ thứ nhất gia tộc quyền thế hì u g ạ hì dạ xỉ không nói lời gì hướng thẳng đến u chị hạ p h ủ g ạ cụ cách không một trường mạnh mẽ kình phong có thể so với phong độ t hướng thẳng đến phủ g ạ cụ tập kích tới hòa đ ộ t g ạ kỳ nó、no、rụt u chị hạ p h ủ g ạ cụ thấy hì dạ xỉ ra tay trước cũng không lại nói nhảm nhanh chóng kết tấn hướng thẳng đến hì u gà hì dạ xỉ sử dụng ra một cái không giết chi chui bắt vay chống không trưởng cùng gà kỳ ở giữa không chung đối với anh trong lúc nhất thời ánh lửa bắn ra b ố n phía chiếu sáng bầu trời đêm một giây sau hi ủ gạ hi dạ xì trực tiếp xuyên qua nổ tung ra tới c k a k ỳ đi thẳng tới phủ gạ cụ trước người một trưởng vô hướng phủ gạ cụ ngực mà phủ gạ cụ xạ dìn gẳng cũng bắt được hi ủ gạ hi dạ xì thân ảnh nhanh chóng nâng cánh tay đ ó n ữ a trong lúc nhất thời hai người triển khai kịch liệt thể thuật giao phong lại có thể xuyên qua nổ tung c k a k ỳ mà không thương tổn đến bản thân là trên người quân lấy trạ cờ dạ nguyên nhân sao ưu dù mạ kỷ, kỷ ủ mị ở hai người chuẩn bị giao chiến trước đó cũng đã mở ra cả gũ dạ tâm nhãn ở nhìn thấy hỉ ủ gạ hỉ dạ x ì lại có thể dễ dàng xuyên qua c ạ k ỳ mà lông tóc không hao tổn thời điểm l ô ngày hơi n h u mặc dù ủ chỉ hạ p h ủ gạ cụ phóng xuất ra c ạ k ỳ đã bị bắt quái trống không trường đánh nổ tung ra tới nhưng hỉ dạ x ì xuyên qua thời điểm cái này hòa đội vẫn chưa hoàn toàn tán loạn đâu cũng chính bởi vì như vậy hỉ dạ x ì mới có thể xuất kỳ bất ý nhanh chóng đến ủ chỉ hạ p h ủ gạ cụ bên người bắt đầu cận thân giao chiến ở ưu dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị cả cụ dạ tâm nhãn cảm chi bên trong hỉ dạ xỉ trên người một mực quanh quẩy một tầm mỏng trạ cơ dạ đem ủ chỉ hạ phủ mà dựa vào một tầng này trả cờ dạ p h o n g ngự khiến hỉ dạ xỉ có tư bản mạnh ăn mấy cái phủ gạ cù công kích dựa vào dùng công n ổ i công đặt đến suất kỳ bất ý phản kích hiệu quả thành công đánh chúng cụ phủ gạ mấy trúng ư Mà chịu mấy chịu chỉ hủ sau trường đó hạ phủ gạ cù trả cờ dạ lưu động tự hồ là chịu đến một ít ảnh hưởng đối chiến giao thủ thời điểm có mấy cái động tác xuất hiện biến hình khi hủ gạ hỉ dạ xỉ đã sở đến trả cờ dạ bảo hộ áo giáp hối lộ hoàn thiện sau đó lại gia nhập trả cờ dạ tính chất biến hóa mà nói đó chính là một cái khác phiên bản lôi áo giáp là chính hắn dựa vào lấy hồi thiên biến chủng trạ cờ dạ ứng dụng sao vẫn là tộc hỉ gạ đời đời truyền lại m ỉ tại r ụ t u dù mạ kỳ kỳ ù mì trong mắt lộ ra một tia hiệu kỳ trong lòng suy đoán cũng l i ề n tại lúc này ý thức được c ậ n thân đối chiến không chiếm ưu thế ù chỉ hạ phủ gạ cũ lợi dụng một cái phản kích q u e n h người nhanh chóng kéo ra cùng hỉ ù gạ hỉ dạ xỉ tầm đó khoảng cách ở hỉ ù gạ hỉ dạ xỉ ý đ ồ lại một lần nữa c ậ n thân thời điểm trong tay cầm ra năm sáu cái sù dạ k ẹ n phất tay bắn ra ngoài theo sau hai tay nhanh chóng kết tấn thấp hô nói hoa đột viêm long đạn chi thuật trong nháy mắt hỉ ù gạ hỉ dạ xỉ trên không đã bị sù dầu dòng hình dạng ngọn lửa hoàn toàn bao phủ. thanh thế to lớn công kích dẫn tới không ít h ỉ ủ gạ tộc nhân vây xem mà ở trong công kích trung tâm h ỉ ủ gạ hì dạ sỉ, hơi hơi thấp m í mắt khinh thường nói nhỏ một tiếng cũng chỉ có loại trình độ này sao một giây sau công kích gần người mà h ỉ ủ gạ hì dạ s ỉ không khí chung quanh đều bởi vì viêm long đạn nhiệt độ cao mà xuất hiện thị giác và mèo đám cháy trung ương h ỉ ủ gạ hì dạ s ỉ thần sắc bình tĩnh cùng bạo siêu c ả g i ậ t từ hắn làm trung tâm hướng về chung quanh p h u n g trào bắt quái trưởng hồi thiên theo lấy hì ủ gạ hì dạ xỉ gầm nhẹ phụ gạ cụ ném ra sủ di kèn cùng sử dụng ra tới viêm long đạn trực tiếp đâm lên một cổ xo trong n g á y mắt s m u z i k e n bị băng mở, viêm long đạn bị đạn đến triệt để không có bỏng dáng vài giây sau hi u gạ hi dạ si ngừng xoay trở lại mà lấy hắn làm trung tâm b á n kính năm m p h ạ m vi đất đều bị hướng phía dưới cạo một tầng hình thành một cái vòng tròn lớn ba ba ba ba không hổ là tộc hi gạ thực lực tương đương xuất sắc ngươi chính là hi gạ hỉ ạ xỉ em trai à mặc dù không phải là lần đầu gặp mặt bất quá ta vẫn là nghĩ muốn giới thiệu một thoáng chính ta Ta kêu dù mạ kỳ kỳ u mi là hi ạ xỉ bằng hữu bên cạnh ta vị này là ụ trí hạ phụ gạ cụ một lần này hai chúng ta tới là có công vụ muốn tìm hỉ ạ xì -si. l i ê n ở ưu trí hạ phủ gạ cù hai tay kết tấn nghị muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm ưu dù mà k ỳ k ỳ ưu mỹ lách mình xuất hiện ở phủ gạ cù bên người tay trái một thanh ấ n tại phủ gạ cù trên hai tay cười lấy cùng đối diện hỉ dạ xì nói đột nhiên xuất hiện ở chiến trường bên trong ưu dù mà k ỳ k ỳ ưu mỹ dọa phủ gạ cù nhảy một cái mà đối diện hỉ dạ xì nhìn thấy đột nhiên vào sân ưu dù mà k ỳ k ỳ ưu mỹ cũng là thần sắc từng cái ngưng mặc kệ là phủ gạ cù xạ d ì gẳng vẫn là hỉ dạ xì bị ạ cự gẳng hai người đều không có bắt được ư có c thể tinh h u ẩ n đánh gây hắn gây kết t ấn ố chỉ độ, k i ế n hạ phủ gạ cũ h cùng Uchi Cụ hì U gạ hì dạ xỉ trong lòng đồng thời thầm nghĩ hơn nữa bởi vì kỳ ưu mì đột nhiên vào sân hai người cũng ăn ý đồng thời dừng tay bọn họ đã cùng cha báo cáo ta là tới dẫn các người đi gặp anh trai ừ khi dạ xỉ một giây trước còn rất tốt nói chuyện đâu một giây sau liền liếc cụ chỉ hạ phủ gạ cù một mắt h ử lạnh một tiếng phù gạ cù hai mắt lưu chuyển nghĩ muốn tiếp tục xuất thủ bên cạnh kỳ ưu mì mở miệng nói trong lúc nhất thời chung quanh hì ụ gạ tộc nhân đều là mắt lộ ra kinh ngạc mà phụ gạ cụ cũng vì đó giật mình nhìn thật sâu liễu cựu minh một mắt sau đó bất đắc gì nói hào hào biết kỳ ụ mị đội trưởng phụ gạ cụ vui lụa hai tay cắm vào túi quần mà bên trong ta cho các người dẫn đường kỳ ụ gạ hì dạ xì lúc này cũng thật sâu nhìn chăm chú liễu c ử u minh một mắt sau đó mới hướng lấy tộc địa bên trong đi tới mà phù gạ cụ cũng rất thượng đạo t hở ra cái kêu ba tên bị hắn làm huyền thuật mấy cái hì ủ gạ tộc nhân mới đuổi theo kỷ ủ m ỉ cùng hì dạ xì、si、rời đi bóng lưng mà mọi người rời đi về sau khôi phục thanh tỉnh mấy tên hì ủ gạ tộc nhân trong mắt còn lưu lấy thật sâu sợ hãi u c h ị hạ p h ù gạ cụ huyễn thuật khủng bố như vậy mười sáu chương một trăm hai mươi sáu tới từ hì dạ xì、si、thỉnh cầu chương một trăm hai mươi sáu tới từ hì dạ xì、si、thỉnh cầu h i gạ hì ạ xì、si、nhà ở vào tộc hì gạ tộc địa vị trí trung tâm nhà bọn họ chỗ ở l à một cái ba vào viện tòa nhà lớn ở hì ủ gà hì dạ xì -si、dưới hướng dẫn ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ m ị cùng ủ g ụ trì hạ phủ gà c ụ hai người xuyên qua hành lang theo lấy hắn đi tới hì ủ gà nhà đạo tràng cũng không biết có phải hay không là nhì dạ thói quen đều là như vậy gia tộc lớn tự a hồ đều thích đem phòng tiếp khách cùng tu luyện đạo tràng đặt ở cùng một nơi vì vậy khi ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ m ị cùng ủ g ụ trì hạ phủ gà c ụ đi theo hì ủ gà hì dạ xì -si、đi tới đạo tràng thời điểm k h i gà hì ạ xì đang cùng cha của hắn ở trong đạo trường đối luyện mạnh mẽ trưởng phong dẫn tới không nhỏ độc tính phụ thân đại nhân đại ca khách nhân đã đến rồi hì dạ xì -si、đi vào đạo tràng hướng lấy trong sân hai người hơi hơi cúi đầu theo sau không để ý đến Uru -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u mì cùng ngụ chỉ hạ phủ gạ cù hai người ở đạo trang một bên khoanh chân ngồi xuống thẳng người xem xét cẩn thận hì gạ hì ạ xỉ cùng bọn họ tra đối luyện nhìn tới tới rất là thời điểm a phu gạ cụ có cơ hội khoảng cách gần quan sát hì U gạ nhà truyền tu luyện cơ hội rất khó có được nha nghe đến hì U gạ hì dạ xỉ trả lời trong sân giao chiến hai người căn bản không có người theo tiếng Uru -ki -ki u dù mạ kỷ u mì cũng không cảm giác xấu hổ tùy ý tìm một cái vị trí ngồi xuống gã có hứng thú nhìn lấy trong sân hai người đối luyện u c h ị hạ phủ gạ cũ cũng có chút thời gian chưa từng nhìn thấy hì gạ hì ạ xì nhìn thấy đối phương lúc này đang tu luyện trong lòng cũng hiếu kỳ bây giờ hì ạ xì thực lực ở kỳ ưu mỹ ngồi xuống bên người quan sát kỳ ưu gạ nhà truyền pháp là dùng b ì ạ kiểu găng là điều kiện tiên quyết thể thuật làm căn cơ nghỉ tại r ụ t lớn nhất lực sát thương cũng không phải là nắm đấm đánh ở trên thân người tạo thành lực phá hoại mà là công kích đến đối thủ thì bơm vào trạ cờ dạ đóng kín đối thủ h u y ệ t đạo dùng địch nhân trạ cờ dạ lưu chuyển ra hiện nay vấn đề các loại thể thuật vì vậy ở lúc tu luyện k h gạ hì ạ xì thiên về điểm cũng không phải là truy cầu thế đại lực mà là truy cầu tấn mạnh chuẩn xác có thể chuẩn xác công kích đến đối thủ h u y ệ n đạo vì vậy hỉ gạ hỉ ạ xỉ cùng cha hắn đối lợi thì công kích xuất chiêu tần suất tương đương nhanh tốc độ phá thê ủ chỉ hạ phụ gạ c ủ muốn sử dụng xạ dìn gẳng mới có thể nhìn rõ động tác của đối phương mà ưu dù m à kỳ kỳ ủ m ì cũng phải dựa vào tần tâm nhãn mới có thể bắt được thân ảnh của hai người cực hạn nhì tại r ụ t tu tập s á t thực tương đương lợi hại nhưng loại này tu tập cũng chỉ có thể đủ khiến hỉ ạ xỉ đạt đến dù nhìn bên trong tinh anh mức độ thực lực cá nhân phát triển quá có hạn xem xong một chốc sau đó ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ liền đại khái biết bây giờ hì -sì、ạ s ỉ thực lực lập tức hơi hơi thấp mí mắt đã không có tiếp tục quan sát hứng thú ngược lại là bên cạnh phụ gạ cụ ở nhận thức được bây giờ hì -sì、ạ s ỉ thực lực sau đó có một loại n g o ngoe muốn động cảm giác hai cha con huấn luyện ở ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ mấy người đến sau đó mặc nhiên liên tục gần tới ba mươi phút khả năng là huấn luyện khoảng thời gian có chút quá dài k h i gạ hì -sì、ạ s ỉ bị cha hắn ở ngực vỗ một trường sau đó liền tầng tầng té ngã ở trên mặt đất hồi lâu không có thể đứng dậy nhìn thấy con trai bản thân cái này một bộ tình huống thì ưu sửa sang một thoáng quần áo sau đó hòa hải nói liền n g h ị đến đây là người a bạn của ngươi đến đi cùng bọn họ trò chuyện một thoáng a khi u gạ n h ậ t huy theo sau hướng lấy kỷ u mị cùng phụ gạ cụ phương hướng gật đầu một cái ra hiệu một thoáng liền rời đi đạo tràng căn bản không có muốn phản ứng ngủ dù mà kỷ kỷ u mị cùng ủ trị hạ phụ gạ cụ ý tứ kỷ u gạ nhật huy với tư cách trước mắt tộc hì gạ chủ ra người cầm lái hơn nữa còn là làng lá bên trong cao tầng ở trên lập trường của hắn m ặ t không quá thích hợp ở kỷ u mị cùng phụ gạ cụ trước mặt biểu hiện đến quá mức thân thiện rốt cuộc chỉ là hai cái tiểu bối kỷ u mi phụ gạ cụ không có ý tứ khi khi ra si hỗ trợ cho bọn họ hai cái rót cốc nước ta có chút không còn khí lực h i ạ si nằm ở trên mặt đất nhưng g đầu hướng lấy kỷ u mị cùng phủ gạ cũ cười cười xấu hổ theo sau nói với hi ra si nghe đến anh trai bản thân phân phó hi dạ si ngược lại không có biểu hiện ra cái gì kháng cự đứng dậy đi ra ngoài h i ạ si ngươi đều không có ra chiến trường cơ hội còn l i ề u mạng như vậy tu luyện làm gì ta nếu là ngươi à liền thành thành thật thật ở nhà trở lấy chờ đợi thừa kế hỉ ủ gạ chủ ra cái này vĩ đại sứ mệnh cho đến trên người của ta trong đạo trường không có những người khác u trị hạ phủ gạ cũ cả người tư thái thoáng cái bông lỏng lên tới thân thể nghiêng về phía sau hai tay trống trên sàn nhà vừa cười vừa nói n g ư ơ i cái tên này dùng nói như vậy ta sao n g ư ơ i cùng ta không phải cũng đồng dạng chúng ta c h u n g quy là gia tộc một thành viên có chút trách nhiệm là chạy không khỏi đi khi g ạ hỉ ạ xỉ khi nghe đến phủ g ạ cụ trào phúng thời điểm cũng không tức giận trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ đồng dạng trước đó khả năng đồng dạng nhưng hiện tại đã không đồng dạng đúng không kỳ ưu bị đội trưởng p h ủ g ạ cụ nói sau cùng đã kéo dài n g ư khí hướng lấy hỉ ạ xỉ thoáo nhịn mỉm cười nói không đồng dạng đâu có ý tứ gì khi gã hỉ ạ xỉ nghe được lời này đột nhiên tinh thần đặt mông từ dưới đất ngồi dậy nhìn hướng liễu cửu minh hãn tử ủ t r í hạ phụ gạ cụ trong miệng nghe ra một ít đồ vật ánh mắt sáng ngời nhìn hướng liễu cửu minh kỳ thật chúng ta một lần này đến tìm ngươi l i ề n l à vì cùng ngươi nói chuyện này ư dù mạ kỳ kỳ ủ mị cũng không bán cái nút dừng một chút sau đó tiếp tục nói đệ tam lao đầu t ử đem ta thăng nhiệm ạ bủ phân đội trưởng cho ta sau cái ạ bủ thành viên danh lệch cho phép ta tự chủ chiêu mộ phù gạ cụ đã đáp ứng trở thành cấp dưới của ta thế nào ý nghĩ của ngươi đâu nếu như ngươi đồng ý ngươi chính là ta tiểu đội một thành viên U、dù mạ kỳ k ỳ ủ mỹ mà nói khiến hỉ ạ xỉ thoáng cái từ trên mặt đất nhảy lên tới bất quá hưng phấn không có mấy giây đâu h ì ạ xỉ s ắ c mặt liền sụt xuống thấp giọng nói không có khả năng cha ta không có khả năng đồng ý ta gia nhập ạ bù đừng nói là ạ bù liền ngay cả g i a thôn ta đoán chừng đều rất khó khăn nói đến cái này phụ gạ cụ tình trạng của ngươi hẳn là cùng ta không kém bao nhiêu mặc dù tộc cụ chỉ hạ tộc trưởng là đề cử chế độ nhưng ta biết cha ngươi đối với ngươi ô n rất lớn kỳ vọng hơn nữa bây giờ ngươi ở cổ nộ hạ bộ đội canh gác thân kiêm chức vị quan trọng làm sao lại tham gia kỵ ủ mỹ ạ bù tiểu đội các ngươi có chuyện gì giấu giếm ta? k ỳ g ạ hì ạ si đầu chuyển rất nhanh lập tức phát hiện điểm mù hiếu kỳ dò hỏi liên quan tới cái này sao kỳ thật ta cũng không biết bất quá kỳ u mỹ nói có biện pháp ta liền tin tưởng hắn theo lấy phủ g ạ cụ trả lời khi ạ si lại một lần đem ánh mắt đặt ở liếu cựu minh trên người trong mắt lộ ra từng t i a n g h i hoặc lão đầu tử đáp ứng ta chỉ cần ta chiêu mộ đội viên gật đầu đồng ý cái khác hắn sẽ ra mặt giải quyết u dù m à kỳ kỳ ủ mỹ cũng không gạt lấy hì ạ si nói bất quá liền ở kỳ u mỹ nói xong thì gã hì ạ si trên mặt liền lộ ra biểu tính thất vọng vô nào thở dài nói nguyên lai、like、ngươi là cảm thấy có hổ c á đại nhân mệnh lệnh liền có thể tùy ý điều phải sao cái này tại cái khác gia tộc trên người khả năng hữu dụng nhưng ở hì ủ gà nhà đây là không làm được nếu như cha ta không đồng ý cho dù là đệ tam đại nhân ra mặt chuyện này cũng không có khả năng thành công ta là hì ủ gà chủ gia các ngươi khả năng không hiểu thân phận của ta ở hì ủ gà nhà là dạng gì địa vị cùng cảnh l ộ phải biết bây giờ ta liền ra môn đều có tùy t u n g đi theo g i a thôn cũng có hì ủ gà nhà hộ vệ liền xem như ta đáp ứng cũng là không dùng h i gà hì -Sì、ạ xỉ trong mắt tràn ngập thất lạc Ở biết kỳ kỳ hỷ gạ hỉ ạ xỉ lý do thoái thác hữu dù mạ kỳ kỳ ủ mị cũng ý thức được cái vấn đề này trước đó có đệ tam lý do thoái thác hắn đem sự tỉnh nghị có chút đơn giản cũng liền ở ba người xa vào trầm mặc thời điểm đạo trang cửa bị người đ lệ ra h i u gạ hi dạ xì -si、mang lấy nước trà từ bên ngoài đi vào đi vào đạo tràng hi u gạ hi dạ xì -si、cũng không nói chuyện đi thẳng tới u dù mà kỳ kỳ u mì trước người đem trà cụ đặt ở bên cạnh hướng lấy kỳ u mì thật sâu còn một thoáng e o l i ê n tại mọi người kinh ngạc thời điểm h i u gạ hi dạ xì -si、mở miệng nói ra thật xin lỗi ta vô ý nghe trộm các ngươi nói chuyện bất quá ta vẫn là muốn cho chính ta tranh thủ một thoáng nếu như có thể mà nói ta hy vọng có thể gia nhập ngài ạ bù tiểu đội nói xong h i u gạ hi dạ xì -si、thân thể áp lại thấp mấy phần tư thái đặt vào thấp nhất mười sáu chương một trăm hai mươi bảy nhiệm vụ mới. Trước mới, 127, nhiệm vụ không ở Urumakiki Umi cuối đầu thành cầu, đột nhiên xuất hiện khiến k người nhiên trước thành đột hắn hiện h rõ ràng cho lắm. cùng phủ của hai người hai mặt nhìn nhau. Không gạ cho Uchi của hạ phủ hai hai lắm Urumakiki Umi mặt biết vị này hiểu gà nhà con thứ hai vì cái gì sẽ đối với gia nhập u ũ dù mà kiki u mi ạ bù tiểu đội tràn ngập hứng thú không đợi u dù mà kiki u mi lên tiếng hỏi thăm đâu hiểu gà hi dạ xì liền bắt đầu vì bản thân tranh thủ nói u dù mà kỳ đội trưởng ngài lần này tới mời h u y n h trưởng của ta gia nhập ngài tiểu đội hẳn là nhìn chúng ta hiểu gà nhà bị a k i gang huyết kế giới hạn lực lượng không khách k h í mà nói năng lực của ta cũng không bại bởi huynh trưởng ta nhiều ít có thể vì đội ngũ cung cấp lực lượng tuyệt đối sẽ không yếu tại huynh trưởng của ta hơn nữa ta cùng huynh trưởng không đồng d ạ n g ta là hì U gạ tách ra điều phái một cái hì U gạ tách ra nghỉ dạ tiến vào ạ b ù đối với hồ ca đại nhân đến nói bất quá chỉ là một cái chỉ thị sự tình sẽ không có bất cứ phiền phức gì tha thứ ta nói thẳng nghĩ muốn đem chủ g i a huynh trưởng kéo vào ngài đội ngũ là chuyện không thể nào -U hì U gạ hi dạ xì -Sì、lúc nói chuyện ba câu nói không rời hì ù gạ mà nhắc đến chủ ra tách ra một loại này chứ mà thời điểm còn cho người một loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác cảm thụ lấy hì g ạ hì ạ si loại tâm tình này Uzu -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u m i biết vì cái gì đối phương bức thiết n g h ị muốn gia nhập vạ bù gia nhập tiểu đội của hắn nóng lòng thoát khỏi hì ưu g ạ nhà ảnh hưởng trong nội tâm đối với tách ra cái thân phận này tràn ngập chẳng ghét hì ưu g ạ hì dạ si với tư cách s o n g bảo thai em trai n g ư ờ i không cam lòng vận mệnh của bản thân sao Uzu -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u m i không có tị huý hì g ạ hì ạ si có mặt mà là nói thẳng ra nghe đến -ki -ki u dù mạ kì kì u mỹ nói chuyện hì u gà hì d si đột nhiên ngẩm đầu lên trong ánh mắt có lấy nóng như lửa lửa lần thứ nhất, Quay năm lúc ở hì ủ gạ nhà hắn lần đầu tiên nghe được có người nói ra trong lòng bản thân chỗ nghĩ hì ủ gạ hì dạ xỉ、sì、cảm giác được bản thân bị người chỗ lý giải nhìn hướng kỳ ưu mỹ ánh mắt cũng theo đó lửa nóng mà hì gạ hì ạ xỉ、sì、lúc này cũng đã đi tới ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ bên người nghe đến kỳ ưu mỹ nói như thế h ì ạ xỉ、sì、thần sắc bắt đầu có biến thành đổi hắn cùng hì ưu gạ hì dạ xỉ、sì、hai cá nhân là s o n g b à o thai hai người là cùng một thời gian ra đời chỉ bất quá từ trong bụng mẹ trước ra tới người là hắn hì gạ hì ạ xỉ、sì、mà thôi cũng chính là nguyên nhân này trước g a đợi hì gạ h ỉ ạ xỉ trở thành h sau đó ra đời hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ thì là thành em trai thừa kế hỉ ủ gạ tách ra đồng thời để cho hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ phiền nào chính là hỉ ủ gạ chủ gia có thể k h ô n g chế s ở kẻ no rủ ý r ụ t c h ủ ấn có thể tùy thời cấp đ o ạ t với tư cách tách ra tính mạng của hắn từ bị khắc xuống s ở kẻ no rủ ý r ụ t c h ủ ấn một ngày kia trở đi hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mỗi giờ mỗi khắc không muốn thoát khỏi cái này c h ủ ấn nhưng theo lấy thời gian trôi qua hắn chậm rãi tiếp thu cái hiện thực này nhưng hôm nay có ngoài ý muốn xuất hiện thế mà có người tới hỉ ủ gạ nhà chiêu mộ a bù đây đối với hắn hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đến nói là một cái cơ hội tuyệt vời. trở thành ả bụ có nghĩa là trở thành đệ tam hổ ca lệ thuộc trực tiếp có nghĩa là bận rộn có thể tiến vào ả bụ liền có nghĩa là hắn không cần ở nhà t ẹ nần nhìn lấy hì ụ gà chủ ra mặt mũi nghe lấy hì ụ gà chủ ra mệnh lệnh ở ả bụ hắn có thể đạt được so ở hì ụ gà nhà còn muốn đại tự do khi ra sĩ, n g u y ê n lai、like、ngươi một mực đem chuyện này ghi vào trong lòng khi ả Sĩ thâm sắc có chút t ạ m đạm hắn chưa bao giờ có nghe qua em trai của bản thân nói ra tiếng lòng ưu dù mạ kỷ ù mỹ nói như thế h ì dạ xỉ cũng không có phản bác liền có nghĩa là u dù mạ kỷ ù mỹ nói đúng ngây thơ như hì ạ xì còn tưởng rằng là thuận theo hì u g ạ hì dạ xì đã sớm tiếp thu vận mệnh của bản thân không nghĩ tới ý niệm tới đây đồng thời nhìn lấy ánh mắt nóng như lửa hì u g ạ hì dạ xì hì g ạ hì ạ xì khe khẽ thở dài hướng lấy kỳ u mi nói kỳ u mi em trai ta xác thực là không yếu hơn thiên tài như ta thiên phú của hắn cho dù là ở chúng ta hì u g ạ nhà cũng là tương đương h i ế m thấy nếu như có thể mà nói mời ngươi đem hắn chiêu mộ tiến vào tiểu đội của người a đến nội ta ta hết sức rõ ràng thân là hì ù gà chủ ra vận mệnh tùy hứng cũng không phải là ta có thể lựa chọn hì gà hì ạ xì nhìn tho hướng lấy không mì p á t thỉnh thân cầu tình, xỉ trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc, giật ra ra của hắn. nghe hỉ hỉ kinh mình nhìn hỉ hỉ h xỉ xỉ đến này bản cũng ngạc, cầu lúc cầu Mà gạ lộ lấy ạ ạ ạ vì k nên dùng ánh mắt như vậy xem ta dù nói thế nào ta cũng là đại ca của ngươi ngươi đã nghĩ muốn có bản thân truy cầu ta đương nhiên là tán thành bất quá có một việc ta muốn nhắc nhở ngươi thú dù mạ kỷ kỷ ủ mị cùng ngụ chỉ hạ phụ gạ cụ hai người này cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật đội ngũ của bọn họ chấp hành nhiệm vụ tất nhiên là nhiệm vụ gian nan nhất cho dù là ở a bù ngươi cũng không thể đoạ chúng ta hỉ ủ gà nhà t h ú danh hì gà hỉ ạ xì hơi hơi nâng người lên mặc giọng nói, m dù không phải là hi ủ gà nhà tộc trưởng nhưng hi ạ xi lúc nói lời này đã có một ít uy nghiêm ưu dù mà kỳ k ủ mì cùng n g ũ chỉ hạ phủ g ạ của hai người đều có thể rõ ràng cảm nhận được đã ngươi đều nói như vậy vậy ta liền bán ngươi một cái mặt mũi hi ủ gà hi ra xi ta sẽ cùng đệ tam lao đầu thuyết minh tình huống của ngươi ở nhà chờ đợi tập hợp báo tin a ưu dù mà kỳ k ủ mì trong lòng đã sớm tiếp thu hi ủ gà hi ra xi thậm chí còn có một ít mừng rỡ bởi vì theo kỳ ủ mì mặc kệ là hi gà hi ạ xi hay là hi ủ gà hi ra xi có thể ở trong đội ngũ phát huy tác dụng liền có thể đến nỗi cụ thể là ai hắn kỳ thật cũng không để ý bất quá cho dù là trong lòng trong bụng nở hoa ưu dù m à kỳ kỳ ù mì trên mặt ngoài mặc nhiên bất động thanh sắc thậm chí lộ ra một bộ dáng vẻ đắn đo giả vờ là xem ở hì ạ xỉ trên mặt mũi mới tiếp nhận hì dạ xỉ cách làm như vậy kỳ thật cũng có chính kỳ ù mì tiểu tâm tư hắn cũng không hy vọng hì ù gà nhà nội bộ xuất hiện mâu thuẫn gì chỉ có một lòng đoàn kết nhất trí hướng ra phía ngoài cổ nổ hạ mới có thể đối phó u trí hạ mạ đa dạ nếu như là phá thành mảnh nhỏ cổ nổ hạ sợ là muốn hy sinh không ít người sau đó đợi đến nạ dù tổ trưởng thành mới có đối mặt ưu mà thật làm cho sự t ì n h phát triển đến tình trạng kia ưu dù mạ kì kì ù mì hắn liền xem như thất bại cảm ơn ta nhất định sẽ tận hết khả năng của ta vì đoàn đội nỗ lực khi ù gà hi, -hi dạ xì -si、nghe đến ưu dù mạ kì kì ù mì đáp ứng nghiêm túc nói nhìn thấy hỉ dạ xì một bộ nghiêm túc dáng vẻ ưu dù mạ kì kì ù mì cùng n c h t í hạ phủ gạ cụ hai người nhìn nhau cười một tiếng theo sau cùng hỉ g ạ hỉ hạ xì trò chuyện một thoáng tiên sau đó liền đi ra hỉ ù gà nhà cửa chính khi u dù mạ kỷ kỷ u mỹ cùng u chỉ hạ phủ gạ c ủ hai người từ hì U gạ nhà ra tới thời điểm đã ban đêm bầu trời đêm đen kịt bên trong ngôi sao lập lòe lấy ánh sáng đi ra hì U gạ tộc địa phủ gạ c ủ đối với bọn họ cái địa điểm kế tiếp tràn ngập tò mò hỏi chúng ta tiếp xuống đi đâu hiện tại có thể có thể xác nhận gia nhập ngoại trừ ngươi lúc đầu nói hạ t ạ c xạ c ủ mò đội trưởng bên ngoài ta cùng hì dạ s、sì、ỉ đều cần đệ tam hồ c ả ra mặt giải quyết giữ lại đội viên sẽ không đều là hướng chúng ta như vậy nghĩ d đối mặt u chỉ hạ phủ gạ cũ đặt câu hỏi u rủ mạ kỷ kỷ u mỹ cũng không có dầu g i m cười cười xấu hổ sau đó mới lên tiế ngoại trừ ngươi cùng hì ạ si người còn lại cũng chỉ có một cái còn lại danh lạch ta còn không dự định dùng đợi đến gặp phải phù hợp đội viên lại nói tiếp xuống ta liền tự mình đi a ngươi không cần bồi ta đang lúc nói chuyện u dù mạ kỳ kỳ u mỹ đã biến mất ngay tại chỗ cực nhanh thuấn thân khiến ủ trí hạ p h ủ gạ cù muốn truy t u n g cũng không có cách nào theo dõi đành phải một mình về nhà chờ đợi u dù mạ kỳ ưu mỹ t i n t ứ c nhật nguyệt lưu chuyển ánh sao che kín ở đường chân trời phía sau tia nắng đầu tiên của sáng sớm lại lần nữa vung tại trên mặt đất mặt trời mới tờ mờ sáng u dù mạ kỳ kỳ u mỹ liền rời đi trạch viện của mình tiến về đ hắn muốn mời đệ tam hạ lệnh đem ngày hôm qua liên hệ tốt mấy cái đội viên điều phái qua tới loại chuyện này nên sớm không nên chậm trễ vì vậy sáng sớm kỳ u m i liền đi tới đệ tam phòng làm việc u dù mạ kỳ kỳ u m i tới thời gian cũng rất khéo léo khi kỳ u m i đi vào phòng làm việc thời điểm đệ tam vừa mới đọc xong một cái tình báo nhìn thấy kỳ u m i ánh mắt sáng lên đã có chấp hành nhiệm vụ nhân tuyển tốt nhất kỳ u m i ngươi tới vừa vặn vừa mới có một cái nhiệm vụ cần ngươi dẫn đội đi chấp hành tới trước tiên xem một chút a sa dù tô bị hị dù rèn thu thập trong tay quần t r ném cho u dù mạ kỳ kỳ u mì ma cầm tới quyển trục kỷ u mỹ trải ra vừa nhìn trên quyển trục mặt nội dung đ ố n g nhiên giật mình theo sau nhanh chóng khôi phục bình tĩnh mở miệng nói lâu lan nhiệm vụ ta cần trợ thủ đây là ta ạ bu đội viên danh sách hơn nữa vì cái này đặc biệt nhiệm vụ còn cần nạ mì c ả giờ mì nạ tổ hiệp trợ 16. ờ i chương 128. lâu lan nhiệm vụ chương 128. lâu lan nhiệm vụ u dù ma k ỳ kỳ u mỹ đem hắn tự mình chọn lựa đội viên danh sách ném cho đệ tam hố cạ ở trước mặt tất cả mọi người xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trực tiếp mở ra quyển trục trên danh sách đập vào tầm mắt tên thứ nhất liền khiến hắn mướm mày u chị hạ phù gà s a dù t ô bị hy dù rèn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hướng kỳ u mi trong ánh mắt có lấy hỏi thăm u dù mạ kỳ kỳ u mi khẽ gật đầu vừa cười vừa nói đúng vậy à, hắn là ta tự mình chọn lựa đội viên một trong bản thân đã đồng ý liên quan tới hắn đ i ề u phái s a dù t ô bị hy dù rèn trầm ngầm nói bất quá lời vẫn chưa nói xong đây u dù mạ kỳ kỳ u mi trực tiếp đánh gay nói ta biết giáo viên ngài nhất định có thể giải quyết mặc dù hắn là toà cụ chi hạ nhưng trung quy là chúng ta cộ n ổ hạ nghĩ ra khiến hắn trở thành a bù hẳn là không phải vấn đề gì quá lớn a rốt cuộc ngài nhưng là chúng ta cộ nộ hạ h ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị trực tiếp liền đem t â n búp beo lên xạ dù t ố bị hỉ dù rẽn trên đầu hiện tại rốt cuộc còn có cái khác nghỉ dạ có mặt đệ tam không có khả năng làm loại kia có hại bản thân uy nghiêm sự tình chỉ là lặng lẽ gật đầu một cái xem như là tán thành theo sau liền nhìn hướng trên danh sách những người khác chứ dẫn đầu ủ chỉ hạ p h ụ gạ cụ cho rằng ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị chọn lựa những người khác liền tương đối đến nói dễ làm một ít vị thứ hai hỉ ủ gạ hỉ dạ s ì nhìn thấy cái tên này đệ tam còn hơi hơi hồi tưởng một thoáng người này là ai xác nhận là hỉ ủ gạ nhận huy con thứ sau đó cũng liền không có nói cái gì mà xếp tại hỉ Tổ thân là nị ra không cách nào sử dụng nhân thuật chỉ sẽ sử dụng thể thuật đồng thời trở thành dở nhìn đến nay nhiều năm như vậy còn một mực là một cái dở nhìn hơn nữa mà tổ g a i đối với tên chúng tương đương nhiệt tình nhưng cái này nhận tình vượt qua người bình thường phạm vi hiểu biết những người khác đem mặt tổ giai xem như một cái q u á nhân vì vậy mặt tổ giai ở cổ nộ hạ bên trong nhân duyên cũng không tốt hắn bất quá là một cái giở nhìn không có tư cách trở thành ạ bù hơn nữa mặt tổ giai tính cách nói như thế nào đâu tính cách của hắn cũng không thích hợp trở thành ạ bù xa dù tổ bị h ỉ d ù rèn tổ chức một thoáng ngôn ngữ còn là dùng u y ệ n chuyển ngữ khí biểu đạt trong nội tâm phản đối giáo viên chuyện này ngài cũng không cần mọc l ò n g đem mặt tổ g a i điều đi v à ạ bù là chủ ý của ta ta sẽ vì hành vi của hắn phụ trách nếu như tương lai xảy ra chuyện gì ngài trực tiếp tìm ta liền có thể người này phải tất yếu điều cho ta u dù mạ kỳ kỳ ủ m ì mặc kệ xạ dù tô b ì hỉ dù rẻn nói cái gì mặc nhiên kiên trì ý kiến của bản thân người khác không biết mãi tổ giai năng lực hắn thế nhưng là tương đối rõ ràng thực lực của đối phương với tư cách thể thuật mạnh nhất áo nghĩa bắt môn n ộ n giáp chi thuật có thể hoàn h o à n chỉnh chỉnh mở ra bắt môn nhìn trung hộ cả chỉ có hai cá nhân mà thôi một cái liền là mãi tổ giai mở ra tử môn sau đó có thể đem vụ ảnh đương thời kỳ gì no xì nổ bị g ạ tạ nạ saki nhìn s hờ đánh chỉ còn lại xì nổ bị gã tạ nạ ba người chúng nếu không phải là đối phương chạy tương đối nhanh kỳ dị no s ì nổ bị g ạ tạ nạ saki nhìn s hờ sợ là trực tiếp liền không có phải biết kỳ dị no s ì nổ bị g ạ tạ nạ saki nhìn s hờ đặt ở toàn bộ n h ậ n giới cũng đều là không nhiều dù nhìn tinh anh trong tinh anh không phải là cái gì a miêu a cậu có thể thấy được đem thể thuật tu luyện tới cực hạn mà tổ d a i có bao nhiêu cường hạn đối với u dù mà kỳ kỳ u mị đến nói hắn hy vọng đem lực lượng như vậy bảo tồn xuống tới liền xem như bất đắc dĩ cần mở ra từ môn cũng không thể lãng phí ở kỳ dị no s ì nổ bị g ạ tạ nạ s kỳ nhìn s hờ trên người đã ngơi kiên trì vậy được rồi rốt cuộc ta trước đó cũng đáp ứng ngươi đội viên cho phép chính ngươi lựa chọn s ạ dù tổ bị hỉ dù d ẹ n nhìn thấy U dù mạ kỷ kỷ u mỹ cái này một bộ kiên quyết thái độ mặc dù không hiểu U dù mạ kỷ kỷ u mỹ vì cái gì kiên trì như vậy nhưng là vẫn gật đầu một cái đồng ý U dù mạ kỷ kỷ u mỹ cho trên quyển chụp mặt cũng chỉ có u trí hạ phủ gạ cũ khi u gạ hì ra si m ạ i tổ giai ba người mà thôi trừ bỏ đã sớm đáp ứng U dù mạ kỷ kỷ u mỹ điều phái cho hắn hạ tạ tạ cù mỏ bên ngoài tiểu đội mặc nhiên còn có hai cái danh lệch vì vậy nhìn đến phần cuối xạ dù tổ bị hỉ d chứ bỏ xạ cụ mò bên ngoài ngươi hẳn là còn có hai cái danh n lệch mới đúng làm sao không có nhận biết đồng bạn đâu cần ta cho ngươi điều người sao xạ dù tô b i h i dù r ẹ n cảm thấy bản thân đoán được chân tướng vừa cười vừa nói hai cái này danh n lệch trước giữ cho ta ta đã nghĩ kỹ muốn điều phái a i bất quá không phải là hiện tại u dù mạ kỳ kỳ u mị thần bì nói theo sau không để ý bên cạnh còn có những người khác liền đi tới phòng làm việc cái ghế một bên phía trên ngồi xuống nhét lên chân bắt chéo thúc giục nói giáo viên tuyên bố điều lệ nga người đến sau đó ta liền mang lấy bọn họ tiến về lâu lan điều tra cái kia dị thường trả cơ dạ gợn sóng u d u mạ k ỳ k ỳ u mi tiện tay đem bên hông hai thanh vũ khí đặt tại trong tay điều chỉnh một cái tư thế thoải mái ngồi xuống thấy u d u mạ k ỳ k ỳ u mi bộ r á n g này s a d u tô bị hi dù d è n cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu nhanh chóng tự viết mấy phần điều lệnh cho đến một tên ạ bù phất phất tay ra hiệu đối phương đi gọi người gặp người rời khỏi s a d u tô bị hi dù d è n từ trong ngăn kéo cầm ra một phần quần trục ném cho u dù mạ kiki u mi đây là cái gì u dù mạ kiki u mi nhận lấy quần t r ụ không hiểu hỏi đây là một cái cơ mật tin tức là chúng ta tiềm phục ở lôi h ẩn thôn đồng bạn liều chết chuyển ra ngoài tin tức tin tức lên nói lôi h ẩn thôn tám vị dìn cờ di kỳ đã sơ bộ đã nắm giữ tám vị lực lượng lôi h ẩn thôn ở nhị dạ làng các hướng chúng ta cổ nộ hạ tuyên chiến sau đó đã có động tĩnh nghe tiền tuyến dẫn đội là lôi h ẩn con trai tám vị dìn cờ di kỳ cũng sẽ theo quân s a dù tô b i h i dù rèn đứng dậy nhìn hướng ngoài cửa sổ thành vừa nói nói ngay đây ý là chê ta đối với kỳ u bị không chế quá yếu đâu u dù mạ kỳ kỳ u mị mở ra q u ầ t r ụ xem xong về sau khé thở dài một cái trên quyển t r ụ c mặt tin tức không có bao nhiêu nhưng đối với cổ nộ hạ đến nói lại tương đối quan trọng lôi ẩn thôn dìn cờ dị kỳ thế mà đã sơ bộ đã nắm giữ tám vị lực lượng tin tức này đối với cổ nộ hạ đến nói nhưng là thật to tin tức xấu người suy nghĩ nhiều lần này lâu lan nhiệm vụ sở dĩ để ngươi đi là hy vọng m ư ợ n nhờ ngươi cái kia xuất sắc p h o n g ấ n thuật ta có loại dự cảm lâu lan cái kia dị động trả c ờ dạ khả năng là cả giờ nọ cù nỉ thủ đoạn đặc thù nghe đến xả rủ tô bị hỉ rủ rèn mà nói ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị không thể không nói thầm một tiếng nội p h ụ s a dù tổ bị h ỉ dù d ẹ n không có khả năng biết lâu lan cụ thể tin tức nhưng chỉ từ đơn giản trả lời tình báo liền có thể nhận ra được một vài thứ đủ để chứng minh ở xử lý trên vấn đề mặt đệ tam độ mẫn cảm không phải người bình thường có thể so sánh với ưu d u mạ kì kì u mì lên tiếng theo sau liền ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi những người khác tụ tập mà đệ tam ở nói xong sau đó cũng không để ý tới u d u mạ kì kì u mì bắt đầu xử lý lên bản thân sự t ì n h sau một hồi hồ cả cửa phòng làm việc bị người đẩy ra trước hết nhất đến người của phòng làm việc thế mà làm m i tổ g i một chân bước vào phòng làm việc cửa chính mà tổ giai căn bản không che giấu trên mặt hưng ơ phấn lớn tiếng chào hỏi hô ca đại nhân ta đến rồi nổi b ậ t giọng trực tiếp đem mơ mơ màng, màng màng lập tức sẽ ngủ đi kỳ u mì bừng tỉnh bất mang liếc nhìn mang tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần Ác, tới a trước tiên ở bên cạnh chờ một chút cái khác đội viên cũng đều ở trên đường tới a xa dù tô bị h ì dù rèn ngầm đầu lên chỉ là thoáng nhìn nói xong về sau liền lại cúi đầu bận điệu chuyện của bản thân cảm thụ lấy phòng làm việc chấm tính bầu không khí mãi tổ g a i tự giác đi tới ủ dù mạ kỳ kỳ u mì bên n ờ i cũng không nói thêm gì nữa theo sau Uzu -ma -ki -ki Umi Makiki điểm mấy người lục từ ụ c việc, đợi đến cuối cùng một cái củ cửa việc ngó nghe phòng đến đến đóng phòng Dẹn gạ hạ phủ Hi đi đợi đủ đó, lại Sazutobi vào làm làm một mới sau trì Dũ trên c hôm ỗ ngồi đứng lên, đối với tất cả mọi người nói. đối với mọi tất Từ cả h nay trở đi ba người các ngươi liền là ạ bù một thành viên là ta lệ thuộc trực tiếp ạ bù đội trưởng của các ngươi chắc hẳn đều biết liền là u dù mạ kỳ kỳ u mi sau đó các ngươi nghe theo mệnh lệnh của hắn kỳ u mi ba người này liền giao cho ngươi xa dù tô bị hì rụ d ẹ n nói xong u dù mạ kỳ kỳ u mi liền từ trên chỗ ngồi đứng lên tới dỗi cái lưng mệt mỏi sau đó thần sắc biến đến nghiêm túc lên tới ngay trước đệ tam hổ cả trước mặt mở miệng nói ra thứ n a y về sau ba người các ngươi liền là cấp dưới của ta ta chỉ có một cái yêu cầu đó chính là từ hôm nay trở đi ba người các ngươi chỉ nghe theo ta mệnh lệnh của một người u dù mạ k ỳ k ỳ u mì mà nói khiến ủ chỉ hạ phụ gạ cụ cùng hì ù gạ hì dạ xỉ -si、hai người vì thế mà kinh ngạc nhanh chóng nghiêng đầu nhìn hướng xạ dù tổ bị hì dù rèn biểu tình mà phản ứng chậm vô số vô mẹt tổ dai lại là khẽ gật đầu căn bản không có lĩnh hội u dù mạ kỷ u mì trong lời nói ý tứ ngay đến u dù mạ kỷ u mì lời này xạ dù tổ bị hì dù rèn lông mày cũng là vậy một cái hơi kinh ngạc b ấ t quá rất nhanh liền đem chuyện này tự thu liễm k h ẽ gật đầu nhìn thấy đệ tam gật đầu khi ụ gạ hy dạ s ỉ cùng ụ trí hạ phụ gạ cụ hai người tựa như một lần nữa nhận thức u dù mạ k ỳ k ỳ u mì đồng dạng nhìn hướng k ỳ u mì ánh mắt tràn ngập nóng bỏng U dù mạ k ỳ k ỳ u mì lời này có ý tứ là nghĩ muốn tự lập môn hộ mà mấu chốt nhất chính là đệ tam hồ cả thế mà gật đầu đồng ý bọn họ đều không nghĩ tới xa rủ tổ bị hy dù rèn thế mà tín nhiệm ụ dù mạ kỷ kỷ u mì đến loại trình độ này ngược lại là ụ dù mạ kỷ kỷ u mì hết sức rõ ràng vì cái gì đệ tam sẽ như vậy phong t n g hắn rốt cuộc hắn là kỳ u bị dịn cờ dị kỳ hơn nữa là có khả năng hướng ủ dù mạ kỳ mi tô đồng dạng triệt để không chế kỳ u bị an toàn dịn cờ dị kỳ một năm chương một trăm hai mươi chín đến lâu lan xuyên qua không thời gian thiếu niên chương một trăm hai mươi chín đến lâu lan xuyên qua không thời gian thiếu niên ở đệ tam hổ cả hỗ trợ xuống ưu trị hạ phủ gạ c ủ cùng hì ủ gạ hì dạ si đều thuận lợi trở thành ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ bộ h ạ mà m à tổ g a i như vậy giờ nhìn điều phái càng là không có vấn đề gì cả bốn người ở hổ cả phòng làm việc hoàn thành tập kết sau đó Liên từng người trở ừ n người g t về thu dọn đồ đạc chuẩn bị tiến về lâu lan đến nỗi Uzu -ki -ki u d u ma kiki u mì tiểu đội hạ tạc xạ kumo trước mắt còn không có từ tiền tuyến trở về nhiệm vụ cũng không mang theo hắn cùng một chỗ mà na m ì c giờ m ì n a t ổ đ ệ tam đã báo tin qua ở Uzu -ki -ki u d u ma kiki u mì mấy người khi xuất phát mi n a t ổ sẽ đổi tới Uzu -ki -ki u d u ma kiki u mì đám người công tác chuẩn bị làm tương đương nhanh tối hôm đó u d u ma kiki -ki u mi liền hoàn thành công tác chuẩn bị đi tới cửa chính tập kết ki u mì trang phục tương đương đơn giản trừ một thân màu đèn kỉnh trang bên ngoài liền ở sau lưng vị trí mang hai cái gót túi bên trái bên hông vác lấy một dài một ngắn hai thanh vũ khí đứng ở cửa chờ đợi các đội viên đến hắn chữ vật phong ấn đã đạt đến nhất định tiêu chuẩn đi ra ngoài một vài thứ phong đi vào quyển t r ụ c sau liền có thể dễ dàng mang theo cái thứ nhất đến địa điểm tập hợp chính là mỹ nato cũng không biết ra hỏa này có phải hay không là dự định ra ngoài du lịch thế mà lưng một cái túi nhỏ mà ở bên cạnh hắn thế mà đi theo một cái tóc trắng tiểu quỷ ui ui ui, mỹ nato ta cũng không nhớ cái nhiệm vụ này phải mang theo cái này tiểu quỷ không sai lúc này đi theo nạ mỹ cạ dỡ mỹ nạ tổ bên người tóc trắng tiểu quỷ liền là hạ tặc cạ xi、si, chàng trai trên lưng c ó n lấy một trôi nửa phần dưới khuôn mặt nhỏ bị mặt nạ màu đen che kín lúc này gặp đến -ki -ki u d u mạ kì kì u mì trên mặt còn chảy ra một ít không có ý tứ ta hướng hổ cả đại nhân bẩm c á qua hổ cả đại nhân có ý tứ là có thể khiến cả cạ xì cùng một chỗ yên tâm đi c ả cạ xì nhưng là rất mạnh sẽ không kéo chúng ta chân sau nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ trên mặt lộ ra ấm áp dáng tơi ư cười một cái tay nhẹ nhàng đắp lên, lên liền ế u mang lên a dù sao không có ảnh hưởng gì ưu d u mạ kì kì ưu mì quét cả cạ xì một mắt tùy ý nói vốn là một lần này lâu lan nhiệm vụ liền không có nguy hiểm gì quá lớn hắn một lần này sẽ tiếp xuống cái nhiệm vụ này chủ yếu cũng là hiếu kỳ tương lai hướng đi vì vậy muốn gặp một lần xuyên qua không thời gian mà đến c â y cái nam nhân v ề phần tại sao là tiểu đội cùng một chỗ đơn giản là nghĩ muốn t r ư ớ c ma hợp một thoáng vì tương lai làm chuẩn bị đến sớm đến đủ rủ mạ kỷ kỷ u mị cùng mị nạ tổ hai người trò chuyện bên cạc n h ả cạ cả s ỉ cảm thấy nhàm chán liền ngồi ở cửa thôn nghĩ lấy sự tình mà ở mặt trời chiều ngã về tây thời điểm thì ụ gạ hy dạ xỉ cùng ụ chị hạ phụ gạ cụ cùng mạ tổ giai ba người cuối cùng đến phu gạ cũ cùng mạch tổ giai không phải là lần đầu tiên cùng u du mạ kỳ kỳ u m i làm nhiệm vụ vì vậy trên người tiếp tế mang cũng không nhiều chỉ là đơn giản mang một ít nhẫn cụ mà thôi mà hì u gạ hì dạ xí lại là giống như mỹ nạ tổ trên người lưng một cái túi nhỏ không biết cho rằng hắn cũng muốn đi du lịch đâu người đều đủ chúng ta xuất phát đi lần này là nhiệm vụ bí mật trong tiến lên đường đi thời điểm mang lên mặt nạ n h à xuất phát ra lệnh một tiếng u du mạ kỳ kỳ u m i mấy người nhanh chóng phun đi vào trong rừng bắt đầu hướng lấy cố định mục tiêu tiến lên bất quá vì chiếu cố gạ cạ xi đội ngũ tốc độ hành động cũng không phải là rất nhanh lâu lan cổ quốc vị trí là ở cạ dờ no cù nhì cảnh nội mà lâu lan vị trí thì là ở một mảnh sa mạc bên trong lúc đảo lâu lan t r ả cờ dạ d ị động sở dĩ sẽ gây nên đệ tam hổ cả quan tâm ở mức độ rất lớn là bởi vì lâu lan cái này đặc thù vị trí địa lý lúc này cạ dờ no cù nhì làng cắt đã chính thức c ù n g cổ nỗ hạ t u y ê n chiến xuất hiện ở cạ dờ no cù nhì cảnh nội lâu lan xuất hiện t r ả cờ dạ d ị động không thể không phòng bất quá biết chuyện cụ thể hữu du m à kỳ kỳ u m i cũng không có đem cái nhiệm vụ này để ở trong lòng ở mọi người tìm nhập cạ dờ no cù nhì cảnh nội bên trong mấy người cũng đã mang lên mặt nạ hành động cũng bắt đầu cẩn thận kỳ u mì đội trưởng cái kia hẳn là lâu lan ở một chỗ trên cồn cát kỳ U gạ h ì dạ xỉ thu liễm trả cơ dạ bị hạ tiệu gạng chung quanh gân xanh đã chậm dại biến mất chỉ chỉ ốc đảo bên trong cao ngất kiến trúc k ỳ dạ xỉ báo cáo hơn nữa có một cái rất kỳ quái tình huống đám kia công trình kiến trúc có sai tổng phức tạp trả cơ dạ mạng lưới không biết đó là cái gì k ỳ dạ xỉ quan c h ắ c sau đó chân mày hơi nhữu lại trầm giọng nói ân ta biết đây chính là chúng ta muốn điều tra mục tiêu không sai ta làm cái công tác chuẩn bị các ngươi tìm nhầm a ư d mạ kỳ ủ mị hai tay kết tấn bốn cái ảnh phân thân xuất hiện ở bên cạnh hắn vây lấy cái kia trong sa mạc một mảnh gốc đảo bắt đầu tàn g ra người l y là phú gạ cù nhìn thấy kỳ u mi động tác không hiểu hỏi để phong v ă n nhất nơi này là cạ dợ no cu ni cảnh nội bị nị dạ làng cắt phát hiện vây lên liền phiền phức ta cùng mỹ nạ tổ có tự tin có thể đi các ngươi liền không nhất định u dù m à kỳ kỳ u mi nói lấy lời nói đột nhiên một nhịp c ả c ả xỉ bà vai theo sau hướng lấy mọi người gật đầu một cái mấy người nhanh chóng lách mình biến mất ngay tại chỗ bốn ở thông qua minh mông sa mạc lẹn vào đến lâu lan thành sau đó U、dù mạ kỳ kỳ ủ m ỉ cả g ụ dạ tâm nhãn liền triệt để bao phủ cả lầu lan thành nhưng ở cảm giác của hắn bên trong cũng không có phát hiện người nào mang theo to lớn trả cớ dạ ngược lại là theo lấy hắn d i xét long mạch hết thể đã bị triệt để thăm dò hoàn thành mà cái thành bang dưới mặt đất d dù mạ kỳ kỳ ủ m ỉ cũng phát hiện bị cầm tù lâu lan tên chúng d dù mạ kỳ nạ rủ tổ một đoàn người còn chưa tới nhà trước hết để cho mỹ nạ tổ bọn họ tự do điều tra a dù mạ kỳ kỳ ủ m ỉ d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua mỹ nạ tổ còn có thân bên cạnh cả cà xì thấm nghĩ trong lòng không biết có phải hay không bởi vì hắn xuyên quá ảnh、hưởng. cái này thế giới nạ r ụ tổ rất nhiều chuyện đã cùng hắn kiếp trước có chút không giống nhau lắm tựa như là vui lên m ỉ kéo sợi vốn là liền hẳn là cái thời kỳ này mới khai trương mà hạ tặc cả cà xì、sì, ở hắn thời điểm sáu tuổi liền sẽ thăng cấp trùng nhìn chấp hành lâu lan nhiệm vụ hiện tại đối phương vốn nên là một tên trùng nhìn mới đúng nhưng hiện tại cả cà xì、sì、mặc nhiên vẫn là một tên dợ nhìn mặc dù ở mỹ nạ tổ thủ hạ đã hoàn thành không ít nhiệm vụ nhưng đối phương cũng không có trở thành trùng nhìn tự do điều tra tìm ra trả cờ dạ dị thường đầu mượn một ngày sau đó chúng ta liền ở nơi này tập hợp u dù mạ kỳ ưu mỹ nói xong rút ra ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị hướng lấy mặt đất một đâm truyền vào hắn trả cờ dạ theo sau tay của hắn ở mấy tên đội viên trên tay từng cái t ắ t qua ở mọi người trên tay lưu xuống lân ký đây là phân rõ phương vị c h ú ấn đem trả cờ dạ rót vào c h ú ấn bên trong cảm giác đau đớn sẽ chỉ dẫn các người quay về đến nơi này không cần lo lắng l ạ c đường nói xong u d u mạ kỳ kỳ Ú m ì đã biến mất ngay tại chỗ chẳng biết đi đâu hắn đem chúng ta cho rằng lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ đứa trẻ sao chúng ta sẽ l ặ đường cả cà xị nhất miệng không biết ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị vì cái gì sẽ làm như thế ngược lại là mỹ nato t ú i lầu qua sau nhìn thoáng qua trên tay chủ ấn, theo sau không chú theo h tay t è m để ý n ó i ra. Khả năng là s mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi h ã i mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi ọ n i mãi m ộ i mãi mãi mãi mãi mãi mãi m i i mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi m ã c mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi m dựa vào vết máu giới hạn lực lượng cũng nhẹ nhõm tìm đến t r ạ n cờ dạ biến dị đầu nguồn thậm chí trong lòng đất xuống bị cầm tù lâu lan tên chúng cũng bị hắn phát hiện bất quá hai người đều không có hành động thiếu suy nghĩ dự định đem tin tức này báo tin lũ r ủ mạ kỷ kỷ u mỹ sau đó nghe theo kỷ u mỹ ă n bài n g à y kế tiếp giữa trưa dựa theo ước định lũ r ủ mạ kỷ kỷ u mỹ mấy người lại lần nữa quay về đến vừa bắt đầu tách ra địa phương nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ cùng h ỉ ụ gạ hì dạ xỉ hướng ụ rụ mạ kỷ kỷ u mỹ báo cáo lấy bọn họ dò xét đến tình báo tương quan đã như vậy tìm đến, cái này trong chân, đánh giết hắn. đến nỗi lòng mạch lực lượng ta sẽ ra tay phóng h -ma -ki -ki u d u m a kỳ kỳ u mị làm bộ ra lệnh mà cũng liền là thời điểm này tâm nhãn của hắn phạm vi dò xét bên trong xuất hiện hai cổ trà cờ dạ một cổ trà cờ dạ giống như trong bầu trời đêm đầy sao bên trong một hạt mà đổi thành bên ngoài một cổ giống như hạo hạo mặt trời thoáng cái liền dẫn tới -ma -ki -ki u d u m a kỳ kỳ u mị chú ý loại này trà cờ dạ u d u m a kỳ kỳ u mị hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn hướng trong thành nơi nào đó mười lăm c h ư ơ n một trăm ba mươi u dù m a kỳ nạ dù tổ c h ư ơ n một trăm ba mươi u dù m a kỳ nạ dù tổ Đột nạ h hiện i ê n xuất sắc nào, u ở mỹ cạ ả gụ dợ mỹ n g tổ ư n trí ư n lớn g to t cảm giác được h một à đ n cổ mánh liệt trả cờ Nami k dạ cũng không có cảm giác được mà đột nhiên xuất hiện cái này trả cờ dạ to lớn mức độ đủ để dẫn tới hắn coi trọng ánh mắt nhìn hướng ủ dù mạ kì kì u mì mắt lộ ra hỏi thăm ân có người đột nhiên xuất hiện ở lâu lan thành bên trong các ngươi cùng ta cùng một chỗ đi xem một chút đi tu dù mạ kỳ kỳ ủ mị hướng lấy trạ cờ ra đột nhiên xuất hiện địa phương chỉ chỉ, nhanh chóng chạy tới bốn lâu lan thành trong lòng đất tâm vị trí tú dù mạ kỳ nạ dù t ô nằm ở trên mặt đất chậm rãi mà mở mắt ra trước mắt hoàn toàn xa lạ cảnh sắc khiến hắn xa vào mê mang nơi này sự tình một chỗ trần bất quá cái này trần quy mô tương đối lớn tú dù mạ kỳ ngầm đầu nhìn hướng đỉnh đầu cũng không có thể nhìn đến trần đầu cùng đây là đâu tu mạ kỳ nạ dù t ô chậm rãi nâng người lên gãi lấy đầu lẩm bầm U、dù dù mạ kỳ nạ rủ tô mặc lấy toàn thân màu da cam quần áo cổ n ộ hạ băng b e o chán mang ở chán mái tóc màu vàng nóng ở dưới ánh mặt trời phản xạ xuất ra đạo đạo ánh sáng bên hông của hắn mang lấy một cái g ọ t túi sau lưng vị trí còn cầm lấy một thanh hình dạng kỳ lạ cùng lại ngoài ra cũng không có bất kỳ vật gì khác bất quá khiến người chú mục là u dù dù mạ kỳ nạ rủ tô nhan t r ị tương đương cao cùng mọi người đều biết nạ rủ tô bất đồng lúc này vị này mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên trên mặt cũng không có mang tính tiêu trí thu cần hình dạng hoa văn n g ngô cục vụ liên ở ủ r ũ mạ kỳ nạ r ũ tổ quan sát lấy hoàn cảnh chung quanh thời điểm cách đó không xa âm ảnh bên trong truyền ra một tiếng kỳ quái v a n g động theo sau năm cỗ khôi lỗi b ô n g nhiên xuất hiện ở không trung bay múa hướng lấy ủ r ũ mạ kỳ nạ r ũ tổ sông đi qua là con rối sao t r ă m chân tên kia đến cùng ở nơi nào ủ r ũ mạ kỳ nạ r ũ tổ mắt thấy con rối đến gần trong tay bắt đầu ngưng tụ lại trả cờ dạ ở con rối cận thân trong n y mắt thành công ngưng tụ thành hình cầu trả cờ dạ bị hắn đột nhiên ấn tại con rối ngực dạ sẽ gẳng theo lấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ một tiếng giống to bị mạng hắn trong cái kia một cỗ con rối phát sinh kịch liệt nổ tung bị ủ d ủ mạ kỳ nạ rủ tổ một kích liền đánh chia năm xẻ bảy sau đó còn lại bốn cỗ con rối cũng ở lúc này đi tới nạ rủ tổ trước người con rối trong tay t r ả cờ dạ đao hướng lấy ủ d ủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngang nhiên bổ tới đáng hận tốc độ thật nhanh ủ d ủ mạ kỳ nạ rủ tổ nói nhỏ một tiếng hai chân đột nhiên dùng lực hướng lấy chân phía trên đột nhiên nhảy một cái né tránh con rối công kích theo sau hai chân bám vào lên chả cờ dạ đứng ở trên vách tường con rối không người điều khiển nhưng hành động lại là tương đương linh mẫn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mới vừa rời đi Trực tiếp tổ liền đi. lấy hướng nạ bay mạ kỳ nạ tổ bay đi. ảnh phân thân chi thuật ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ ngoái nhìn nhìn một mắt hướng lấy bản thân bay tới con dối hai tay nhanh chóng kết ấ n phân ra hai cái ảnh phân thân sau đó liền hướng lấy trần đình c h ó t chạy đi mà hắn phân ra ảnh phân thân cũng thành công ngăn chặn bốn c ố con dối nơi này đây là đâu chân mặc dù sâu nhưng ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ không bao lâu liền thành công đến trần đình c h ó t nhìn lấy chung quanh cao nất kiến trúc u dù mạ kỳ nạ rủ tổ trong lúc nhất thời rơi vào trong trần mặc hắn rõ ràng nhớ hắn là p h ụ mệnh tới cả g i no cuni chấp hành nhiệm vụ mục đích là vì bắt lấy phản nhận trong chân nhưng đang đổi bắt chăm chân đến lâu lan di tích thời điểm hắn bị đột nhiên xúc động lòng mạch ánh sáng bao vây khi hắn lại một lần nữa thời điểm thanh tỉnh liền phát hiện bản thân tới một cái địa phương hoàn toàn xa lạ nơi này phồn hoa cùng hắn trước đó chỗ tại lâu lan di tích hoàn toàn là hai cái địa phương cái này khiến ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong lúc nhất thời không xác định phát sinh cái gì l i ê n ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ suy tư thời điểm hắn đột nhiên phát hiện bản thân bị âm ảnh bao phủ ở hắn lúc này chỗ đứng ngay phía trên tám bộ con dối che đậy bầu trời mà con dối trong tay chả cờ dạ vũ khí đang phát ra trong suốt ánh sáng du một tiếng kêu nhỏ vang lên trong đó một c ô con rối chỉ là đơn giản hướng lấy nạ rủ tổ vị trí vừa nhấp tay một đạo tráng kiện trả cờ dạ cổ sáng trực tiếp đánh phía u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mặc dù u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phản ứng tương đương nhanh chóng nhưng đột nhiên công kích vẫn là thành công cọ đến u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mắt cả chân lập tức chảy ra màu tươi vật này là chuyện gì xảy ra liền ở u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ n g â y người thời khắc tám bộ con rối phần e o đồng thời lóe lên màu tím ánh sáng một giây sau vô số làm bằng sát hình t o i á n khi kéo lấy thật dài màu tím trả cờ dạ tiến hướng lấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bay tới. Tốc độ nhanh chóng. phạm vi bao trùm rộng căn bản khiến người không thể nào trốn tránh đáng hận u dù mạ kỳ nạ dù tổ tự biết không cách nào tránh né nhanh chóng từ bên hông lấy ra một cái quyển trục hướng lấy bay vụt mà đến am khí nhanh chóng trải ra một giây sau trên quyển trục chảy ra to lớn trả cớ dạ ở u dù mạ kỳ nạ dù tổ t r ư ớ c người hình thành một cái hộ cháo trực tiếp đem bay vụt mà đến am khí ngăn tại bên ngoài mà hộ cháo bên trong u dù mạ kỳ nạ dù tổ nhanh chóng két ấn đơn giản bốn cái ấn sau đó nhanh chóng hô nhỏ một tiếng mở trong chốc lát u dù mạ kỳ nạ dù tổ trên người phẳng phất có cái gì phong ấn bị mở ra trên người thế mà bắt đầu vòng quanh lên màu đỏ chạ cờ d ạ áo ngoài ở phía sau hắn xuất hiện một đầu chạ cờ d ạ đôi u nhẹ nhàng quét qua mang theo vô số bụi bặm ở nơi nào đâu c h ă m chân u dù mạ kỳ nạ dù t ổ khe n h ư mày ở vĩ thú quần áo da chỉ xuống năng lực nhận biết cũng có to lớn tăng lên mà cũng liền ở hắn cảm chi thời điểm sau lưng chạ cờ d ạ đôi u bắt đầu chuyển động lên tới hướng lấy cái kia mấy cỗ con rối nhanh chóng quét tới đột nhiên xuất hiện kỳ u bị chạ cờ da khiến đang gấp rút lên đường u dù mạ kỳ kỳ u mì cũng vì đó giật mình theo sau đột nhiên tăng tốc bước chân mà lúc này cho dù là năng lực nhận biết yếu nhất cả ca si Cũng đều có thể cảm giác được rõ ràng cái này một c ổ yêu dị trả c ơ ra trái tim nhỏ bịch bịch không ngừng ngày trong lòng tràn đầy bất an h ư u h ư u h ư u sau đó không lâu vừa mới kết thúc chiến đấu uzu ma ki na dù tô nghe đến mấy đạo tiếng xe gió nguyên bản ngồi x u ố n thân thể cẩn thận điều tra con dối uzu ma ki na dù tô ngẩng đầu lên nhìn hướng đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh t h ầ n s ắ c cảnh giới mà hỏi các ngươi là ai cô n ộ t hà ni ra điều này sao có thể k ưu gà hi g ả s ỉ cùng ụ c h ỉ hạ phụ gà cụ hai người đảo mắt một thoáng cái này đầy đất con rối mạnh vụn theo sau đều đem ánh mắt tập trung ở u dù m ạ kỳ nạ dù tổ trên người nơi này chỉ có một người hơn nữa trên đầu người này thế mà mang lấy cổ nộ hạ băng đeo chắn cái này khiến hai người đều giật mình hô khẽ lên tiếng đứa bé này ở nạ m ỉ c ả g i ờ mỹ nạ tô nhìn thấy u dù m ạ kỳ nạ dù tổ một máy mắt trong lòng liền hiện hiện ra một loại cảm giác thân thiết kết hợp hắn biết một ít tình báo đối với u dù ma kỳ nạ dù tổ thân phận đã có một ít suy đoán như có điều suy nghĩ mỹ nạ tô bất động thanh sắc nhìn hướng dẫn đầu ư mà lúc này ủ rủ mạ kỳ kỳ ưu mì cũng không có nói chuyện liền đứng tại nguyên chỗ dùng cả g ụ dạ tâm nhãn cẩn thận điều tra lấy nạ dù tổ tình huống hắn có thể khẳng định vừa mới đột nhiên buộc phát kỳ ưu bị trả cờ dạ nhất định là trước mắt thiếu niên này kết luận như vậy khiến ủ rủ mạ kỳ kỳ ưu mì có chút xuất thần hắn không biết vì cái gì ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ lại có thể sử dụng kỳ ưu bị trả cờ dạ chẳng lẽ ta của tương lai chết rồi nếu không ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trên người làm sao sẽ xuất hiện kỳ u bị trả cờ dạ như vậy phát hiện khiến ủ dù mạ kỳ ưu mì thật lâu không nói hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được bản thân ở tương lai thế mà lại không hiểu bỏ mình mười lăm chương một trăm ba mươi mốt cậu ngươi là hồ ca a chương một trăm ba mươi mốt cậu ngươi là hồ ca a u d u mạ kỳ kỳ ưu mi nhìn lấy trước mắt u d u mạ kỳ nạ dù tổ không có trả lời vấn đề của đối phương qua hồi lâu sau mới mở miệng hỏi tiểu tử trên người ngươi kỳ ưu mi là chuyện gì xảy ra u d u mạ kỳ kỳ ưu mi mà nói khiến nạ dù tổ sắc mặt biến đổi theo sau nhanh chóng rút ra một chi củ nải nắm tại trong tay n g n g tiếng hỏi kỳ ư bi ngươi nói cái gì kỳ ư bi các người dốt cuộc là ai n ạ dù tổ cảnh giác đã dâng lên tới hai đầu gối hơi hơi hoàn toàn tùy thời chuẩn bị khởi động t ư thái như vậy khiến sau lưng ụ chỉ hạ phủ gạ cù hơi hơi n h ư mày đi tới liêu c ử u minh bên người thấp giọng hỏi muốn t r ư ớ c chế phục mẹ nó ta chưa nghe nói qua trừ chúng ta còn có đội ngũ khác tới nơi này chấp hành nhiệm vụ đối mặt ụ chỉ hạ phủ gạ cù hỏi thăm ụ dù mạ kỳ, kỳ ủ mị khẽ nhất tay một cái ngăn cản đối phương nói tiếp theo sau ngay trước mặt ụ dù mạ kỳ ủ mị khẽ nhất tay một cái ngăn cản đối phương nói tiếp theo sau ngay trước mặt ụ dù mạ kỳ n ạ dù tổ đem mang ở trên mặt bản t h mặt nạ bóc xuống t n g t h i h ư n g lấy là u dù mạ kỳ nạ dù t ổ nhìn đến -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì dáng vẻ đầu tiên là hơi hơi ngây người theo sau trực tiếp lên tiếng kinh hô mà sau đó nhìn đến lấy xuống mặt nạ nạ mì cạ dờ mì nạ tổ trên mặt đã sớm tràn ngập kinh ngạc lại là một tiếng kinh hô cha u dù mạ kỳ nạ dù tổ xưng hô thoáng cái liền hấp dẫn chú ý của mọi người nạ mì cạ dờ mì nạ tổ cùng -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì lẫn nhau theo sau cùng nhau n h ì n hướng u dù mạ kỳ nạ dù tổ mà sau lưng phủ gạ cũ lúc này mở miệng sen và nói ui u ui tiểu tử họ hàng không cần loạn trèo a nơi này ai là người cậu ai là người cha a cơn có thể ăn bậy lời nói có thể hay không nói lung tung ha u trí hạ phủ gạ cụ mặc dù một bộ xem kịch vui biểu tình nhưng hắn biết cái vấn đề này tính nghiêm trọng một cái thân phận không rõ nỉ dạ thế mà đeo lấy làng lá băng đeo chán hơn nữa thế mà nhận biết trong đội ngũ nỉ dạ cực kỳ mấu chốt chính là u trí hạ phủ gạ cụ có thể khẳng định hắn ở làng lá bên trong tuyệt đối chưa từng nhìn thấy trước mắt thiếu niên tóc vàng này cũng không phải nói hắn ưu trí hạ phủ gạ cụ mạng lưới quan hệ rộng nhận biết tất cả nỉ dạ c ô nộ hạ chủ yếu là ưu dù không thể nghi ngờ nhưng từ trạ cờ dạ trước mắt thiếu niên tóc vàng này liền là một cái xuất sắc n ý dạ nhưng cổ nộ hạ bên trong nếu như có loại thiên phú này người trẻ tuổi hà đủ chỉ hạ phủ gạ cụ không có khả năng không nhận biết ta không có nói lung tung n g ư ơ i là ta tu dù mạ kỳ nạ rủ tổ vẫn chưa nói xong tu dù mạ kỳ kỳ u mỹ liền trực tiếp giơ tay c h ặ n lại nói t ố t tiểu tử ta biết n g ư ơ i muốn nói gì không cần nói tiếp ta hỏi ngươi ngươi kỳ u bị trạ cờ dạ là nơi nào tới thấy u dù mạ kỳ kỳ u mỹ đột nhiên ngăn cản bản thân nói tiếp nạ rủ tổ quả đoán y ê tiếng vừa định cho kỳ u mi giải thích u dù m ạ kỳ kỳ u mi bên cạnh nà mì c giờ mì nà tô đột nhiên hướng phía trước đã đi một bước ngắt ở trước mặt hai người nói trước không đàm luận cái này à rời khỏi nơi này trước ta biết kỳ u mi trong lòng ngươi có không ít nghi vấn nhưng ta cảm thấy vẫn là không cần tiếp tục hỏi tiếp sẽ tương đối tốt nà mì c giờ mì nà tô không có đem nói đấu nhưng hắn biết u dù m ạ kỳ kỳ u mi có thể lĩnh hội ý của hắn mà lúc này sau lưng mì nà tô kỳ u mi nhìn thật sâu một mắt nà dù tô hướng ấy lâu lan thành bên ngoài một ngón tay nói tiểu tử ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ a u dù ma kỳ kỳ u mi nói xong rõ ràng cậu hiện tại tuổi tắc còn nhỏ hơn ta vẫn là tiểu quỷ tiểu quỷ tê ơ bất quá không nghĩ tới thế mà nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ t h a cùng cậu ưu dù m ạ kỳ nạ dù tô đầu tiên là thấp giọng oán giận hai câu theo sau trong mắt xuất hiện nóng như lửa khi ưu dù mà kỳ nạ dù tô nhìn thấy kỳ ưu mì cùng nà mì cạ giờ mì nạ tổ thời điểm cũng đã ý thức được đến cùng phát sinh cái gì lâu lan di tích cái kia trả cờ dạ d ị động sợ là mang lấy hắn xuyên qua không thời gian mà khi nhận rõ ràng cái này một cái thực tế cũng nhìn thấy mì nạ tổ cùng kỳ ưu mì thời điểm nạ rủ tổ lòng hiếu kỳ trong lòng đã triệt để áp qua đổi bắt trăm chân cái nhiệm vụ này lâu lan ngoài thành nguyên mông trên sa mạc nổi lên gió lớn cuốn phong c u ố n lên ha cát một chút xíu ăn mòn lâu lan chỗ tại một phiến này ốc đảo ở lâu lan ngoài thành nơi nào đó cả cả xì dựng lên lô cốt xem như lâm thời điểm dừng chân mà lúc này ụ dù mạ kỳ kỳ u mì mấy người đang ngồi ở trên đất nhìn lấy trước mắt ụ dù mạ kỳ nạ rủ tổ nói một chút đi ngươi là ai còn có kỳ u bị trả c ơ dạ đến cùng là chuyện gì xảy ra có một ít tin tức ngươi cũng không cần đã nói ta biết ngươi là đến từ người của tương lai ta muốn biết ngươi là tại sao tới đây u dù mạ kỳ kỳ u mị vấn đề quan tâm nhất thật ra là kỳ u bị trả c ơ dạ sự tình bất quá vì để cho những người khác hiểu rõ tình huống kỳ u mị vẫn là mang lên những vấn đề khác mà nghe đến u dù mạ kỳ kỳ u mị mà nói nguyên bản không rõ ràng tình huống người đều biết đến cùng phát sinh cái gì n g u y ê n lai、like, trước mắt thiếu niên tóc vàng này thế mà là tới từ người của tương lai biết được tin tức này phụ gạ cụ cả cạ xị mấy người lúc này nhìn hướng nạ dù tổ ánh mắt đều tràn ngập tò mò ta kêu ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ta ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ vẫn chưa nói xong bên cạnh ủ chỉ hạ phụ gạ cụ thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước một tay ấn tại cả cạ xỉ trên đầu giật mình la hét cái gì ủ dù mạ kỳ ngươi vừa rồi kêu cha là kêu kỳ ủ mị sao ngươi là ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị con trai phụ gạ cụ đầy mặt đều là ngạc nhiên hắn nằm mơ đều không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt thế mà là kỳ ủ mị con trai theo sau nhìn kỹ một chút nạ dù tổ thầm nói kỳ ủ mị con trai thế mà là tóc vàng như vậy mẹ hẳn là dạ mạ cả nhất tộc cô nộp hạ bên trong cũng liền giả m ạ nạ cả nhất tộc là t ó c vàng bất quá cái này mắt xanh giống ai a không có thấy qua giả m ạ nạ cả nhất tộc tộc nhân có mắt xanh a u chị hạ phủ gà c ụ tự nhận là tìm đến đáp án xem một chút ủ dù m ạ k ỳ nạ d ụ tổ có xem một chút ủ dù m ạ k ỳ k ỳ u mi tựa hồ là nghĩ muốn tìm đến một ít điểm tương đồng đừng nói nhưng từ bề ngoài nhìn lên ủ dù m ạ k ỳ nạ d ụ tổ thật đúng là nhiều ít có chút giống k ỳ u mi không không không, không phải là cha ta tên là nà mi ca dơ mi nato ủ dù mà kì kì u mi là ta cậu nghe đến u chị hạ phủ gà cũ lời nói nạ dù t ô liên tục k h á c tay nhưng sau đó mà nói khiến phủ gạ cụ càng thêm giật mình cái gì ngươi thế mà làm mỹ nạ tổ con trai m lớn lên không giống a u c h ị hạ phủ gạ cụ trầm mặc rất lâu mới nảy h ra một câu nói như vậy bên cạnh ưu rủ mạ k ỳ k ỳ u mỹ cuối cùng nghe không vô một ưu trị ở phủ gạ cụ trên mặt ngăn cản hắn nói tiếp theo sau hướng lấy nạ rủ tổ d o hỏi không cần phải để ý đến hắn ta hiểu rõ thân phận của ngươi hiện tại cùng ta nói một chút ngươi k ỳ u bị trạ cờ dạ là chuyện gì xảy ra kỷ u mỹ nhất quan hệ tâm vẫn là kỷ u bị vấn đề rốt cuộc cái này quan hệ trực tiếp lấy mạng nhỏ của bản thân có lẽ hiện tại nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ trong lòng đang lo lắng nếu như biết tương lai giai đoạn hiện tại làm sự t ì n h có thể hay không dẫn tới kết quả tương lai thay đổi nhưng u d ủ mạ kỳ kỳ u mỹ lại là không có loại lo lắng này nếu như tương lai bản thân là muốn tráng niên mất sớm vậy loại này tương lai vẫn là thay đổi tốt a người nói cụ ra mạ đây là cỗ n ổ hạ thứ đệ tứ hổ cạ trước khi lâm trung phong ấn ở trên người ta nạ dù tổ mà nói khiến kỳ u mỹ đồng tử hơi hơi co r i ụ c lại thầm nghĩ trong lòng thứ đệ tứ hổ cạ trước khi lâm trung mỹ nạ tổ kết quả là vẫn là tráng niên mất s ố n sao cái kia thứ đệ tứ hổ cạ liền là ngài kỳ u mỹ、cầu. là người đem kỷ ủ bị phong ấn ở trên người ta 16. t r ư n g một trăm ba mươi hai biết hết thẻ hồ ly t r ư n g một trăm ba mươi hai biết hết thẻ hồ ly cái kia thứ đệ tứ hồ cạ liền là ngài kỷ ủ mì cậu là người đem kỷ ủ bị phong ấn ở trên người ta u dù mạ kỳ nạ d ụ tổ mà nói giống như sấm sét giữa trời q u a n g trực tiếp chấn mọi người ở đây nói không ra lời mà u dù mạ kỳ kỷ kỷ ủ mì trực tiếp ngây người tại chỗ xi、si、ngốc nhìn lấy u dù mạ kỳ nạ d ụ tổ người nói người nói cái gì lao từ chức khi chết đem kỷ ủ bị phong ấn ở trên người, người. ta tráng n i ê n mất sớm u du mạ kỳ kỳ u mì điểm chú ý cùng những người khác không đồng dạng u chị hạ phụ gạ c ủ nghe được lời này sau đó đột nhiên một thoáng ôm lấy l i ê u cựu minh cánh tay hưng phấn hô nói v i v i v i kỳ u mì ngươi thế mà là hồ c ạ ngươi thế mà là thứ đệ tứ hồ c ạ a ngươi nếu là sau đó thành hồ c ạ nhất định phải hảo hảo đối với chúng ta tộc ủ chị hạ a ta nếu là sau đó làm tộc trưởng ta nhất định dùng ngươi như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó u chị hạ phụ gạ c ủ nói xong cười ha h a một bên chụp lấy kỳ u mì bả vai một bên hướng lấy bên cạnh u du mạ kỳ nạ rủ cầu hỏi này tiểu tử cùng ta nói một ch hắn nhìn tới hắn cùng ngụ dù mạ kỷ kỷ u mỹ hai người nhưng là cùng một c h c kinh lịch qua bỏ mình đại chiến anh em tốt hắn của bây giờ đã tiếp xúc đến trong thôn một ít chính trị biết tộc cụ chỉ hạ trước mắt mặc dù phong cảnh nhưng kỳ thật cùng đệ tam hổ cả tầm đó cũng đã xuất hiện ngăn cách đồng thời tộc cụ chỉ hạ một mực bị cỗ nổ hạ cao tầng xa lánh mặc dù không rõ ràng nhưng bây giờ p h ủ gạ cũ đã có thể cảm nhận được vì vậy khi hắn từ u d u mạ kỳ nạ d ủ tổ trong miệng nghe đến trở thành đệ tứ hồ cả chính là u d u mạ kỳ kỳ u mỹ sau đó trong nội tâm tràn ngập vui vẻ dùng u d u mạ kỳ kỳ u mỹ quan hệ với hắn u trí hạ hẳn là sẽ không tiếp tục bị cổ nổ hạ cao tầng xa lánh u trí hạ là xạ xù kẻ tộc nhân sao ta biết ta biết tộc cụ trí hạ về sau bị u trí hạ ít trịa di tộc toàn bộ tộc cụ trí hạ chỉ lưu lại xạ xù kẻ một người u d u mạ kỳ nạ d ủ tổ nghe đến u trí hạ p h ủ gạ cũ mà nói lập tức quay đầu nói m a nguyên bản vẻ mặt tươi c ư ờ i ủ trì hạ phủ gạ cụ dáng tươi c ư ờ i trực tiếp ngưng kết theo sau đột nhiên thanh tỉnh giật mình kêu lên cái gì d i ệ t tộc rồi làm sao có thể ta ủ trì hạ vô địch thiên hạ làm sao có thể diệt tộc ủ trì hạ phủ gạ cụ tức giận dâng lên khí thế trên người đột nhiên biến đổi rất có một lời không hợp liền muốn ý tứ đầu thủ nhìn thấy ủ trì hạ phủ gạ cụ một mặt kích động dáng vẻ bên cạnh mỹ nạ t ô lập tức giữ chặt phủ gạ cụ tay áo thấp giọng nói phu gạ cụ đừng kích động nạ rủ t ô không phải là đã nói nha diện tộc người là ủ trì hạ í chia Đã n g ư ơ i đã biết như vậy trở về sau đem cái này hữu tri hạ tộc nhân tìm ra chẳng phải có thể sao nạ m ỉ cạ dở m ỉ nạ tổ mặc dù đối với chuyện tương lai phi thường cảm thấy hứng thú nhưng hắn cùng n r ủ mạ kỳ kỳ u m ỉ mấy người không đồng dạng hắn sợ hãi bởi vì bản thân bây giờ hành động mà thay đổi tương lai khiến tương lai phát sinh một ít không cách nào khống chế sự tình vì vậy mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không m u ố n biết hơn nữa trong lòng cũng của hắn đã quyết định chủ kiến đợi đến ưu r ủ mạ kỳ nạ rụ tổ rời đi về sau hắn liền muốn phong ấn đội ngũ mọi người đối với u rụ mạ kỳ nạ rụ tổ cái này tương lai nhân ký ức t u t phu gà cụ ngồi xuống ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ lúc này tựa hồ là từ khiếp sợ bên trong khôi phục hướng lấy phủ gạ c ụ áp áp t a y theo sau nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tinh tế quan sát lấy trước mắt thiếu niên này đừng nói mặc dù tóc là mì nạ tổ dạng k i a màu vàng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ khuôn mặt cùng bản thân thật là có một ít giống nhau hơn nữa trên người đối phương trả cờ dạ chuyển tới cảm giác thân thiết là phi thường chân thật xuyên đ ấ u qua ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trả cờ dạ ủ dù mạ kỳ kỳ kỳ cảm giác của ta không sai nạn rủ tổ trong cơ thể phong ấn không phải là cái gì kỳ u bị nửa người hẳn là toàn bộ v i thú không sai hơn nữa cái này phong ấn cường độ xa xa không phải là hai cái tứ tượng phong ấn trồng chất thành bắt quái phong ấn đơn giản như vậy loại tiêu chuẩn này phong ấn thuật bây giờ ta đều còn không đạt được gà mờ mi nạ tổ cùng chị gái liền càng không khả năng hẳn là chính ta thù bút nhưng là vì cái gì trở thành hổ cạn sau đó ta sẽ còn chết đâu là thảo phạt tù tri hạ mạ đ ã dạ thất bại sao u dù mạ kỳ kỳ u mị trong lòng suy tư lấy chấm tay chầm hướng lấy u dù mạ kỳ nạ dù tổ bụng dưới sờ soạn nhìn thấy kỳ u mỹ động tác n ạ rủ tổ trà sát một thoáng đứng lên tới hoảng sợ nói ngươi muốn làm gì cũng chẳng trách r ủ r ủ m à kỳ n ạ rủ tổ khẩn trương hắn là biết trong cơ thể của bản thân phong ấn kỳ u bị hơn nữa cái kia phong ấn vị trí liền ở bụng của mình vị trí biết kỳ u bị tầm quan trọng n ạ rủ tổ đối với bất luận cái gì ý đồ đụng c h ạ m hắn phong ấn người đều là có lấy cảnh giác đừng lo lắng ta đã tin tưởng ngươi là cháu trai của ta ta sẽ không hại ngươi chỉ bất quá có chút tin tức khả năng hỏi ngươi không phải là rất hữu nghĩ muốn đổi cái ra hỏa hỏi một chút u rũ mạ kỳ, kỳ u mỹ hướng lấy n ạ rủ tổ vây vây tay đợi đến nạn rủ tổ lần nữa ngồi xuống sau đó tay trực tiếp ấ n tại nạn rủ tổ trên bụng trà cờ dạ bắt đầu hướng lấy nạn rủ tổ trên người truyền lại bốn ttt l i ê n ở ủ rủ mạ k ỳ k ỳ ủ mỹ hướng nạn rủ tổ trên người truyền lại trà cờ dạ khi đó lên k ỳ ủ mỹ trên người cùng nạn rủ tổ trên người đồng thời bị v ị thu quần áo bao vây bao phủ k ỳ ủ bị trà cờ dạ tính ăn mòn khiến bên cạnh phủ gà cụ đều ở cách xa một ít mỹ nạ tổ thấy thế hai tay bắt đầu kết ấ n ở k ỳ ủ mỹ cùng nạn rủ tổ hai người phía trên xây dựng lên một cái đơn giản ngăn cách kết g i i mặc dù cường độ không cao nhưng có thể dùng che giấu rơi một ít ụ dù mạ kỳ kỳ ù mị cùng ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ phong thích trả cờ dạ thời điểm k h í tức ưu dù mạ kỳ kỳ ù mị hơi hơi nhắm lại hai mắt không bao lâu trước mắt của hắn tựa hồ đột nhiên sáng lên khi hắn lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm đi tới một cái cống thoát nước bên trong nước động không tới b ắ p chân của hắn vị trí mà ở bên cạnh hắn ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ lúc này đang giật mình nhìn lấy hắn ở phía trước hai người có một cái to lớn lồng sắt lồng trên hàng rào quấn quanh lấy vô số màu vàng trả cờ dạ x ứ n xích mà ở những cái kia trên mặt ông h ó a con vờn qu hàng rào chính giữa có một cái tre kín phủ văn to lớn dây vàng lúc này đang lập lõe phát sáng toàn bộ cống thoát nước đều bị phong ơn ánh sáng chỗ chiếu sáng c â u ngươi là làm sao đến nơi này cha ta cùng ta nói ở ta nắm giữ tiên thuật trước đó cũng không có khả năng tự chủ đến nơi này nhiều năm như vậy ta chỉ ghé qua một lần hơn nữa là làm sao tới ta cũng không biết u dù mạ k ý nạ dụ t ô một mặt ngạc nhiên nhìn lấy kỳ u m i trong mắt lộ ra hiếu kỳ c h ỉ không hiểu thấu tới qua một lần sao vậy hẳn là ngươi thời điểm sắp chết tới a ở nơi này ta hẳn là có thể đạt được đáp án a u dù mạ k ỳ k ỳ u mị nói nhỏ ánh mắt nhìn hướng trong lồng hát cám ở nơi đó có vô số bóng đen ở không t r ú n g phiêu đãng theo lấy k ỳ u mị tiếng nói rơi xuống một đôi mắt đỏ tươi ở trong hát cám đột nhiên mở ra a a a a đã lâu không gặp a k ỳ u mị tiểu quỷ hiện tại lại lần nữa nhìn đến ngươi thật là có một ít còn nhậm đâu trong lồng cụ dạ mạ hơi hơi mở ra miệng khí lưu màu trắng xung kích đến mặt đất ở trên mặt nước nhấc lên từng cơn sóng vợn cụ dạ mạ u dù mạ kỷ cựu nhìn hướng trong lồng kỷ u bi ánh mắt của đối phương bên trong không có toát ra bất luận cái gì cựu hận cùng với mặt khác mặt trái cảm xúc trái lại cụ dạ mạ nhìn hướng kỳ ưu mì ánh mắt bên trong có lấy thật sâu hoài niệm tựa như là rất lâu không thấy bằng hữu cũ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nó mười lăm c h ư một trăm ba mươi ba bị trộm lấy có tòa mạ xù cam i c h ư một trăm ba mươi ba bị trộm lấy có tòa mạ xù cam i ta vì cái gì sẽ đi tới nơi này ngươi hẳn là b i ế ta t nói cho ta đáp ăn a cụ dạ mạ ta muốn biết ta vì cái gì sẽ thất bại u dù mạ kỳ ưu mì xa xa nhìn lấy trong lồng cụ dạ mạ thấp giọng hỏi Mà bên cạnh cậu ạ n cùng kỳ u bị tâm đó tựa như là bằng hữu à ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ trong lòng suy tư ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn kỳ u mị mặt cái này từ hắn lúc mới sinh ra liền chết đi cậu hắn chỉ từ trên tấm ảnh cùng ảnh nham phía trên nhìn thấy qua chân nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vậy liền muốn từ đứng ở bên cạnh ngươi cái tiểu quỷ kia xuất thân thời điểm nói lên cụ dạ mạ hai con chân trước lót ở phía dưới đầu từ đầu xuống mở miệng nói lúc đó khoảng cách ngươi trở thành thứ đệ tứ hồ cạ còn không có bao lâu ngươi cái này cháu ngoại trai liền muốn sinh ra mà ngươi không biết xuất phát từ ý tưởng gì ở tiểu tử này ra đời thời điểm mệnh lệnh toàn bộ c ô n ổ hạ giới nghiêm khả năng là bởi vì ngay lúc đó ngươi đã cảm giác được cái gì a cụ dạ mạ yên tĩnh nói lấy mà nạ dù tô lực chú ý cũng bị k ỳ u b ì mà nói chỗ hấp dẫn hắn biết liên quan tới ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mì sự t ì n h đều là từ cha mẹ hắn trong miệng biết được mà ủ dù mạ kỷ kỷ u mì tử vong nguyên nhân chân chính hắn một mực không biết hiện tại nghe cụ dạ mạ nói đến ủ dù mạ k ỳ kỷ u mì chết thế mà còn cùng hắn sinh ra có quan hệ lúc đó giới nghiêm thời điểm bảo vệ cờ tì nạ sinh sản có không ít cổ nộ hạ cờ ư n giả hi u g ạ nhà hỉ hạ s ỉ cùng hỉ dạ s ỉ hai anh em tổ cụ trì hạ ủ trì hạ phủ gạ cụ cùng ủ trì hạ s ỉ s ỉ còn có nà mỹ c ả giờ mỹ n a t ổ cùng một cái tên là mỹ tổ d a i người trung niên liền ngay cả lui vị thứ đ ệ tam hồ c ả xạ dù t ổ bi hi dù d ẹ n cũng bị ngươi điều phái quá khứ làm hộ vệ mà phụ trách đỡ đẻ là suna nhưng sau cùng ngoài ý muốn vẫn là phát sinh sau cùng đến hồ c ả phòng làm việc báo cáo người là nà mỹ cạ dơ mỹ nato h ắ nhưng dựa vào ì -no、d hơi hơi cho dù là hắn hắc hóa làm sao có thể đột phá loại trình độ này phòng ngự hơn nữa ta ở trên người hắn thiết hạ chú ấn hành động của hắn hẳn là ở ta giám thị phạm vi bên trong làm sao lại thành công tập sát ưu dù m à kỳ kỳ ủ m ỉ trong lòng tính toán theo l y đến nói ủ c h ì hạ ô bị tổ không cụ bị tập kích năng lực hơn nữa bản thân đã lưu lại một tay đối phương không có khả năng ở ngay dưới mắt của bản thân gây chuyện lúc này kỳ ủ m ỉ cho rằng cụ dạ mạ nói ủ c h ì hạ m ạ đạ dạ liền là ngụy trang thành ủ c h ì hạ m ạ đạ dạ xuất thủ ô bị tổ bất quá cụ dạ mạ phía dưới lời nói liền khiến hắn hiểu ra nhận được tin tức ngươi lập tức mang lấy hạ bù đuổi theo ở ta cùng ngươi hợp lực xuống cảm giác của chúng ta có thể bao phủ gần phân nửa nhận giới ủ trì hạ mã đạ dạ rất nhanh liền bị đ u i kịp bất quá chúng ta cũng không nghĩ tới, Cùng hạt h đội kịp hữu ủ t hắn í hạ ô n mạ đạ dạ ngươi cùng đối phương triển khai đại chiến mặc dù h ữ c trí hạ mạ đạ dạ rất mạnh thủ đoạn cũng t ầ g tầm lớp lớp nhưng lúc kia ngươi cũng đã có tương đương thực lực cưỡng hãn dựa vào sự giúp đỡ của ta miễn cưỡng cùng nam nhân kia giao chiến ưu trí hạ mạ đạ dạ tuổi tác đến cùng là đại cùng ngươi giao chiến dòng dã hai ngày cuối cùng là chống đỡ không nổi bị ngươi dùng ở mẹ nổ hạ bạ kỳ di đâm xuyên ngực nhưng cũng liền ở thời điểm này ngươi mang đến ạ bù phản bội ở ngươi chuẩn bị phong ấn đủ trí hạ mạ đạ dạ thời điểm thủ hạ của ngươi xuất thủ tập kích ngươi đâm xuyên trái tim của ngươi bẩn mà biết không còn sống lâu nữa ngươi đem bản thân t r ả c ờ dạ lưu lại không dùng đến phong ấn đủ trí hạ mạ đạ dạ mà là nhanh chóng về cỗ nổ hạ đem ta phong ấn đến bên cạnh ngươi cái này tiểu quỷ trên người cụ dạ mạ mà nói bao hàm lượng tin tức phi thường lớn ở nghe thời điểm u dù mạ kỳ kỳ ú mị một mực đều ở tự hỏi từ cụ dạ mạ trong lời nói có thể nghe ra cái kia xuất thủ tập kích rủ chỉ hạ mã đạ dạ là bản thân không sai rủ chỉ hạ ô bị tổ căn bản không có khả năng có gì n ệ gẳng hơn nữa cũng không có khả năng điều khiển tiên thuật nếu như nói xuất thủ chính là bản thân như vậy đối phương cái kia thực lực cường hãn liền nói đến không nhưng có một cái sự tình là ủ rủ mạ kỳ kỳ ưu mị phi thường không hiểu đổi bắt rủ chỉ hạ mã đạ dạ thời điểm bản thân mang lấy á bụ cùng một chỗ đi vậy liền có nghĩa là cái này mấy cái á bụ là tâm phúc của mình vô luận là thực lực hay là độ trung thành đều tuyệt đối không có khả năng có vấn đề như vậy vì cái gì sau cùng sẽ phản bội đâu thủ hạ của bản thân có cái gì phản bội lý do sao phản bội cái kia ạ bù gọi là gì -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mị trầm giọng hỏi mà xuống một giây từ cụ dạ mạ trong mồm nhảy ra tới cái tên này khiến k ỳ ưu mị tâm thần bị chấn động mạnh nạ k ỳ cụ dạ mạ nói xong nhắm lại hai mắt mà -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mị nghe đến nạ k ỳ cái tên này sau đó trên mặt đột nhiên biến đổi hô khe nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nạ k ỳ ca làm sao lại phản bội hơn nữa là đang đổi bắt thủ trí hạ mạ đa dạ thời điểm phản bội chuyện gì xảy ra đến cùng là nguyên nhân gì -ki -ki u dù mạ kì kì u mị không tin tưởng xẻn dù nạ kì phản bội c h ư ớ không nói thực lực của đối phương có phải hay không là có thể trưởng thành đến loại trình độ kia nhất đầu tiên chính là nạ A kỳ căn bản liền không có phản bội lý do chính hắn ông nội liền là hà sĩ gia mạ hạ i chết ông nội của bản thân g i ế t s u n a đối mặt ủ chi ha mạ đã giả cựu nhân này nạ A kỳ làm sao có thể phản bội có tọa mạ sủ k a mi n g ư ơ i an bài bảo vệ cỡ tin nạ trong đám người có cái kêu ủ chi hạ xì xì khi đó ngươi kéo lấy trọng thương thân thể quay về đến cổ n ổ hạ sau đó nghe báo cáo mới biết được ủ chi hạ xì xì chẳng những chết rồi hai mắt của hắn cũng bị người khác cất đoạt lúc kia ngươi đ o á n nạ hạ kỳ phản bội cùng ụ chị hạ xì xì đánh rơi mắt có quan hệ cụ dạ mạ nói mà nghe đến cái này u rủ mạ kỳ kỳ u mỹ liền biết cuối cùng tại sao bản thân lại bị tập kích bỏ mình nói đến cùng thiếu khuyết tình báo hơn nữa sốt u ruột tìm kiếm ụ chí hạ mạ đạ dạ trả thù cái này khiến u rủ mạ kỳ kỳ u mỹ xem nhẹ nguy hiểm tiềm ẩn kỳ u mỹ thậm chí có thể tưởng tượng lúc đó thành công đem ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị đâm và o ụ chí hạ mạ đạ dạ trong thân thể thời điểm nội tâm có bao nhiều hư vấn hơn nữa mang lấy hạ b ụ là từ nhỏ nhìn lấy bản thân lớn lên nạ hạ kỳ đối với đối với hơn nữa điều động ở mẹ nổ hạ bạ kỳ gì năng lực phong ấn phải lượng lớn trả cơ dạ cùng n g ủ chỉ hạ mạ đã dạ p h â n chiến mấy ngày bản thân chắc hẳn muốn điều động năng lực phong ấn tất nhiên muốn giải khai t ự thân phòng ngự ở loại kia thời khắc mấu chốt bị tập kích hắn không chết hay chết thì ra là thế ta không có thể đấu thắng lao ra hoặc kia hơn nữa tên kia thế mà còn không có chết cũng là khiến ta không nghĩ tới Cú cảm dạ dù mạ, mạ muốn mì ta ta biết toàn bộ sự kiện, cảm ơn ngươi. hướng bộ sự kỳ kỳ kỳ ủ lấy lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa nhìn thấy Ú rủ mạ kỳ kỳ u mị cùng nạ rủ tổ rời khỏi kỳ u bị lại lần nữa che kín đến trong h á n g á m lúc này nhưng đừng chết rồi tiểu tử 14. chương một r ư ơ i bốn phong ấn long mạch chương một r ư ơ i bốn phong ấn long mạch lâm thời xây dựng lên tới đất bảo bên trong Ú rủ mạ kỳ kỳ u mị chậm rãi mở mắt ra đối với tương lai hắn đã có chỗ hiểu rõ bất quá trong lòng mặc nhiên có một cái nghi hoặc vẫn là quanh quẩn trong lòng của hắn đó chính là vì cái gì ủ trí hạ mã đạ sẽ đem mục tiêu đặt ở vừa mới ra đời ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên người Cái nghi hoặc này mặc dù không có cùng cụ già mạ n h ấ c lên nhưng kỳ u mi biết đáp án của vấn đề này cần bản thân đi tìm kiếm nếu như cụ già mạ thật biết như vậy vừa mới nói liền nên sẽ đem cái này tin tức trọng yếu nói cho bản thân kỳ u mi cậu u dù mạ kỳ nạ dù tôi nhìn thấy kỳ u mi chậm rãi mở mắt ra thở nhẹ một tiếng hắn ở ý thức không gian bên trong nghe được U dù mạ kỳ kỳ u mi cùng cụ già mạ tầm đó nói chuyện có chút quan tâm kỳ u mi kỳ u mi ngươi vừa mới là làm sao đâu bên cạnh ủ trí hạ phủ gạ cụ nhìn thấy kỳ u mi một bộ suy tư dáng vẻ tò mò hỏi không có gì thấy hồ ly mà thôi chuyện này liền đến đây là chi à, liên quan tới ủ r d mạ kỳ nạ rủ tổ tất cả mọi chuyện các ngươi đều nát ở trong bụng không nên cùng bất luận người nào nhấc lên khi ra si phu gà cụ hai người các ngươi đi tìm kiếm một cái tên là an lộc sân người đ á n h giết hắn mỹ nạ tổ cùng cả c ả s ỉ còn có mang các ngươi đi theo ta đi p h ò n g ấn l o n g mạch ban đêm hành động đến nỗi nạ rủ tổ ngươi đi theo chúng ta a ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ không muốn ở trên chuyện này m ặ t lại tiếp tục cùng đồng đội làm nhiều tham thảo bản thân bọn họ biết tương lai liền sẽ cho kỳ u mỹ mang đến rất nhiều biến số sức lực lượng đem biến số này khống chế ở có thể khống chế phạm vi bên trong phi thường trọng yếu ưu dù mạ kỳ nạ d ủ tổ bây giờ để lộ ra tới tin tức đã đầy đủ nhiều ngay s a n g u dù mạ kỳ kỳ u mi mệnh lệnh những người còn lại cũng đều áp chế lòng hiếu kỳ trong lòng không lại tiếp tục kéo lấy ưu dù mạ kỳ kỳ u mi hỏi lung tung này kia m a nhỏ tuổi nhất cả cạ s ỉ đối với tương lai sự t ì n h phát sinh tựa hồ không có cái gì phải biết dục vọng thật sớm liền ngủ thiếp đi những người còn lại ở tiếp tế sau đó bắt đầu có thứ tự thay phiên nghỉ ngơi chuẩn bị đem xuống chấp hành nhiệm vụ long mạch chuyến đi ưu dù mạ kỳ kỳ u mi mục đích kỳ thật liền là vì thăm dò tương lai bây giờ đã hoàn thành mục đích của bản thân cũng liền không lại làm nhà làm nhằng ở những người khác thời điểm nghỉ ngơi. triệt để bông ra cả cụ dạ tâm nhãn điều tra pha vi trực tiếp khóa chặt long mạch vị trí trung tâm đồng thời còn tìm đến đồng dạng là xuyên qua không thời gian mà đến an lộc sơn bốn mặt đất đã ngủ say ban đêm lâu lan nổi lên gió lốc cùng phong c ả n quét lấy bao cát a n mòn một phiến này ốc đảo trong đêm tối lâu lan im ắng nơi mặc dù công trình kiến trúc cao ngất s á n sát nhưng trên đường căn bản liền cái bóng người đều không có hoàn toàn tính m ị c h đột nhiên sáu thân ảnh xuất hiện ở dưới bầu trời đêm hướng lấy lâu lan trong thành cao vóc nhất công trình kiến trúc nhanh chóng lao đi không nên kinh động phòng g ữ thì dạ xị ngươi dựa theo ta cho ngươi chỉ dẫn phương hướng tìm đến an lộc sơn phu gạ c nhìn thấy người không cần lưu thủ trực tiếp dùng xạ dỉn cảm giải quyết hết đối phương không nên cho hắn vùng vây cơ hội u dù m ạ kỳ kỳ ủ mị hướng lấy bên cạnh hai người thấp giọng phân p h ó nói theo sau ưu trị hạ phủ gạ c ụ cùng hì ủ gạ hì dạ xì -sí、hai người nhanh chóng rời khỏi đội ngũ hướng lấy một bên khác công trình kiến trúc chạy đi mà u dù m ạ kỳ kỳ ủ mị thì là mang lấy mị nạ tổ mấy người tiềm nhập một chỗ dưới nền đất công trình kiến trúc bên trong lâu lan lòng đất ẩn giấu lấy một tòa khổng lộ dưới mặt đất kiến trúc ở nơi này long mạch trạ cờ dạ mạng lưới rắc dối phức tạp bố trí ở toàn bộ công trình kiến trúc mỗi cái vị trí. mà cái này dưới mặt đất công trình kiến trúc bản thân liên là vì lợi dụng cái này lòng mạch trả cớ dạ với tư cách con dối k h u động năng lượng trước đó nạ rủ t ổ gặp phải những khôi lỗi kia đều là an lộc sơn thủ bút mà hầu như tất cả lâu lan dân chúng đã bị an lộc sơn mang đến lòng đất xung làm khổ lực khi k ỳ ủ mị mấy người chui vào lòng đất thời điểm an lộc sơn đang cho lâu lan nữ vương tẩy na đâu bất quá khi ủ rủ mạ k ỳ k ỳ ủ mị mấy người tiềm nhập địa cung thời điểm cái này lâu lan đại thần tựa hồ là có chỗ phát hiện vội vội vàng vàng rời khỏi cung điện cung điện cửa chính mới vừa vặn mở ra đối diện đi tới ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cùng hì ủ gạ hì dạ xì hai người người này liền là đội trưởng nói người hì ủ gạ hì dạ xì một ngón tay an lộc sơn bên người ủ chỉ hạ phủ gạ cụ đã c o hành động nhanh chóng hướng lấy an lộc sơn xông đi qua mà hai mắt đã mở ra xạ dị gẳng các ngươi là ai ủ chỉ hạ phủ gạ cụ tốc độ nhanh vô cùng an lộc sơn chỉ tới kịp kinh hô một tiếng liền bị phủ gạ cụ lấn đến trước người trong con mắt chiếu ảnh ra ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cái kia một đôi đỏ tươi xạ dị gẳng phù gạ cụ trong mắt mạ gạ tạ vừa chuyển h u y ễ n thuật đã thực hiện đi lên mà vừa mới đi ra cung điện an lộc sơn liền phản kháng đều không thể đủ phản kháng một thoáng toàn bộ thân thể trực tiếp sụi lơ xuống tới hướng lấy mặt đất ngã xuống và ảnh một tiếng vang nhỏ vang lên an lộc sơn ngã trên mặt đất mà trong cung điện nữ vương tựa hồ là nghe đến động t í n h gì chạy ra tới kiểm tra nhưng khi nàng đi ra thời điểm trên hành lang đã là dốc tuyết không có bất kỳ người nào bằng dáng là ta nghe lầm sao xa dạ nữ vương trong lòng nghi hoặc hướng lấy t r u n g quanh nhìn một chút sau đó quay về đến cung điện của mình cung liền ở ủ chỉ hạ phủ gạ c ủ hai người đắc thủ đồng thời U、dù mạ kỳ kỳ ủ mị mang lấy mọi người cũng đã đến l o n g mạch vị trí trung tâm đây là một tòa tế đàn mà ở tế đàn chính giữa có một cái mắt hình dạng kiến trúc lúc này đang phát ra từ sắc qua mang nạ dù tổ đem người bên hông thanh kia cù nải đưa cho ta đi ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị hướng lấy nạ dù tổ khẽ vô ư ơ tay thản nhiên nói nạ dù tổ không hiểu nhưng vẫn là đem bản thân đeo ở hông cù nải cho đến liễu cựu minh trong tay cầm tới cái này hình dạng kỳ lạ cù nải kỳ ủ mị hơi hơi kiểm tra một hồi d ơ tay chữa trị phong ấn phía trên thuật thức liền hướng lấy trên mặt đất cái kia mắt hình dạng bậy đá cắm x u ố n g dưới theo sau hai tay nhanh chóng kết tấn không bao lâu tế đàn phát ra ầm ầm tiếng vang mà cái kia mắt hình dạng bậy đá bắt đầu đem mắt chậm dại khép kín nguyên bản tế đàn chung quanh tỏa ra ánh sáng màu tím vào giờ khắc này cũng triệt để thu liễm vậy liền hoàn thành phong ấn đâu nhìn lên tốt đơn giản nạn dù tổ nhìn lấy ủ dù m à kỳ kỳ u mi động tác một mặt mờ mịt mà cũng liền vào lúc này n ạ dù tổ trên người bắt đầu tản mắt ra bệnh quang nhàn nhạt, nhạt hơn nữa cái này ánh sáng trắng đang từ từ biến đến chói mắt ta đây là trên người bản thân d ị biến khiến nạ rủ tổ kinh hãi khẩn trương xem liễu cựu m ì n h cùng bị nạ tổ một mắt đừng lo lắng hẳn là hoàn thành phong ấn sau đó ngươi muốn về đến nguyên nguyên lai thế giới đi à. như vậy nhìn tới phụ gạ cụ cùng hí dạ xì、si、hai người nên được tay kỳ u mi nhìn lấy nạ rủ tổ trên người xuất hiện biến hóa thản nhiên nói mà nghe đến lời nói của hắn nạ rủ tổ biểu tình có chút lo lắng hắn lần thứ nhất nhìn thấy ủ rủ mạ kỳ kỳ u mi cái này chân nhân trước đó đều là nghe cha mẹ của bản thân nói liên quan tới kỳ u mi sự tích mà lần này nhìn thấy kỳ u mi nạ rủ tổ trong lòng có rất nhiều mà nói muốn nói tiểu tử không nên lộ ra vẻ mặt như thế ta nghĩ chúng ta sẽ gặp lại u r ù mạ kỳ kỳ ủ mì hướng lấy nạ rủ tổ vây vây tay mà vào thời khắc này u r ù mạ kỳ nạ rủ tổ trên người ánh sáng càng ngày càng nghiêm trọng hắn mở miệng lớn tiếng nói gì đó nhưng cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh chuyển tới không bao lâu ánh sáng đem nạ rủ tổ cả người bao phủ hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ cũng liền ở u r ù mạ kỳ nạ rủ tổ hóa thành ánh sáng biến mất không bao lâu sau đó kỳ ủ gạ hy dạ xỉ cùng ngụ trí hạ phủ gạ cụ hai người xuất hiện ở trước mặt mọi người mà phủ gạ cụ trên bờ vai còn khiêng lấy một cỗ thi thể kỳ ủ mì đi tới trước người câu lên thi thể mặt. nhìn rõ dung mạo của đối phương sau đó hướng lấy phủ gạ cụ gật đầu một cái người không sai là an lộc sơn nơi này dị động trả cờ dạ đã giải quyết đem thi thể đốt chúng ta đi thôi u dù mạ kỳ kỳ ủ mì trong lòng lúc này còn có chút thổn thức cái này kiếp trước nhân vật chính nạ dụ tổ p h ế sức chín châu hai hổ mới làm xong nhiệm vụ đến trong tay của hắn thế mà hoàn thành nhẹ nhàng như vậy thoải mái an lộc sơn liền hắn siêu cấp con dối đều không thể đủ làm ra trực tiếp bị đánh giết thậm chí đều không có nhấc lên từng tia gợn sóng kỳ u mi cái kia người của tương lai đâu k h dạ xì、si、khó có được mở miệng hỏi trở về hắn nguyên bản thế giới U dù mãi à đàn ngoài, mà kỳ kỳ ủ mì nói xong, liền hướng lấy tế đàn đi ra ngoài, những người còn đi lại lập tức đi theo, gạ lấy lập phụ tế tức ra sau đó, mới rời khỏi. đến u dù mạ kỷ k ỳ u mỹ mấy người rời đi ngày thứ hai lâu lan dân chúng mới phát giác một mực giám sát bọn họ làm việc con dối triệt để không có động tĩnh mà lâu lan nữ vương cũng phát hiện tâm phúc của mình đại thần an lộc sơn mất tích bất quá theo lấy bị cầm tù dân chúng thoát h ố n cái này nữ vương mới bắt đầu phát giác an lộc sơn đủ loại hành vi năm hoàn thành nhiệm vụ ưu dụ mạ kỷ kỷ u mỹ mang lấy tiểu đội quay về đến chính bọn họ lâm thời nơi ở n nút nghỉ ngơi một đêm sau đó bắt đầu trở về cổ nổ hạ mà hoàn thành nhiệm vụ tin tức kỷ u mỹ cũng viết thành báo cáo chi tiết truyền lại về cổ nổ hạ bất quá chờ đến ưu dụ mạ kỷ kỷ u mỹ mấy người trải qua mấy ngày gấp rút lên đường quay về đến hỏa quốc biên cảnh thời điểm nhị ưng mang đến thứ đệ tam hổ cả mới nhất mệnh lệnh nghĩ dạ làng cắt trước tiên phát động tấn công tập kích chúng ta ở hà quốc cứ điểm tạo thành chúng ta tổn thất thật lớn lấy khiến nạ mỹ cạ dờ mỹ nạ tổ cùng hạ tặc cả cạ xỉ mau trở về cỗ nổ hạ kỳ ủ mỹ tiểu đội tiến về hà quốc cùng ở tiền tuyến mỹ tổ c ả đỏ hồ mù dạ tụ hợp nghe theo đối phương an bài 12. chương một r ư ơ i lăm cao chiến lược bắn tỉa tiểu đội chương một r ư ơ i lăm cao chiến lược bắn tỉa tiểu đội tiếp thu đến đệ tam hồ cạ mới nhất chỉ lệnh ủ dụ mạ kỳ kỳ ủ mỹ cùng mỹ nạ tổ cùng c ả cạ xì、si、ở h à quốc đường biên giới phân biệt theo sau ủ dụ mạ kỳ kỳ ủ mỹ mang lấy ủ chỉ hạ p h ụ gạ cụ kỳ ủ gạ hy dạ x ì cùng m ấ tổ giai ba người hướng lấy hà quốc đổi đi mà khi bọn họ thành công đi tới cỗ nộ hạ ở hà quốc bên trong bộ chỉ huy tạm thời thời điểm đã là vài ngày sau rạng sáng hà quốc bản thân à q không có thuộc về bọn họ bản thân nhất thôn vì vậy cổ nội hạ cùng nhị dạ láng cắt bố trí quân sự với tư cách chủ nhà hà quốc căn bản không có bất kỳ can thiệp nào năng lực cổ nội hạ ở hà quốc bên trong xây dựng lên bản thân đại bản doanh mỹ tổ cãi đỏ hổ mụ dạ mang lấy cổ nội hạ nhị dạ dựa vào rừng rậm xây dựng lên bộ chỉ huy tiền tuyến nơi này ở trước đó là do hạ tạc xạ cụ m ỏ thống lĩnh nhưng hạ tạc xạ cụ m ỏ lúc này bởi vì nhiệm vụ thất bại bị cho về về cổ nộ hạ giam lại vì vậy quan chỉ huy vị trí rơi vào mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ trên người với tư cách làng lá vẹn vẹn có đoàn cố vấn một thành viên mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ bản thân thực lực mặc dù bình thường đồng dạng nhưng ở chiến tranh chủ tính trung phía trên làm lại vẫn là không tệ rất nhanh liền ổn định hơi có vẻ bất ổn quan tâm nhưng cũng liền ở thời điểm này mỹ dạ làng cắt ngang nhiên đối với tồn tại ở hà quốc cảnh nội mỹ dạ cổ nộ hạ phát động công kích không ít ra bên ngoài tiểu đội điều tra đều gặp tính chất hủy diệt đà kích trong lúc nhất thời cổ nộ hạ ở hà quốc nhãn tuyến bị người nổ đi một bộ phận rất lớn các ngươi là ai tu dù mạ kỳ kỳ u mì cùng ba tên đồng đội khác tìm đến hà quốc nội địa tiền tuyến căn cứ địa bốn tên cảnh giới nỉ dạ ở Uzu -ki -ki u ữ u mạ kỳ kỳ u mì mấy người còn chưa tới căn cứ địa cửa thời điểm liền đem mấy người ngăn lại người một nhà tu dù mạ kỳ kỳ u mì mấy người lúc này đều mang lấy mặt nạ băng beo chán bị bọn họ thu vào đối mặt tuần tra kỳ u mì từ trong ngực lấy ra một cái quần t r ụ ném cho trong đó một tên nỉ dạ cảnh giới nỉ dạ không dám tiếp kỳ u mỹ ném qua đi quần t r ụ theo tự ủ c h i a ra một chi cụ nại ở không trung đem q u y ể n chủ bắn rơi thấy không có gì thường sau đó mới chậm dại đến gần rút ra dao nhỏ đẩy ra q u y ể n chủ doanh địa p h á t sinh cái gì cảnh giới tâm sắn có có nặng như vậy u chị hạ phủ gạ cụ cùng bên cạnh h ỉ ụ gạ h ỉ dạ xì、si、liếc nhau một cái đều đọc hiểu ánh mắt của đối phương theo sau nghi hoặc mà nhìn lấy cảnh giới m ị dạ đối phương điều tra phi thường cẩn thận mà kỳ ưu m ỉ cũng không thúc giục ôm lấy tay chờ lại lấy sau một hồi lâu một tên n h ị đi ra đội ngũ đi tới liêu cựu minh trước người xin lỗi khiến các ngươi lợi lâu thân phận của các ngươi chúng ta xác nhận qua không có vấn đề ta mang lấy các ngươi đi vào đi n g ư ơ i tới hướng lây kỷ u mị mấy người hơi hơi cúi đầu theo sau làm ra một cái dấu tay xin mời còn lại cảnh giới nỉ dạ ở thời điểm này đã lách mình rời khỏi nhường ra con đường cảnh giới tâm tướng khi nặng à mặc dù là thời gian chiến tranh nhưng loại trình độ này vẫn là có chút c qua doanh địa trước đó phát sinh qua cái gì sao u dù mạ kỷ kỷ u mị cả cụ dạ tâm n h ã n ở tiến vào hà quốc sau đó liền không có đ ó n g qua hắn cảm giác được doanh địa chung quanh cảnh giới nỉ dạ có vài chục người số lượng này nỉ dạ dùng cho cảnh giới kỳ thật đã tương đương qua vì vậy mới có câu hỏi này đều là người một nhà liền không dối g ạ ngươi từ sau lúc đó n g n ĩ dạ làng cắt liền triển khai toàn diện tấn công chúng ta phái đi ra tiểu đội điều tra rất nhiều đều mất đi liên lạc rốt cuộc không có tin tức tên bia đội cảnh vệ nhân viên một bên cùng kỳ ưu mì trò chuyện lấy một bên mang lấy mọi người hướng lấy doanh địa đi tới không bao lâu mấy người liền đi tới doanh địa bên ngoài trước mắt vốn là một mảnh trống chạy đất chống bất quá hiện tại vô số hàng rào gỗ cản lên tới một cái đơn giản cứ điểm trong đó lều vải san sát không ít m h ị ra buôn tàu ở trong doanh địa hướng lấy trung ương cái k i a lều vải truyền đưa lấy tình báo phải biết hiện tại là d ạ n g sáng nhưng lúc này doanh địa bận rộn cảnh tượng căn bản khiến người cảm giác không ra hiện tại là đêm khuya ở đội cảnh vệ nhân viên chỉ dẫn xuống lũ rủ mạ kỵ kỵ ủ mị mang lấy đội viên đi tới trong doanh địa trung tâm lều vải cửa hai tên hộ vệ lại một lần xác nhận lũ rủ mạ kỵ kỵ ủ mị đắm người thân phận sau đó mới đem mấy người bỏ vào cho ta hướng đệ tam cầu viện muốn thực lực xuất chúng rủ n h n nghĩ dạ làng cắt hiện tại ở hà quốc khắp nơi bắn tỉa chúng ta ngoại phái điều tra bộ đội cái thời điểm này chỉ có thể điều động thực lực cao cường dù nhìn tới xử lý nhất định phải đem chuyện này bóp chế trụ l ê u vài cửa còn không có mở ra đâu liền từ bên trong chuyển ra mì tổ cà đỏ hổ m ũ dạ tiếng giống hiện tại mì tổ cà đỏ hổ m ũ dạ đang tương đương ảo não ngoại phái điều tra bộ đội tổn thất nặng nề đã có vài chục người triệt để mất đi liên hệ hơn nữa con số này còn một mực ở tăng trưởng điều tra bộ đội gặp đà kích khiến tin tức của hắn nguồn gốc đều ít đi rất nhiều mì tổ cà đỏ hổ mụ dạ dần dần đối với bây giờ hà quốc thế cục mất đi khống ch v i ê m cố vấn tiểu đội chúng ta dựa theo hồ cạ đại nhân chỉ lệnh trước tới chi viện -ma -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ù mì nhẹ nhàng kéo ra lều chạy mặt cửa mang lấy các đội viên đi vào đem một cái quyển rút hướng lấy đang phát hỏa mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạng m qua tiếp viện chi viện hồ cạ đại nhân mệnh lệnh trong lều vải không chỉ riêng chỉ có mỹ tổ cạ đỏ hổ mù d ạ n một người mà thôi lúc này cái này trong lều vải ngồi đ ờ i người mấy người đang vây lấy một t r ư ơ n g bàn dài thương lượng lấy ứng đối phương pháp nhìn thấy kỳ ù mì mấy người đi vào ánh mắt của mọi người một nháy mắt toàn bộ hướng lấy kỳ ù mị cùng đồng đội của hắn hội tụ -ma -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ù mấy người mang lấy mặt nạ. nhưng từ thân hình lên căn bản không cách nào phán đoán mấy người thân phận nhưng m ỉ tổ cà đỏ hổ m giả mắt tương đương nhọn rỗi tay tiếp được liễu cựu minh ném qua tới quyển trục sau đó căn bản không có đi trải ra xem mà là đem mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m lấy hũ dù mạ kỳ kỳ u mì bên hông hai thanh vũ khí cẩn thận nhìn lấy Ở mẹ nộ hạ ba kỳ di cùng thần sống chi kiếm là tiểu tử kia không sai m ỉ tổ cà đỏ hổ m giả xác nhận kỳ u mì thân phận trên mặt vẻ hũ sầu thế mà bắt đầu chậm rãi tiêu giảm theo sau hướng lấy ngồi ở hắn hạ thủ vị trí người vây vây tay nói các ngươi đều đi ra ngoài trước ca ta muốn cùng bọn họ nói một chút. mì t ổ cà đỏ hổ m giả hành vi ngoài dự liệu của mọi người bất quá tất cả mọi người vẫn là kềm chế trong lòng hiếu kỳ đứng dậy rời khỏi lều i trại đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau mì t ổ cà đỏ hổ m giả mới hướng lấy kỳ u m i mấy người vây vây tay mở miệng nói U du Umi, U u mạ Mại hạ gạ gạ kỳ Ki chi củ, phù Hi Hi ta ổ i Ta đã c h ờ các người đã lâu rồi tới tiền tuyến mấy người thân phận đều bất tiện lộ ra trong đó phủ gạ c ủ cùng hì dạ xì đều là vết máu giới hạn trong gia tộc người hơn nữa hai người này ở từng người trong gia tộc địa vị còn không thấp -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ càng là cổ n ổ hạ kỳ ưu bị dìn c ờ dị kỳ cái này mấy cái tới tin tức của tiền tuyến càng ít người biết càng tốt nói nhảm ta liền không nói nhiều đệ tam phái các ngươi tới hẳn là nói khiến các ngươi nghe theo chỉ huy của ta ta cho nhiệm vụ của các ngươi cũng rất đơn giản ta muốn các ngươi xuất thủ ám sát rơi một đội nghị dạ làng cát một đội thực lực phi thường cường hãn nghị dạ làng cát mỹ tổ cà đỏ hộ mụ dạ ở -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ mấy người đến trước đó đã xa vào một loại tương đương lúng túng quất cảnh đó chính là đối mặt n h ị dạ làng cát tập sát tiểu đội hắn không người có thể dùng bây giờ cổ nộ hạ bên trong có thể nói là nhân tài đông đúc. nhưng chân chính có thể kháng sự tình chiến lược cấp cao lại là tương đối k h ă n hiếm thực lực cường hãn đệ tam cần t ỏ a chấn cổ nổ hạ xị m ù ra đ ắ n bị điều động đi vũ tri quốc mà đệ tam ba cái đồ đệ đều bị điều động đi cái khác biên cảnh địa khu hồ c ả tâm phúc đại tướng ngụ trị h ạ m ẹ sổ cũng bị an bài đi những chiến trường khác dư lại vốn là phụ trách cái này một bên chiến tuyến hạ tạc xạ c ủ mò bởi vì nhiệm vụ thất bại bị cho về làm thành như vậy trực tiếp khiến hà quốc chiến tuyến cổ nổ hạ một bên không có tọa chấn c ư ợ dạ mỹ tổ cà đỏ hồ mụ ra mặc dù địa vị cao thượng kinh nghiệm chiến tranh cũng tính toán phong phú nhưng có đôi khi mưu trí cũng không thể bù đắp ngạnh thực lực thiếu hụt. vì vậy ở ý thức đến nhị dạ làng cắt điều động bí mật tiểu đội tập sát phe mình điều tra bộ đội thời điểm mỹ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ trực tiếp liền thúc thủ vô sách mỹ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ cũng phái ra mấy cái tiểu đội hy vọng có thể đánh rết nhị dạ làng cắt mấy cái kia tiểu đội nhưng kết quả lại là khiến sĩ khí đê mê cổ nổ hà một bên càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương hắn điều động mấy cái tiểu đội c h i ệ t để mất đi liên hệ bất quá lúc này đến tiền tuyến đủ d ù m à k ỳ k ỳ u mỹ mấy người khiến tinh thần chán nản mỹ tổ cà đỏ hổ mụ dạ mắt lại lần nữa tản mắt ra ánh sáng m ị tổ ca đỏ hồ mụ dạ ngồi đến trên vị trí dùng cẳng tay đem bản đồ vớt bình theo sau hướng l ấ y kỷ u m ì mấy người vây vây tay ra hiệu bọn họ đến gần đợi đến đủ dù mà kỷ kỷ u m ì đến gần m ị tổ ca đỏ hồ mụ dạ ở trên bản đồ mặt chỉ mấy cái dùng vòng đỏ đánh dấu vị trí đối với kỷ u m ì đám người nói cái này mấy cái địa phương là chúng ta điều tra bộ đội mất tích địa điểm đến tiếp sau dò xét thời điểm mặc dù đều không có cái gì vết tích chiến đấu nhưng cái này mấy cái địa phương đều có một cái điểm giống nhau đó chính là cái này mấy cái khu vực đều bị cắt vàng chỗ bao trùm mì t ổ cà đỏ hổ m ũ dạ chỉ mấy cái vị trí đều là ở hà quốc cảnh nội đến gần c ả giờ no cụ nhi bên cạnh mấy chỗ vị trí mặc dù là đến gần c ả giờ no cụ nhi nhưng dựa theo vị trí địa lý đến nói cái này mấy chỗ địa phương có lẽ còn là dùng núi rừng khu vực là chủ như vậy khu vực không h i ể u thấu bị cắt vàng chỗ bao trùm không cần nghĩ đều biết hẳn là nghị dạ làng cắt thú bút trước đó ưu r ù mạ kỵ kỵ ù mị cùng dạ xạ mấy người chiến đấu về sau c ố nô hạ cao tầng liền biết nghị dạ làng cắt có một cái có khống chế cắt vàng vết máu giới hạn n h ị dạ mì tô cà đỏ hổ mụ dạ cũng là căn cứ cái này một cái tin tức đoán bị cắt vàng chỗ bao trùm đâu là nị dạ làng cắt gạ dù a sao nếu như là nàng mà nói như vậy bây giờ cổ nộ hạ bên trong có thể chính diện cùng nàng đối chiến người xác thực là không có bao nhiêu ư ù dù m à kỳ kỳ ủ mỹ nghe đến mỹ tổ ca đỏ hổ mù dạ tin tức ngay lập tức cũng là nghĩ đến nị dạ làng cắt gạ dù a dù sao đối phương n h ẫ n thuật quá có đặc điểm loại này vết máu giới hạn liền xem như người khác nghĩ muốn giả mạo cũng là không có khả năng tập kích đội ngũ hẳn là có nàng không sai nhưng cụ thể có bao nhiêu người vẫn là không rõ nhiệm vụ của các ngươi thấp nhất mục tiêu liền là tìm ra cái này ám sát chúng ta điều tra bộ đội tiểu đội rõ ràng nhân số Đây là các vô luận như thế nào đều nhân là luận nào hoàn thành. ràng các ngươi như muốn Nếu như vô thế rõ sau ố c ủ đối phương, đối phương, nắm giữ đối ngươi giữ phương, phận phương, phương hy thể thân nhận h vọng ràng nắm ta t của các có rõ ậ t đ ặ cùng điểm. Sau c rõ ràng cái này hai hạng sau đó nếu như các ngươi cảm thấy có cơ hội xuất thủ đánh giết đối phương m ị tổ cạ đỏ hộ m ũ giả nói cho cùng vẫn là đối với u dù mạ kỷ kỷ u mị mấy người không yên lòng mặc dù u dù mạ kỷ kỷ u mị bản thân đã dùng thực lực của hắn chứng minh qua bản thân nhưng nói đến cùng kỷ u mị cái này một tri đội mũ đội viên đều thực sự là quá trẻ tuổi vì vậy m ỉ tổ cá đỏ hổ mù dạ bố trí nhiệm vụ thời điểm cũng không đem nói chết để cho bọn họ nhất thiết phải đánh giết đối phương mà là cho kỳ ủ m ỉ mấy người thiết t r í thấp nhất mục tiêu thật ra là biến tướng đối với kỳ ủ m ỉ đám người một loại bảo vệ hắn sợ người trẻ tuổi cấp trên cùng đối phương c ũ n g chết ta biết như vậy cái nhiệm vụ này liền do tiểu đội chúng ta đi hoàn thành a bất quá trước lúc này ta có một cái yêu cầu nho nhỏ ta hy vọng cho tiểu đội chúng ta trang bị một cái năng lực xuất chúng chữa bệnh lý dạ ưu dù mà kỳ ủ mỹ xem xong mỹ tổ cá đỏ hổ mù dạ một mắt chầm dai nói bọn họ tiểu đội đến trước mắt mới thôi Tổng cộng chỉ có 4 cá nhân, nhưng chỉ có cá mỹ tổ ca đỏ hộ mù dạ cái nhiệm vụ này hiển nhiên là cần -ki -ki u d u m ạ kỷ kỷ u mỹ mấy người thời gian dài ngốc ở hà quốc cảnh nội thậm chí có khả năng còn muốn tiến vào ca dợ no cu nhi tiến hành địch hậu tác chiến loại thời điểm này có một cái chữa bệnh nghi dạ có thể gia tăng thật lớn bọn họ tiểu đội tỷ lệ sống từ -ki -ki u d u m ạ kỷ kỷ u mỹ thấy qua nạ d ụ tổ sau đó hắn liền ý thức được một cái sự tình đó chính là tương lai là thật sẽ phát sinh thay đổi kỷ u mỹ cũng không muốn nhìn đến phủ gạ cù mấy người vẫn lạc tại ca dợ no cu nhi trên chiến trường chữa bệnh n h i dạ chuyện này mỹ tổ ca đỏ hộ mù dạ trầm trong lúc nhất thời không tốt hạ quyết định đối với bây giờ c ô n ổ hạ đ ế nói n chữa bệnh nghi dạ tầm quan trọng không cần nói cũng biết hơn nữa chữa bệnh nghi dạ bồi dưỡng hiện tại cũng a hữu hình thành hệ thống mặc dù trước đó xù nạ ở dù nhìn hội nghị bên trong có đề cập qua liên quan tới địch hậu tiểu đội trang bị chữa bệnh nghi dạ chuyện này hơn nữa lúc ấy thứ đệ tam hổ cả cũng đáp lời xuống tới nhưng cái này chế độ cũng không có áp dụng trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất liền là c ô n ổ hạ chữa bệnh nghi dạ có ít thả phân tán ra tới trang bị cho tiểu đội còn không bằng tập trung ở một p h i ế khu vực thành lập chiến địa bệnh viện tới hữu hiệu phân p h i tiến vào tiểu đội chữa bệnh n h i dạ chỉ có thể trị chiến địa bệnh viện chữa bệnh n g dạ lại có thể trị liệu tất cả may mắn còn sống sót thương binh đến cùng là cái kia đối với bây giờ cỗ nổ hạ lợi tức lớn đã không cần nói cũng biết mà cái nguyên nhân thứ hai liền là chữa bệnh n g dạ thực lực cá nhân nhân tố chữa bệnh n g dạ cùng đồng dạng n g dạ không đồng dạng phổ thông n g dạ chỉ cần học được trạ cơ dạng ứng dụng sau đó lại nắm giữ mấy cái nhận thuật liền có nhất định lực sát thương đến nôi chiến trường kỹ xảo dù nhìn dẫn độ dợ nhìn cái này chế độ liền có thể khiến người dợ nhìn nhanh trong trưởng thành nhưng chữa bệnh n g dạ không đồng dạng chữa bệnh n g dạ không chỉ riêng cần học tập cơ thể người tri thức dược lý các loại còn cần xuất s á t trả cờ ra năng lực khống chế còn cần nắm giữ một ít chữa bệnh n h h n thuật mới có thể xem như là chân chính chữa bệnh lý dạ những kiến thức này cần lượng lớn thời gian tới học tập cái này cũng dẫn đến đại đa số chữa bệnh nghỉ dạ thực lực cá nhân không mạnh ở cùng địch hậu tiểu đội cùng một chỗ tác chiến thời điểm chẳng những không thể đưa đến tác dụng ngược lại sẽ trở thành liên lụy ảnh hưởng toàn bộ tiểu đội sức chiến đấu vì vậy cái này địch hậu tiểu đội trang bị chữa bệnh nghỉ dạ đề án một mực không thể đủ áp dụng bất quá xú nạ nỗ lực cũng không phải hoàn toàn không cần trải qua nàng đề án thôn đã bắt đầu coi trọng hơn chữa bệnh nghỉ dạ b ồ dưỡng nhưng vật này không phải là một hai năm liền có thể thấy hiệu quả vì vậy đối mặt ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mì t h ỉ n h cầu mỹ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc người yêu cầu này khiến ta rất khó khăn a mỹ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ trầm mặc rất lâu thở dài nói hắn biết ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mì vì cái gì sẽ đưa yêu cầu như vậy hắn cũng có thể lý giải nhưng cũng chính là bởi vì như vậy mỹ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ sợ hắn điều động chữa bệnh n h ì dạ ảnh hưởng ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mì đáng người sức chiến đấu viêm cố vấn ngài yên tâm cái này chữa bệnh n h ỉ dạ thực lực cá nhân không mạnh không quan hệ chỉ cần chữa bệnh tiêu chuẩn đủ mạnh liền có thể ta sẽ an bài người bảo vệ một điểm này ngài không cần lo、lắng. U dù mạ kỳ kỳ sau đó liền n c h u y h bắt đầu cùng ngụ dù mạ kỷ kỷ ù mỹ thương lượng bọn họ tiểu đội siêu tầm khu vực cùng liên lạc phương thức cùng ám hiệu thương thảo không bao lâu lều vài màn cửa bị người kéo ra một tên khuôn mặt thanh lệ thiếu nữ đẩy cửa ra màn đi vào nữ hải không ước chừng một mươi năm sáu tuổi trên người mặc lấy một bộ áo khoác trắng thon thả bên người bị mập mạc áo khoác che lại một đầu tóc dài đen nhánh trải thành một cái đôi ngựa theo lấy thiếu nữ đi lại đặt xuống đặt xuống viêm đại nhân ngài kêu ta tới có dặn dò gì sao thiếu nữ đi vào thụy nhãn tinh trung dùng trắng bệch t r o n g mắt quét liêu cựu minh mấy người một mắt liền hướng m ỉ tổ cà đỏ hổ mù ra hỏi tóc hì g ạ U dù mạ k ỳ kỳ ủ m ỉ trong lòng kinh ngạc quay đầu xem x o n g hỉ dạ xì một mắt phát hiện lúc này ra hỏa này thế mà thẳng tắp nhìn chằm chằm lấy vừa mới đi vào thiếu nữ này nếu không phải là mặt nạ che chắn ư dù dù mạ kỷ k ta cho các ngươi giới thiệu vị này đặc biệt dù nhìn tên là hi u g a h u n là t o c hi gà cũng là trước mắt doanh địa xuất sắc nhất chữa bệnh nghỉ dạ một trong h u n ngươi sau đó tiến vào bọn họ tiểu đội trở thành ạ bù một thành viên vị kia là đội trưởng của ngươi mỹ tổ cà đỏ h ồ mụ dạ chỉ chỉ ủ dù mạ kỷ kỷ u mi lúc này kỷ u mi trên mặt mặc nhiên mang lấy một cái tử thần mặt nạ mỹ tổ cà đỏ h ồ mụ dạ cũng không có lộ ra kỷ u mi thân phận chỉ là điểm xuất kỷ u mi đội trưởng thân phận mà thôi ta bị điều đi vào a bù đâu tốt a nếu là viêm mệnh lệnh của đại nhân ta tự nhiên tuân thủ đội trưởng ngươi tốt ta kêu hi ủ gà hù kỳ U gạ h u n hướng l ấ y kỳ U mỹ đưa tay ra đồng thời mắt chung quanh gân xanh bắt đầu nổi lên nàng đối với trước mắt mấy người có chút hiếu kỳ nghĩ muốn dùng b ì ạ k i ự u gẳng gặp một chút kỳ U mỹ đám người chân diện mục không cần thiết dùng b ì ạ k i ự u gẳng đã tiến vào tiểu đội của ta đó chính là người trong nhà ta kêu U dù mạ kỳ kỳ U mỹ là đội trưởng sau đó ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta hành sự U dù mạ kỳ kỳ U mỹ dỗi tay cầm xuống mặt nạ theo sau vươn tay nhẹ nhàng nắm một thoáng liền bung ra mà sau lưng phủ gạ c ù mấy người lúc này cũng nao nhau cầm xuống mặt nạ bắt đầu tự giới thiệu mà tới hỉ d l ú n g ta lúng túng nói không ra lời cái kia hôn ta mười tám chương một trăm ba mươi bảy doanh điệu tập kích chương một trăm ba mươi bảy doanh điệu tập kích hôn đ à n không có dấu hiệu nào hi ù gà hôn đi tới hi ù gà hì dạ xỉ trước mặt trực tiếp một bàn tay phiến ở hi ù gà hì dạ xỉ trên mặt đột nhiên biến hóa để cho tất cả mọi người đều sửng sốt người trong cuộc hi ù gà hì dạ xỉ càng là che lấy bị phiến đỏ bừng gương mặt chân tay luống cuống viêm trường l ã o chúng ta liền trước xuất phát -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mì nhìn thấy một màn này liền biết giữa hai người này có lấy không thể miêu tả quan hệ lập tức cùng mì tổ ca đỏ hồ m ũ dạ nói một tiếng theo sau liền lại lần nữa đeo lên mặt nạ hướng lấy đồng đội vây vây tay nhanh chóng rời khỏi lều trại mà mì tổ ca đỏ hồ m ũ dạ nhìn lấy lúc này đang bốn mắt nhìn nhau hì ù gà hì dạ s ỉ cùng hì ù gà hun dùng tay vịn đỡ chắn đầu im lặng không lên tiếng ra ngoài hì ù gà hun khả năng là bận tâm đến mì tổ ca đỏ hộ mụ dạ có mặt hướng lấy bên ngoài lều p ả i đi tới hì dạ xỉ hơi hơi đê mi đi theo đi ra lều p ả i thời điểm -ki -ki u dù mạ kiki u mì đang nhìn t ấ y hai người bọ ưu dù mạ kì kì ưu mì không đợi mấy người trở về lời nói hướng thẳng đến bên ngoài đi tới mà phụ gạ cụ tại đi theo ưu dù mạ kì kì ưu mì trước khi rời đi còn hướng lấy hì dạ xì nháy mắt ra hiệu trong chốc lát theo sau khẽ cười một tiếng đuổi kịp liễu kiểu minh mãi tổ giai cũng đi tới hì dạ xì bên người đồng tình dường như vô vô bả vai của đối phương đuổi kịp liễu kiểu minh bước chân các đội hữu rời đi về sau khi ủ g à hì dạ xì hơi mở miệng muốn nói điều gì nhưng trong miệng vẫn là không có nói ra lời ngươi liền không có cái gì muốn cùng ta giải thích sao đột nhiên rời khỏi c ổ nỗ hạ ta mặc kệ là tìm nhận huy đại nhân vẫn là hì hạ xì đều tìm hiểu không đến tin tức của ngươi ngươi là dự định từ đây không lại thấy ta sao khi ủ g à hân tâm trong tựa hồ n là kiềm nén rất nhiều bí h u ấ t c h ấ t nhau tới hì dạ xì trong ngực tiểu quyền quyền gõ lấy hì dạ xì ngực xin lỗi ta không muốn khi dạ xì còn chưa nói xong tiểu quyền quyền độ mạnh yếu đột nhiên biến lớn một hơi nén trở về năm nay khi ủ mi người nói nữ hải kia cùng hì dạ xì là quan hệ như thế nào a có khả năng hay không là tiểu tử kia bội tình bạc nghĩa khiến người tìm lên đâu vạn nhất nếu thật sự là như vậy vậy nhưng làm thế nào a doanh nghiệp cửa u chị hạ phụ gạ cụ đi theo u du m à kỳ kỳ ưu mỹ bên người vẻ mặt tươi cười nói ra trong lòng bắt quái ngọn lửa đã bốc cháy h ừ n g h ự c không có ta xem không phải là rất giống mãi tổ g a i ở mặt khác bên cạnh lắc đầu nói có đứa trẻ mãi tổ g a i lập tức bày ra một bộ người từng trải tư thái nói ta xem à hẳn là cùng hì dạ xì là loại quan hệ kia không sai nhưng bội tình bạc nghĩa ngược lại là không đến nỗi Thật sao? Mang, người là làm sao nhìn ra tới? đang m a ngươi lúc à làm s nói chuyện u dù mạ kỳ kỳ u mì từ bản thân gọn trong túi lấy ra mấy cái quần trục phân biệt hướng lấy phủ gạ cụ cùng mang ném qua bọn họ tiểu đội đầu tiên là đi lâu lan chấp hành nhiệm vụ sau đó còn không có tiếp tế đâu liền trực tiếp tới hà quốc doanh đ ị a tiếp xuống nhiệm vụ là thời gian dài nhiệm vụ hơn nữa đội viên cũng có gia tăng tiếp tế phương diện cần lại lần nữa đánh giá dự trữ đúng đúng đúng kỳ u mỹ đội trưởng phù gạ cù dôi tay nhận lấy quyển c h ụ c đáp lời lấy theo sau cùng mang liếc nhau một cái hướng lấy trong doanh địa đi tới chữ vật phong ấn loại này cấp thấp phong ấn thuật phù gạ cù đã sớm đã nắm giữ mang mặc dù sẽ không nhưng cũng có thể giúp đỡ kiểm kê một chút hai cái bắt quái g i hỏa u dù mạ kỳ kỳ u mỹ đưa mắt nhìn hai người rời khỏi g i a lưng vào doanh đ i ệ bên ngoài hàng rào gỗ ngồi trên đất nghỉ、ngơi. mà ở doanh địa bên ngoài cách đó không xa đúng lúc có hai cái nỉ dạ hướng lấy doanh địa đi tới b ấ t quá ở ngoài mấy chục mét bị phòng bị nỉ dạ ngăn lại u d u mạ kỳ kỳ u mì cũng không có đỡ ép lên mắt dự định dưỡng thần một chút nhưng cũng liền vào lúc này một tiếng ầm ầm tiếng nổ vang vọng toàn bộ doanh địa doanh sáu mười mấy chương đ ù a nổ đồng thời nổ tung sản sinh ra mạnh mẽ khí lưu hướng lấy u d u mạ kỳ kỳ u mì càn quét mà đến mà cùng khí lưu cùng một chỗ hướng lấy ủ dù mạ kỳ kỳ ù mì bay tới còn có mười mấy cái sự dẻ kèn u dù mạ kỳ kỳ ù mắt đột nhiên mở ra lôi vong ở trước người hắn nhanh chóng mở ra trực tiếp bắn rơi bay tới sưu dẹp k ẹ n mà cũng liền vào lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở l i ễ u cựu minh trước người tay cầm c ủ nải hướng lấy kỷ u m i ngược đâm tới đắc thủ lại một cái phòng giữ người tới kiểm tra trực quan hơn ba mươi tuổi khuôn mặt dữ tợn gầm nhẹ hướng lấy u du mạ kỷ kỷ u m i đâm tới một giây sau hắn liền cảm giác bụng dưới chuyển tới lực lượng khổng l ồ lực lượng kinh khủng trực tiếp đ ụ c lỗ người trung niên toàn bộ ở bụng vị trí xâm bạch xương sống lưng đâm rách ra từ trong niên nhân sau lưng đột nhiên ra ngoài Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i lực lượng cường đại trực tiếp cho người trung niên này đâm cái xuyên thấu nằm đấm từ trong niên nhân sau lưng lộ ra dính đầy đối thủ máu tươi chỉ m ộ t kích xuất thủ đánh lén ni dạ trực tiếp liền bị Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i phản s á t ni dạ làng cát u d u mạ kỳ kỳ u mi nhìn rõ đối phương băng đeo chán thần s á c m á h liệt thoáng chốc lại là hai đạo thân ảnh hướng lấy Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i nhanh chóng tập kích tới Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mỹ một tay bắt lấy người trung niên đầu trực tiếp đem thi thể hướng lấy bay tới một bóng người đem qua theo sau nhanh chóng rút đao dễ Ánh chiếu lửa đột nhiên bị điện quan quanh, ngăn cản rồi. đồng thời xuất thủ ưu rủ mạ kỳ kỳ u mì có ba người một người tức thời phản xác một cái khác bị kỳ u mì ném ra bên ngoài thi thể kéo dài thời gian lúc này gặp đến đồng bạn sắp chết vào kỳ u mì dưới đao năm ngón tay nhảy lên trả cờ dạ tuyến tiếp đến đồng bạn trên người trực tiếp đem một người khác kéo cách liễu c ử u minh với đao đem người hướng lấy b ả n thân bên này nhanh chóng kéo tới đông ở mẹ nộp hạ bạ kỳ g ì chém tới mặt đất lực lượng kinh khủng trực tiếp đem mặt đất đều đánh nát dùng kỳ ủ m ì làm trung tâm mười mấy mét phạm vi mặt đất bắt đầu nứt ra bên người hàng rào gỗ vào giờ khắc này cũng biến thành chia năm xẻ bảy mặt đất gợn sóng ảnh hưởng đến mị dạ làng cắt hai người thời điểm rơi xuống đất có chút đứng không vững cũng liền vào lúc này khiến hai người hoảng sợ sự tính phát sinh hai người mới vừa vặn rơi đến trên mặt đất bọn họ liền ở cùng một thời gian cảm nhận phản ứng sau lưng chuyển tới khủng bố sắc khí cùng lúc đó hai người ánh mắt bắt đầu tăng lên một trận trời đất q u a y cùng sau đó hai người nhìn đến thân thể của bản thân bất quá lúc này trên thân thể của bọn hắn mặt đều đã không có đầu ở sau lưng của hai người là một cái mang lấy t ử thần mặt nạ người tươi đẹp tóc đỏ đang theo gió phiêu đẳng người kia dơ cao lên trường đao màu đen đang mục quang lạnh lùng nhìn lấy hai người bọn họ dần dần hai người ánh mắt biến đến h á cám ý thức triệt để tiêu tán ba cá nhân tập kích tiểu đội làm loại này tập kích có cái gì ý nghĩa đặc thù sa u dù m ọ a kỳ kỳ ưu mi một vùng trường đao vừa mới lây dính vết máu trực tiếp bị vùng đến trên đất nhìn thoáng qua cách đó không xa b ừ a nổ nổ tung địa phương suy tư lấy kỳ ưu mi phát sinh cái gì u chị hạ p h ủ gạ cụ cùng mạch tổ d a i hai người từ trong doanh địa đổi tới nhìn lấy doanh địa bên ngoài bờ bộn quan tâm ngươi hỏi có người tập kích doanh địa bất quá hiện tại đã bị giải quyết các ngươi nằm chắc tiếp tế nhìn tới thất thấu nghiêm trọng còn muốn nằm ngoài dự đoán của ta lại dám trực tiếp tập kích đại doanh nghĩ làng các ưu thế chỉ sợ so ta tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều 14, chương 138. Mỗi một chi 138, mỗi một chi của mái, đều là ở ngoài cửa u chị hạ phụ gà cụ m ả i tổ giai mấy người đã sớm chờ ở cửa bởi vì n ỹ dạ làng cắt đột nhiên tập kích quan hệ khi ù gà hi dạ xỉ cùng hi ù gà hun hai người cũng không có nói chuyện yêu đương tâm tư khuôn mặt lo lắng chờ đợi lấy kỷ u mị ra tới kỷ u mi tiếp tế đã hoàn thành tiếp x u ố n g nói thế nào u chị hạ p h ủ gạ cụ đem quyển t r ụ c ném cho liễu cửu minh hỏi đồng thời ánh mắt còn nhìn thoáng qua trong doanh địa đang bể bộn rộn lấy mọi người n ị dạ làng c á t tập kích đánh thức không ít đang ngủ say người mỗi cá nhân đều cảm nhận được cảm giác cấp bách trong doanh địa bao phủ lấy một cổ lo lắng bầu không khí xuất phát đi muốn tránh loại này tập kích phát sinh đầu tiên phải nghĩ biện pháp đem ánh mắt của chúng ta trải rộng ra nhiệm vụ của chúng ta phải nắm chặt nếu như không thể giải quyết n ị dạ làng các cái t i ê một chi tập sát chúng ta điều tra đội bộ đội chúng ta ở hà quốc nhãn tuyến sẽ rất khó trải rộng ra u dù mạ kỳ kỳ ù mì nhìn sắc trời một chút theo sau nhanh chóng hướng lấy doanh địa bên ngoài đi tới phụ gạ cụ cùng mang hai người liếc nhau một cái nhanh chóng đi theo mà hì ù gạ hì dạ xỉ -sí、cũng kéo một thoáng hì ù gạ hun góc áo nhanh chóng đuổi k ị p vụ r ù mạ kỳ kỳ ù mì mấy người nắng sớm mờ, mờ mặt ờ m trời còn che kín ở đường chân trời phía sau nhưng sắc trời đã bắt đầu sáng một ít rời khỏi doanh địa ủ dù mạ kỳ kỳ ù mì mấy người xuyên qua ở trong rừng cây hướng lấy hạ quốc nội địa tiến lên b u tập trong phụ gạ cụ trong tay còn nắm lấy một cuộn bản đồ giống như là vừa mới phân biệt qua phương hướng u d nhưng mới gia nhập hỉ ủ gạ h ô n thể năng lại là không có biện pháp cùng ngũ rủ mạ k ỳ k ỳ u mì mấy người lẫn nhau so sánh cước lực cũng là tương đối chậm vì chiếu cố trong đội ngũ này duy nhất nữ giới ủ rủ mạ k ỳ k ỳ u mì có ý thức thả c h ậ m bước chân khiến hỉ ủ gạ h ô n có thể bản thân đội kịp mà thời gian dài gấp rút lên đường khiến nguyên bản ngủ thời gian liền ít hỉ ủ gạ h ô n biểu hiện ra thật sâu mọi mệnh cùng nàng song song tiến lên hỉ ủ gạ hỉ dạ xì nhìn đến cô bạn gái nhỏ thần thái mở miệng nói đội trưởng gấp rút lên đường đã có bốn giờ chúng ta muốn hay không nghỉ n ơ i một chút đi một tiếng võ u d u mạ kỳ kỳ u mi ở cách đó không xa trên nhánh cây đứng lại thân hình phu gạ cũ cùng mang hai người cũng rơi vào cách đó không xa trên nhánh cây tự phát cảnh giới lên phu gạ cũ chúng ta hiện tại đến đâu u d u mạ kỳ kỳ u mi liếc nhìn cách đó không xa u tri hạ phụ gạ cũ lên tiếng hỏi thăm tốc độ của chúng ta cũng không phải là rất nhanh r ơ i khỏi doanh địa cũng chỉ phổ biến một trăm năm mươi km trái phải trước mắt chúng ta hẳn là ở hà quốc nội địa cách đó không xa có một cái chân nhỏ có thể đi bên kia tìm hiểu tình báo dừng chân nghỉ ngơi u tri hạ phụ gạ cũ trải ra bản đồ trong lòng đánh giá một chút nói phân rõ phương vị loại chuyện này kỳ ưu mỹ giao cho kinh nghiệm phong phú phụ gạ cù nghe đến đối phương trả lời kỳ ưu mỹ nhìn thoáng qua hì ưu gạ hun trạng thái khẽ thở dài một cái nói cái chấn nhỏ kia vẫn còn rất xa phụ gạ cù dùng tay trên mặt đất đ e o đeo trả lời dựa theo chúng ta hiện tại tốc độ hai giờ liền đến u dù mà kỳ kỳ ưu mỹ nghe trắng phủ gạ cù một mắt vốn cho rằng phụ gạ cù nói rất gần chỉ cần mấy chục phút nào biết được tiểu tử này nói rất gần thế mà còn muốn hai giờ dùng hì u gạ hun bây giờ trạng thái hiển nhiên không có khả năng tiếp tục đi tới thời gian dài như vậy nghỉ ngơi tại c h â a một giờ sau xuất phát u d u mạ kỳ kỳ u m i nhìn sát trời một chút nói kế hoạch của hắn vốn là trước khi trời sáng trước đến cái kia thị trấn tiềm nhập rõ xét sau đó lại tính toán sau nhưng bây giờ nhìn tới kế hoạch cần lâm thời thay đổi khi dạ xi、si, ngươi cảnh giới ba người còn lại nghỉ ngơi ta đi bố trí cảm chi kết giới u ù u mạ kỳ kỳ u m i nói xong trực tiếp từ trên cây rơi xuống theo sau liền từ trên người cầm ra một cái quyển trục vung ra bọn họ tiểu đội một đường đi tới cũng không phải ánh sáng gấp rút lên đường mà thôi ở lớn như vậy hà quốc tìm kiếm nghỉ dạ làng c á tám sát tiểu đội không thể nghi ngờ làm mỏ kim đáy biển vì vậy một đường đi tới hữu rủ mạ kỳ kỳ ù mị đều ở bố trí cảm c h i kết giới nghi dạ cổ n ổ hạ hành động lộ tuyến đều là có dấu vết mà lần theo mà cảm c h i kết giới có thể cảm giác được kết giới chung quanh trạ cờ dạ phản ứng bài trừ cổ n ổ hạ bản thôn người còn thưa lại liền là nghi dạ l à n g cắt hoặc là cái khác nghi dạ đến lúc đó chỉ cần quá khứ điều tra một thoáng liền có thể biết có phải là bọn hắn hay không tiểu đội muốn tìm người Vâng. Phu củ kho có được đứng đắn một lần, lên gạ Phu kho theo sau củ có được c đầu lướt một muốn cùng hì ủ gạ hôn trào hỏi lại có chút không dám trong lúc nhất thời do dự tiểu đội ở trong rừng lâm thời rừng chân kỳ ủ mỹ bố trí tốt kết giới sau đó cũng dựa vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi sau mười mấy phút ở đầu cảnh cảnh giới phủ gạ cụ đột nhiên thần sắc biến đổi nhanh chóng từ đầu cảnh rơi xuống đi tới liêu c ử u minh bên người thấp giọng nói phát hiện hơn mười chú ý trả cớ dạ cũng đều là nghị dạ không sai cách chúng ta không xa ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ chậm rãi mở mắt ra liếp nhìn phủ gạ cụ sau đó hơi tập trung dùng gạ cụ dạ tâm nhãn điều tra một thoáng về sau khẽ gật đầu nói nhân số không ít bất quá không có phát hiện chúng ta. tiến lên lộ tuyến là hướng phía đông đi chỗ cần đến là hà quốc cùng h ò a quốc biên cảnh sao kyu mi nói nhỏ trong lòng suy tư theo sau t ử nhẫn cụ trong túi lấy ra năm chi cù nại tiện tay ở cù nại phía trên phụ lên thoát thức lan nhị dạ làng cắt không sai tham dọn một thoáng thực lực của đối phương nếu như không có cường giả toa c h ấ n chúng ta đem cái này một chi bộ đội ăn xuống cái này cù nại ngươi cầm lấy ta ở phía trên phụ ra thoát thức va chạm đến vật thể sau đó sẽ phát sinh nổ tung uy lực không sai biệt lắm tương đương với năm tấm đồ nổ đến lúc đó ngươi trực tiếp xuất thủ ta ở bên cạnh tùy thời động thủ u dù mạ kỳ kỳ u mi đem không có chi c ụ n à i cho đến p h ủ gạ cụ trong tay thấp giọng nói cái này thuật thức ưu dù mạ kỳ kỳ u mi cũng sớm đã nắm giữ nhưng bởi vì bản thân cũng không am hiểu c ụ này ném cái thuật thức này cũng liền một mực không có tác dụng gì hơn nữa bản thân hắn trả cờ dạ to lớn lại am hiểu y lực to lớn lôi độn n h ấ t thuật vì vậy cái này thuật đã bị phủ bụi rất nhiều năm bất quá cùng ngụ trí hạ p h ủ gạ cụ tổ đội sau đó kỳ u mi nhớ tới cái này thuật đối với am hiểu am khí ném p h ủ gạ cụ đến nói nhất định có thể hảo hảo lợi dụng cái này mấy chi cù nãi vậy bọn họ đâu không cần cùng một chỗ đi sao u c h ị hạ p h ủ gà cụ hướng lấy nghỉ ngơi hỉ dạ xì、si、mấy người chỉ chỉ, hỏi thông báo một chút để cho bọn họ biết chuyện này nhưng hành động không cần cùng một chỗ đi khiến mang cùng hỉ dạ xì、si、hai người lưu lại bảo vệ hỉ ưu gà hun mang lấy chữa bệnh n h ỉ dạ chiến đấu rất dễ dàng xảy ra ngoài ý m u ố n người đi báo tin ta trước đi qua k i u m ỉ từ trên mặt đất đứng người lên theo sau nhanh chóng che kín ở trong r ừ n g cây phụ gà cụ đem cụ nải thu nhập nhẫn cụ túi liền hướng hỉ dạ xì、si、bọn người nói minh bạch tình huống bất quá mang tựa hồ là có chút ý kiến muốn cùng kỳ ủ mỹ bọn họ đồng loạt ra tay nhưng bị phủ gạ cũ á hai câu thì khác lạ ngẩn người tại chỗ theo sau phủ gạ cũ nhanh chóng đuổi kịp liêu cựu minh bốn lẫn nhau h ã y thứ cho là nhị dạ làng cắt một tên dù nhìn bất quá cái này dù nhìn là ở trước chiến tranh lâm thời cất nhắc lên thực lực của hắn lại không có đạt đến dù nhìn cái này tiêu chuẩn cũng nguyên nhân chính là như thế cũng có không ít biết nội tình nhị dạ làng cắt đồng bạn cũng khinh thường hắn bất quá ở nhị dạ làng cắt bên trong với tư cách bình dân phổ thông xuất thân nhị dạ có thể để bạn trở thành dù nhịn đã là một kiện chuyện khá là khó khăn tình với tư cách dù nhìn hắn bị phái đi vào hà quốc phụ trách vật tư vận chuyển hôm nay cái nhiệm vụ này là hắn tiếp đến qua kỳ quái nhất nhiệm vụ bọn họ phụ trách cái này một đám vật tư không cần đưa đến bất luận cái nào nì dạ làng cắt ở hà quốc trong doanh địa, mà là đưa đến thượng cấp chỉ định một cái trong đồng hoang liền tính hoàn thành như vậy kỳ quái nhiệm vụ khiến lẫn nhau hãy thư cho ở hộ tống trên đường một mực chiều cao cảnh giới rốt cuộc nhiệm vụ càng kỳ quái hệ số nguy hiểm càng cao mặc dù là vừa mới thăng làm dù nhìn không lâu lẫn nhau hãy thư cho lại đã sớm đã nắm giữ tinh túy trong đó cũng chính là cái này một phần cảnh giác khiến hắn từ mấy chỗ trên chiến trường thuận lợi sống sót xuống tới đội trưởng chúng ta tốc độ tiến lên không thể tăng nhanh sao như vậy sợ hãi rụt rè muốn cái gì thời điểm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ a n ị d ạ làng cắt vận chuyển trong tiểu đội một cái tuổi trẻ trùng nhìn tựa hồ là chịu không được đội ngũ tốc độ tiến lên phàn nàn nói k h ố n nạn không nên nói nhảm bảo trì cảnh giác tốc độ tiến lên loại chuyện này không phải là ngươi muốn nhọc lòng sự tình lẫn nhau hãy thứ cho nghe đến đội viên đoán giật tiếng thân xác đột nhiên mánh liệt thấp giọng q to lớn thứ sợ hãi rụt rẽ không giống cái nam nhân thực lực cũng bình thường thật không biết dạng người này làm sao sẽ được để bạn trở thành dù nhìn thanh niên bị quắt to một tiếng thấy các đồng bạn đều ánh mắt nhìn tới cũng không phản bác nhưng trong lòng lại là oán giận ra tới hiu hiu hiu đột nhiên ba đạo thanh thúy tiếng xé gió vang lên một mực cảnh giới lẫn nhau hãy thư cho nghe đến tiếng xé gió ra đầu một nổ lông tơ lộn ngược lập tức lớn tiếng kêu lên địch tập Địch t ẩm âm ẩm u ố n bất quá một giây sau nổ vang tiếng nổ ở trong đội ngũ vang lên lập tức đội viên tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên mà lẫn nhau hãy thư cho vốn là tính cảnh giác cao khi nghe đến tiếng xé gió sau đó ngay lập tức rời khỏi tại chỗ nhưng phía sau hắn có mấy người cũng không phải là số rất may trực tiếp bị ánh lửa bao vây trong đó có vừa mới lên tiếng đ oán giận cái kia tuổi trẻ t r ù n g nghìn m ư ờ i bốn một trăm ba mươi chín mục tiêu l à n g cát một trăm ba mươi chín mục tiêu l à n g cát nổ vang tiếng nổ vang vọng rừng cây may mắn chạy trốn lẫn nhau hay thư cho phản ứng đầu tiên không phải đi tìm kiếm khả năng địch nhân ở nơi nào mà là nhanh chóng cắn nát ngón tay nhanh chóng kết tấn ngắn ngủi mấy giây thời gian hắn liền thành công thông linh ra một con chuột chuối theo sau nhanh chóng tự viết tình báo giao cho chuột chuối theo sau cái này một con chuột chuối hóa thành một đoạn xương mủ biến mất ngay tại chỗ một loạt động tác tổng cộng dùng thời gian hơn m ư ơ i giây mà thôi tương đương t u ầ n mà khi lẫn nhau hãy t h ứ cho ngẩng đầu chuẩn bị tìm kiếm địch nhân bóng dáng thời điểm phát hiện ở trước mặt của hắn thế mà đứng một cái mặt mang tử thần mặt nạ người người nào lẫn nhau hãy t h ứ cho bị ụ dụ mạ kỳ kỳ ưu mỹ đột nhiên xuất hiện giật này mình nhanh chóng đem tay phải vươn vào nhẫn cụ trong túi nghĩ muốn đ à o cùng nãi bất quá cũng liền vào lúc này hàng quang loay lên lẫn nhau hãy t h ứ cho chi giắt cánh tay ra chuyển tới đau nhức kịch liệt liếc mắt nhìn lại cánh tay phải của hắn đã d â u tuyết máu tươi đang từ miệng vết thương từng mạng lớn về xuống không nên hành động thiếu suy nghĩ nếu không tiếp xuống một đao này chém cũng không phải là cánh tay u dù mạ kỷ kỷ u mị trường đao gác ở lẫn nhau hãy thư cho trên cổ mà lẫn nhau hãy thư cho thậm chí không có nhìn đến u dù mạ kỷ kỷ u mị đến cùng là như thế nào xuất thủ chỉ là một cái hiệp lẫn nhau hãy thư cho liền nhận rõ bản thân cùng trước mắt người này t r ê n l ệ n h trên mặt lộ ra cười thảm ha ha ha nghĩ không ra vận khí của ta thế mà thật đen đ u ổ i như vậy thế mà gặp phải địch nhân như vậy lẫn nhau hãy thư cho bên thai tràn đầy đồng bạn tiếng kêu t h ẳ n g thiết liền ở hắn cùng u dù mạ kỷ kỷ u mị nói chuyện đồng thời u chị hạ phụ gạ cụ sông vào nị dạ làng cắt trận doanh bên trong đang l ọ giết n h dạ làng cắt cái này một chi vận chuyển tiểu đội đều là do trùng nhìn cùng dơ nhìn tạo thành trước mắt là chiến tranh giai đoạn đầu n h dạ làng cắt d ở nhìn cùng trùng nhìn bên trong cũng chưa từng xuất hiện loại kia mười tuổi xuất đầu bút bê cũng nhưng n h dạ làng cắt đối thủ là cựu chỉ hạ phủ gạ cụ cái này cho dù là ở tờ c ụ u chỉ hạ bên trong cũng có thể tính toán lên tinh anh cộ n ổ hạ dù nhìn mặc dù n h dạ làng cắt nhân số chiếm ưu nhưng là vẫn biến thành nghiêng về một bên tàn sát nhìn tới ngươi đã biết vùng vẫy là vô dụng như vậy liền ngoan, ngoan phối hợp ta như vậy ngươi sẽ ít một chút thương khổ nói các ngươi cái này một chi đội ngũ chuẩn bị đi đâu ư dù m à kỳ kỵ ủ mị đang lúc nói chuyện trường đao vết đao ở lẫn nhau hay t h ứ cho cổ cắt ra một tia vết thương máu tươi lây dính đến trên đao mà ở lẫn nhau hay t h ứ cho vết thương vị trí một cái màu đen trú ấn đột nhiên xuất hiện chậm dài hướng lấy lẫn nhau hay thứ cho toàn thân b à o khỏa mà đi người muốn biết sao đi dưới mặt đất hỏi lại ta a ha ha ha ếch lẫn nhau hay thứ cho biểu tình biến đến dữ tợn cười như điên lấy nghị muốn kiếp nổ b ù a nổ cùng nam nhân trước mắt đồng uy vô tận nhưng hắn đột nhiên phát hiện bản thân thế mà căn bản động không được chẳng những hành động thu đến hạn chế liền ngay cả toàn thân trạ cờ dạ đều bị phát hiện một dị thường này lẫn nhau h ã y thư cho tiếng cười điên cuồng im bặt mà dừng ta kính ngươi là tên hán tử ta sẽ khiến ngươi không có thống khổ u dù mạ k ỳ k ỳ u mì hơi hơi đem y nhẹ giọng nói theo sau nhìn thoáng qua lẫn nhau h ã y thứ cho máu tươi tuân ra chỗ cực tay g i ư ơ n mắt nhìn hướng phủ gạ cụ phù gạ cụ ta muốn biết ra hỏa này trong đầu tất cả mọi chuyện người bên kia giao cho ta đang lúc nói chuyện u dù mạ k ỳ k ỳ u mì hóa thành một đạo tia chớp xông vào đám người trường đao thu gặt lấy lì dạ làng cắt tính mạng thừa cơ hội này u chị hạ phủ gạ cụ thoát ly chiến trường đi tới lẫn nhau hay thứ cho trước mặt đỏ tươi xạ dị gẳng xuyên thấu qua mặt nạ rơi vào lẫn nhau hai thứ cho trong mắt đây là xa gì g ặ n g cô n ộ hạ t ổ cụ c h i hạ lẫn nhau hai thứ cho nhận ra được phủ gạ cụ thân phận kinh hô một tiếng một giây sau đồng tử nhanh chóng mất đi tiêu cự xa vào đến đủ c h i hạ phủ gạ cụ h u y ễ n thuật bên trong không bao lâu quần áo chỉnh tề ủ r u m à k ỳ k ỳ ú mỹ đi tới phủ gạ cụ bên người nhìn lấy đồng tử mất đi tiêu cự biết gì nói lấy lì dạ lắng cát thấp giọng hỏi đã hiểu rõ bất quá chúng ta xuất thủ còn giống như là trầm một chút da hỏa này đã đem tình báo truyền ra ngoài hơn nữa cái này tiểu đội hộ tống vật tư cũng bị mang đi U chỉ cụ hạ phủ gà trong con mắt mà gà ta mà xoay tròn, nghe mắt ta tròn, con xoay đến mà mà không U mì vấn n đề, trả t lời.、Tình、báo chuyển ra ngoài chuyển đâu? còn ra Vật tư k có cái đâu. chuột Là mới vừa cái kia chuột chui vừa Không sao lúc kia đối phương đối với chúng ta cũng không có cái gì hiểu rõ nhiều nhất liền là nghĩ dạ lắng cắt biết cái này một chi tiểu đội gặp đến tập kích mà thôi đến nỗi vật tư như vậy đội ngũ vận chuyển đồ vật sẽ không rất trọng yếu hơn nữa tin tức của chúng ta đối phương sẽ không biết đã chúng ta muốn tình báo biết vậy liền đem thi thể ở ta người này ta tới xử lý vừa mới đáp ứng hắn u dù mạ kỳ kỳ u mỹ nói xong hơi hơi sửa sang một thoáng lẫn nhau hãy thứ cho quần áo theo sau ánh chớp đem lẫn nhau hãy thứ cho bao phủ hoàn toàn ưu trị hạ phủ gạ c ù n một mồi lửa đem tất cả n h ị dạ làng cắt thi thể đốt cháy theo sau hai người đơn giản quét dọn một thoáng dấu vết chiến đấu liền rời đi nơi này nơi này dừng cây lại khôi phục trước kia yên tĩnh giải quyết hết n h ị dạ làng cắt ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì cùng ưu trị hạ phủ gạ cụ hai người rất nhanh liền trở về trước đó điểm dừng c h â n lưu thủ h ỷ dạ xỉ mấy người nhìn thấy kỳ ưu mì cùng phủ gạ cụ hai người bình an trở về đồng loạt thở pháo nhẹ nhóm không đợi mấy người hỏi thăm trạng muốn cụ thể, kế hoạch thay đổi chúng ta phải nắm chặt xuất phát mục tiêu làng cát u d u mạ kỳ kỳ u mì thần sắc nghiêm trọng nói xong về sau nhanh chóng lướt lên đầu cảnh khi u gạ hy dạ s -si、ỉ cùng mặt tổ dai cùng h ì u gạ hôn ba người không hiểu nhìn lấy u trí hạ phụ gạ cũ không biết phát sinh sự tình gì vừa mới chặn được tình báo nghĩ làng cát hẳn là có một c h i bộ đội bí mật đã vượt qua chúng ta ở hà quốc nội địa phòng tuyến đang hướng lấy hỏa quốc xuất phát chúng ta vừa mới tập kích chính là một cái vật tư vận chuyển tiểu đội vận chuyển địa điểm là ở hà quốc đông bắc bộ đều nhanh muốn tới hỏa quốc u trí hạ phụ gạ cũ mà nói khiến ba người cũng vì đó giật mình cho dù là đối chiến sơ lược hoàn toàn không hiểu mà tổ giai cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề vì để cho chiến hỏa không lan đến hỏa quốc cảnh nội cô n ô hạ ở hà quốc nội địa thành lập danh o địa liền là vì đem nhị dạ làng cắt c h ặ n ở hà quốc nhưng hiện tại tình thế tự hồ là phát sinh trọng đại biến hóa thì ra là thế nhị dạ làng cắt rút ra chúng ta ở hà quốc nhãn tuyến là vì mục đích này cách làm như vậy ta nhớ được đã từng làng đá cũng đã từng làm lúc đó đối phương còn có một tri tinh anh đội ngũ xâm lấn hòa quốc tạo thành không nhỏ phá hư khi ù gạ hy dạ xì、sì、tự hồ là nghĩ lại tới đồ vật gì sắc mặt trở nên khó coi nghĩ dạ làng đã không trung bộ đội lại là có thể làm được nhưng nghĩ dạ làng cắt hiện tại cũng ý đồ làm như vậy u c h i hạ phủ gạ cụ sắc mặt khó coi thấp giọng nói như vậy tiểu đội chúng ta đi làng cắt là vì cái gì cái thời điểm này không nên báo tin viêm đại nhân nắm chắc trở về thủ bắt được cái kia tiểu đội sao k h i u g a hy dạ xì trong lòng không hiểu trực tiếp hỏi là vì lấy răng trả răng lấy mắt trả mắt chúng ta không biết cái kia đội ngũ cụ thể tiến lên tới chỗ nào chúng ta trở về phòng bị chỉ có thể truy ở người khác phía sau cái mông hít bụi tha xa vào bị động không bằng chúng ta cũng chủ động xuất kích ở n h ĩ dạ làng cắt phía sau chế tạo phiền phức hiện tại chúng ta chỉ có thể tin tưởng lưu thủ cổ nổ hạn n h ĩ dạ có thể xử lý cái đội ngũ này tình báo tương quan ta đã truyền ra ngoài hiện tại phía chúng ta hướng lấy làng cắt xuất phát một bên chờ đợi viêm cố vấn chỉ lệ ưu d u mạ kỷ kỷ u m i đứng ở đầu cảnh nghe đến hy dạ xì tựa hồ vẫn là có không hiểu trực tiếp mở miệng giải thích mà nghe x o n g u d u mạ kỷ k u m i trả lời k h u gạ hy dạ xì cũng khẽ gật đầu trong lòng hiểu rõ hành động kế tiếp khả năng sẽ càng ngày càng nguy hiểm đội ngũ tầm đó tăng cường câu thông có cái gì không hiểu hoặc là trên thân thể không thoải mái nhất định phải nói tiếp xuống chúng ta liền thật muốn hướng địch hậu xuất phát rồi u dù mạ kỳ kỵ u mỹ lớn tiếng nói đối mặt loại trình độ này nhiệm vụ khó khăn trong lòng thế mà còn ẩn ẩn có chút hưng phấn mười ba chương một trăm bốn mươi phòng giữ xâm nghiêm làng cát chương một trăm bốn mươi phòng giữ xâm nghiêm làng cát u dù mạ kỳ kỵ u mỹ mang lấy tiểu đội thành viên hướng lấy cả dợn nó c ủ n h ì làng cát tiến lên trong lúc đó bọn họ tiểu đội g ặ p phải một ít to to nhỏ nhỏ chiến đấu nhưng gặp đến địch nhân thực lực đều tương đối đầm dạng không có phí khí lực gì liền thu bất quá đột phát tao nội chiến thường thường chuẩn bị không đủ n h ỉ dạ làng cắt n h ỉ g i mặc dù bị xử lý nhưng là vẫn có mấy c h i đội ngũ thuận lợi đem gặp phải địch nhân tình báo truyền lại về làng cắt bên trong mà cũng liền ở u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ hướng lấy làng cắt tiến lên ngày thứ hai tiền tuyến quan chỉ huy mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ truyền lại tới mới nhất chỉ lệnh hà quốc u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ đám người ở hà quốc cảnh nội nơi nào đó trong rừng nghỉ ngơi kỳ một con nhị lưng từ không trung nhanh chóng hạ xuống nguyên bản nghỉ n ơ i kỳ u mỹ phát giác v a n động giơ tay lên cánh tay tùy ý nhị lưng rơi xuống kỳ u mi là tình báo gì u c h ị hạ phụ gạ cụ liền ngồi ở u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ bên người nhìn thấy k ỳ u mỹ từ nhịn lưng trên chân cầm ra tình báo kiểm tra t o mò hỏi không ra dữ liệu của ta viên trưởng lão cự tuyệt đề nghị của ta hạ lệnh khiến chúng ta tuần tra hà quốc khu vực không cho phép vượt biên tiến vào cạ dợ n o cụ nhi trước đó ta chuyển trở về tình báo hắn cũng hướng cổ nộ hạ đ ư ờ n g cái thời điểm này hẳn là cũng đã đến a u dù mạ k ỳ Kỳ u mỹ đem trong tay tờ giấy nhỏ đưa cho phụ gạ cụ đối phương ở cẩn thận kiểm tra sau đó nhữ mày hỏi vậy chúng ta cứ như vậy ở hà quốc cảnh nội kiểm tra sao t ưu t m t hạ ấ p h n gạ h cụ trong lòng kỳ quái hắn còn trẻ không kịp chờ đợi nghĩ muốn chứng minh giá trị của bản thân trong nội tâm khát vọng lấy một trận công lớn mà ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mị phương án mặc dù có nguy hiểm to lớn nhưng một khi thành công bọn họ tiểu đội sẽ trở thành cổ nỗ hạ người có công lớn nhất loại này vinh quang cũng là phụ gạ cụ chỗ khát vọng không đơn thuần là vì chính hắn còn vì bản thân hắn lưng c ô n g tộc cụ chỉ hạ danh hiệu phong hiểm khả năng là bởi vì sự tồn tại của ta viên trưởng lão không dám mạo hiểm loại phong hiểm này u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ là k ỳ u bị dìn cợ dị kỳ có thể nói là làng lá sau c u n g át chủ bài có thể khiến u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ mang lấy tiểu đội ra chiến trường đã là một cái rất khác người hành vi hơn nữa nơi này còn là đệ tam hồ cạ dốc hết sức chủ trương kết quả nhưng muốn đem kỷ u mỹ điều động tiến vào cạ dợ no cụ ni nội địa quyết định như vậy cũng không phải là mỹ tổ cà đỏ hổ mù dạ g á n hạ bởi vì ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mỹ thiên phú mỹ tổ ca đỏ hổ mù dạ cũng là xem ở trong mắt có thể dự kiến chính là dựa vào ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mỹ huyết mạch cùng tiên h phú làng lá bên trong có một cái có thể hoàn toàn khống chế kỳ ủ bị chi lực d ì n cờ dì kỳ là một kiện có thể dự kiến sự tình ở như vậy đại tiền đề xuống bảo vệ ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mỹ an toàn biến đến tương đương trọng yếu rốt cuộc kỳ ủ mỹ không phải là loại kia lúc nào cũng có thể bạo tẩu d ì n cờ dì kỳ có thể tùi tùi tiện tiện vứt bỏ tùi thời đầu nhập quân địch chiến trường như vậy mà nói vậy chúng ta lùi lại phù gạ cù hơi hơi mi ánh mắt biến đến ảm đ tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận đây là một cái cơ hội rất tốt ta không muốn từ bỏ bất quá phủ gạ cụ ngươi không cần thiết đi theo ta nếu như ngươi không muốn đi mà nói liền mang lấy đội ngũ trở về đi ưu dù mạ kỳ kỳ ù mì khe khẽ lắc đầu kiên quyết nói trong lòng hắn có chút lo lắng nhưng loại lo lắng này không phải là hắn an toàn của bản thân nếu như là chính hắn một người gặp đến bất khả khá nguy hiểm ghê gớm về núi mì bộ cụ muốn đem hắn lưu xuống cũng không phải một chuyện dễ dàng nhưng phù gạ cù mấy người bất đồng u c h i hạ phù gạ cù mấy người mặc dù thực lực xuất chúng nhưng cũng không chịu nổi xa luân chiến cùng m y công rốt cuộc bọn họ trả cờ dạ không giống kỳ u mi là biết dùng xong không ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ những người khác liền khiến hi dạ xì、sì、mang về a ta tỏ cù c h i hạ cũng sẽ không dễ dàng lùi bước u c h i hạ phù gạ cù nghe đến đủ dù mà kỳ kỳ u mi dự định tiếp tục đi tới mà nói đáy mắt lóe qua một tia ánh sáng theo sau hưng phần nói mà hai người bọn họ động tĩnh cũng đánh thức cách đó không xa nghỉ n ơ i mà tổ dai mấy người hai người các ngươi đang thương lượng cái gì đâu có phải hay không là ưu n tiếp t chị tiến lên đâu? Tổ giai hạ n t phủ c gạ mà hỏi, nghỉ n cụ người, người không có giấu giếm mọi người đem trong tay tin tức cho đến tất cả mọi người bất quá ở cho mang thời điểm mang căn bản liền không có tiếp nói thẳng ta tiến vào đội ngũ thời điểm kỳ ưu mỹ nhưng là đã nói với ta từ ngày đó chờ i ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của n g ư ơ i trừ phi không lại đội ngũ của n g ư ơ i đã ngươi đều quyết định làm gì còn muốn hỏi ta m a i tổ giai mặc dù trong miệng nói lấy oán giận mà nói nhưng hắn quả quyết vẫn là để kỳ u mỹ cảm thấy có chút vui mừng cùng cảm động đi theo ta tỷ lệ đại khái sẽ chết đâu tiến vào cạ giờ no kuni ta đều không xác định có thể hay không bảo vệ các ngươi kỳ u mỹ nhìn lấy mang thấp giọng nói kỳ u mỹ đội trưởng chúng ta không cần bảo vệ chúng ta có năng lực bảo vệ bản thân Lúc này Hi Hi Uga D mà hắn bên người h ỉ ù gạ hôn cũng không nói chuyện g ắ t gao ôm lấy h ỉ ù gạ h ỉ dạ xỉ cánh tay ý tứ đã không cần nói cũng biết đã như vậy vậy liền tiếp tục đi tới bốn ưu r ù mạ k ỳ k ỳ ù m ỉ tiểu đội cũng không có tuân theo m ỉ tổ ca đỏ hổ mụ dạ chỉ lệnh gửi lại mà là hướng thẳng đến cả giờ no cù nỉ thẳng tiến ba ngày sau mấy người thành công đi tới hà quốc b i ê n cảnh cảnh vật trước mắt cũng từ trước đó sông cùng rừng cây biến thành mênh mông vô bờ cắt vàng đêm đó cuốn phong gào thét lấy cuốn lên tầng tầng cắt vàng ác liệt sa m ạ hoàn cảnh bức bách rụ dù mạ kỷ ù mỹ tiểu đội dừng lại bước chân tiến lên không thể không t ạ i chỗ đóng trong sa mạc đ n g đi đường b a n đ ê m quá n g u y hiểm. Hôm n a y ở n ơ i n à y n g h ỉ n g i m ộ t đêm, trời s á n g xuất phát. U phát. dù mạc kỳ kỳ ủ mỹ đang lúc nói chuyện từ quyển trục bên trong phóng xuất ra liều trại khiến phụ gạ cụ mấy người mắc lên tới mà chính kỳ ủ mỹ thì là ở cái này điểm dừng chân nhanh chóng thành lập một cái phòng ngự đơn giản kết giới theo sau mọi người tiếp tế sau đó nhanh chóng nghỉ ngơi ngay kế tiếp d ạ n g sáng thiên còn tảng sáng thời điểm tiểu đội lại một lần xuất phát hướng lấy phương hướng cố định tiến lên trong sa mạc gấp rút lên đường tương đương lãng phí thể năng dù mạc kỳ ủ mỹ dự trữ vật tư tiêu hao cũng rất nhanh bất quá cũng may mắn bọn họ chuẩn bị làm sung túc toàn bộ đội ngũ tiến lên trong lúc đó cũng chưa từng xuất hiện vật tư thiếu tình huống hơn nữa bọn họ tiểu đội đội viên đều có một tay xuất sắc năng lực nhận biết cho dù là ở trong hoang mạc cũng không có làn đường tiến vào cạ giờ no c ủ n ỉ sau đó d r dù mạ kỳ kỳ ủ mị cạ g ụ dạ tâm nhãn liền rốt cuộc không có đóng lại qua tiểu đội tiến lên trên đường gặp đến n ỉ dạ làng c ắ t đội ngũ bọn họ cũng không lại chủ động xuất thủ tập kích mà là cẩn thận từng ly từng tí tránh đi toàn tâm toàn ý hướng lấy làng cắt phương hướng tiến lên cuối cùng ở bọn họ tiến vào cạ giờ no cù n ỉ ngày thứ năm một chiều đi tới làng cắt bên ngoài tối nhất tuyến thiên bên ngoài một chỗ cồn cắt phía sau ẩn dấu lấy ủ dù m à k ỳ k ỳ u mị mấy người ở quanh người của bọn họ bố trí một tầng kết giới ngăn cách bên ngoài điều tra cùng ánh mắt mà ở kết giới nội bộ k h ì ủ gạ hỉ dạ xỉ đang dùng bị ạ k i ư ợ g ặ ẳ n g điều tra lấy nhất tuyến thiên bên trong nhị dạ làng cắt phòng giữ tình huống thế nào bọn họ lúc này chỗ tại cồn cắt các cách nhất tuyến thiên có lấy không ít khoảng cách vượt qua ủ chỉ hạ phủ gạ cụ xạ dìn gẳng phạm vi dò xét lúc này thành công đi tới làng cắt bên ngoài phủ gạ cụ hưng phấn kéo lấy hỉ dạ xỉ ống tay nó hỏi đội trưởng phòng giữ rất xâm nghiêm cái lối đi này phòng gi hơn nữa có mấy cổ cường hãn trả cờ dạ phản ứng muốn vô thanh vô tức s ầ m lấn căn bản không có khả năng k h i u g à h ì dạ xì dò xét hồi lâu sau khẽ thở dài một cái trầm giọng nói trước khi tới hắn liền dự đoán đến khả năng gặp phải tình huống nhưng không nghĩ tới làng cắt phòng giữ lực lượng thế mà cường h ã n đến loại trình độ này cái này trước khi tới ta đã dự liệu được chiến tranh giai đoạn đầu làng cắt không có khả năng xuất động toàn bộ t i n h anh thôn phòng giữ xâm nghiêm là có thể đoán trước u dù mạ kỳ kỳ ù mị cũng đồng dạng dùng cạ gụ dạ tâm nhãn điều tra một phen theo sau trầm giọng nói vậy làm sao bây giờ tới đều tới liền như vậy từ bỏ đâu phu gạ củ sắc mặt có chút khó coi phi thường không cam tâm sao lại thế tới đều tới đương nhiên là muốn làm mấy thứ gì đó ta sớm đã có dự án các ngươi ở chỗ này chờ ta cùng nghị dạ làng cắt chào hỏi sau đó các ngươi tìm cơ hội tiềm nhập ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ nói xong hai tay nhanh chóng k ế t ấ n phân ra một cái ảnh phân thân ta đi trước các ngươi chú ý thời cơ chẳng qua nếu như không có cơ hội cũng không cần mạnh mẽ xuống tới đẩy ra hai mươi dặm chờ ta liền được thành công tiến vào mà nói liền tìm cái địa phương là nút ta có biện pháp tìm các ngươi u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ nói xong ở bên cạnh hắn ảnh phân thân liền ngồi sổ người xuống bắt lấy u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ c ổ chân a a a a k ỳ u mỹ ảnh phân thân nắm lấy k ỳ u mỹ chân hung hăng xoay tròn vài vòng sau đó trực tiếp đem k ỳ u mỹ hướng lấy bản thể hướng lấy nhất tuyến thiên phương hướng đem qua dương quang phổ chiếu trời nắng một cái màu đen điểm nhỏ hướng lấy nhất tuyến thiên phương hướng nhanh chóng m à đi và ảnh u dù mạ k ỳ kì u mỹ ảnh phân thân biến mất nhìn lấy một màn này u chỉ hạ phủ gạ cụ nhịn không được n h ữ n mày hắn không nghĩ tới u dù mạ kì kì u mỹ xâm lấn phương thức là dạng này sau đó cũng không nhiều nói nhảm. lập tức mang lấy đội viên hướng lấy nhất tuyến thiên tiếp cận một mươi bốn chương một trăm bốn mươi mốt xâm lấn làng cát chương một trăm bốn mươi mốt xâm lấn làng cát tiền bối ngài nói cạ dẹt đại nhân nếu quả thật đã bị cổ n ổ hạ hại mà nói như vậy tiếp xuống trở thành thứ đệ tứ cạ dẹt người là ai đâu có phải hay không là triệu rộ trưởng l á o tự mình xuất sơn đảm nhiệm làng cát nhất tuyến thiên hai tên thủ vệ rút cái chống không, đi tới nhất tuyến thiên đỉnh chóp hút thuốc vung l ỏ n g một tên tuổi trẻ nghị dạ làng cát có chút việc tốt hướng lấy bên cạnh người đàn ông trung niên hỏi sẽ không chia r ồ trưởng lão tuổi tác đã đại hơn nữa ở trước đó c ù n g cổ nổ hạ chiến đấu bên trong mất đi một đầu cánh tay thứ đệ tứ cà dẹp nhất định là từ tuổi trẻ trưởng lão hoặc là tuổi trẻ dù nhìn bên trong t u y ề n cử trước mắt có khả năng nhất vẫn là dạ xa đại nhân trung niên nghĩ dạ làng cắt hút thuốc hút một hơi thật sâu sau đó nói dạ xa đại nhân a vết máu của hắn giới hạn cùng cà dẹp đại nhân rất giống đâu tiểu thanh niên đang cảm khái ánh mắt trong lúc lơ đ ã n g nhìn thoáng qua cách đó không xa bầu trời phát hiện có một cái điểm đen đang hướng lấy bên này bay tới theo sau kéo một thoáng bên cạnh người trung niên chỉ lấy bầu trời hỏi tiền bối cái kia là thứ gì? tựa người h h ư ư là ớ n lấy chúng ta bay này. chúng n g ta tới đâu trung niên nghe địch tập. Địch tập đầu ế n n tiên là không dám tin tưởng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu theo sau biến thành hoảng sợ gấm hét cùng lúc đó một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh ở cái này i ê n tĩnh buổi chiều nổ vang liền ngay cả cách đó không xa làng cắt bên trong cũng có không ít cảm giác linh mẫn nghĩ dạ nghe đến cái này một cái tiếng vang nhất tuyến thiên hẻm núi đỉnh chót một mực khổng lồ hết không tên xuất hiện ở nơi này theo lấy hết từ trên trời rơi xuống đỉnh chót mặt đất xuất hiện ra bị nẻ không ít đất đá theo lấy chấn động to lớn rơi xuống đến nhất tuyến thiên phần đáy dẫn tới từng trận thét lên này tiểu tử một lần này kêu ta ra tới là chuyện gì khổng lồ hết đang lúc nói chuyện một đ á m khói trắng từ hết trong miệng phun ra hết bùn tạ bên hông cải lấy một thanh khổng lồ dao nhỏ nói là khổng lồ là bởi vì cây đao này là dựa theo hết bùn tạ hình thể chế tạo nói là dao nhỏ là bởi vì đa kêu dáng là dao nhỏ. trôi đao cùng lưỡi đao chiều dài gần như tương đồng bún tạ một lần này gọi ngươi đương nhiên là muốn ở nhị dạ làng cát bên này đại náo một trận rồi ưu dù m à kỳ kỳ ủ mỹ lập cùng ếch bún tạ đỉnh đầu bên hông cải lấy một dài một ngắn hai thanh vũ khí mặt nạ bị hắn dịch chuyển đến gò má quần áo màu đen theo lấy gió thổi quét bay phất phới nhị dạ làng cát nơi này là ế t bún tạ lúc này mới chú ý tới bản thân bây giờ chỗ tại hoàn cảnh ở nó lập vị trí vừa mới có thể nhìn đến nơi xa làng cát toàn cảnh dưới chân nhất tuyến t i ê n là nó chưa bao giờ từng thấy phong cảnh ha ha, ha, ha. người cái này cộ nộ hạ tiểu tử thế mà chạy đến làng lão đại tạ a một lần này liền ngồi ngươi đại náo một trận hết bún tạ ngây người không bao lâu trực tiếp cười ha ha theo sau hai chân hướng lấy mặt đất trợn một đạm hướng thẳng đến nơi xa làng cắt bay vọt mà đi trực tiếp xông qua làng cắt nhất tuyến thiên phòng tuyến nhanh nhanh nhanh báo tin thôn địch tập là địch tập lúc này nhất tuyến thiên bên trong cũng xa vào trong hối loạn không ít nguyên bản nên ở nhất tuyến thiên phòng giữ nị giả nhanh t r o n g hướng lấy kỳ u mị rời đi phương hướng cũng liền là làng cắt chạy như bay mà những thứ này hướng lấy làng cắt buôn tập nị giả đều không có phát hiện ở đám người bọn họ bên trong nhiều mấy miễn giả làng cắt vị trí trung tâm có đột cái h nhiên phòng làm việc cửa chính bị người chợt mở ra một tên nghi dạ làng cát xông vào phòng làm việc nửa quỷ ở e bị dỗ trước thư hắn lo lắng nói e bị dỗ đại nhân có nghi dạ xâm lấn làng c ắ t lòng bàn tay dợn nhìn giả báo cáo khiến chuyên tâm xử lý sự vụ e bị r ổ hơi hơi ngầm đầu lên mà nhưng vào lúc này một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ làng cát một lần này liền ngay cả vị trí trung tâm e bị r ổ đều rõ ràng nghe đến bên ngoài vận động vội vang từ trên chỗ ngồi đứng lên xuyên thấu qua cửa sổ hướng lấy nổ mạnh chuyển tới phương hướng nhìn lại cái kia là hết xâm lấn nị ra có bao nhiêu người hết bún tạ mang lấy ủ rủ mạ kỳ kỳ u m ì xuất hiện ở làng cát cửa chính bởi vì kết giới ngăn cản ủ dù mạ kỳ kỳ u mị tạm thời còn không có tiến vào làng cát mà sa tại trong thôn tâm e bị rỗ lại là đã nhìn do ở vào cửa thốt hết ngưng báo cáo trước mắt phát hiện một người còn có một con thông linh thú nghe xong thủ hạ báo cáo e bị rô đầy mặt không thể tin một người một con thông linh thú đối phương là ai e bị rô lúc này ngược lại nhanh chóng bình tĩnh lại nghe đến người xâm nhập chỉ có một người thời điểm hắn phản ứng đầu tiên liền là âm mưu thân phận trước mắt còn không rõ xác thực không có người chứng kiến đây còn là cảm chi ban r ọ xét kết quả cái kia hết đỉnh đầu chỉ có một người lúc này e bị rô đã triệt để bình tĩnh lại thật dài lông mày che đậy ánh mắt của hắn theo sau e bị rô âm thanh chấm thấp vang lên triệu ă n g c tập cảm tri ban cùng kết giới ban mệnh lệnh kết giới ban gia cố kết giới cảm tri ban dò xét tiến vào thôn nỉ dạ bên trong có hay không hối nhập những người khác triệu tập bà cụ dạ dù nhìn gia xạ dù nhìn thiên diệp trưởng lão còn có con dối ban xử lý bên ngoài thôn nỉ dạ kia còn lại dù nhìn hộ vệ trong thôn trọng yếu thiết bị chúng nhìn cùng dơ nhìn nghỉ việc dân chúng tị nạn ở hoàn thành dân chúng tị nạn sau đó nếu như bên ngoài chiến đấu còn chưa kết thúc liền khiến tất cả c h ù n g n h ì n chi viện dạ xạ dù nhìn bọn họ giờ nhìn bảo vệ dân chúng không cho phép tham chiến đi tuyên bố mệnh lệnh theo lấy h bị rộ tiếng nói rơi xuống trong văn phòng phát ra vụ vụ tiếng xe gió báo cáo tên kia nghỉ dạ làng cắt lúc này mới ý thức được h bị rộ bên người thế mà có không ít cao thủ tùy thời chờ đợi điều lệnh làng cắt bên ngoài u du mà kỳ kỳ u m ỉ đứng ở hết bun tà đỉnh đầu sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy trước mắt cái này một cái bảo vệ làng cắt kết giới hắn không nghĩ tới tương lai sẽ bị ấy đạ dễ dàng xâm lấn làng cắt thế mà có kết giới bảo vệ lúc này hắn xác thực là có chút khó khăn mà nhất tuyến thiên phương hướng nguyên bản thủ vệ nhất tuyến thiên nỉ dạ làng cắt đang hướng lấy bên này đổi tới mà làng cắt bên trong đến gần cửa thôn nỉ dạ cũng đang hướng lấy bên này áp sát hội tụ u d u mà k k ưu m i đi tới làng cắt cửa bất quá ngắn ngủi vài phút mấy chục mét nỉ dạ liền xuất hiện ở liếu cựu minh trung quanh đem u d u mà k k ưu m i bao bọc vây quanh người ra hỏa này là c ô n ổ hạ sấm x é t u d u mà k k ưu m i tri viện nỉ dạ làng cắt bên trong có người nhận ra u d u mà k k ưu mì kêu lên sợ hãi mà âm thanh của hắn cũng khiến chúng q u n h nghe nói qua kỳ u mì danhiệu nỉ dạ là u dù mạ kỳ kỳ u mì thầm nghĩ trong lòng theo sau cao giọng hô nói nghĩ dạ làng cắt chư vị ta là tới cầu hòa vì cái này ta mang đến thành ý của ta trước cho các ngươi biểu diễn một thoáng nếu như muốn cùng nói làm ơn nhất định nắm chắc đang lúc nói chuyện u dù mạ kỳ kỳ u mì liền ở trước người trải ra một cái quần y trục một giây sau một cái ngồi xếp bằng ảnh phân thân xuất hiện ở u dù mạ kỳ kỳ u mì bên người theo sau biến mất không thấy mà u dù mạ kỳ kỳ u mì cũng hơi hơi hít mắt lại từ bên hông rút ra ở mẹ nổ hạ bạ kỳ di hướng lấy làng cắt phương hướng trên không một ngón tay vầng một đạo tráng kiện tia chớp thế mà không có dấu hiệu nào từ bên trên bầu trời hạ xuống đánh vào nhì dạ làng cắt phòng ngự kết giới phía trên hai tướng va chạm nổi lên một trận c u n c phong mà lúc này nhì dạ làng cắt bảo hộ thôn kết giới cũng xuất hiện nhẹ nhẹ ra bị nẹ nhanh mau ra tay giết hắn tụ tập U dù mạ k ỳ k ỳ u mi nhì dạ làng cắt tựa hồ n là ý thức được U dù mạ k ỳ k ỳ u mi muốn làm gì gầm thét lấy hướng lấy k ỳ u mi ném ra ám khí phóng thích n h â n thuật bất quá đứng ở hết bún tạ đỉnh đầu v dù mạ kì kì u mi bất vi sợ động ngược lại là phía dưới hết bún tạ hai chân một quòng hướng thẳng đến làng cắt trung tâm này đi né tránh n ỉ dạ làng cắt các loại công kích thật là quá làm ẩu công kích rủ rủ mạ k ỳ k ỳ u mì n ỉ dạ làng cắt bên trong có một trong lòng người mặc nghiệm ngơ ngác nhìn kỷ u mì rời đi phương hướng h ố c mắt đau u c h ị hạ p h ủ gạ cụ là thật không có nghĩ qua ủ rủ mạ k ỳ k ỳ u mì cái gọi là tiềm nhập là như thế một cái tiềm nhập pháp nếu là biết nói cái gì cũng không cùng hắn tới chuyến này cùng lúc đó lại là liên tiếp hai tia chấp từ trên trời giang xuống theo lấy lại hai đạo sấm xét rơi xuống làng cắt bảo vệ kết dưới cuối cùng không chịu nổi gánh nặng trực tiếp tan vỡ ra tới mà chờ ủ rủ mạ kỷ kỷ u mì hết b u n tạ ở nhiều lần nhảy sau đó thuận lợi đi tới làng cắt chính trung tâm vâng hết bún tạ rơi xuống sóng xung kích sông phá é bị rô chỗ tại cửa sổ của phòng làm việc mà lúc này é bị rô mặc nhiên một bộ bình tĩnh dáng vẻ thân thể nhô ra ngoài cửa sổ nhìn hướng khổng lồ hết phía trên bóng người kia é bị rô đại nhân ta u z u ma kiki u mi sàn dạy u hai m ư ơ chương 142. trăm n m i dạ làng cắt thể thuật cường giả chương 142, trăm n m i dạ làng cắt thể thuật cường giả u dù ma k i k u mi đột nhiên xuất hiện ở làng cắt trung ương đây là để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới phía trước chiến sự vừa mới bắt đầu cô n ộ hạ thế mà cũng đã có nị d ạ n ê n ngang s ô n g vào làng cắt bên trong vô luận từ chỗ nào một cái góc độ xem nị dạ làng cắt mặt mũi ở Uzu -ki -ki u du mạ kì kì u mì tiến vào làng cắt một khắc kia bắt đầu cũng đã mất hết hơn nữa Uzu -ki -ki u du mạ kì kì u mì đến không có ảnh tàng hành tung trực tiếp đục lỗ nị dạ làng cắt phòng ngự kết giới sau đó s ô n g vào thôn tạo thành động tính đã dẫn tới dân chúng hoảng sợ mà mỗi cái nhẫn thôn tiềm phục ở nị dạ làng cắt gián điệp cũng bắt đầu sinh động hẳn lên nhao nhao hướng lấy Uzu -ki -ki u du mạ kì kì u mì vị trí nơi tụ tập ý đồ đạt được trực tiếp tình báo tư liệu t h ầ n sắc nhiều lần biến hóa sau đó vượt qua bệ cửa sổ rơi đến trên mặt đất mà u dù mạ kỳ kỳ ủ m ì cũng từ hết bún tạ trên người rơi xuống đứng ở h、e、bị rỗ trước người hết bún tạ lập tức hóa thành một đoạn xương m ù biến mất ngay tại chỗ cô nội hạ nghĩ ra nghĩ không ra ngươi thế mà xông vào chúng ta thôn đã tới vậy liền không nên đi hẹ、e、bị rỗ mở mắt ra hắn gái kia giấu ở lông mày phía sau trong mắt buộc phát ra khiếp người sắc khí ngài muốn cùng ta động thủ sao nếu như ở nơi này động thủ các ngươi làng cắt dân chúng chỉ sợ sẽ không an toàn thật không suy nghĩ một chút sao Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì n ắ m l ấ y ở mẹ nổ hạ bạ kỳ di thân đ a u để ngang ở trên v a i nghe đến e bị dô lời này khẽ cười một tiếng hướng lấy l à g cắt một cái nào đó phương vị nhìn lại mà u d u mạ kỳ kỳ u mì ánh mắt phương hướng khiến e bị dô đồng tử vì đó c o rụt lại e bị dô đại nhân liên ở e bị dô do dự suy tư thời điểm dạ xạ thân ảnh xuất hiện ở e bị dô bên người t h ấ p giọng cùng e bị dô kêu một tiếng sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì trên n ờ i trong thần sắc có lấy nồng đậm kiên kỵ e bị dô đại nhân cô nộ h ạ tiểu tử nhận lấy cái chết ở dạ xạ tri viện đến không bao lâu sau đó lại là hai đạo thân ảnh xuất hiện ở e bị rô bên người một vị làn n h ị dạ làng cắt bạ cú dạ còn có một cái tuổi tác khá lớn tuổi già sức yếu lao đầu tử làn n h ị dạ làng cắt trưởng lão tên là thiên diệp mà lao đầu tử kia ở đến sau đó nhìn thấy kỳ ưu mì sau đó lông mày hơi nhĩu hướng thẳng đến kỳ ưu mì xuất thủ lao đầu tử lớn tuổi như vậy không đi dưỡng lão còn ra tới quyết đấu sinh tử nghị dạ làng cắt tiểu bối như thế không có tác dụng lớn sao thiên diệp tuổi tác phi thường lớn ở hữu dù mạ kỳ kỳ u mì nhìn tới thiên diệp giống như là đời sau loại kia chưa từng bảo dưỡng hơn tám mươi tuổi lao đầu một bộ tuổi già sức y nhưng đừng nói mặc dù tuổi tác khá lớn nhưng tốc độ xuất thủ lại là tương đương nhanh chóng chỉ hai cái lấy mình liền xuất hiện ở Uzu -ki -ki u d u mạ kỷ kỷ u mì bên người một q u y ề n hướng lấy kỷ u mì mặt n h ệ đi Uzu -ki -ki u d u mạ kỷ kỷ u mì trên miệng lúc đầu còn t r e o chọc lấy nhưng tại cái kia lao đầu xuất thủ một nháy mắt liền phát hiện dị thường r a hòa này Uzu -ki -ki u d u mạ kỷ kỷ u mì t h ầ n sắc biến đổi vốn nghĩ ngăn cản hắn nhanh chóng lui lại trực tiếp cùng đối phương kéo ra khoảng cách theo sau đầy mặt ngưng trọng nhìn lấy đối phương có chút không dám tin tưởng vừa mới công kích còn không có tiết chiêu cũng đã phát hiện không đúng cô nộ hạ tiểu học sinh thật là ghê gờ t、so、hơn i nữa trải qua quanh năm suốt tháng tu luyện thiên diệp đã đạt đến gia quyền vô thanh cảnh giới trà cờ dạ ở xung quanh thân thể của hắn hình thành một cái chấn động khứ thanh dự tràng khiến hắn mỗi một kích đều biến đến không thể bắn lão gia hỏa này lai lịch gì u d u mạ kỳ kỳ u mì nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện lao đầu thật là không có ấn tượng gì nhưng chỉ một k í c h u d u mạ kỳ kỳ u mì liền nhìn trộm đến thực lực của đối phương chính hắn bản thân thể thuật cũng rất tốt thể thuật n h ĩ dạ giao phong liền cần phán đoán công kích của đối phương phương hướng mà cái này phán đoán căn cứ liền là công kích lúc phát ra nhỏ bé tiếng vang mặc dù u d u mạ kỳ kỳ u mì có cả gù dạ tâm nhãn nhưng tâm nhãn cảm chi là có hơi hơi lạc hậu dưới tình huống bình thường điểm này lạc hậu không có quan hệ gì nhưng cận thân liệu mạng thời điểm lạc hậu sẽ muốn mạng ư ờ i mà nghĩ dạ làm cắt lúc này xuất thủ cái này t r ừ n lão lại có thể tiêu trừ đây là bây giờ m à tổ giai đều làm không được sự tỉnh đã các ngươi tới vậy liền ra tay đi dạ xạ đem người này k h ô n g chế ở phiến khu vực này không thể để cho chiến đấu lan đến gần dân chúng hôm nay nhất định phải đem hắn lưu lại h bị rộ vốn là còn đang suy tư muốn hay không ở loại địa phương này cùng ụ rủ mạ kỳ kỳ ụ mị như vậy nhị dạ chiến đấu nhưng theo lấy dạ xạ cùng thiên diệp còn có tạ cụ dạ vào sân h bị rộ trong lòng nhiều ít cùng có một ít lực lượng có dạ xạ một tay này từ độn nhất thuật nhất định có thể đem chiến đấu dư ba khống chế ở có thể khống chế phạm vi bên trong dạ xạ nghe đến h bị rộ phân phó hai tay m ộ t hợp bắt đầu ngưng thần điều động lên trả cơ ra hắn đùi vàng cũng không phải h ắ c á c cần một chút thời gian từ lòng đất điều lấy mà dạ xạ bên người b ạ cụ già cũng chuẩn bị xuất thủ nhưng thân thể vừa mới có hành động bên k i a trưởng lao thiên diệp liền mở miệng ngăn lại b ạ cụ già b ạ cụ già người ở một bên áp trận phòng ngừa hắn chạy loại này đối thủ ta tới b ạ cụ già nghe đến thiên diệp mà nói quan tâm nhắc đến một câu thiên diệp trưởng l a o cái này mi dạ rất mạnh ngươi nhất định phải cẩn thận đối phương phóng thích lôi đội nhận thuật không cần k i t tấn ngài phải đề phòng c ò có không đợi bà cụ g i nói xong thiên diệp quát khé một câu lại nếu g ả i như n g o là muốn c h kết đi tấn p h o n g thích nhận thuật mà nói căn bản cũng không khả năng thành công thả ra thiên diệp tốc độ khiến đủ dù mà kiki u mi cũng vì đó giật mình bất quá cũng vẹn vẹn có một ít giật mình mà thôi theo sau cũng không đón đỡ trực tiếp vung đao chém hướng thiên diệp tốc độ so với thiên diệp còn muốn nhanh h a i chia cẩn thận thiên diệp trưởng lão áp trận vạ cụ dạ kinh hô ở trong tầm mắt của nàng tựa như là thiên diệp thẳng tắp hướng lấy ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mì vết đao đục tới bất quá lo lắng của nàng hiển nhiên là dư thừa tới gần ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mì trước mặt ngàn diệp manh p h u n ra một ngụm trọc khí trên người bị màu vàng nhạt trạ c ờ dạ bao phủ tốc độ càng là nhanh gấp hai một nháy mắt liền xuyên qua ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mì vết đao một chân đá và ủ rủ mạ kỳ kỳ kỳ ủ mì bục dư đ ụ n g nát mấy tầng tường đất sau đó mới dừng lại đông ba một tiếng vang thật lớn nguyên bản còn vì thiên diệp lo lắng thả cụ già trực tiếp ngây người ngay tại chỗ nàng không nghĩ tới thiên diệp thế mà một kích liền đem ụ dù mạ kỷ kỷ ủ m ì đánh bay cô nộ thả tiểu tử cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi E bị rồ nhiệm vụ hoàn thành thiên diệp đối với lực công kích của chính mình tràn ngập lòng tin đã bay ụ dù mạ kỷ k ủ m ì sau đó nhẹ nhàng rơi vào hẹ bị rộ bên người vừa cười vừa nói bất quá nhưng vào lúc này ụ dù mạ kỷ ù mị rơi xuống vị trí trong bụi mù vang lên xì xì tiếng dòng điện hạ cụ g i cùng dạ xạ hai người tất cả giật mình gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa mà thiên diệp lúc này cũng là nhận ra được dị thường quay đầu lại hướng lấy Uzu -ma -ki -ki u dù mạ kỳ kỵ u mị phương hướng nhìn lại mà cũng l i ề n tại lúc này một đạo lôi quan g từ trong x ư ơ n g khói bắn ra thẳng tắp hướng lấy thiên diệp bay tới ngàn diệp đồng lỗ hơi co lại hắn nhìn rõ anh trước bên trong thế mà là một bóng người một giây sau một cái trọng quyền đánh vào thiên diệp b ụ n g dưới lực lượng khổng lồ trực tiếp đem thiên diệp cả người đánh bay ủ d mạ kỵ kỵ ù mị đứng lại khoác trên người lôi háo giáp vừa mới thiên diệp đột nhiên buộc phát tốc độ sát thực âm hắm một thanh bất quá may mà hắn mở ra lôi há lúc này ngang nhiên phản kích mặc dù đánh trúng thiên diệp nhưng U d ủ mạ kỳ kỳ ù mì cúi đầu nhìn thoáng qua tay trái thần s ắ c không vui sử dụng bái lực một quyền hơn nữa còn khoác lấy lôi áo giáp lôi thuộc tính trả cờ dạ có thể tăng cường đâm xuyên năng lực thế mà không c ó xuyên qua bụng của hắn lao đầu từ này là nhân loại sao đột nhiên d ị biến khiến bên cạnh e bị rỗ không kịp phản ứng đợi đến hắn hồi thần thời điểm U d ủ mạ kỳ kỳ ù mì đã đánh bay thiên diệp xuất hiện ở bên người của hắn mà ưu rủ mạ kỳ kỳ ù mì ở ngắn ngủi người sau đó trực tiếp dỗi tay hướng lấy e bị rỗ bắt tới bất quá đúng lúc này, mà tăng lên lên vô số bụi vàng. ngăn cách rủ rủ mạ kỳ kỳ ưu mỹ cùng ẹ、e、bị rồ ra xa đột nhiên xuất hiện đuổi vàng khiến rủ rủ mạ kỳ kỳ ưu mỹ không thể không thu tay lại mà cách đó không xa vừa mới bị rủ rủ mạ kỳ kỳ ưu mỹ đánh bay thiên diệp lại lại lần nữa đứng lên tới ha ha ha ha ha ha ha từ trước đến nay không có gặp đến q u a đối thủ như vậy tiểu tử ta sẽ đích thân đem xương cốt của người bóc nát thiên diệp tóc m ố i tiêu tản ra khoác ở trên bay một điên dáng vẻ trên người bắt đầu dâng lên màu vàng trà cờ giả ở thiên diệp hô hấp một hút một hô tầm đó trà cờ giả cường độ bắt đầu liên tục tăng lên mà đối phương nguyên bản khô cắt vóc người phảng phất là xung khí bắt đầu tăng vọt không bao lâu một cái khô quắt tiểu lao đầu biến thành một tên chẳng h á n thậm chí nếp nhăn trên mặt đều toàn bộ biến mất không thấy thiên diệp hẹ、e, bị rồ thấy một màn này đột nhiên giật mình trong lòng dâng lên nồng đậm đau thương mà ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mị thấy trạng thái của đối phương dùng gà cụ dạ tâm nhãn tinh tế điều tra lên tới sinh cơ đột nhiên biến đến bồng dục vào tới điều này sao có thể mười 14, bốn chương một trăm bốn mươi ba đánh cược tính mạng một k í c h h bị rồ thôn liền giao cho ngươi rồi thiên diệp khỏe miệng còn có lấy một ít vết máu ủ dù mạ kỳ k ỳ ủ mì một kích kia hiển nhiên không phải là không có không có đưa đến hiệu quả lúc này thiên diệp phảng phất là đang bàn giao hậu sự nói xong về sau thân thể dị biến cũng theo lấy dừng lại nhìn hướng ủ dù mạ kỳ k ỳ ủ mì ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý và ảnh đột nhiên hóa thân tráng h á n thiên diệp biến mất ngay tại chỗ trước kia hắn trô đứng trên mặt đất mặt phát ra một tiếng vang thật lớn nứt ra mà thiên diệp cũng đột nhiên biến mất ở trong tầm mắt của mọi người tăng cường cường độ thân thể nhẫn thuật sao ủ dù mạ kỵ kỵ ủ mì thầm nghĩ trong lòng đột nhiên nâng đau trước người một đ dễ dàng tránh đi ở mẹ nổ hạ bạ k ỳ gì, đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở liễu c ử u minh bên người tránh đi đâu u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ ánh mắt đã không cách nào bắt thiên diệp thân ảnh ở cả cụ dạ tâm nhãn thăm dò đến đối phương xuất hiện ở bên người của bản thân thời điểm đột nhiên t ú i l ầ u xuống dựa vào ý thức chiến đấu vô ý thức làm ra lần tránh động tác mà lúc này một đạo quyền ảnh từ đỉnh đầu của hắn vô t h a n h vô tức lướt qua và ảnh liền ở u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ cho rằng thành công né tránh công kích của đối phương thời điểm thiên diệp đòn đầu gối đỉnh ở u dù mạ kỷ kỷ u mỹ phần e o lực lượng khổng lộ khiến lôi hao giáp giới bảo vệ mà thiên diệp thân ảnh trực tiếp đổi kịp bắn ra đi ủ r ù mạ kỳ kỳ ủ m ì tiểu tử đi chết đi thiên diệp liên tục công kích rơi vào ủ r ù mạ kỳ kỳ ủ m ì trên người hoàn toàn mất đi trọng tâm ủ r ù mạ kỳ kỳ ủ m ì chỉ có thể hữu hạn ngăn cản mấy cái mục tiêu là yếu hại công kích thiên diệp còn lại công kích một thoáng không kéo danh kích đến ủ r ù mạ kỳ kỳ ủ m ì trên thân thể trong lúc nhất thời khiến ủ r ù mạ kỳ kỳ ủ m ì không thể nào phản kích mà công kích liên tục mấy chục lần sau đó thiên diệp phun ra một mụm vần b ự khí thân thể hành động cũng theo đó chậm lại cũng liền ở thời điểm này ủ dù mà kỳ kỳ nhạy bén nhận ra được đối thủ mục tiêu là thiên diệp trái tim cuối cùng bị đối phương tránh đi yếu hại chỉ đâm đến cánh tay trên cánh tay chuyển tới đau đớn khiến thiên diệp khẽ nhũ mày bất quá chỉ là ngắn ngủi một cái dừng lại thiên diệp lại lần nữa hít một hơi tốc độ công kích lại bắt đầu tiêu thăng mà u dù mạ kỳ kỳ ủ mị ở thiên diệp công kích liên tục phía dưới chỉ có thể miễn cưỡng né tránh lại là mấy chục lần công kích sau đó thiên diệp lại một lần nữa dừng lại mà tới lúc này ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị cuối cùng là tìm đến sơ hở khóa chặt đối phương thân vị một chân đạp ra thiên diệp theo sau trường đao vung lên một chương rộng mấy chục thước lôi vong đống nhiên xuất hiện ở thiên diệp trước người. lao đầu t ử sinh cơ bắt đầu yếu đi là di chứng thông gió tầm đó có ngắn ngủi trì trệ đây là ta cơ hội phản kích u d u mạ kỳ kỳ u mỹ lúc này hầu như toàn thân đều thu đến công kích của đối phương bất quá bởi vì lôi h á o g i á c quan hệ công kích của đối phương cũng chỉ là khiến u d u mạ kỳ kỳ u mỹ toàn thân đau đớn mà thôi xương lại là không có mảy may bị tổn thương mặc dù u d u mạ kỳ kỳ u mỹ bị hoàn toàn áp chế lộ ra có chút chật vật nhưng trên thân thể bị thương lại tương đối có hạn đối với hành động tạo thành ảnh hưởng cũng có thể không đáng kể nếu không phải là cần phòng hộ một ít yếu hại vị trí hơn nữa đối với tốc độ tay độ quá nhanh bắt không được vị trí của đối phương ủ dù m ạ kỳ kỳ u mì đã sớm đánh trả mà thiên diệp cũng biết ủ dù m ạ kỳ kỳ u mì mặc dù chật vật nhưng không chịu đến cái gì t h ư ơ n g tổn quá lớn nhưng cái thời điểm này hắn cũng không dám có bất kỳ cái gì buông lỏng chỉ là thông gió tầm đó ngắn ngủi trì trệ ủ dù m ạ kỳ kỳ u mì phản kích giống như thủy triều đồng d ạ n g vào tới lôi vong phạm vi tương đối lớn đương thiên diệp hoàn đổi được khí thời điểm lôi vong đã gần ngay trước mắt trước mắt không cách nào tránh né thời điểm một tầng bụi vàng vách tường xuất hiện ở thiên diệp trước người ngăn tr mà xuống m ộ thiên â y t ư diệp cũng á i lô nhận ra được u dù mạ kỷ kỷ u mỹ tự hồ là dần dần đuổi kịp công kích của bản thân thầm nghĩ trong lòng khớp ổn dạng người này nhất định phải đem hắn lưu xuống thiên diệp một lần này không có lại tiếp tục cùng Uzu -ki -ki u g ụ d mạ kỳ kỳ u mì dây dưa t ì một m cái cơ hội rời khỏi chiến trường kéo ra cùng Uzu -ki -ki u g ụ d mạ kỳ kỳ u mì tầm đó khoảng cách mà Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì nhìn thấy đối phương chủ động thối lui cảm thấy là một cơ hội chủ động xuất thủ bất quá lại bị dạ xạ bụi vàng trâu ngăn cản mà Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì ở cùng thiên diệp giao chiến đoạn thời gian này bên trong nghĩ dạ làng các cựu cựu bụ tải cũng đã đổi tới c h i viện trước đó không có không gian xuất thủ công kích lúc này gặp vũ d mạ kỳ kỳ u mì cùng thiên diệp kéo ra khoảng cách nhao nhao triệu hồi ra con non dối hướng lấy vũ d mạ kỳ kỳ kỳ vô số n h ẫ n cụ ám khí che kín nụ dù mạ kỷ kỷ u mì trên đầu bầu trời thật là phiền phức tạp ngư liền cút xa một chút Uzu -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u mì chả cờ ra đột nhiên b ộ t phát trên người lôi áo giáp thượng hoàn nhiều á n h chớp phát ra xì xì tiếng vang theo sau dùng hắn làm trung tâm một cổ to lớn chả cờ dạ nổ tung lên cồn bạo gió lốc đem vô số n h ẫ n cụ ám khí thổi bay thậm chí còn có ánh chớp chẳng ra đánh c h ú n g nơi xa một ít khối lội sư khiến đối phương triệt để mất đi sức chiến đấu con dối ban mặc dù không có cho dù mạ kỷ kỷ u mì tạo thành tổn thương gì nhưng thời gian chỉ hoãn cũng đã không ít đặc biệt cùng u dù mạ kỳ kỳ ưu mị kéo ra khoảng cách thiên diệp lúc này tựa hồ cũng hoàn thành chuẩn bị ở u dù mạ kỳ kỳ ưu mị cảm chi bên trong thiên diệp sinh cơ đã bành trướng đến một cái đ ỉ n h phong là kỳ ưu mị trước đó chưa bao giờ có từ trên người đối phương cảm nhận đ ư ợ c qua không biết lao đầu t ử này công kích kế tiếp có thể cùng bắt môn độn giáp mở mấy môn cùng so sánh loại kia kỳ quái hô hấp phương thức lại có thể đem hắn thể thuật thể thuật đến loại trình độ này u dù mạ kỳ kỳ u mị hơi hơi không người không dám k h n h thường hai tay kết ấn phân ra bốn cái ảnh phân thân lập cùng bản thân bên người San. Nơi xa thiên diệp gầm nhẹ một tiếng, trên người cơ bắp bành trướng áo ngoài ở cồn bạo t r ả cờ dạ xuống đã biến mất khoe miệng chảy ra màu tươi theo sau thân ảnh biến mất ngay tại chỗ nhanh chóng hướng lấy hữu dù mạ kỳ kỳ u mì phong tới mặt đất theo lấy thiên diệp di động bắt đầu chấn động lên tới cảm thụ lấy đập vào mặt cảm giác c á c bách hữu dù mạ kỳ kỳ u mì bốn cái ảnh phân thân nhanh chóng kết tấn một cái bình t r ư ớ n g đột nhiên xuất hiện ở hữu dù mạ kỳ kỳ u mì chu vi bình chướng tương đương nhỏ chỉ dung nạp u dù mạ kỳ kỳ u mì bản thể cùng bốn cái ảnh phân thân mà bình chướng màu sắc cũng biến thành màu tím sậm mặt ngoài còn kèm theo Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì cũng không muốn thử một chút cường độ công kích của đối phương càng không muốn biết công kích của đối phương đến cùng có thể hay không đột phá lôi áo giáp phòng ngự vì ứng đ ố i thiên diệp công kích Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì sử dụng kết giới thuật tăng cường phòng ngự của bản thân đồng thời ở kết giới dưới che chở sử dụng r a lôi long một đầu dài mấy chục mét lôi long theo lấy Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì gầm nhẹ xuất hiện ở kết giới bên ngoài mà cũng liền tại lúc này thiên diệp công kích đến một đạo màu vàng đất thân ảnh va chạm đến bốn từ viêm trượt o à n bộ kết giới đều bắt đầu vào mẹo a a a a a a a a a a a a a a a a a a gầm thét lấy n g h ị muốn xông phá bốn tử viêm trận phòng ngự mà cũng liền tại lúc này kết giới lên rơi xuống vô số ánh chớp bao k h ỏ a thiên diệp mà ủ r ù m à kỳ kỳ u mì phóng xuất ra lồi lòng cũng hướng lấy thiên diệp nào tới thiên diệp trưởng lão thiên diệp và cụ g i ả cùng é、e、bị rồ kinh hô ở ánh mắt của bọn họ xuống thiên diệp bị ánh chớp hoàn toàn thốn vệ mà mấy giây sau đó vặn vẹo biến hình thế mà ở thời điểm này vỡ vụn ra tới bốn tử viêm trận thế mà bị triệt để công phá quá tốt đánh xuyên qua rồi bị ánh chớp bao phủ thiên diệp chịu được lấy thống khổ to lớn hướng lấy ủ dù mạ kỳ kỳ u tới, công phá kết giới hắn còn có chỗ mừng rỡ nhưng kết giới vỡ vụ n một nháy mắt nó ở trong kết giới u dù mạ kỳ kỳ u mì có động tác bao vây lấy lôi áo giáp đi tới thiên diệp trước người trường đao từ thiên diệp trước ngực xuyên vào t r i t để đâm xuyên thiên diệp trái tim ở ngươi bị kết giới ngăn cản trước đó ta xác thực bắt không đến thân ảnh của ngươi nhưng có kết giới ngăn cản vậy liền không đồng dạng phá vỡ kết giới một nháy mắt liền là cơ hội của ta ưu dù mạ kỳ kỳ u mì ở thiên diệp bên thai nói nhỏ bất quá lúc này thiên diệp hiển nhiên đã nghe không được u ụ mạ kỳ kỳ u mì nói lời nói thiên diệp bên miệng đầy tươi, thân thể bắt đầu sủi lơ xuống tới cái kia hùng trắng cơ bắp tựa như là thoát hơi bong bóng khô b ảnh u dù mạ kỳ kỳ ủ m ì đem trường đao rút ra mất đi chống đỡ thiên diệp thi thể ngã trên mặt đất triệt để không có khí tức ngươi gọi là thiên diệp sao ta nhớ kỹ ngươi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm cảm thụ lấy đau đớn trên người -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ m ì nói nhỏ chương một trăm bốn mươi bốn vén lên một lá bài tẩy chương một trăm bốn mươi bốn vén lên một lá bài tẩy n h ĩ dạ làng c ắ t trưởng lão thiên diệp bại ngã và h u dù mạ kỳ kỳ ủ m ì bên người mà vị trưởng lão này bỏ mình khiến có mặt n h ĩ dạ làng cắt trong lòng đều bị bị t kín một tầng bóng ma, -ma -ki -ki u dù mạ kỳ ủ mỹ cùng thiên diệp giao chiến phi thường nhanh chóng hai người chiến đấu căn bản không phải là đồng dạng nhị dạ có thể nhúng tay con dối ban chi viện ở cuộc chiến đấu này bên trong căn bản phái không lên bất kỳ cái gì công dụng bạn t ố t bỏ mình đến cùng vẫn là ảnh hưởng đến é、e、bị rộ tâm thái lúc này trong lòng hắn chỉ nghĩ lấy muốn như thế nào giết chết u d u mạ kỷ kỷ u m i tới làm hảo hưu báo thủ dạ xa tạ cụ dạ hai người các ngươi phối hợp con dối ban xuất thủ có thể đối với u d u mạ kỷ k u m i sinh ra ảnh hưởng chỉ có tạ cụ dạ đốt trụi cùng độc rồi u d u mạ kỷ kỷ u m i tình báo kể từ cùng dạ xả mấy người giao chiến sau đó liền bị nhị dạ làm cắp biết được đối mặt thực lực khủng bố ủ dù mạ kỷ kỷ hệ bị dầu ngay lập tức liền tìm đến thích hợp nhất tiêu trừ phương thức mà thiên diệp nỗ lực cũng vì dạ xạ kéo dài không ít thời gian bây giờ phụ kiện dưới mặt đất bụi vàng đã toàn bộ bị dạ xạ điều động đủ để phát huy được tác dụng Vâng. Dạ xả tay, không chế lên bụi vàng, vàng. nâng không lên đứng trên mặt đất, hiện hiện ra một tầng ngại bén ngại giác Dạ dù dù dạ dạ, dạ xạ mạ mạ xạ trạ tay, trô mặt đất, một ra ra. kỳ kỳ kỳ kỳ chế cảm được cờ bụi bụi Mà Ú mì mì ủ Tùy ý dạ xạ thi triển đối với cái này ở thế giới nạ dù tổ phát triển hơi thở nhị dạ làng c ắ t trưởng lão ư ù dù mạ kỳ kỳ ù mì vẫn là có chút khâm phục tương lai nhị dạ làng c ắ t cái kia sáng tạo bảy ngày hơi thở cái kia từ la chỉ sợ là tham khảo thiên diệp không ít kinh nghiệm nếu không một cái hai mươi tuổi không đến thiếu niên căn bản không có khả năng có loại trình độ kia luyện thể kinh nghiệm thiên diệp bản thân đã là một cái siêu cấp thiên tài hô hấp của hàn pháp chỉ sợ có thể đối chuẩn ngũ môn trái phải trận bắt môn độ giáp với tư cách địch nhân đ ế nói cái lao nhân này vẫn là hợp cách ưu dù mạ kỳ kỵ ủ mỹ hơi hơi thấp m í mắt ở dạ xạ khống chế đối phương thi thể thối lui đến con dối ban sau đó liền trực tiếp xuất thủ anh chấp ở ưu dù mạ kỵ k ỳ ủ mỹ bên người nổ hiện nay mấy cái lôi cầu đột nhiên xuất hiện hướng lấy é、e、bị r ô bay đi mà cùng lúc đó ưu dù mạ kỵ k ỳ ủ mỹ hai tay kết tấn phân ra ba cái ảnh phân thân hướng lấy con dối ban dễ tới vê anh ầm ầm ầm trong lúc nhất thời nơi này chiến trường khắp nơi đều vang lên tiếng nổ con dối ban gần trăm người cùng ưu dù mạ k kỵ ủ mỹ ảnh phân thân giao chiến tại cùng một chỗ mà ưu dù mạ kỵ kỵ phát huy cấp thấp lôi đ ộ n nhẫn thuật đều không cần kết ấn thi thuật tốc độ cực kỳ khủng bố hơn nữa ủ dù mạ kỳ kỳ u mì ảnh phân thân trả cờ dạ cũng tương đương khủng bố cấp thấp nhẫn thuật sử dụng lên tới p h ả n phất không cần trả cờ dạ đồng dạng mà sông hướng é、e、bị rổ bản thể thì là bị dạ xa bụi và ngăn lại mấy lần tính chất thử nghiệm công kích đều bị dạ x a thuận lợi hóa giải mà tại lúc này bà cụ dạ cũng xuất thủ mấy cái quả cầu lửa nhanh chóng đi tới ủ dù mạ kỳ kỳ u mì quanh người đem trong không khí hơi nước đều bốc hơi ra tới thậm chí ảnh hưởng đến ủ dù mạ kỳ kỳ u mì bà cụ già đốt chui tới gần khiến u dù mạ kiki u -um、mì lôi á o giáp đều phát ra một tiếng dị hưởng u dù mạ kiki u -um、mì túi đầu nhìn thoáng qua cánh tay phát hiện trên cánh tay ra thế mà thay đổi làm không ít lại có thể ảnh hưởng đến lôi á o giáp xuống ta đốt chui vi lực thế mà khủng bố đến loại trình độ này đối phó bà cụ già đốt chui phương pháp tốt nhất đương nhiên là dùng thủy đội nhưng rất không khéo u dù mạ kiki u mì cũng không có sử dụng thủy đội năng lực vì vậy đối mặt bà cụ già tấn công u dù mạ kiki u mì chỉ có thể trốn tránh nhiều lần nhất đô đã bị bà cụ già liên thủ với giả xa ước lui rời xa h bị rô có thể phối hợp bà cụ già đốt chui cũng chỉ có giả xạ từ đội nhân thuật người cùng con dối căn bản không có khả năng đến gần đốt chui phạm vi bao trùm lợi dụng hiện tại đem u dù ma k ỳ k ỳ u m ì vây k h ố n a E bị rổ trước người dựng lấy một khối bụi vàng tường lớn phía trên mở hai cái mắt thuận tiện khiến e bị rổ quan c h ắ c chiến cuộc trốn ở bụi vàng phía sau vách tường e bị d ầ ngồi s ồ n người xuống ngưng thần hội tụ lên trạ cờ dạ lên tới sau đó hai tay bắt đầu nhanh chóng kết tấn trạ cờ dạ ở trước người hắn bắt đầu phát họa lên đồ án lên tới bị dạ xạ cùng hạ cụ già một mực tấn công u dù mạ kiki u mì trong lúc nhất thời tìm không thấy cơ hội ra tay nguyên nhân liền là ở hắn bị b ư ớ c lui cái kia một chốc hạ cụ già trước người một mảng lớn khu vực đều bị đốt chui chỗ bao trùm hạ cụ già phóng xuất ra quả cầu lửa cũng đạt đến mười mấy cái đem chọn khu vực bao phủ hạ cụ già đốt chui bao phủ khu vực trong không khí đều biến đến v ặ n mẹo lên tới u dù mạ kiki u mi một lần này ngươi chạy không thoát ngươi của hiện tại hẳn là rất hối hận tiến vào chúng ta làng q a t a dạ xạ đang lúc nói chuyện dùng đùi và ngăn trở u dù mạ kiki u mì bắn ra mấy đạo lối tiễn tâm tính tốt một、ít. hiện tại hắn cùng b ạ cụ già nhân thuật đều đã triệt để trải rộng ra ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ muốn đối với hai người bọn họ hạ thủ cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy mất đi tiên cơ ưu thế ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ cũng bộc lộ ra vấn đề của hắn ở không cách nào sử dụng cận chiến đồng thời lôi đồn nhân thuật còn mất đi hiệu lực dưới tình huống ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ thiếu khuyết t ự l i x a tấn công thủ đoạn ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc ta đâu ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ tìm góc độ thử nghiệm mấy đợt lôi đồn công kích sau đó trong lòng ý thức được dựa vào lôi đồn đã không cách nào kiến công mà dạ xạ mà nói cũng khi dạ xạ cái này tràn đầy tự tin dáng vẻ khiến kỳ u mị cảm giác được một k i a b ấ t an đốt chui vạ cũ dạ trước giải quyết người đi u dù mạ kỳ kỳ u mị đem ánh mắt nhìn hướng h ạ cũ dạ ở mẹ n ộ hạ bạ kỳ di bị kỳ u mị hướng lấy trên đất cắm xuống hai tay kết một cái dần ấn theo sau sáu đầu màu vàng trả cờ dạ xiềng xích từ u dù mạ kỳ kỳ u mị sau lưng kéo dài ra tới đó là cái gì dạ xạ cùng vạ cũ dạ hai người nhìn thấy u dù mạ kỳ kỳ u mị sau l ư n g đột nhiên xuất hiện vật kỳ quái như vậy tất cả g i ậ mình trong lòng cảnh giác nhắc đến lớn nhất cộng xạ u dù mạ kỳ kỳ u mị nói n h ỏ một tiếng theo sau sáu đầu màu vàng trà cờ dạ xiềng xích kéo dài mấy chục mét ở tới gần nhị dạ làng cắt thời điểm phân thành hai đợt ba đầu trà cờ dạ xiềng xích hướng lấy bạ cụ dạ tập kích mà đi mặt khác ba đầu hướng lấy dạ xạ tập kích mà đi đối mặt n ụ dù mạ k ỳ kỷ u mỹ đột nhiên công kích dạ xạ đã sớm chuẩn bị vung tay lên một cái bụi vàng liền trực tiếp hướng lấy hắn cùng bạ cụ dạ phương hướng hội tụ vốn cho rằng một lần này cũng có thể thuận lợi ngăn cản x u ố ngụ dù mạ k ỳ u mỹ tấn không nhưng để cho tất cả mọi người không tưởng được sự tính phát sinh hướng lấy dạ cùng bạ cụ dạ hai người bắn đi màu vàng trà cờ dạ xạ x sáu đầu màu vàng xiềng xích hội tụ đến cùng một chỗ thẳng tắt bay hướng ở dạ xạ cùng hạ cụ dạ cách đó không xa một tòa bụi vàng tường lớn đầu mâu thế mà nhắm thẳng vào e bị rồ mục tiêu là e bị rồ trưởng lão dạ xạ phát hiện đầu tiên không đúng không chế lấy bụi vàng hội tụ đến e bị rồ trước người ra cố lên bụi vàng tường lớn cũng liền vào lúc này một tiếng kim loại gõ đánh nổ mạnh chuyển khắp làng cát keng hội tụ đến cùng một chỗ màu vàng trạ cờ dạ xiềng xích buộc phát ra lực lượng khổng lộ mấy mét dày bụi vàng tường lớn thế mà bị u dù mạ kỳ kỳ u mi đục lỗ nhưng ở đục lỗ bụi vàng phòng ngự sau đó màu vàng xiềng xích tựa hồ là bị một cổ lực lượng khổng lồ kéo xe ở không có cách nào tiếp tục hướng phía trước đâm tới mà màu vàng xiềng xích mũi tên dừng lại vị trí liền ở e bị rô chót mũi phía trước nguy hiểm thật e bị rô nhìn lấy trước mắt cái này màu vàng t r ả cờ dạ xiềng xích mồ hôi lạnh từ c h á n của hắn rơi xuống trong tay kết tấn tốc độ lại tăng nhanh mấy phần mà dạ xạ lúc này chính hợp lấy hai tay toàn lực điều động lấy t r ả cờ dạ dùng đ u i vàng lôi kéo lấy ủ dù mạ kỷ kỷ u mỹ cộng xạ không khiến ủ dù mạ kỷ kỷ u mỹ cộng kích rơi vào e bị rổ trên người kém chút khiến ngơi đất thủ đây chính là ngươi thủ đoạn che giấu sao. dạ xa mặc dù vẫn là một bộ mặt người chết nhưng hơi hơi câu lên khỏe miệng vẫn là thuyết minh hắn lúc này sự hoan h ỷ trong lòng、Ú、dù dù dù dị dưới mạ mì mạ mì mạ mì đoạn lại, lại, lạc lại kỳ kỳ hoàn thành phong ấn. Ú dù kỳ kỳ không kết kỳ kỳ ủ mì thấy bản thân công kích không ủ thủ ủ ủ gì thành tất tốt. thấy thân thất bật Đột đột che hắn hoàn phong nhiên Hắc! chẳng những nhiên, chân đợi đến cũng ngăn ấn, bản công ngăn ngược biến nô lên,、e、có、e e e、cái cục có cười. giấu bị bị bị bị là rổ rổ E、bên bên t h nhưng nhưng、e、vì không nội thương vợ cụ già từ ư n g bỏ tiếp tục công kích ý nghĩ mà e bị rô cũng bị ưu dù mà kì kì ưu mì c r ó i thành bánh trưng trôi nổi ở giữa không trung ưu d u mà kì kì ưu mì có thể khống chế trả cơ dạ xiềng xích không phải là sau đầu mà là chín đầu hiện tại chúng ta hẳn là có thể hảo hảo nói một chút ta hẹ、e、bị dô đại nhân 16 chương một r ư ơ i lăm hòa đàm chương một r ư ơ i lăm hòa đàm hẹ、e、bị dô bị ưu dù mạ kỳ kỳ h u mỹ bắt được là tất cả mọi người đều không nghĩ tới mà lúc này ưu dù mạ kỳ kỳ h u mỹ phân ra ảnh phân thân cũng bị nhị dạ l n g cắt con dối ban xử lý nhưng nguyên bản gần trăm người con dối ban hiện tại dư lại không đến ba mươi người mà trên đất tràn đầy con dối hai cốt có thể tiếp tục hành động con dối cũng chưa tới hai mươi cỗ hoàn chỉnh con dối càng là một cỗ không có đều là thiếu cánh tay thiếu chân tàn tạ con dối chỉ là đối phó ưu rủ mạ kỳ kỳ u mì ảnh phân thân nghĩ dạ làng cắt con dối ban liền trả giá cực lớn đại giới hiện tại chúng ta hẳn là có thể hào hào nói một chút ta ẹ bị rồ i đại nhân ưu rủ mạ kỳ kỳ u mì ngữ khí n g ạ g lớn nhưng thần sắc lại là khó che đ ệ n mọi m ệ t trước đó nghĩ dạ làng cắt thiên d i ệ p công kích cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả ưu rủ mạ kỳ kỳ u mì hiện tại toàn thân đau đớn mà công phá làng cắt bảo vệ kết giới cũng hao phí hắn to lớn trả c ờ dạ sau đó chiến đấu cũng đồng dạng hao phí không ít trả cơ dạ sau đó chiến đấu cũng đồng dạng hao phí không ít trả cơ dạ nhà giàu. trà cờ dạ tiêu hao cũng đã phi thường to lớn c ổ n g xạ càng là tiêu hao r ụ m ạ k ỳ k ỳ u mỹ sau cùng trà cờ dạ nếu như tiếp xuống nhị dạ làng cắt không dừng tay hắn chỉ có thể mở ra âm phong ấn tới tiếp tục chiến đấu nhưng nếu như chiến cuộc đến lúc kia dụ dù m ạ k ỳ k ỳ u mỹ muốn cân nhắc cũng không phải là làm sao đem dạ xạ mấy người đánh tan mà là làm sao ở âm phong ấn trà cờ dạ dùng xong trước đó mang lấy ựu chỉ hạ p h ủ gạ c ủ mấy người thoát đi c ả giờ no cù nhi hắn đầu góc còn rất thanh tỉnh nơi này không phải là cỗ nỗ hạ nơi này là làng cát hơn nữa hắn cũng không phải là một thân một mình còn có cùng hắn cùng một chỗ tiềm chúng ta không có cái gì tốt nói cuộc chiến đấu này xuống ngươi trả cờ dạ hẳn là cùng còn thừa không có mấy a ra xa a cụ dạ không cần phải để ý đến ta giết hãn e bị rồ tương đương kiên cường hơn nữa hắn cũng chú ý tới ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mì trong thần sắc để lộ ra mọi mệnh trước đó cách xa không có phát giác bây giờ cách đến gần e bị rồ nhưng là xem thật thật trường lão dạ xa có chút quan hệ e bị rồ nghe đến e bị rồ lần này nói cũng không có hành động thiếu suy nghĩ hắn đối với ủ dù mạ kì kì u mì hiểu rõ so e bị rộ còn muốn sâu một ít hắn biết ủ dù mạ kì kì u mì có một loại gia tăng trả cờ dạ thủ đoạn hiện tại cũng không có sử dụng hơn nữa đối với bây giờ nghi dạ làng cắt đến nói đã mất đi thiên diệp trưởng lão không thể lại mất đi e bị rổ trưởng lão bây giờ nghi dạ làng cắt sự vật đều đẻ ở e bị rổ cái này nghi dạ làng cắt túi không trên người nếu như e bị rổ xảy ra chuyện nghi dạ làng cắt tuyệt đối đại loạn bất quá những chuyện này ưu dù mà kỳ kỳ u mi vẫn là không hiểu rõ hắn biết e bị rổ tầm quan trọng nhưng không nghĩ tới e bị rổ sẽ trọng yếu đến ảnh hưởng n g dạ làng cắt chiến cuộc mức độ ở u dù mà kỳ kỳ u mi nhìn tới lãnh đạo không có phương pháp tốt nhất liền là đổi cái lãnh đạo giống như thủ mục bảo chi thay đổi đại manh hướng không có e đơn giản liền là lập một cái ca dép sau đó chiến tranh nên đánh còn đánh vì vậy ủ rủ mạ kỷ kỷ ủ mỹ cũng liền nghĩ lấy bắt cóc e bị rồ tới trò chuyện một thoáng ngưng chiến khả năng không có nghĩ lấy ở nơi này đánh giết e bị rồ ni dạ làng c ắ t trước mắt chân chính có chuyện quyền có lẽ còn là c h i a rồ giết e bị rồ liền thật không thể vân hồi chỉ có chiến tranh phân ra thắng bại mới có thể thôi nhưng nếu như e bị rồ bất tử c h i a rồ còn chưa tới muốn cùng ủ rủ mạ kỷ kỷ ủ mỹ cùng chết tình trạng mặc dù giết chị rồ con trai con dâu chính là cổ nổ hạ nos thì giỏi kỳ bạ nhưng chuyện kia đã trôi qua rất nhiều năm cựu hận sẽ không quên nhưng sẽ biến nhạt u d u mạ kiki u mi ngươi cưỡng ép e bị d ộ đại nhân muốn làm gì nếu như ngươi có yêu cầu gì hiện tại liền nhắc đến ra xa lúc này biểu hiện ra hắn quả đoán không để ý đến e bị d ộ mà nói tự mình tự cùng u d u mạ kiki u mi nói lên ra xa ngươi so cái lao nhân này muốn rõ lý lẽ ta tới làng cắt vốn cũng không phải là vì để chiến đấu ta vốn chính là mang lấy thành ý tới hòa đàm là các ngươi nhất định muốn động thủ mới làm thành bộ dáng như hiện tại bất quá hiện tại nhìn tới ngươi là nguyện ý nghe một chút ý nghĩ của ta cùng đề nghị đâu u dù mạ kiki u mi luôn miệng nói lấy hòa đàm tay lại là từ trên mặt đất rút ra ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị gác ở é bị rổ trên cổ rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế nhìn đến giả x à mi mắt một trận cuồng loạn n g ư ờ i nói ta nghe lấy giả x à hô to một tiếng rỗi tay ngăn cản ý đồ công kích con dối ban hắn rõ ràng ngụ rù mạ kỳ kỳ u mi thực lực biết ở loại thời điểm này tùy tiện xuất thủ là phi thường không sáng suốt bất quá giả x à là nghĩ như vậy có người lại không phải nghĩ như vậy đột nhiên con dối ban trong đám người bắn ra tới một chi cụ nải cụ nải sau lưng còn g ú p đỡ một chương đồ nổ mục tiêu nhắm thẳng và ngụ ù mạ kỳ u mi mắt thấy đột nhiên công kích giả xạ hai mắt trợt giận dữ h ế t k h ố n nạn ai cho các ngươi xuất thủ xem ra là có người không hy vọng cổ nổ hạ cùng nhị dạ làng cắt hòa đàm a không biết là cái nào thôn gián điệp cũng hoặc là thật là không nghe dạ xạ chỉ huy nhị dạ làng c ắ t u dù mạ kỷ kỷ u mỹ thần sắc mãnh liệt đột nhiên quay đầu vùng nào cú nói liên tiếp đ ù a nổ cùng một chỗ ở không trung bị u dù mạ kỷ kỷ u mỹ chém thành hai đoạn đ ù a nổ cũng không thể đủ thành công hiệu quả của nó mà cùng một thời gian kỷ u mỹ sau lưng một đầu trạ cờ dạ xiến xích bỗng nhiên xông vào nhị dạ làng các con dối ban còn lấy một cái trung niên nhị dạ kéo tới dạ xạ trước mặt này các ngươi n g ỉ dạ làng c ắ t n g dạ rất không có quy củ đâu giao cho ngươi xử trí đúng ta nhắc nhở một chút gia hỏa này không nhất định là thôn các ngươi nha nơi xa dạ xạ trong mắt tinh quang l ó e lên đ ù i vàng nhanh chóng bao khỏa hữu dù mạ k ỳ kỷ u mì ném qua đi cái kia tùy tiện xuất thủ n g ỉ dạ làng c ắ t theo sau một bộ không thèm để ý dáng vẻ nói ra ngươi nói ngươi là tới hòa đàm vậy liền nói một chút à. mà e bí r ồ lại nhìn thấy đột nhiên xuất thủ tập kích n g ỉ dạ làng cát sau đó rơi vào t r ờ mặc cũng không ồ nào lấy muốn cho thiên diệp báo thủ dựa hận lão đầu từ này kỳ thật trong lòng rất rõ ràng bản thân ở nhị dạ làng cắt địa vị không cho phép dạ xạ thả không để ý vừa rồi không đủ là cho nhị dạ làng cắt người trẻ tuổi dựng nên dựng nên tấm gương mà thôi nhưng vừa mới xuất thủ cái kia nhị dạ làng cắt nhưng là thật dự định muốn mạng của bản thân nếu như cưỡng ép e bị r ổ không phải là kỳ u m i mà là cái khác xúc động nhị dạ một hồi này e bị r ổ đã thi thể phân ly yêu cầu của ta cũng rất đơn giản nhị dạ làng cắt vô điều kiện lui quân trước mắt chiến tranh tạo thành ảnh hưởng còn nhỏ chúng ta cộ n ổ hạ rộng lượng cũng không cần nhị dạ làng cắt bồi t h ư ờ rồi thậm chí người nếu như có tư cách này làm chủ chúng ta cộ nộ hạ cùng nhị dạ làng cắt có thể kết thành hữ hào đồng minh. hứa hẹn không xâm phạm lẫn nhau u d u mà kỳ kỳ u mi dùng cổng xá đem e bị dỗ lại bọc mấy tầng đây không phải là sợ e bị dỗ chạy hoặc là phản kích hiện tại u d u mà kỳ kỳ u mi sợ có người không thể gặp kỳ u mi thúc đẩy hòa đàm nếu là e bị dỗ thật ở u d u mà kỳ kỳ u mi trên tay chết rồi cái kia nghỉ dạ làng cắt liền không có khả năng thôi dù cho đánh giết e bị dỗ người này không phải là u d u mà kỳ kỳ u mi vô điều kiện lui quân hữu hảo đồng minh ra sa nói nhỏ lẩm lấy suy tư lên tới u dù mà kỳ kỳ u mi nói tính khả thi nhưng, nhưng vào lúc này con dối trong bàn có thế mà còn muốn khiến chúng ta lui quân người k ê u tiếng hô đang vang lên sau đó đ ạ t được con dối ban không ít người tương ứng người may mắn còn sống sót nhau nhau lớn tiếng kêu gào lấy bị người triệt để câu lên đối với cổ n ổ hạ cừu hận cảm xúc trong lúc nhất thời nị dạ làng cắt mọi người cùng chung mối thủ lên tới mà con dối ban tiếng hô khiến d i ả xa sắc mặt khó coi nhìn lên gian phòng không có quét sạch sẽ không có cách nào mời khách đâu ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị xem xong những cái kia nị dạ làng cắt một mắt nói nhỏ tay phải ngón tay cái nhẹ nhàng mà sát ở mẹ nộ hạ bạ kỳ dì trôi đao tựa hồ là nghĩ muốn xuất thủ lần nữa ừ không đợi ủ rủ m à kỳ kỳ u mì độc thủ những khôi lỗi kia ban nỉ dạ bên cạnh dâng lên bốn phía bụi vàng vách t ư ợ n g đem những người kia hoàn toàn ngăn cách đến bên trong chúng ta nỉ dạ l à n g cắt sự tình chính chúng ta sẽ xử lý người trước thả é b i dồ đại nhân chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói như vậy rằng co không phù hợp hòa đàm quy củ hơn nữa có một điểm ta cần xác nhận đó chính là ngươi có hay không tư cách đại biểu cổ nổ hạ Dạ xả ngữ khí hòa hoán lên tới ta cụ già mặc dù vẫn là một mặt cảnh giới d á dấp nhưng lẫn nhau so sánh trước đó cũng bông lòng một ít nghe đến g i xả mà nói lại nhìn thấy chầm mặc không nói é、e、bị rộ U、dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị liền ý thức được sự t ì n h thật rất có triển vọng ta có tư cách bất quá các ngươi nhị dạ làng cắt lại là t u y ê n chiến lại là hòa đàm có thể hay không ảnh hưởng các ngươi ở nhận giới uy tín ta dù dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị cũng mặc kệ cái gì dù sao trước đáp ứng tới lại nói rốt cuộc đệ tam cũng không phải là náo tản nghĩ lấy cùng nhị dạ làng cắt khai chiến phải biết hiện tại cổ nổ hạ gặp phải áp lực cũng không chỉ có nhị dạ làng cắt một chỗ mà thôi đây không phải là ngươi muốn nhọc lòng sự tình trước bung ra ẹ bị rổ đại nhân ra xạ thái độ kiên quyết d dù mạ kỷ ủ mị cũng không nói nhảm trực tiếp bung ra xiềng xích nhưng ở hoàn toàn bung ra trước đó u dù mạ kỳ kỳ u mi lại ở ẽ、e、bị rổ sau lưng vỗ một cái lưu xuống một cái chú ấn mới đem mẹ、e、bị rổ triệt để bung ra u dù mạ kỳ kỳ u mi động tác rơi vào dạ xạ trong mắt bất quá một lần này hắn ngược lại không có nói cái gì mà là hướng lây cạ d ẹ t làm việc kiến trúc một ngón tay trước tiên đi tới chuyện này có hy vọng u dù mạ kỳ kỳ u mi ánh mắt sáng lên lập tức đi theo mười bảy chương một trăm bốn mươi sáu giết chết nhà ngươi cạ dẹp hung thủ người nhận bên nhà chương một trăm bốn mươi sáu giết chết nhà ngươi cạ d ẹ t hung thủ n g ư ơ i nhận bên nhà buổi chiều làng cắt địa giới khí trời bắt đầu biến đến ác liệt lên tới sức gió tăng lớn cuốn lên từng trận cắt vàng nguyên bản vẫn tính bầu trời trong xanh bị cắt vàng chỗ che đậy sắc trời lập tức âm u không ít ở dạ xạ chỉ dẫn xuống ụ rủ mạ k ỳ k ỳ u mì cùng đi vào cạ d ẹ t văn phòng các úc đang làm việc lầu lầu ba một chỗ bí mật trong phòng họp dạ xạ cùng é bị rổ hai người tiếp đại ụ rủ mạ k ỳ k ỳ u mì đến n ộ i pạ cũ i ả bị é、e、bị rổ phái đi giám thị bên ngoài bị dạ xạ tạm thời nhốt lại con dối ban nì ra đồng thời pạ cũ giả còn gánh vắc lên bảo vệ tòa nhà văn phòng an toàn nhiệm vụ không cho phép bất luận người nào tiến vào tòa nhà văn phòng trong phạm vì nói chuyện lý do an toàn ta muốn thành lập một cái kết giới giả x a đợi đến u d u ma kì k i u mì đi vào phòng họp ngồi xuống về sau nói thành lập kết giới hắn sớm cùng u d u ma kì k i u mì chào hỏi sợ u d u ma kì k i u mì trong lòng có ý nghĩ bất lợi cho hẹ、e、bị rồ không sao ngươi yên tâm đã ta lựa chọn ngồi xuống liền không sợ các ngươi đổ nghịch thủ đoạn u d u ma kì k i u mì ngồi ở phòng họp trên đế nghiêng chân ngồi xuống nghe đến giả x a mà nói cũng không thèm để ý cười lấy trả lời hắn là thật không sợ dạ xạ ở kết giới phía trên lấy g i a đoạn dùng hắn kết giới thuật tiêu chuẩn dạ xạ đến cùng bố trí hiệu quả gì kết giới thuật hắn một mắt liền có thể phân biệt hơn nữa h、e、bị dô mạng nắm chắc ở trong tay của hắn căn cứ trước đó dạ xạ phản ứng tới xem đối phương sẽ không khiến h、e、bị dồ xa vào hiểm cảnh dạ xạ gật đầu một cái bắt đầu ở phòng họp bố trí kết giới mà h、e、bị dồ thì là ở ưu dù mạ kỷ kỷ ưu mị chính đối diện trên vị trí ngồi xuống tinh tế quan sát lấy làng l à cái này cưỡng ép hắn đi a thật là tuổi trẻ a h bị dồ trong lòng cảm cái u dù mạ kỷ kỷ u mặc dù thần cao rất cao, tác phong làm việc cũng không giống là một cái đứa trẻ mười mấy tuổi nhưng hắn gương mặt kia s ắ c thực là ngây thơ đã lui e bị dồ nhìn lấy u dù mạ kì kì u mì mặt trong lúc nhất thời hơi xúc động lên tới hắn rất ước ao cổ nộ hạ có xuất sắc như vậy thiếu niên nỉ dạ đồng thời cũng vì nỉ dạ l à n g c ắ t tương lai cảm thấy thật sâu sầu lo ta hiện tại dùng nỉ dạ l à n g c ắ t trưởng lao thân phận cùng ngươi hội đàm ở hội đàm bắt đầu trước đó ta đầu tiên muốn xác nhận ngươi có phải hay không thật sẵn có tư cách vì cổ nộ hạ làm quyết định u dù mạ kì kì u mì không biết ngươi muốn như thế nào hướng chúng ta chứng minh ngươi tiếp xuống đến nói lời nói sẽ hữu dụng e bị dồ sửa sang một tho hai tay đan chéo đặt ở bàn phía trên trầm giọng hỏi u d u ma kiki u mi thực lực hắn đã từng g ặ p qua s á c thực tương đương xuất sắc nhưng u d u ma kiki u mi tuổi tác lại là b ả y ở nơi đó ở nhân giới tuổi tác không có nghĩa là thực lực nhưng tuổi tác lại đại biểu tư lịch ở e bị rồ trong ý thức u d u ma kiki u mi liền xem như thiên tài đi nữa vậy cũng chỉ là với tư cách nghị giả cấp độ xử trí loại này thôn cùng thôn tầm đó ngoại giao sự kiện không phải là u d u ma kiki u mi cái tuổi này đứa trẻ tới xử lý vì vậy e bị rồ hoài nghi u dù ma kiki u mi nói chuyện hiệu lực có phải là thật hay không hữu dụng chứng minh loại vật này trọng yếu sao đối với các ngươi nị dạ làm cắt đến nói tiếp xuống lời mà ta nói có phải là thật hay không hữu dụng trở lấy tương lai thấy kết quả liền tốt ta lại không cần các ngươi cắt đất bồi thường nếu như tương lai cổ nộ hạ làm không được chuyện ta nói đ h ê gớm các ngươi lại nổi lên bình tuyên chiến chứ sao dù sao là hiệp nghị hòa bình các ngươi lại không cần bỏ ra cái giá gì ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị điều chỉnh một cái thoải mái tư thế ngồi vừa cười vừa nói người tiểu từ này hẹ bị rổ xem u dù mạ kỳ kỳ ủ mị như vậy một bức trạng thái trong lòng ít nhiều có chút h o ặ khí không cần thận nghĩ kỹ càng một thoáng về sau tâm thái liền bình thản u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mỹ nói không sai nếu như đối phương xác thực không có muốn cầu nhị dạ l n g cắt tổn hại lợi ích của bản thân mà nói như vậy u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mỹ có phải hay không sẵn có quyền phát biểu liền không quá quan trọng bởi vì đối phương nếu như làm không được bọn họ nhị dạ l n g cắt ghê gớm sẽ b ỏ h i ệ p nghị liền có thể đã như vậy nói một chút điều kiện của ngươi a có một câu nói ta trước nói ở phía trước ta hẹ、e、bị rồ sống nhiều năm như vậy đối với sinh tử đã coi nhẹ ta chỉ muốn ta quãng đời còn lại có thể vì nhị dạ l n g cắt làm nhiều một ít chuyện nếu như yêu cầu của ngươi tổn hại nhị dạ làm cắt lợi ích ta dù cho liều lên mạng của ta cũng không có khả năng đáp ứng cho nên trong lòng người lừa đảo ý nghĩ có thể trực tiếp thu lên tới không cần nói h、e、bị rô một lời nói đem quyền chủ động nắm tại trong tay mà lúc này dạ xạ cũng đã hoàn thành kết giới thuật bố trí ở h、e、bị rô bên người ngồi xuống nghe đến bản thân trưởng lão nói như thế dạ xạ trong mắt lộ ra một ít cảm động lừa đảo ngược lại sẽ không ta chủ yếu cũng là vì hai chúng ta thôn hòa bình cùng ổn định yêu cầu của ta rất đơn giản ta muốn các ngươi nhị dạ làng cắt toàn diện từ hà quốc cùng vũ tri quốc rút quân không cho phép lưu xuống các ngươi nhị dạ làng cắt nhị dạ thứ hai ta hy vọng ngài cùng trịa rộ trưởng lão hai người có thể tới chúng ta làng lá dưỡng lão thứ ba, ta hy vọng vị này dạ xạ du nhìn có thể đều i tạm cho chúng ta cộ nộ hạ một năm yên tâm ta tuyệt đối sẽ không tổn thương đến dạ xạ du nhìn tính mạng chỉ cần có thể làm đến những thứ này trưởng lão ngài tính mạng liền có thể bảo toàn làng cắt cũng sẽ an toàn giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ đạo lý u dù m ạ kỳ kỳ u mi vẫn là hiểu được mặc dù trước đó é bị rổ đánh dự phòng châm nhưng u dù m ạ kỳ kỳ u mi vẫn là đem trong lòng bản thân châu nghị yêu cầu nhắc lên tới hơn nữa ở u d mà kỳ kỳ u mi nhìn tới hắn một không khiến n ị dạ làng cắt bồi thường mà không khiến nghị dạ làng cắt đất với tư cách hòa đàm ưu thế một bên đến nói ủ dù mạ kỷ kỷ ủ mì tự nhận là bản thân nhắc đến mấy cái yêu cầu đã xem như là nhân đạo bất qua ủ dù mạ kỷ kỷ ủ mì ngược lại cũng không có ngây thơ tuyệt đối bản thân ba cái yêu cầu n h ỉ dạ làng cắt sẽ đủ số làm đến cái này ba điểm ủ dù mạ kỷ kỷ ủ mì chú ý nhất chính là điểm thứ nhất đến nỗi còn lại ba điểm có hay không đều không có ảnh hưởng lớn như vậy không có khả năng yêu cầu của ngươi quá phận h、e, bị dỗ đại nhân cùng trịa dỗ đại nhân là chúng ta n h ỉ dạ làng cắt đức cao vọng trọng nhất trưởng lão làm sao có thể đi các ngươi cổ nộ hạ làm con tin đến nỗi binh vậy cũng không nên nghĩ c ả dẹp đại nhân liền là các n g ư ơ i cổ n ổ hạ hổ c ả xạ rủ t ố bị hi rủ rèn giết chết món nợ máu này nhất định phải máu hoặc lại muốn chúng ta lui binh cũng có thể giao ra xạ rủ t ố bị hi rủ rèn thi thể chúng ta nghĩ dạ làng cắt lập tức lui binh ẹ bị rỗ vẫn không nói gì đâu bên cạnh dạ xạ trực tiếp một ngụm từ chối nói mà dạ xạ mà nói không khỏi khiến U dù mạ kỷ kỷ u mì nhìn nhiều đối phương mấy mắt U dù mạ kỷ kỷ u mì nghĩ muốn xác nhận dạ xạ ra hỏa này có phải hay không là một cái kẻ ngu si lời nói này ra tới người không biết cho rằng hiện tại bị tướng ép uy hiếp sinh mệnh chính là ủ dù mạ kỷ kỷ u mì mà không phải là ẻ bị rỗ đâu bị người đánh tới trong nhà cũng không phải là n g h ỉ dạ làng cắt mà là bọn họ cổ n ổ hạ đâu tinh tế quan sát dạ xạ mới mắt u d u m a k i kỳ u mi trong lòng hiểu rõ cái này dạ xạ cũng là một cái cao thủ giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ đ ạ o lý trước mắt người này cũng rất hiểu không đó chính là không có nói đâu u d u m a k i kỳ u mi t h ầ n sắc không vui nhìn chằm chằm lấy dạ xạ lạnh giọng nói không có nói dạ xạ hai tay ôm ở ngực lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt đã như vậy vậy liền u d u m a k i kỳ u mi đứng dậy vậy mà là trực tiếp dự định muốn đi mà lúc này e bị r ổ cũng là sắc mặt khé động c ư ờ i lấy đứng dậy giữ chặt liếu cựu minh ống tay á o bình tính nói đừng có gấp nha các ngươi người trẻ tuổi liền là kìm nén không được tính tình không nghe người ta đem lời nói hết e bị r ổ lúc này làm lên hòa s ự lão c ư ờ i ha hả kéo lấy ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mị tay nhìn lấy ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mị thẩm nghĩ trong lòng cái này tiểu hồ ly vậy liền lại nói một chút ta ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mị cũng không vùng ấ y thuận thế ngồi về trên vị trí trong lòng thầm mắng thăm dò lao tiểu từ ngươi tiếp lấy thăm dò như vậy đi nếu là muốn cùng nói như vậy chúng ta mục đích liền là hướng lấy hai thôn hòa bình không có chiến sự cái phương hướng này đi ngươi vừa mới nói ba cái điều kiện ta không có quyền lợi đáp ứng ngươi bất quá hưu binh chuyện này chỉ cần các ngươi cổ n ổ hạ có thể cho chúng ta nghỉ dạ làng cắt một câu trả lời ta liền sẽ hạ lệnh rút quân liên quan tới một điểm này ta vẫn là có cái này quyền lợi h bị d ổ cũng là đ ộ c đối phương ý nghĩ cao thủ hắn biết đủ dù mạ kỳ kỳ u m ỉ nghĩ muốn cái gì hơn nữa cho dù là tính mạng bản thân an toàn bị uy hiếp h bị d ổ vẫn là nghĩ lấy vì nghỉ dạ làng cắt vớt một ít lợi ích bàn giao cái gì bàn giao ngươi sẽ không nói các ngươi thứ đệ tam cạ dẹt mất tích sự tình a n g ư ơ i muốn nói sự tình khác cho ngươi bàn giao ta khả năng thật đúng là bàn giao không được bất quá ngươi nếu là nói các ngươi c ạ dẹp mất tích sự tình ta vừa vặn có thể cho ngươi bàn giao -ma -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ù mi n ắ m chắc e bị dỗ ý tứ trong lời nói trên mặt lộ ra mỉm cười e bị dỗ đem đệ tam hổ cả mất tích sự tình vung nổi đến bọn họ cổ n ổ hạ trên đầu tự biết không có khả năng muốn đệ tam một mạng đổi một mạng liền dự định từ cổ n ổ hạ mỏ chút chỗ tốt nhưng vừa vặn liền làm một chuyện này -ma -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ù mi có chỗ hiểu rõ nói đến ta ở tới các ngươi làng các thời điểm ở hà quốc gặp phải một cái khôi lỗi sư ngắn ngủi có qua giao thủ em lớn lên còn đ ỉ n h x o á i nhìn lên cũng rất tuổi trẻ tự giới thiệu thời điểm gọi bản thân là bọ cạp nói đến người kia sử dụng con dối là thật lợi hại à, rõ ràng là một cỗ con dối nhưng cái kia con dối lại có thể khống chế hát sát ngươi nói có lợi hại hay không u dù mạ kỳ kỳ ủ mì hơi hơi h í p mắt lại thổi lấy ngưỡng bức bọ cạp hắn đương nhiên là không có gặp đến nhưng không trở ngại hắn thổi a trọng điểm là khiến e bị rộ biết giết chết thứ đệ tam c ả d ẹ p người là ai vậy liền có thể đối phương tất nhiên sẽ tìm bọ cạp tới chứng thực đến lúc đó gặp phải tự nhiên là sẽ nhìn đến bọ cạp trên tay đệ tam cả nói cái gì? Bọ cạp hỉ tổ kị ngươi từ chỗ nào nghe đến cái tên này hẹ、e、bị dầu nguyên bản bình tĩnh thần sắc ở thời điểm này không bình tĩnh lên tới hắn không nghĩ tới lại có thể t ừ hữu dù m à kỳ kỳ ưu mị trong miệng nghe đến bọ cạp cái tên này c h i a r ồ đứa cháu này ở nhị dạ làng cắt bên trong dấu dếm rất sâu biết bọ cạp tồn tại người cũng đều là nhị dạ làng cắt t r u n g cao tầng hơn nữa từ bọ cạp cha mẹ chết và cổ nổ hạ nos thì d i ờ kỳ bạ chi thủ sau bọ cạp liền tự bế ở trong thôn một mực là thầm cư không ra ngoài thời gian rất nhiều năm bên trong chỉ có chĩa dỗ lại nhìn nhị bọ cạp hơn nữa hẹ、e、bị dỗ biết trước đây không lâu bọ cạp mất tích rồi nói đến bởi kia khôi lỗi dùng -ki -ki -u nói lời nói. Bởi vì hi rủ cổ là bọ cạp cùng chĩa rổ cùng một chỗ chế tạo toàn bộ thôn biết cái tên này chỉ có chị hắn chĩa rổ bọ cạp cùng chính m、e、bị rổ ý của ngươi là, là bọ cạp bám sát cạ dẹp đại nhân dạ xạ lúc này cả người cũng xa vào khiếp sợ bên trong mấu chốt nhất chính là hắn nhìn đến é、e、bị rộ không có trực tiếp phản bác mà là t ú i đầu tự hỏi liền khiến dạ xạ càng thêm cảm thấy ủ dù mạ kỵ kỵ ủ mị cung cấp tin tức độ tin cậy một lần này đối với cỗ n ổ hạ tuyên chiến chỉ sợ thật là làm một cái rất lớn ô long bất quá dạ xạ cũng biết lúc đó tuyên chiến cũng là không thể không làm rốt cuộc c ả d é t mất tích khiến vốn là phiêu diêu nhị dạ làng cắt càng thêm dung chuyển cái thời điểm này vì dựng nên nhị dạ làng cắt uy tín cho dù là bọn họ biết nhị dạ làng cắt tỷ lệ đại khái sẽ không là cỗ nộ hạ đối thủ cũng muốn bất chấp khó bọn họ nghĩ dạ làng cắt còn chiếm cứ lấy đạo đức trí cao điểm nhưng một khi cổ n ổ hạ biết tin tức này nghĩ dạ làng cắt quân tâm sợ là muốn lớn chịu đ ả kích ai binh bờ u f f đều không có nghĩ dạ làng cắt còn thế nào cùng cổ n ổ hạ đánh ẹ、e、bị dồ đại nhân ta nghĩ ngươi hẳn là có lấy phán đoán a ta tin tức này không có trực tiếp nói cho hổ ca đại nhân đâu các ngươi là trừ ta bên ngoài trước hết nhất biết không biết ta cái bàn giao này ngài còn hài lòng không ưu dù họa kỳ k ỳ ù mị vừa cười vừa nói hắn hết sức rõ ràng tình báo này giá trị nếu như nói tin tức này bị cổ nộ hạ khuyết tán ra tới không cần tất cả n h ĩ dạ làng cắt tin tưởng chỉ cần đối phương có người bắt đầu hoài nghi tin tức này là có hay không thực như vậy nị dạ làng các quân tâm liền sẽ bị đã kích lớn vì báo thù m à chiến c ũ n g không có chút nào mục đích tác chiến hai loại này trạng thái binh sĩ tín nhiệm là hoàn toàn không giống bạo phát đi ra sức chiến đấu cũng là cách biệt một trời bọ cặp ở đâu ẹ、e、bị r ồ t r ầ m mặc hồi lâu sau mới mở miệng nói mà lời của hắn cũng khiến bên cạnh dạ xạ xa vào ngốc trệ ẹ、e、bị r ồ đại nhân dạ xạ có chút nóng nảy gầm nhẹ dạ xạ yến tĩnh ẹ、e、bị rổ khó có được mở mắt ra mà trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt là dạ xạ trước đó chưa bao giờ từng thấy c ù n g ta giao chiến sau đó liền tung tích không rõ bất quá ngươi không cần lo lắng ta không có thương đến hắn -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ưu mị tự mình tự nói ra n g h e s o n g u dù mạ kỳ kỳ ưu mị mà nói ẹ、e、bị r ồ t h ở thật dài nhẹ nhõm một cái trải qua một hồi mới trầm g i ọ n g nói ngươi cung cấp tình báo rất có giá trị nhưng g i ú p quân ở thời điểm này là không có khả năng ta nghĩ lấy ngươi tài trí hẳn là có thể lý giải lý giải đến hiện tại đã không phải là ta muốn thu tay liền có thể thu tay lại ẹ bị dồ khe khẽ lắc đầu mở miệng nói ra nói đến cùng bản thân n h dạ làng cắt phát động chiến tranh cũng không phải là đơn thuần vì cho cà d ẹ t mất tích cà d ẹ t báo thù rửa hận đơn giản như vậy tình thế phát triển đến hiện tại đã là có chút biến chất theo lấy cà d ẹ t mất tích n h dạ làng cắt ở nhận giới địa vị xa và nguy cơ trước đó chưa từng có tọa chấn cường giả thiếu hụt khiến làng cắt biến thành cái khác nhận thôn trong mắt bánh trái thơ ngon thang ồ i đợi cái khác nhận thôn trước tiên tấn công không bằng bọn họ n h dạ làng cắt chủ động xuất kích sở dĩ lựa chọn cộ nộ hạ cũng là có nguyên nhân bởi vì đương kim nhận giới bên trong thủ quốc n h dạ làng đá chính quyền ổn định hậu n kỳ tại vị mấy chục năm ả lôi q u ố c nị dạ làng mây hoàn toàn như trước đây cường thế đệ tam giác ca á thực lực khủng bố truyền thuyết là có thể đơn độc phong ấ n bắt vĩ tồn tại đáng sợ từ đệ tam giác c sau khi lên đài làng mây cũng chỉ có một cái âm thanh mà mỹ dù no c ù nỉ vụ ảnh chiếm giữ hải đảo dễ thủ khó công cũng không phải là n ỉ dạ làng cắt tốt nhất mục tiêu ngược lại là cả giờ no c ù nỉ sát vách làng lá chính quyền thay đổi trong thôn thế lực rắc rối phức tạp mấu chốt nhất chính là lần thứ hai nhận giới đại chiến thời điểm cộ nộ hạ gặp gia công mặc dù giành thắng lợi nhưng cũng là tổn thất nặng nề chỉ dựa vào những năm này khôi phục căn bản không có khả năng khôi ph mà tiến công cái khác nước nhỏ lại không thể đưa đến uy hiếp nhận giới còn lại bốn nước lớn tác dụng vì vậy lúc đó c ả d ẹ p mất tích ly dạ làng cắt đem nổi vùng đến cổ n ổ hạ trên đầu ẹ、e, bị d ồ nói lời nói xác thực là sự thật bất quá ưu r ù mạ kỷ kỷ ù mị sớm tại trước đó cũng đã nghĩ đến giải quyết phương án rồi ha ha liên quan tới cái vấn đề này ta có biện pháp hơn nữa có thể khiến các ngươi làng cắt â m cái khác nhận thôn một thanh nắm lấy không nhỏ lợi ích đâu ưu r ù mạ kỷ k ù mị trên mặt lộ da m ỉ cười vừa cười vừa nói đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ không chừng còn có thể cho ưu chi ha mã đã dạ tạo thành một chút phi chương một r ư ơ i bảy danh truyền n h ấ n giới chương một r ư ơ i bảy danh truyền n h ấ n giới sắc trời dần dần tối xuống làng c á t chỗ tại vị trí địa lý ánh sáng mặt trời thời gian so cổ nổ hạ dài hơn rất nhiều đợi đến sắc trời đen xuống tới thời điểm đã là t r ư ừ n g bảy giờ tối mà u dù mạ kỳ kỳ u mì cũng liền ở thời điểm này bí mật đi ra c ả dẹt văn phòng ca úc ở liên hệ tiềm nhập thôn phụ gạ cụ mấy người sau đó cùng bọn họ cùng một chỗ nhanh chóng rời khỏi làng cát mà cũng liền ở u dù mạ kỳ kỳ u mì rời khỏi không lâu sau đó làng cát chính giữa b ộ c phát ra một tiếng nổ vang rung trời lan đến phạm vi gần mười mét nổ lớn đem toàn bộ bầu trời đ ê m điểm sáng trong lúc nhất thời nguyên bản không có thu đến c h i viện nhiệm vụ nỉ h dạ làng cắt cũng nhao n h a u hướng lấy n ổ tung sản sinh ra địa phương di động nghĩ muốn tìm tòi hư thực hai ngày sau từ làng cắt chuyển tới một cái tin tức khiếp sợ toàn bộ nhân giới lôi q u ố c làng mây và n h đệ tam g i ậ cả a cầm trong tay q u y ề n t r ụ t hưng ơ phấn một quyền đánh ở trên mặt bàn trên tình báo nội dung khiến hắn có chút p h â n chấn phụ thân đại nhân xảy ra chuyện gì ở g i ậ cả bên cạnh tương lai thứ đệ tứ g i ậ cả đệ tứ g i ậ cả kinh ngạc nhìn cha của bản thân không biết cha của bản thân vì cái gì đột nhiên kích động như vậy ha ha, ha, ha. Làng lá kỷ kỷ đệ tam kỳ kỳ hủ vài n giật cả a cầm lấy tình báo hưng phấn nói bất quá ở hắn bên cạnh con trai lại không có có thể lĩnh hội tình báo này tầm quan trọng không hiểu hỏi nhưng là cha nhị dạ làng cắt gặp khổng lồ như vậy thốt thất cùng c h ú đệ tam nỉ làng quan giật trẻ đ ứ cả trầm giọng nói ở trong bóng tối đã có ạ b ù n g ra ngoài truyền lại tin tức trong lúc nhất thời toàn bộ làng m â y đều chuyển động lên tới nguyên bản thích g i ả nghị dạ toàn bộ triệu hồi ngắn ngủi một cái buổi sáng thời gian làng m â y liền thành lập mấy ngàn người tiếp viện bộ đội t r u n g t r u n g điệp điệp hướng lấy đường biên giới đi đến cơ h ộ i là cùng một thời gian t h ổ q u ố c làng đá ầu nổ kỳ cũng đạt được nơi đây tình báo vốn là quanh năm thâm canh chính sự ầu nổ kỳ ngay lập tức liền phán đoán ra cơ hội xuất hiện đồng dạng phái ra hàng loạt n h ị dạ làng đá bắt đầu tăng cường biên cảnh lực lượng trong lúc nhất thời cổ nộ hạ phương diện gặp trước nay chưa từng có áp lực thật lớn so với lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời kỳ cái thời điểm này áp lực còn nặng hơn nhiều lần thứ hai nhận giới đại chiến bắt đầu là tiến về lôi quốc hòa đảm tổ bị dạ mạ gặp phải lôi quốc trình biến bị lôi quốc phản nhẫn kim giác cùng ngân giác dẫn dắt hàng loạt nhị dạ làng mây tiêu trừ sau đó mới là lần thứ hai nhận giới đại chiến nhưng lúc kia cổ nổ hạ cùng nhị dạ làng mây còn có nhị dạ làng đá giao chiến thời kỳ cao điểm đoạn thời gian là hoàn toàn sai mở nhị dạ làng đá cùng nhị dạ làng mây là không có thương lượng từng người tự chiến tấn công nhưng hiện tại không đồng dạng nhị dạ làng đá cùng nhị dạ làng mây p h ả n phất là thương lượng tốt đồng dạng đồng thời ở đường biên giới tăng cường lực lượng cái này khiến cổ nổ hạ trong lúc nhất thời có chút sức đầu mẹ c h á n lên tới đến c h ư a thời điểm trong phòng làm việc xạ dù tô bị hỉ dù dẹn đ ạ t được hai thì tin tức chuyện thứ nhất liền là liên quan tới u d u mạ kiki u mi ở nhị dạ làng cắt náo ra động t í n h lớn mà ở tin tức này truyền lại đến cổ nổ hạ chân sau bộ đội tiền tuyến tin tức liền truyền về n tuyến. Vũ chi quốc, nguyên quốc gia, Canh chi quốc những quốc gia này bên trong phát hiện lượng lớn người Quốc, Quốc Quốc quốc Vũ Chi Chi gia, gia bọn họ tiểu đội có hay không truyền tới tin tức lúc này đệ tam hổ ca ngồi ngay ngắn ở phòng làm việc trên ghế bất quá hiện tại trong văn phòng không đơn thuần là hắn ở trước người hắn còn có mười mấy tên ạ bù đội viên đều là truyền lại tin tức nghĩ ra ở đệ tam bên người còn có nạ da nhà n n h ị ra đảm nhiệm bí thuật hiệp trợ hắn xử lý các loại sự vụ lúc này nghe đến đệ tam hổ ca hỏi phía dưới ạ bù đều hai mặt nhìn nhau không biết muốn như thế nào trả lời báo cáo không có bọn họ toàn bộ tiểu đội tựa hồ là mất tích không có bất kỳ cái gì tin tức dưới tay người báo cáo khiến xạ rủ tô bị hỉ rủ rẻn chân mày tao lại theo sau lại một lần nữa cầm lên trên bàn một phần của c h ụ xem cẩn thận tư nghĩ dạ làng cắt gián điểm truyền ra ngoài tin tức xem ưu dù m ạ kiki u mì tiểu đội tại tập kích làng cắt sau đó hẳn là chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn mới đúng bởi vì trong báo cáo không có nhắc tới bất luận cái gì tin tức liên quan tới k i k u bi nếu như ưu dù m ạ kiki u mì thật xa vào t u y ệ t cảnh bộc phát k i k u bì là tất nhiên vì vậy đệ tam không cho rằng ưu dù m ạ kiki u mì đội bọn họ ngũ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn mất tích là bị thương che giấu sao cái này cũng nói còn nghe được xa dù tội bị hị dụ rèn trong lòng suy tư sau đó điều động một ít tiếp viện tiến về hai tuyến biên cảnh sau đó liền khiến tất cả ạ bù thối lui ở tất cả mọi người rời đi về sau bản thân lấy ra một t r ư ơ n g quyển trục ở phía trên viết xuống một ít tin tức sau đó hai tay kết tấn theo sau quyển trục biến mất ngay tại chỗ cùng lúc đó ở làng lá trong nhà nã mỹ cạ d ơ mỹ nạ tô đột nhiên có cảm ứng nhanh chóng kết tấn một cái quyển trục làng không xuất hiện ở trong tay của hắn nhìn lấy phía trên quen thuộc trạ c ờ dạ phong ấn mỹ nạ tô nhanh chóng c ở i ra phong ấn mở ra quyển t r ụ kiểm tra lên nội dung phía trên khiến ta tìm kiếm kỷ ù mi hắn thế mà mất đi liên l ạ đâu mỹ nạ tổ tiêu hóa một thoáng trên tình báo nội dung đập phá ngón tay nhanh chóng kết tấn theo sau một tiếng quắt khẽ biến mất ngay tại chỗ lịch hướng củ Chia rổ sợ n o z ụ t vừa mới sử dụng lịch hướng củ Chia rổ sợ n o z ụ t s na mỹ c ả g i ờ mỹ nạ tổ mặc lấy một thân quần áo thường ngày xuất hiện ở núi mi bù c ú bên trong theo sau kết tấn triệu hồi r a liên lạc hết khiến đối phương tìm kiếm U dù ma k ỳ k ỳ U mỹ vị trí mà cùng lúc đó c ả g i ờ no cụ mỹ cảnh nội U dù ma kiki ủ mỹ đang mang lấy ủ chỉ hạ phủ gạ cụ mấy người xuyên qua trong sa mạc bên trong từ làng cắt rời đi ủ dù ma k ỳ k i ủ mỹ tiểu đội đang hướng lấy hà quốc không có hướng m ỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ cùng thôn truyền lại bất kỳ cái gì tin tức đây là u du ma kì kì u mi mệnh lệnh ở hai ngày trước u du ma kì kì u mi đã thúc đẩy cùng làng cắt hòa đàm nhưng đồng thời cũng thiết trí xuống một cái cạm bẫy hấp dẫn mì dạ làng đá cùng mì dạ làng mây chủ động công kích cạm bẫy đột nhiên vùi đầu gấp rút lên đường u du ma kì kì u mi trên vai khói mù lờ lờ một mực màu đỏ hết xuất hiện ở Uzu -ki -ki u trên vai, mà liên lạc hết xuất hiện, cũng khiến toàn bộ tiểu đội ngừng lại ưu du ma kì kì u mi nạ mì ca dơ mỹ nạ tổ đến núi mì bộ cụ hẳn là tìm ngươi có việc liên lạc kết đột nhiên xuất hiện lập tức đối với u dù m ạ kỳ kỳ u mỹ đã nói tin tức liên quan tới nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ n g h e xong liên lạc kết mà nói kỳ u mỹ hướng lấy phủ gạ cụ nói phủ gạ cụ ngươi mang lấy liên lạc kết hướng lấy hà quốc căn cứ tiến lên đến lúc đó ta sẽ thông linh đến liên lạc kết vị trí mỹ nạ tổ tìm ta hẳn là lao đầu từ ý tứ ta muốn đi một chuyến còn có nói đến đây u dù m ạ kỳ ưu mỹ hướng lấy phủ gạ cụ vẫy vẫy tay ra hiệu đối phương cách gần một ít đợi đến phủ gạ cụ đến gần u dù mà kỳ kỳ u mỹ mới ở đối phương bên thai thì thầm gấp theo sau cả người biến mất ngay tại chỗ mà liên lạc hết thì là nhảy lên phủ gạ cụ đỉnh đầu tiếp tục đi tới ưu trị hạ phủ gạ cụ kỳ thật cũng không biết ưu dù mà kỳ kỳ u mỹ ở nhị dạ làng cắt đến cùng làm trệ gì hắn chỉ biết ở tiềm nhập nhị dạ làng cắt sau đó ở làng cắt đi dạo vài vòng thu thập một ít có cũng được mà không có cũng không sao tình báo theo sau làng cắt liền phát sinh to lớn nổ tung lại sau đó u dù mạ kỷ kỷ u mỹ lại đột nhiên xuất hiện ở bên người của bọn họ mang lấy bọn họ rời khỏi làng cát lúc này u dù mạ kỷ kỷ u mỹ như thế cùng hắn nói phụ gạ cụ kỳ thật ít nhiều có chút không rõ ràng cho lắm bất quá hắn đại khái cũng có thể đoán được u dù mạ kỷ kỷ u mỹ sợ là đạt được cái gì rất trọng yếu tình báo sợ tiết lộ a núi、mỹ、bổ cụ bên trong phát huy lịch ư ớ n g thông linh u dù mạ kỷ u mỹ xuất hiện ở dầu bên cạnh cao còn khoanh chân ngồi lấy một cái hắn ảnh phân thân đang ngưng tụ tiên thuật trả cờ ra đâu ảnh phân thân chi thuật u d u ma k ỳ k ỳ u mi đảo mắt một thoáng không có nhìn thấy nà mì c giờ mì nạ tổ thân ảnh cũng không thèm để ý lại phân ra một cái ảnh phân thân ở dầu bên cạnh lao lên ngưng tụ tiên thuật trả cờ ra mà cũng liền vào lúc này nà mì c giờ mì nạ tổ tựa hồ là cảm giác được u d u ma k ỳ k ỳ u mi tồn tại thuấn thân đi tới liêu cựu minh bên người người không có việc gì đây là mỹ nạ tổ nhìn thấy kì u mì câu nói đầu tiên theo sau mỹ nạ tổ vây lấy -ki -ki u dù ma kì kì u mì quay một vòng kiểm tra lên liêu cửu ngươi nghĩ như vậy ta có việc ta đương nhiên không có việc gì rồi u dù mạ kỳ kỳ ủ mì c ư ờ i lấy nhìn hướng mỹ n ạ t o nói thế mà thật không có việc gì như vậy vì cái gì bất hòa thôn liên hệ hồ cạ đại nhân còn nói ngươi mất tích khiến ta tìm ngươi đ â u mỹ n ạ t o nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại kỳ ủ mì trong lòng không hiểu ở n h i dạ làng cắt phát sinh một ít sự tình bất tiện liên lạc đã gặp đến ngươi vậy liền dễ làm đem quyển t r ụ c này giao cho lao đầu tử tin tức phía trên đối với chúng ta cộ nộ hạ rất trọng yếu nhớ kỹ chuyện này chỉ có thể ngươi làm hơn nữa nói cho đệ tam tuyệt đối tuyệt đối chỉ có thể cho đầy đủ người tín nhiệm biết nội dung phía trên nói xong những thứ này Uzu -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mì liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ mỹ nạ tổ không hiểu nhưng là vẫn làm theo rời khỏi núi mỹ bổ cụ sau đó trực tiếp đi tìm đệ tam hồ ca s a dù tổ bị h ỉ d ụ d ẹ n ở mỹ nạ tổ đến sau đó khiến tất cả ở văn phòng người rời khỏi theo sau mới mở ra Uzu -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mì cho hắn cái kia quần trục tinh tế xem xong sau đó nguyên bản bởi vì nhị dạ làng đá cùng nhị dạ làng mây động tĩnh mà kiểm nén tâm tình bỗng nhiên trời trong một ít thì ra là thế kỳ u mỹ tiểu tử này thật là cho ta một cái to lớn kinh hĩ a xem xong quyển trục xạ rủ tô bị hì rù rẹn đột nhiên cười ha ha lên tới theo sau nói mỹ nato làm phiền n g ư ơ i một việc đi tìm hạ tạc xạ cù mò tới gặp ta một vòng sau lại là một cái mang tính bạo tạc tin tức chuyển khắp toàn bộ nhân giới làng lá hạ tạc xạ cù mò dẫn dắt ngàn người đại bộ phận ở hà quốc gặp phải làng cắt giả xạ xuất lĩnh n g à n nhân bộ đội ở hà quốc cảnh nội phát sinh đại chiến thảm liệt địa hình đều bởi vì một trận này đại chiến phát sinh cải biến c ự lớn nguyên bản cái kia thảm thực vật rậm rạp chiến trường đã bị bụi vàng hoàn toàn bao phủ hai tri bộ đội cuối cùng hai bại có thương bất quá giả xạ trận chém bộ đội thủ lĩ cổ nộ hạ ở hà quốc chiến tuyến gặp trước nay chưa từng có thất bại ở cái này một cái tin tức truyền lại đến ẩu nộ kỳ cùng ngại trong tay thời điểm hai người đều ý thức được xuất binh cơ hội đến, đến rồi lập tức hàng loạt n g ỉ dạ làng đá cùng n g ỉ dạ làng mây bắt đầu xâm lấn hoa quốc trong lúc nhất thời nguyễn quốc gia vũ c h i quốc canh c h i quốc đều trở thành đại quốc đối chiến chiến trường mà cũng liền ở cổ nộ hạ triệt để cùng n g ỉ dạ làng đá còn có n g ỉ dạ làng mây giao lên thủ thời điểm n g ỉ dạ làng cắt bắt đầu âm thầm rút về bố trí ở hà quốc cảnh nội n ỉ dạ điều động hàng loạt bộ đội bí mật tiến vào phương bắc tỏ gì nó cụ n h ỉ cùng vũ tri quốc ở hai cái này tiểu quốc gia phía trên là thổ quốc tỏ gì no cù nỉ cảnh nội một chi sáu người tiểu đội xuyên qua ở mậu trong rừng đang hướng lấy thổ quốc tiến lên tiểu đội thành viên dung mạo đều bị mặt nạ che chắn trên người đều khoác lấy một kiện màu đen áo tròn lớn bọc lấy thân thể khiến người vô pháp phân biệt mấy người này thân p h ậ n người dẫn đầu là một cái mặt mang tử thần mặt nạ người cùng một chỗ vừa rơi xuống tầm đó có thể lờ mờ nhìn đến người cầm đầu này bên hông c à i lấy hai thanh hình thái kỳ dị vũ khí đội trưởng sắp tiến vào thổ quốc chúng ta nếu không c h ư c nghỉ ngơi một thoáng phía sau một cái hồ ly mặt nạ người mở miệng nói ra phát ra âm thanh không có trải qua xử lý là loại kia n g ưu ờ i đàn ông t r n n g chị hạ phụ gạ cụ mang lấy mặt nạ nhìn hướng dẫn đầu hữu du mạ kỳ ưu mỹ lên tiếng hỏi không sai cái này một chi tiểu đội liền là từ làng cắt ra tới hữu du mạ kỳ ưu mỹ tiểu đội trải qua mấy ngày gấp rút lên đường bọn họ tiểu đội thế mà bí mật tiềm hành đến tỏ gì no cù nhì cùng thổ quốc biến cảnh xem ra là muốn tiềm nhập thổ quốc hơn nữa cùng trước đó không đồng d ạ n g bây giờ bọn họ tiểu đội thêm ra một người từ trước đó xâm lấn làng c á c tiểu đội năm người biến thành bây giờ sáu người tiểu đội thêm ra một cái đội viên s ạ cù mò phó đội trưởng n g ư ơ i đi bố trí c á t giới ta cùng bọn họ giải thích một chút ta u d u mạ kỳ kỳ u mỹ hướng lấy tên kia hồ ly mặt nạ n ì dạ nói một tiếng chi theo sau hạ tạc s ạ cù mò trực tiếp lách mình rời khỏi không bao lâu một cổ kỳ dị trạ bao phủ p h i ế khu vực này mà u dù mạ kỳ kỳ u mò cũng Lộ ấ y xuống hắn tử thần mặt nạ, tử mặt l ra hắn diện mục thật sự cùng các người nói ngược lại cũng không có quan hệ gì rốt cuộc kế hoạch tác chiến đến một bước này liền cơ bản hoàn thành không sai bị lắm tiếp x u ố n g chúng ta liền muốn tiến vào thổ quốc ở thổ quốc cảnh nội tiến hành phá hư cùng chặn giết hành động mà theo lấy chúng ta hành động triển khai ni h dạ làng cắt sẽ điều động bộ đội tập kích thổ quốc ở chúng ta tiềm nhập làng cắt này g ấy ta liền cùng ni h dạ làng cắt cao tầng đ ặ t thành hiệp nghị bí mật liên thủ cho nhận giới thả ra cái này một cái b ô n khói trước đó ở ni dạ làng cắt trung tâm n ộ tung cũng là chính ni dạ làng cắt làm tổn thương là có thể khống chế mà trước đó ở hà quốc hạ tạc xạ cụ mọ phó đội trưởng dẫn dắt bộ đội cùng nhì dạ làng cắt giao chiến cũng là giả vì chính là gia tốc thổ quốc cùng nhì dạ làng mây vào sân sớm gia nhập chiến cuộc hiện tại chúng ta cụ nổ hạ cùng nhì dạ làng cắt đều đã ở thổ quốc tiền tuyến bí mật bố trí đại bộ phận chờ chúng ta tiến vào thổ quốc sau đó những cái kia bộ đội liền sẽ phát động p h ả n kích bây giờ chúng ta, ta địch hầu hoạt động liền có thể phát huy tác dụng lớn nhất u dù mạ kỳ cụ mị giải thích dù chỉ hạ phủ gạ cụ cũng chỉ có thể đủ nghe cái đại khái vất quá phủ gạ cụ hắn vẫn là đại khái năm chắc sự kiện mạch lạc nghe kỳ ủ mị y tứ bây giờ cổ nộ hạ căn bản không phải là ba mặt thụ địch tình huống mà là liên thủ với nghị dạ làng cắt đối chiến thổ quốc cùng nghị dạ làng mây hơn nữa bọn họ cái này liên minh thổ quốc cùng nghị dạ làng mây căn bản không biết nói cách khác không biết chút nào thổ quốc tiếp xuống đem sẽ phải gánh chịu cổ nộ hạ cùng nghị dạ làng cắt liên hợp đà kích cổ nộ hạ nghiêng lực lượng ở thổ quốc chiến tuyến mục đích căn bản không phải vì phòng ngự mà là vì chủ động tấn công liên thủ với n h ị dạ làng cát đánh n h ị dạ làng đá một cái trở tay không kịp cứ như vậy hẳn là có thể khiến nơi này chiến sự mau chóng kết thúc ca sau đó chỉ cần đối mặt một cái n h ị dạ làng m hẳn là sẽ dễ dàng không biết trải qua tam hưu đồ hẳn là có thể ở trong đoạn thời gian chung kết một lần này đại chiến 14. 148. 148. Trước Tập kích nì dạ làng đá, chiến tranh phát. Trước Tập tranh phát. thế giới nạ dụ tổ mạnh nhất ngũ đại quốc một trong, nếu như đơn thuần trước mắt cao tầng thôn trong thứ tam toàn như giới kích chiến bộc kích chiến bộc quốc cao sức chiến cũng cầm chính chỉ nhận kỳ, mạnh nì làng nì làng Làng nạ ngũ nếu đơn đến nói, làng ngũ bên làng quyền ngộ dạ dạ dụ đại đại là là giờ đá, đá, đá, đấu đá đá đệ Bây bộ số số sủ ở cả, nếu như đem bây giờ cổ n ổ hạ thứ đệ tam hổ c ạ lấy ra cùng thứ đệ tam sủ chỉ cả so sánh mà nói thực lực cá nhân phương diện âu nổ kỳ còn phải mạnh hơn m ộ t ít theo lý mà nói xạ dù tô bị hỉ dù rẻn với tư cách cổ n ổ hạ thứ đệ tam hổ c ạ nắm giữ lấy năm thuộc tính trả cơ g i nhân thuật đã là dựng ở nhận giới tri đỉnh tồn tại nhưng rất đáng tiếc xạ dù tô bị hỉ dù rẻn cũng chỉ là nắm giữ năm thuộc tính nhân thuật mà thôi thế giới n ạ dù tô l ư ợ n g biến cũng không thể sinh ra chất biến cùng âu nổ kỳ cái kia dung hợp phong thổ hóa ba thuộc tính trần độn so sánh xạ dù tô bị hỉ dù rẻn kém cũng không chỉ một bậu hơn nữa bây giờ làng đá ở âu nổ kỳ dẫn dắt xuống đã bền chắc như thép dưới tay còn có hiện có lấy hai vị dịn cờ dị kỳ t ứ vị dịn cờ dị kỳ d ô si năm đôi dịn cờ dị kỳ hán đều là ổn định không bạo tàu dịn cờ dị kỳ thậm chí hai người này còn có thể khống chế một bộ phận vi thu lực lượng là nghĩ dạ làng đá cường đại nghĩ dạ âu nổ kỳ các đệ tử cũng đều là nhận giới tinh anh vì vậy qua nhiều năm như vậy kịp thời kinh lịch qua lần thứ hai nhận giới đại chiến làng đá thực lực vẫn là tương đối khủng bố u dù mạ kỳ kỳ ù mỹ mang lấy tiểu đội xuyên qua cả giới no cù nhi hướng lấy thổ cốt xuất phát mà tới tò dì no c ù nhì cùng thổ quốc biên cảnh thời điểm liền mang lấy đội ngũ ở tò dì no c ù nhì cảnh nội ngừng lại tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn chờ đợi lấy nhập cảnh bước ngoặt chuyển tiếp cùng năm tháng tám trải qua một ít thời gian ấp ủ cùng thu thập tình báo ở một cái dạ hát phong cao ban đêm thổ quốc cùng lôi q u ố c ở không có thương lượng dưới tình huống đột nhiên bắt đầu quy mô lớn hành quân trong lúc nhất thời cổ n ổ hạ chung quanh mấy cái nhỏ nước l ắ n g d i ề n g trực tiếp biến thành đại chiến chiến trường trước đó mặc kệ là cổ n ộ hạ một bên vẫn là nhì dạ làng đá một bên hoặc là nhì dạ làng mây đều còn có khắc chế nhưng bây giờ triệt để bộ phát chiến tranh toàn diện mà cũng liền ở chiến tranh bắt đầu đêm đó cô n ộ hạ cùng n g ỉ dạ làng cắt đã sớm chuẩn bị xong tập kích bộ đội bắt đầu từ tỏ dị no cù nỉ nhập cảnh mà theo lấy đại bộ phận hướng lấy thổ q u ố c xuất phát hạ tạc xạ cù mò lại thu đến tin tức sau đó đánh thức nghỉ ngơi ủ r ù mạ kỷ kỷ u mì đem tình báo mới nhất giao cho liễu cựu minh trong tay cô n ộ hạ cùng n g ỉ dạ làng cắt đều bắt đầu hành động tiểu đội chúng ta tiếp xuống làm thế nào là cùng đại bộ phận hội tụ cùng một chỗ hành động vẫn là cái khác hạ tạc xạ cù mò nhẹ nhàng ở kỷ u mỹ bên t a i nói nhỏ mà nguyên bản nghỉ ngơi ủ dù mạ kỷ, kỷ u mỹ khi nghe đến lời của hắn sau đó nhanh chóng mở mắt ra. Cuối cùng hành động rồi. chúng ta đã hành động à bất hòa đại bộ phận cùng một chỗ bọn họ phụ trách ở thổ quốc công thành chúng ta không đồng dạng chúng ta phụ trách chặn giết vật tư vận chuyển bộ đội còn có truyền lại tình báo lì dạ làng đá lì dạ nhập cảnh cũng ở tối nay u dù mạ kỳ kỳ ủ mì từ trên mặt đất nhảy lên một cái vô vô phần mông cùng sau lưng đất cát nói với hạ tạc xạ cùng mò ân một lần này ngươi không chuẩn bị trực tiếp xâm lấn làng đá nếu như chúng ta liên thủ giết chết s ủ chỉ cả ô u ngộ k ỳ m à nói lì dạ làng đá hẳn là rất nhanh liền sẽ thối lùi à cứ như vậy chẳng phải có thể rất nhanh chung kết chiến tranh sao thôn tổn thất sẽ nhỏ rất nhiều hạ t ạ c xạ c ủ mò đối với thực lực của bản thân rất có lòng tin hơn nữa hắn cũng biết ưu dù mạ kì kì ưu mì mang lấy một đội người xâm lấn n g ỉ dạ l à n g cắt giết n g ỉ dạ l à n g cắt một trưởng lao cũng c ư ơ n g ép một trưởng lao sự tích đối với ưu dù mạ kì kì ưu mì thực lực cũng có lấy rõ ràng nhật chi vì vậy mới đề nghị nói xâm lấn n g ỉ dạ l à n g đá ngươi thấy ta giống chảy v ỗ sao u dù mạ kì kì u mì trắng hạ tặc xạ cù mò một mắt không biết vì cái gì cái nam nhân này lộ ra nôn nóng như vậy khả năng là trong lòng gửi lấy công chuộc tội ý nghĩ a làng đá cùng làng cắt không đồng dạng làng cắt cao tầm thực lực yếu đổi thứ đem ra được cao thủ không có mấy cái nhưng làng đá không đồng d ạ m hậu nộ kỳ nhưng là đã nắm giữ trần độn huyết kế đào thải lý dạ hai người chúng ta liên thủ khả năng có thể đánh giết hắn nhưng hai chúng ta cũng khẳng định đi không ra làng đá không sợ cùng ngươi nói ta rất t i ế c mạng u dù mạ kỳ kỳ ủ mị mặc dù thực lực của hôm nay cũng coi như không tệ nhưng hắn còn không có bành trướng đến dám đi đơn độc xâm lấn làng đá chuẩn bị toàn bộ nhân giới uy lực lớn nhất n h ẫ n thuật loại hình đương nhiên là dung hợp tất cả thuộc tính huyết kế thu nạp c h ủ loại khác nhẫn thuật mà ở huyết kế thu nạp sau đó mới là âm dương độn sau đó liền là dung hợp ba thuộc tính trở lên huyết kế đào thải nhận thuật đối với âu ngộ kỳ trần đột u d u mạ kỳ kỳ u mì trong lòng vẫn là có lấy thật sâu k i ế n kỵ ở không có nắm chắc tuyệt đối trước đó hắn cũng không muốn chịu một phát trần đột hạ tạc s ạ cũ m ỏ không có kiến thức q u a đ ệ tam sủ chỉ cả trần đột mặc dù có nghe nói qua đối phương huyết kế đào thải nhưng đối với đối phương thực lực không có rõ ràng n h ậ n chi vì vậy nhìn thấy u d u mạ kỳ kỳ u mì tràn ngập k i ế n kỵ nhiều ít vẫn là có chút không hiểu bất quá hắn cũng không nói thêm gì lặng lẽ gật đầu một cái hạ tạc xạ cũ mò là một cái thuần tín lý ra bây giờ dẫn đội, đội trưởng là nhưng hắn vẫn là nghe theo Uzu -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u mị mệnh lệnh sau đó Uzu -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u mị theo thứ tự đánh thức nghỉ ngơi phủ gạ cu mấy người nương lấy bóng đêm che chở mang lấy đội ngũ tiến vào thổ quốc thổ quốc hình dạng mặt đất cùng tỏ gì no c ù n g bất đồng ở thổ quốc thạch phong san sát thảm thực vật thưa thớt có thể giấu người địa hình cũng rất ít vì vậy nương lấy bóng đêm tiến vào thổ quốc cổ n ổ hạ cùng nghỉ dạ làng cắt đại bộ phận đẩy tới không có bao nhiêu khoảng cách liền bị n h ỉ dạ làng đá bên cạnh bộ đội phát hiện bất quá may mà n h ỉ dạ làng đá ở chỗ này bên cạnh n h ỉ dạ bộ đội không nhiều n h ỉ dạ làng cắt cùng c rất nhanh liền đột phá nhị dạ làng đá bên cạnh phòng tuyến mà u dù mạ kỳ kỳ u mì tiểu đội nương lấy đại bộ phận hấp dẫn hỏa lực tránh đi một ít nhị dạ làng đá vô thanh vô tức tiềm nhập tổ h quốc sáng sớm hôm sau thiên còn chỉ có tảng sáng ngủ say ẩu nổ kỳ liền bị người đánh thức ở bên cạnh phát hiện cổ nổ hạ cùng nhị dạ làng c ắ t bộ đội tin tức ngay lập tức đưa đến ẩu nổ kỳ trong tay cái gì nhị dạ làng c ắ t c ù n g cổ nổ hạ bọn họ thế mà liên thủ từ tỏ di no cù nhị tập kích chúng ta điều này sao có thể hai người bọn họ không phải là từ sao vì cái gì sẽ đột nhiên tập kích chúng ta No、ở chiến tranh mở ra trước đó nghi dạ làng đã liền điều động đại bộ phận tiến vào vũ t h í quốc ở nơi đó củng cố nổ hạ n h i dạ rằng co mà phương nam tỏ dị nó cụ nghi giáp giới chính là các tri quốc âu ngộ kỳ chỉ phái phái thường quy phòng giữ biên cảnh nghi dạ cũng không có tăng thêm bộ đội bởi vì âu ngộ kỳ từ trước đến nay không nghĩ qua củng cố nổ hạ từ chiến nghi dạ làng cắt thế mà lại đột nhiên xuất thủ tập kích bọn họ thuộc quốc nhưng lúc này đưa tới tình báo thuyết minh làng c ắ t liên thủ với cổ nổ hạ nếu không cổ nổ hạ hàng loạt nị dạ bộ đội không có khả năng vượt qua các tri quốc tử tỏ gì no củ nỉ phương hướng tập kích bọn họ nị dạ làng đá hôn đ à n đáng hận cô nổ hạ nị dạ làng c ắ t bọn họ trước đó t ử chiến là giả h u ngộ kỳ trong cơn giận dữ đem trong tay tình báo một thanh n h ấ t thành nằm giấy đi triệu tập lúc này còn ở trong thôn trung nghìn trở lên nị dạ khẩn cấp điều lệnh tất cả mọi người dừng xuống tay lên trừ vận chuyển nhiệm vụ bên ngoài tất cả nhiệm vụ h u n g kỳ từ trên giường bay lên nhanh chóng mặc quần áo xong sau đó hướng thẳng đến phòng làm việc của bản thân bay đi âu、no、nổ kỳ càng nghĩ càng giận hắn có thể tưởng tượng nhập cảnh địch quốc bộ đội lúc này hẳn là đã tan ra chiến hỏa thế mà đốt tới bản thổ đây là để cho âu nổ kỳ không thể tiếp thu thời gian quay về đến đêm qua thủ quốc cảnh nội một chỗ thôn xóm nguyên bản hài hòa an ninh cảnh tượng bị một tiếng kêu thê lương thảm thiết trô lấy vỡ theo sau hàng loạt mang lấy mặt nạ n h ị dạ làng cắt sông vào trong thôn hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết tràn ngập lấy toàn bộ thôn trang mấy trăm nhân khẩu thôn không bao lâu liền bị tàn sát hầu như không còn theo sau có nỉ dạ làng cắt đi ra thôn ở thôn ngoại vi thành lập kết giới thế mà là dự định đem cái thôn này xung làm bọn họ tiền tuyến cứ điểm chuyện giống vậy theo lấy nỉ dạ làng cắt xâm lấn ở thổ quốc cảnh nội mấy cái thôn xóm phát sinh từng cái thôn bị nỉ dạ làng cắt chế tạo thành từng cái cứ điểm chuyện giống vậy không đơn thuần là nỉ dạ làng cắt ở làm cổ nộ hạ cũng ở làm bất quá cổ nộ hạ cách làm lẫn nhau so sánh nỉ dạ làng cắt đến nói hơi nhân đạo một điểm cổ nộ hạ nỉ dạ xâm lấn thôn trang cùng chấn nhỏ sau đó chỉ chiếm lĩnh sau đó cũng bắt đầu mắc kết giới xung làm cứ điểm đợi đến mặt trời mới lên thời điểm n h ị dạ làng cắt c ù n g cổ nổ hạ giai đoạn thứ nhất kế hoạch tác chiến đã triệt để hoàn thành ở thổ quốc cảnh nội thành công xây dựng lên cứ điểm đồng thời cứ điểm tầm đó còn có thể hợp thành tiến có thể lẫn nhau c h i viện rõ ràng là hai chi tập kích bộ đội lúc này lại ở thổ quốc cảnh nội có chiến lược thọc sâu xem tình huống thế mà là dự định lâu dài tác chiến mà vài ngày sau chi viện mà đến n h ị dạ làng đá gặp phải to lớn chặt đánh lần thứ nhất khu trục nhiệm vụ thế mà dùng thất bại kết thúc bởi vì chi viện thời điểm n h ị dạ làng đá nghĩ là đánh tao nội chiến nhưng đợi đến bọn họ thật đến đường biên giới phụ cận thời điểm đối mặt không phải là tao nội chiến thế mà là trận công kiên cùng trận địa chiến cái này khiến tất cả nhị dạ làng đá đều không kịp chuẩn bị vì vậy ngày đầu tiên tập kích liền dùng thất bại kết thúc cũng liền ở cùng ngày cổ n ộ hạ cùng nhị dạ làng cắt bắt đầu ở thổ quốc cảnh nội thành lập cứ điểm tin tức chuyển đến âu n ộ kỳ trong tay mười lăm chương một trăm bốn mươi chín dình cờ gì kỳ đột kích dô xi hán chương một trăm bốn mươi chín dình cờ gì kỳ đột kích dô xi hán làng cắt liên thủ với cổ n ộ hạ tập kích thổ quốc bản thổ tin tức căn bản là không đạt được rốt cuộc ngũ đại quốc tâm đó nhà nào trong thôn đều có người khác gián điệp thú chi là loại này xâm lấn bản thổ sự kiện lớn ở toàn bộ nhân giới có thể vô thanh vô tức xâm nhập hắn nền tảng lập quốc đất trước lúc này chỉ có n h ỉ dạ làng đá kỳ tập bộ đội làm được bởi vì n h ỉ dạ làng đá kỳ tập bộ đội tất cả đều là trên trời bay mà bây giờ n h ỉ dạ làng cắt c ù n g cổ nộ hạ đột nhiên xuất thủ cho cái khác tất cả quốc gia đều lên bài học trong lúc nhất thời vũ chi quốc tiền t u y ế n thu đến tin tức này n h ỉ dạ làng đá n h ỉ dạ trên tâm tính mặt đều có chút dao động bị cổ nộ hạ đánh liên tục bại lui vũ chi quốc nội địa nơi nào đó chấm nhỏ họ rồ xị mạt n â n lấy cửa ạ n ạ t dạo bước ở trong、mưa. trên thân kiếm vết máu ở dưới cọ rửa của nước mưa hướng lấy mặt đất chảy xuôi ở họ rổ xì maz chu vi đổ đầy người mặc màu đỏ n ử a giáp nỉ dạ làng đá nỉ dạ thi thể máu tơi ư hội tụ thành từng bãi từng bãi máu loãng cùng nước mưa hỗn hợp hướng lấy dưới nền đất thấm đi keng ở bên người của hắn xì mù dạ đang diện tay vứt bỏ một thanh cướp đoạt qua tới dao nhỏ nhìn chung quanh nơi này chiến trường đột nhiên một tiếng lưng gây hấp dẫn họ rổ xì maz được chú ý nâng lên cánh tay một con nhị lưng từ không trung lượn vòng rơi xuống vững vàng dừng ở họ rổ xì maz trên cánh tay ha ha, ha có ý tứ. Họ xem xong về sau c ư ờ i nhẹ nói nhỏ một tiếng đưa cho bên người xì mù dạ đặn không nghĩ tới thì dù rèn thế mà chế tạo ra kế hoạch như thế hơn nữa thật đạt được thành quả u dù mạ kỳ kỳ U mỹ nha ngươi người sư đệ này thật là không tầm thường a xì mù dạ đặn xem xong tình báo sau đó đem tình báo dùng phong độn cắt thành m ả n h vụn vụn giấy bay xuống trên mặt đất hỗn hợp lấy máu loãng k h ắ c sâu vào trong bùn đất tình báo là liên quan tới kỳ tập bộ đội thành công xâm lấn thổ quốc mà u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ thế mà liền là cái này một cái điên cùng kế hoạch chế định giả trước lúc này không ai nghĩ được ở ca rẽ có thể là bị hổ cả ám sát dưới tình huống nhị dạ làng cắt thế mà còn có thể hợp tác với cổ nỗ hạ làm ra như thế một cái liên hợp xâm lấn kế hoạch không thể không nói u du mạ k ỳ k ỳ u mi một tay này chẳng những khiếp sợ nhị dạ làng đá cũng khiến sỉ、sì、m ù dạ đằng cái này thâm canh chính vụ kẻ già đời cũng kinh sợ đến truyền lại mà đến tình báo không chỉ riêng đã nói chuyện này đồng thời còn mệnh lệnh nhỏ r ổ x i mạc muốn cho vũ c h i quốc chiến tuyến nhị dạ làng đá làm áp lực đừng quá mức bảo thủ kỵ u mi từ ta giao thủ với hắn ngày đó trở đi ta liền biết ra hỏa này là một phi thường khủng bố thiên tài hiện tại xem ra hãn trưởng thành phải so ta tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn rất nhiều đàn rô đại nhân đại giáo viên đã hạ mệnh lệnh n g ư ơ i đoạn thời gian này liền tạm thời trước không nên cùng xạ làm mã nờ hạn dỗ tiếp xúc ưu tiên đối với nị dạ làng đá làm áp lực à. chúng ta chủ yếu mục tiêu vẫn là nị dạ làng đá họ dồ sĩ m a r mắt hẹp dài nhìn thoáng qua sĩ mù dạ đ ắ n d đoạn thời gian này sĩ mù dạ đ ắ n d cũng không giả thực bí mật cùng xạ làm mã nờ hạn dỗ tiếp xúc sự tình hắn họ dồ sĩ m a r kỳ thật cũng là biết chỉ bất quá trước đó không có điểm ra tới mà thôi nhưng hiện tại không đồng rạng kỳ tập bộ đội tiến vào làng đá bọn họ cái này chính diện bộ đội liền không thể giống như trước đó dạng kia dùng thủ là chủ cần chủ động tấn công loại thời điểm này mỗi một phần lực lượng đều cực ân n g ư ơ i yên tâm tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất bại rốt cuộc ngươi nếu như muốn khiến ngươi trở thành hố cạ đánh bại nhị dạ làng đá cái này công lao và thành tích là phi thường cần sĩ mu dạ đàn dư hơi hơi cúi đầu mặc nhiên là một bộ âm lãnh biểu tình nói xong về sau liền tự mình chú ý t ừ rời khỏi mà ở đạn dộ rời đi về sau họ dồ sĩ mã nhìn lấy đạn dộ bóng lưng trong mắt sát khí lóe lên mà qua mà cũng liền ở họ dồ sĩ mã đạt được tình báo mới sau đó cố n ộ hạ ở vũ tri quốc cảnh nội bộ đội hành động bắt đầu thường xuyên bắt đầu chủ động tấn công lên nhị dạ làng đá ở vũ tri quốc cảnh nội bộ đội liên tục bại lũi nhị dạ làng đá r mà cái này h l một cái tin tức tiến vào nghi dạ làng đá trong bộ đội khiến nguyên bản di động bất an quan tâm bắt đầu ổn định lại ở cổ nộ hạ dưới tấn công thế mà ngạnh xinh xinh ngừng lại tan vỡ cục diện mà cũng liền ở tin tức này tiến vào n ỉ dạ làng đá bộ đội tiền tuyến thời điểm dỗ sĩ cùng hán kỳ thật đã mang lấy hàng loạt nghi dạ làng đá đến đường biên giới đồng thời xuất thủ nổ đi nỉ dạ làng cắt c ù n g cổ nổ hạ cứ điểm thổ quốc ầm ầm ầm ầm m ba một chỗ thôn xóm bên ngoài nổ vang tiếng nổ không dứt bên thay mà theo lấy nổ tung vang lên bảo vệ thôn kết giới bắt đầu điên cuồng chấn động nơi này là nỉ dạ làng cắt một chỗ cứ điểm lúc này thôn xóm bên ngoài đã bị nỉ dạ làng đá đoàn đoàn bao vây nỉ dạ làng đá đang không biết mệnh mọi công kích lấy kết giới báo cáo vây lên chúng ta nỉ dạ làng đá số lượng có gần năm trăm người chúng ta nơi này chỉ có mười mấy người không có khả năng xung ra trong thôn xóm một tên nỉ dạ làng cắt một bên lao lấy mồ hôi lạnh một bên báo cáo lấy chi về đâu một tên người đàn ông trung niên nghe lấy báo cáo thần sắc bình tĩnh trầm giọng hỏi không có tin tức gì liền ở tên này n g dạ làng cắt tiếng nói rơi xuống một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh ở cửa thôn văng lên theo sau một cái hỏa hồng to lớn trạ cờ dạ cầu rơi vào trong thôn trung tâm trong chốc lát trạ cờ dạ cầu biến thành vô tận nam h thạch nóng chảy càn quét toàn bộ thôn ở trong thôn n g dạ làng cắt liền kêu thảm đều không có trực tiếp bị cuốn vào nam thạch nóng chảy hóa thành cho bụi t r ư ớ một cái ngoài thôn dô xì thu liễm trạ cờ dạ nói nhỏ cùng lúc đó n g h dạ làng đá hán cũng dẫn dắt lấy gần tới năm trăm người bộ đội tìm lên một cái cổ n ổ hạ cứ điểm ở thủ hạ người bài trừ kết giới sau đó hán trương chui bao phủ toàn bộ cứ điểm một giây sau nhị dạ cổ n ổ hạ tiếng kêu thảm thiết tràn ngập toàn bộ cứ điểm cổ n ổ hạ cùng nhị dạ làng cắt ở thổ quốc cứ điểm gặp cường đại nhị dạ tập kích tin tức lập tức chuyển khắp nơi này chiến trường tất cả cứ điểm lưu thủ nhị dạ lục tục n g o ngoe đều thu đến tin tức đồng thời đem tình báo này nhanh chóng hướng lấy trong thôn truyền lại mà nhị dạ làng cắt tốc độ phản ứng nhanh nhất lập tức điều động dạ xả tiến vào thổ quốc chiến trường mà ở hai ngày sau đó đi ở thổ quốc cảnh nội chắn giết nhị dạ làng đã vận chuyển bộ đội u dù ma kỷ kỳ xa dù tô b ì hì dù rẻn mới nhất điều lệnh thủ quốc nội địa một chỗ nham đ ỉ n h phía dưới h dù mạ kỳ kỳ ủ mì tiểu đội vừa mới hoàn thành một đợt chặn giết một chi mười hai người vận chuyển tiểu đội bị bọn họ đánh tan tất cả vận chuyển nghi dạ toàn diện mà vật tư cũng rơi vào h dù mạ kỳ kỳ ủ mì đám người trong tay chiến đấu bên trong hì dạ xì、sì、cùng mang chịu một ít vết thương nhỏ lúc này hì ủ gạ hun đang vì hai người trị liệu mà phù gạ cụ thì ở thạch phong trên đỉnh cảnh giới đội trưởng hồ cạ đại nhân mới nhất mệnh lệnh hạ tạ xa cú mọ vốn là còn đang quét dọn chiến trường đột nhiên thần sắc k h ẽ động đi tới liền kỳ ủ mị bên cạnh cầm ra một cái quyển trục thấp giọng nói mệnh lệnh nói đến ngươi cùng lão đầu tử có phải hay không là có bí mật gì truyền tin con đường mệnh lệnh của hắn đều cho người không cho ta -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mị oán giận một tiếng từ hạ tạc xạ cụ mỏ trong tay cầm qua quyển trục nhanh chóng xem lên không bao lâu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mị biểu tình liền trầm xuống làm sao đâu đội trưởng hạ tạc xạ cụ mỏ tựa hồ là thật tiến vào nhân vật một ngụ một cái đội trưởng kêu không có chút nào trúc chắc tình báo cho đến -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mị trước đó hắn không xem vì vậy lúc này tò m ưu dù mạ kỳ kỳ ủ m ì hơi hơi đem đi cùng bên cạnh hạ tạc xạ cù mò nói bọn họ một lần này từ tỏ dị no cù nhì xâm lấn thổ quốc bộ đội tổng cộng liền đem gần hai nghìn người hiện tại trực tiếp tổn thất hơn hai trăm trực tiếp liền là tổn thất mười phần trăm sức chiến đấu hơn nữa xâm lấn bộ đội đều là trùng nhìn cùng trùng nhìn trở lên tinh anh tổn thất không thể bảo là không lớn nghĩ dạ làng đá một lần này phái ra người rất mạnh sao khiến chúng ta nghĩ dạ đều bắt đầu lùi lại đâu cứ như vậy tiền kỳ xây dựng lên tới ưu thế không phải là không còn s ấ t lại chút gì sao kỳ tập bộ đội quan chỉ huy nghĩ như thế nào hạ tạc xạ cù mỏ trong lòng không hiểu không hiểu nghĩ dạ làng đá là dạng gì bộ đội khiến cổ nổ hạ nghĩ dạ đánh đều không dám đánh liền bắt đầu lùi lại đây cũng là chuyện không có cách nào khác sự mạnh mẽ của kẻ địch s á t thực vượt qua kỳ tập bộ đội phạm vi năng lực người đến là nghĩ dạ làng đá năm đôi dịn cơ di kỳ hán hơn nữa còn mang lấy hơn năm trăm người bộ đội đều là tinh anh hảo thủ chúng ta bởi vì sách l ư ợ c nguyên nhân mỗi cái cứ điểm lưu thủ người cũng không nhiều bị đối phương tập trung lực lượng tiêu diệt hiện tại liền là xử lý không được cái này hán vì vậy mới truyền lệnh đến chúng ta bên này đang lúc nói chuyện u dù m à kỳ kỳ u mi đem trong tay quyển trục cho đến hạ tạc xạ cù mò trên tay khiến chính hắn xem hạ tạc xạ cù mò cầm qua quyển trục nhanh chóng xem xong về sau giật mình nhìn lấy kỳ u mi kinh ngạc nói hồ c ả đại nhân thế mà để ngươi đi tọa chấn kỳ tập bộ đội đối kháng n h dạ làng đá tập kích ngươi trực tiếp bị điều vì lạ tập kích bộ đội tổng chỉ huy đâu hồ cạ đại nhân làm sao sẽ làm như thế trò đũa quyết định hạ t ạ c x ạ cụ mò liên tục ba cái vấn đề khiến kỳ u mì mặt đ e n lại một thanh cầm qua quyển trục nói cái gì gọi là thế mà cái gì gọi là cho đùa lao đầu t ử dùng người cuối cùng là đúng một lần hiện tại có thể khiến c ổ nổ hạ chiến lược tiếp tục thực hành đi xuống biện pháp liền là phái ta lên rồi rốt cuộc liền thực lực đến nói trước mắt có thể ở thổ quốc cảnh nội ngăn cản hán mỹ dạ c ổ nổ hạ chỉ có ta cùng ngươi bất quá ngươi là cấp dưới của ta chủ xoáy đương nhiên là ta u dù mà kỳ kỳ u mì đem quyển trục thu vào trong lòng nói sa cụ mò triệu tập đội viên chúng ta muốn đổi phương hướng rồi、16. chương một trăm năm mươi nhảy dù quan chỉ huy chương một trăm năm mươi nhảy dù quan chỉ huy ấu nổ kỳ điều động hai vị dìn cờ dị kỳ loại bỏ thổ quốc cảnh nội địch quốc thế lực kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi tin chiến thắng liên tiếp hướng trong thôn truyền lại bất quá ở ngày thứ tư thời điểm n h ị dạ làng cắt giả xả tiến vào thổ quốc chiến tuyến dẫn dắt còn thừa lại n h ị dạ làng cắt n h ị dạ thành công ngăn cản lại d ổ xì dẫn đội n h ị dạ làng đá tấn công cái này một cái tin tức truyền lại đến ấu nổ kỳ trong tay thời điểm khiến ấu nổ kỳ khí một hồi lâu bất quá ấu nổ kỳ cũng tương q u ả đoán thấy n ị dạ làng cắt đã điều động cường giả tiến vào thổ quốc lập tức cho rổ x khiến rổ xỉ mang lấy n ỉ dạ làng đá n g ỉ dạ cùng hán bộ đội tụ hợp nổ đi cô n ổ hạ cứ điểm trước dấm chết một cái yếu sau đó lại hội tụ lực lượng công kích n ỉ dạ làng cát đây là ấu ngộ kỳ áp dụng chiến thuật trong lúc nhất thời cô n ổ hạ một bên ở thổ quốc cứ điểm gặp càng thêm mánh liệt công kích cô n ổ hạ n ỉ dạ ở hán cùng rổ xỉ sinh động xuống bắt đầu kết giới bại lui đồng thời còn có lấy thương vong không nhỏ thổ quốc đường biên giới phụ cận một chỗ thâu trang chỗ này thôn xó nguyên bản có bách hộ dân số đây là phương viên trăm dặm lớn nhất một cái thôn nhưng từ cô nộ hạ n ỉ dạ đến sau đánh giết trong thôn tất cả lý dạ đồng thời đem bình dân đuổi ra ngoài ở cái thôn này cũng bắt đầu từ lúc bắt từ đầu xóm này trung ương có một cái to lớn lều vải lúc này trong lều vải tụ tập cổ nổ hạ kỳ tập bộ đội đội trưởng phân đội trưởng có gần hai mươi người mà lúc này nói chuyện là kỳ tập bộ đội một cái phân đội trưởng xạ rủ tổ bị cô ta dịu đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị hì dù d ẹ n con trai lớn cô ta dịu ngươi cái hôn đ à n này ngươi đang nói cái gì cái gì thất bại chúng ta còn có hơn một n g h n ba trăm người chúng ta còn không có thua chỉ cần chúng ta có thể lại nhiều chống cự một đoạn thời gian chúng ta vũ tri quốc bộ đội liền có thể đục lỗ n ỉ dạ làng đá ở thổ quốc phòng tuyến loại thời điểm này chúng ta làm sao có thể chạy trốn vạn nhất chúng ta rút lui dẫn đến đối với n ỉ dạ làng đá chiến cuộc thất bại trách nhiệm này ngươi giao nội sao s ạ dù tổ bị cổ tạ dịu mà nói lập tức dẫn tới một tên n ỉ dạ răn dạy đối phương tựa hồ cũng không để ý s ạ dù tổ bị cổ tạ dịu là đệ tam hổ c ả con trai không chút nào n ể tình trực tiếp răn dạy khi u gạ thật ngươi đừng cho ta chủ mũ n ỉ dạ làng đá thực lực ngươi hẳn là cũng kiến thức qua ngươi cảm thấy chúng ta chịu nổi sao hay là nói ngươi có thể đánh bại cái kia rộ xì、si? chúng ta lùi lại là vì rút khỏi cùng địch giao chiến tranh thủ thời gian phản ứng cùng địch ta khoảng cách do đó hạ thấp địch vận động đ ộ n thế đoạt về quyền chủ động cái này kêu chuyển vào ngươi hiểu không chuyển vào. sa du tô bị cô tạ d i ù cùng vừa mới khiển trách b ắ t hắn hì ù gà thật tuổi tác tương tự lúc này cũng lớn tiếng kêu lên hai cá nhân trực tiếp ngươi một lời ta một câu ở sổ sách bên trong bắt đầu ồn ào lên Tốt, đều im miệng cho ta đột nhiên ngồi ở chủ vị một tên thanh niên nị dạ t r ợ n vỗ bàn một cái tức giận q u á lớn hắn là hành động lần này tổng chỉ huy xuất thân tộc ấp dẻm tên là ấp dẻm x ỉ cụ rỗ là đệ tam tương đương tín nhiệm một tên nị dạ lúc này hắn nổi giận sa du tô bị cô tạ giù cùng hì ù gà thật hai người đều trầm mặc xuống tới không dám tiếp tục nói chuyện lúc này ở trong danh chướng ngồi lấy nị dạ đại đa số đều là hai ba mươi tuổi người trẻ tuổi chỉ có bốn năm cái người đàn ông trung niên mấy cái kia lớn tuổi n h ị dạ liền ngồi ở áp dèm xỉ cụ r ỗ hạ thủ vị trí lúc này gặp xạ rủ tô bị cổ tạ g i c ù n g h í ủ gạ thật hai người cãi lộn đều không có muốn ngăn lại ý tứ rất khó tưởng tượng nguyên bản gần hai n g à n người kỳ tập bộ đội quan chỉ huy thế mà lại áp dèm xỉ cụ r ỗ cái này không đến ba mươi người trẻ tuổi hiện tại ta hạ lệnh bộ đội lui về phía sau báo cáo l i ê n ở áp dèm xỉ cụ dỗ chuẩn bị hạ mệnh lệnh thời điểm doanh trướng màn cửa bị người vẫn lên một tên n h ị dạ đi vào lớn tiếng hô nói ừng chuyện gì nói áp d ẻ m xỉ cụ rỗ mà nói bị người đánh gãy sắc mặt có chút không vui trầm giọng hỏi có sáu tên nạ bủ đến bên ngoài thôn nói là có đệ tam mệnh lệ nghe thủ hạ người báo cáo tất cả mọi người ở đây trước mắt đều là sáng lên bởi vì từ bọn họ tiến vào thổ quốc sau đó cùng cô nộ hạ tầm đó liên hệ liền biến đến khó khăn thường thường ba bốn ngày mới có hồi âm và hôm nay trước đó cùng đệ tam liên hệ đã là bốn ngày trước nhanh để cho bọn họ đi vào áp d ẻ m xỉ cụ rỗ đang lúc nói chuyện vài bóng người cũng đã xuyên qua màn cửa đi vào lều trại bên trong người dẫn đầu mang lấy một mặt tử thần mặt nạ b ê n h n g c ờ i là ấ y một d i một ngắn h a i mới đi thanh khí, vũ v à o d o a n h tôi r ư ớ n g tất cả m người nhận đều có thể cảm nhận được thể trên thân người kia tản mát ra loại kia cảm loại cả cả cả là... bị cô h h c ú n ta dịu i mặt nạ, c nhìn lấy kỷ u mị mặt giật mình nói không ra lời nói tới tất cả mọi người ở đây đều giật mình cùng u dù mạ kì kì u mi tuổi trẻ u dù mạ kì kì u mi tên mặc dù đã sớm truyền khắp nhận giới nhưng dung mạo của hắn nhìn thấy qua người không nhiều mà có mặt nghĩ ra mặc dù có rất nhiều người không nhận biết u dù mạ kì kì u mi nhưng ở thời điểm này đều thức thời không có nhảy ra chất vấn lúc này ngồi ở chủ vị áp dèm xì cụ r ồ thấy u dù mạ kì kì u mi không xác định mà hỏi không biết ngài là vị nào ta ở cổ nộ hạ giống như chưa từng gặp qua ngươi ngươi nói ngươi tiếp nhận cổ nộ hạ ở thổ quốc bộ đội không biết áp dèm xì cụ dồ không nhận biết ủ dù mạ kì kì u mi dùng một loại h u y ề n chuyển ngữ khí dò hỏi ta kêu u dù mạ kì kì u mi từ hôm nay trở đi liền là kỳ tập bộ đội đội trưởng đây là đệ tam mệnh lệnh u dù mạ kì kì u mi nhìn chung quanh lúc này trong danh o chướng nghĩ dạ từ trong ngực cầm ra đệ tam cái kia thông tin quần trục ném cho áp d i m xỉ cụ rỗ nhưng cho dù là như vậy trong danh o chướng người đều phân công một loại ánh mắt hoài nghi nhìn lấy u dù mạ kì kì u mi u dù mạ kì kì u mi đệ tam vì cái gì sẽ phái ngươi tới chiến trường thân phận của ngươi không nên tới nơi này áp g i m xỉ cụ rỗ bên người một cái trung niên n g dạ tựa hồ là biết một ít nội tình trầm giọng nói người khác không biết cái này n g dạ có ý tứ gì nhưng kỳ ưu mỹ lại hết sức rõ ràng đối phương là biết ưu dù mà kỳ ưu mỹ là kỳ ưu bị dịn cờ gì kỳ sự t ì n h phúc đ u ố i không cần hoài nghi từ giờ trở đi bộ đội liền do ưu dù mà kỳ kỳ ưu mỹ tiếp nhận lúc này đứng ở ưu dù mà kỳ kỳ ưu mỹ sau lưng một tên á bu mở miệng nói ra đồng thời chậm rãi lấy xuống mặt nạ trên mặt Sakumo. tất cả mọi người đều giật mình nhìn hướng hạ tạc xạ cù mò biết hạ tạc xạ cù mò là chết giả người chỉ có hưu hạn mấy người người có mặt cũng không biết hạ tạc xạ cù mò vẫn còn sống lúc này gặp đến hạ tạc xạ cù mò khuôn mặt tất cả mọi người đều khiếp sợ nói không ra lời k hugh i à thật thậm chí vận dụng bị hạ i ự u gẳng muốn xem một chút hạ tạ c xạ cù mò có phải hay không sử dụng h e n nozuts không có sử dụng nhẫn thuật dấu vết là thật còn có hai người kia hugh thật chẳng những kiểm tra hạ tạ cù mò đồng thời còn xuyên tấu qua bị hạ cựu gẳng nhìn đến hũ rụ mà kỷ kỷ ù mị sau lưng những người khác Phát hiện nha, thật, đã lâu không gặp. Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ủ mị người đứng phía sau đều cầm xuống mặt nạ hì ủ gà hì dạ xỉ -si、c ư ờ i lấy cùng hì ủ gà thật lên tiếng chào hỏi lúc này gặp đến hì ủ gà hì dạ xỉ -si、còn có hì ủ gà hôn mị ạ t i ể u g ặ n g tất cả mọi người nghi ngờ đều loại bỏ người tới thật là cổ nổ hạ lý dạ như vậy cùng với bọn họ hạ tạ c x ạ cù mò cũng liền là thật nhìn tới thân phận là không cần hoài nghi nhưng x ạ cù mò người đã không chết như vậy vì cái gì đệ tam không có khiến người tới thống lĩnh kỳ tập bộ đội mà là phúc núi tựa hồ vẫn là có chút không tin tưởng đệ tam lại phái u dù mạ kỳ kỳ u mỉ tới thống lĩ xa vừa vừa dù tôi bị cổ tạ dịu thấp giọng cô ta dịu nói chuyện mặc dù nhỏ giọng nhưng tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe đến lúc này nghe được lời này có mấy người trên mặt đều biến đến quỷ dị mà có mấy người thì là biểu tình nặng nề còn có chút mặt người lên lộ ra một bộ xem kịch vui biểu tình nhìn một chút kỷ u mi liếc liếc xạ dù tôi bị cô ta dịu nhảy dù lãnh đạo Hiển nhiên bị chịu đến bị theo ấ t cả c mọi người ấ vấn đấm. đấm. t Trước thật Trước thật t vẫn vào vẫn vào bản chúng, bản chúng, phục phục đại đại gia gia dựa dựa h là là lấy xạ dù tô bị cổ tạ dịu một lời nói vừa mới đi tới bộ chỉ huy ưu dù mạ kỷ kỷ u mỹ lập tức liền gặp phải tín nhiệm nguy cơ tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng nếu như vừa mới tới ưu dù mạ kỷ kỷ u mỹ không thể xử lý tốt chuyện này mà nói chỉ sợ uy tín sẽ phải gánh chịu đến đà kích cực lớn sau đó ra lệnh có hay không có người tuân thủ đều sẽ là một cái vấn đề bị giá không quan chỉ huy cùng thực quyền quan chỉ huy nhưng là có lấy bản chất trên l ệ n h tiểu tử khiến ta xem một chút ngươi có phải hay không thật sự có cái năng lực này a đối mặt tình huống như vậy ngươi sẽ làm thế nào đâu phúc núi hơi hơi đê mi hai tay ôm ở trước ngực nhìn lấy ủ dù mạ kỷ kỷ u mi mà đổi thành bên ngoài một ít tuổi tác tương đối dài n ý dạ, lúc này đều lo lắng nhìn lấy kỷ u mi muốn nhìn một chút hắn sẽ làm thế nào lúc này tất cả mọi người tiêu điểm đều tập trung đến ủ dù mạ kỷ u mi cùng xạ dù tô bị cổ tạ dịu trên n g i cho dù là cổ tạ d ị cái này đơn bào lúc này cũng ý thức được bản thân vừa mới nói chuyện có bao nhiều khớp ổn hắn cái kia chẳng khác khích nhảy khiêu gì là nhảy ra Umi kỳ kỳ dù cho vừa mới hắn thật không phải là n h ầ m vào hữu dù m ạ k ỳ k ỳ u mi nhưng lúc này trong con mắt của mọi người xạ dù t ổ bị cô ta dịu liền là không phục hữu dù m ạ k ỳ k ỳ u mi cái thứ nhất nhảy ra làm trái lại liền ngay cả hữu dù m ạ k ỳ k ỳ u mi lúc này cũng như mày nhìn hướng xạ dù t ổ bị cô ta dịu cô ta dịu ngươi lời kia ta có phải hay không có thể cho rằng ngươi đang hoài nghi thực lực của ta không nghĩ tới cái thứ nhất nhảy ra thế mà là ngươi u dù ma kiki u mi thấp giọng nói đấy suy tư nên xử lý như thế nào cô ta dịu xử phát nhẹ dựng nên không được uy tín xử phạt nặng đến lúc đó đệ tam bên kia không quá tốt bằng đàn dao l i ê n ở ưu rủ mạ kỳ kỳ u mi suy tư thời khắc bên cạnh hạ tạc xạ cù mò lập tức ra tới hòa giải vừa cười vừa nói kỳ u mi cô tạ dịu làm sao có thể hoài nghi thực lực của ngươi đâu có thể dùng sức một người xâm lấn làng cát bức bách nghỉ dạ l à n g cắt ngưng chiến cổ nộ hạ xâm xét người nào sẽ hoài nghi thực lực của ngươi đâu hắn là vô tâm hẳn là đoạn thời gian này áp lực quá lớn có chút mệnh m ỏ i a hạ tạ cù mò đang lúc nói chuyện còn đối với cổ tạp phê phái vì ớ i đời Makiki Umi, nói phái, trai Makiki Umi phải người người tư tử thể tam thế đột, trong trong cách có cũng cà lúc con cùng có đánh hổ phê không nhà nhà đệ đệ đây ba sao. Uzu Uzu xung mà này là là v vậy hạ tạc xạ cù mò lập tức ra tới hòa giải muốn đem chuyện này bỏ qua mà cụ tạ d i ệ u bên kia cũng nhìn đến hạ tạc xạ cù mò ánh mắt chính hắn cũng biết vừa mới nói lời nói không ổn lúc này gặp xạ cù mò đã đưa qua bậc thang cũng muốn thuận thế xuống bất quá không chờ hắn nói chuyện đâu cách đó không xa liền có một người trẻ tuổi trà s á t một thang đứng lên tới lớn tiếng nói cụ tạ dịu nói đúng ngươi gọi là hữu ma kì kì u mi đúng không mặc dù ngươi có hổ cả đại nhân mệnh lệnh nhưng một cái tiểu quỷ dựa vào cái gì hiệu lệnh chúng ta hoang đường như vậy mệnh lệnh ta không tiếp thu -ki -ki u dù mà kỳ kỳ ủ mị lông mày nhữ lại không nghĩ tới lại có người nhảy ra hơn nữa người kia hiển nhiên là có chút không có sợ hãi thế mà ở trong đại trướng ngang nhiên khiêu khích vừa mới cổ tạ d ự còn có thể nói là lẩm bẩm nhưng bây giờ gia hỏa này cái kia thế nhưng là thật đang hướng phía -ki -ki u dù mà kỳ kỳ ủ mị báo nổi có ý tứ phu gà cụ gia hỏa này đội ngũ do ngươi tiếp nhận chi tiết cụ thể chính ngươi hỏi đi -ki -ki u dù mà kỳ kỳ ủ mị đang lúc nói chuyện đã đến áp d ẻ m xỉ cụ r ô bên người áp d ẻ m xỉ cụ r ô cũng tương đương thức thời lập tức nhường ra chỗ ngồi mà kỳ u mì cũng không k h á c h khí đặt mông ngồi ở chủ vị mặt mà hi ù g à hi dạ xỉ cùng hi ù g à h ô n hai người đều hộ vệ ở ủ dù mà kỳ kỳ u mì sau lưng xạ cụ mò đi tới phúc núi bên người n ư ờ i tủm tỉm nhìn lấy ủ trí hạ phủ gạ cụ người nói cái gì người dựa vào cái gì người nị h dạ kia hiển nhiên còn không có làm rõ hình thế cho rằng bản thân có xạ dù tô bị cổ tạ d ị làm tấm kiên chỉ lấy ủ dù mà kỳ kỳ ù mì q u ắ khẽ bất quá một giây sau hắn liền cảm giác bên người có đánh tới lại dám động người trẻ tuổi hiển nhiên không có dự liệu được phủ gạ cũ lại dám ở cái này trong danh o t r ư ớ n g động thủ nghĩ muốn né tránh thời điểm đối diện đâm lên đủ chỉ hạ phủ gạ cù mặt trong con mắt ngược lại cũng ảnh ra xạ dìn gẳng dám vẻ xạ dìn gẳng tặc cù chỉ hạ thế mà xuất hiện ở trên chiến trường ưu chỉ hạ phủ gạ cù ngang nhiên động thủ là tất cả mọi người đều không nghĩ tới mà khi hắn hiện lộ xạ dìn gẳng thời điểm tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi từ thành lập cộ độ hạ bộ đội canh gác sau đó t c h ỉ hạ ra chiến trường nhị dạ liền rất thưa tớt không ít người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy xạ dìn gẳng lực lượng chỉ là một cái đối mặt sự vụ của hắn do phủ gạ cù phụ trách ta ở lúc tiến vào vừa mới nghe đến các người thảo luận hiện tại đầu tiên nói rõ quyết định của ta thu thập chúng ta cổ nội hạ ở thổ quốc cảnh nội tất cả lý dạ hội tụ đến trong thôn này triệu tập tất cả biết độn thổ nhân thuật lý dạ mở rộng thôn xóm thành lập phòng ngự hàng rào chuyện này do hạ tạc phó đội trưởng đi chấp hành chúng ta liền ở nơi này xây dựng lên kiên cố nhất cứ điểm u dù mạ kỳ kỳ ủ mi thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước nói mà lời của hắn để cho tất cả mọi người đều bắt đầu nghị luật lên một ít phái bảo thủ càng là mặt lộ vẻ u sâu mà một ít chủ chiến phái cấp tiến lúc này đều một mặt mừng rỡ nhìn lấy kỳ ủ mi liền t r a n h lệnh vô bàn đứng lên tới hồ to duy trì bộ đội trưởng ni h dã làng đã thực lực phi thường k ủ n bố ngươi khả năng không hiểu rõ dẫn đội là áp dẻm xỉ cụ rộ vốn là muốn, muốn rút lui hắn là cân nhắc sau đó mới làm ra quyết định như vậy lúc này gặp Uzu -ma -ki -ki u ụ dù mạ kỳ kỳ u m i chuẩn bị tự thủ lập tức lên tiếng nhắc nhở nói người là Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i lần thứ nhất nhìn thấy áp d i m xì cú rồ nhìn thoáng qua đánh gãy hỏi áp d i m xì cú rồ trước đó có cùng n g dạ làng đá n g h dạ giao thủ qua rõ ràng thực lực của đối phương nói lời nói thật n g dạ làng đá n g h dạ không phải là chúng ta có thể đối phó cho dù là hạ tạc xạ cù mò đại nhân ta cảm thấy đều không nhất định chịu được áp g i m xì cú rồ nhìn thoáng qua hạ tạc cân nhắc không thể không nói áp d tất cả ở trụ sở ni dạ ở thời điểm này đều có thể cảm giác được trong đại doanh bạo phát đi ra khủng bố trả cơ dạ dù cho không phải là loại hình cảm chi ni dạ đều có thể rõ ràng cảm nhận được cổ kia trả c ờ dạ cường hãn mà cách rủ rủ mạ kiki u mì gần nhất đương nhiên là lúc này trong danh o t r ư ớ n g các n ý d i cảm t h ụ của bọn hắn là sâu nhất mà lúc này đều hoảng sợ nhìn lấy u d u mạ kỷ kỷ u m i t r ạ cờ dạ bộc u phát liên tục hơn mười giây mà sau đó tịch liệt t r ạ cờ dạ gợn sóng mới chậm rãi dừng lại tới năng lực của ta ta sẽ dùng hành động chứng minh hiện tại từng người đi làm việc ga trấn an thủ hạ n ý d i hạ t ạ c s ạ cù mò chủ trì mở rộng thôn nhiệm vụ áp d ẻ m sĩ cụ rô ngươi liền làm thư ký của ta đem hiện tại nhân viên tình huống cùng ta nói một chút những người khác đều chất tán u dù mạ kỷ kỷ u mì phất phất tay ra hiệu tan họp mà phụ gạ cụ cùng xạ cù mò từng người rời khỏi mà hi u gà hi ra si hi ủ gà hun còn có một tổ giai ba người còn đứng sau lưng kỳ u mi không có bị điều động cụ thể nhiệm vụ áp d ẻ m s ị cụ rồ thấy Hữu d ũ m ạ kỳ kỳ u mi trực tiếp cầm qua quyền chỉ huy ngược lại cũng không có cái gì không phục hoặc là cái gì ý kiến phản đối trong lòng mặc dù nhiều ít có một ít không vui nhưng rất nhanh liền tiến vào bản thân mới nhân vật bắt đầu cho Hữu d ũ m ạ kỳ kỳ u mi bàn giao bộ đội tiền tuyến nhân viên phối trí tình huống kỳ tập bộ đội mặc dù gọi chung là kỳ tập bộ đội nhưng cấu thành vẫn là tương đối phức tạp bây giờ bây giờ ở trong thôn người cộng lại t h n g qua cũng liền hơn một ngàn người trong đó trừ bỏ kết giới ban chữa bệnh ban hậu cần bảo đảm bộ đội thông tin ban cùng một ít người bị trọng t h ư ơ n g chân chính có thể tính toán tác chiến đấu nhân viên đã không đến một ngàn người tiến vào thổ quốc c ố n ổ hạ các tinh anh thế mà đã tổn thất hơn phân nửa tổn thất như vậy khó trách trước đây áp d è m s ỉ cụ r ổ sẽ cân nhắc rút lui nghĩ không ra tình huống so ta nghĩ còn muốn nghiêm trọng nhiều thổ quốc loại này sa mạc địa hình không có khả năng chơi chia thành tốt nhỏ trò siết hiện tại xem ra trước hội tụ lực lượng ngăn cản làng đá tấn công mới là hàng đầu do ta xuất thủ bố trí kết giới dựa vào lấy kết giới hẳn là có thể ngăn cản không ít thời gian xác trời dần tối ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ thân ở trong đại trướng ở hạ tạc x ạ cù mò hiệp t r ợ châu n g h ỉ tạm để ý lấy các loại sự vụ nói lời nói thật hắn đối với nghị dạ tầm đó chiến tranh khả năng không có nghiên cứu gì nhưng ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ hiểu được khiến người chuyên nghiệp xử lý chuyên nghiệp sự tình vì vậy hạ tạc x ạ cù mò ở an bài tốt huyết trường thôn xóm nhiệm vụ sau đó liền bị k ỳ ưu mỹ kéo tráng đinh ở hai người thương lượng sau đó quyết định thu thập lực lượng chống c ự t h ổ quốc phả công thá phân cán bộ đội bị từng cái đánh tan không bằng chức tập hợp lực lượng cùng tổ quốc cương một đợt có một điểm ưu dù mạ kỳ kỳ u mì là có thể khẳng định n h ĩ dạ làng đá không có khả năng bỏ mặc cổ nổ hạ người ở thổ quốc cảnh nội ngưng lại tất nhiên sẽ khiến người chủ động công kích mà ưu dù mạ kỳ kỳ u mì nghĩ lấy liên lạc nghĩ thử một lần n h ĩ dạ làng đá thực lực thực sự không được lại rút lui không m u ộ n đương nhiên ngăn cản n h ĩ dạ làng đá cũng tuyệt không chỉ là chính cổ nổ hạ ưu dù mạ kỳ kỳ u mì cũng p h ả i người đi liên lạc n h ĩ dạ làng cát chuẩn bị cho n h ĩ dạ làng đá tới một đợt đại mười lăm chương một trăm năm mươi hai chủ động xuất kích chương một trăm năm mươi hai chủ động xuất kích trải qua một ngày nỗ lực cô nội hạ kỳ tập bộ đội trụ sở đã thành công bị nham thạch tường cao bao vây l i ê n ngay cả trong thôn trung tâm sở chỉ huy cũng đã đổi thành năm h phòng toàn bộ thôn năng lực phòng ngự cũng có to lớn tăng lên mặc dù không có giả mạ tổ như vậy một đội ni dạ sử dụng ba phòng ngủ một phòng khách chi thuật nhưng kỳ tập bộ đội cư trú điều kiện đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất mà ở sau đó u dù mạ kỳ kỳ u mỹ mang lấy kết giới ban người lại lần nữa bố trí kết giới mới kết giới tập cảm chi cùng phòng ngự là một thể bao phủ toàn bộ thôn xóm mà kết giới thường ngày bảo vệ thì là giao cho kết giới ban mọi người ưu dù mạ kỳ kỵ ủ mị cũng không lại đúng tay liên quan tới kết giới sự tình đêm dần khuya bao phủ lấy toàn bộ thôn trên tường đá có nỉ dạ cổ n ổ hạ cảnh giới thôn cửa chính bị triệt để đóng kín trong bầu trời đêm t r ă n g thượng huyền như câu lấp lóe ngôi sao vây quanh lãnh nguyện trải rộng ra bức họa xinh đẹp nhưng ở cái này mỹ lệ dưới trời sao một trận nguy cơ lại là hướng về cổ n ổ hạ kỳ tập bộ đội lạng yên đến gần cổ nị dạ làng đá tập kết ở một chỗ thạch phong dưới chân dẫn đầu nỉ dạ, là dạ làng đá tứ vĩ dịn cờ dị kỳ dô si lúc này hắn đang hướng lấy cổ nộ hạ cứ điểm phương hướng điều động lấy điều tra n trong thôn xóm ngủ say hủ dù mà kỳ kỳ hữu mỹ đột nhiên có cảm ứng từ trên giường đá đứng dậy mà cũng liền vào lúc này cửa của phòng ngủ bị người đẩy ra thì hủ gạ h ì dạ xì đi tới liêu cựu minh trước người thấp giọng nói kết giới ban chuyển tới tin tức ở thôn phía đông cùng phía tây đồng thời phát hiện lượng lớn trả cờ dạ phản ứng cộng lại nhân số hơn ngàn mục tiêu là chúng ta không sai khi ỳ t cảm giác được nghĩ dạ làng đã thời điểm ưu d u mạ kỳ kỳ u mỹ kỳ thật cũng đã biết cũng chính vì vậy ưu d u mạ kỳ ưu mỹ mới sẽ từ ngủ say bên trong bừng tỉnh tới tốt lắm nhanh liên hệ nghĩ dạ làng cắt n h ĩ dạ trở về rồi sao ưu d u mạ kỳ kỳ u mỹ nhanh chóng mặc quần áo xong đi tới phòng trước xuyên tấu qua cửa sổ xem một chút sát trời chầm giọng hỏi vì có thể ngay lập tức xử lý trong bộ đội các hạng sự vật ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ đi ngủ địa phương liền ở phòng họp phía sau ở giữa chỉ dùng một tầng tường đá ngăn cách còn không có bất cứ tin tức gì kỳ ủ gạ h ỉ dạ xỉ tâm tình cũng có chút nặng nề hắn hôm nay đi tới doanh địa sau đó cũng nghe nói một ít liên quan tới lì dạ làng đá sự t ì n h đối với đối phương thực lực cũng là tương đ ư ơ n g kiên kỵ vậy liền có nghĩa là đêm nay muốn chính chúng ta nghĩ biện pháp vượt qua triệu tập kết giới ban để cho bọn họ tới phòng họ báo tin xạ cù mò khiến hắn dẫn người tăng cường cảnh giới t h i lên cảnh giới đánh thức tất cả lý dạ chuẩn bị sẵng chiến đấu dựa theo cố định lớp phân phối dùng lớp làm đơn vị tập hợp chờ đợi mệnh lệnh khiến tất cả dù nhìn cấp bậc nỉ dạ tới phòng họp tập hợp thì dạ sĩ ngươi trước đi kêu hôn cùng mang ba người các ngươi với tư cách ta chuyên môn truyền tin nhân viên u dù mạ kỳ k ỳ ủ mì nhanh chóng làm ra an bài đồng thời tâm thần kết nối lên kết giới tinh thế cảm chi lên n ỉ dạ làng đá bộ đội chiến lược tình huống hắn kết giới có thể cảm chi trả cờ dạ cường độ mặc dù trả cờ dạ nhiều ít mạnh yếu cũng không thể thuyết minh cái này n ỉ dạ có phải hay không là sẵn co thực lực nhưng đây là một cái rất trọng yếu tham thảo không bao lâu u dù mạ kỳ kỷ ủ mì thần sắc liền nghiêm túc lên tới cái này hai tri đội ngũ thế mà có mạnh như vậy tinh tế cảm chi qua sau u dù mạ kỳ kỳ ủ m ỉ có chút kinh ngạc nghĩ dạ làng đá trong bộ đội có hai cái trả cờ dạ phản ứng đặc biệt m á h liệt vượt xa nghĩ dạ làng đá những người khác từ trên tình báo tới xem hai người này liền là nghĩ dạ làng đá dẫn đội dịn cờ dị kỳ không sai nhưng không đơn thuần là dẫn đội nghĩ dạ trả cờ dạ phản ứng cường hãn nghĩ dạ làng đá những người khác trả cờ dạ phản ứng đều tương đương xuất sắc đều là chúng nhìn trở lên bộ đội đột kích hơn nữa còn do dịn cờ dị kỳ dẫn đội n h ĩ dạ làng đá là quyết tâm muốn ăn chúng ta rồi u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ trong lúc suy tư bộ đội tầng trên b đợi đến người không sai biệt lắm cùng sau đó hữu dù mạ kỳ kỳ ù mị mở miệng nói sự tình các ngươi hẳn là đều hiểu rõ n h ị dạ làng đ á tập kết hai hai tri bộ đội hướng lấy chúng ta xuất phát xem bộ dáng là chuẩn bị dạ tập hiện tại ta tuyên bố mệnh lệnh tất cả chiến đấu ban dù nhìn toàn bộ cho ta rút đi ra tới nghe theo chỉ huy của ta căn cứ bên này toàn quyền giao cho hạ tạ xa cù mò x ạ c c mò ngươi mang theo người lưu thủ nơi này không cho phép chủ động tấn công dựa vào kết giới kéo dài thời gian nếu như cái kia đội n h ị dạ làng đã chuẩn bị thay đổi phương hướng bổ sung tiếp tục tiến công cứ điểm ngươi liền dẫn người tập kích kéo dài thời gian người đến đủ sau đó Uzu -ki -ki u dù m ạ k ỳ k ỳ u m i rất nhanh làm ra quyết đoán hướng lấy bên cạnh hạ tạc xạ cù mò nói mà Uzu -ki -ki u dù m ạ k ỳ k ỳ u m i mà nói để cho tất cả mọi người đều là sắc mặt biến đổi áp d ẻ m xỉ cụ d ô thậm chí trực tiếp kêu lên sợ hãi ngươi chẳng lẽ không có ý định dựa vào kết giới chống cự nghị dạ làng đá tấn công mặc dù Uzu -ki -ki u dù m ạ k ỳ k ỳ u m i không có trực tiếp nói mục đích căn bản của hắn chỉ là tạm thời chuyển giao căn cứ quyền chỉ huy nhưng áp g i m xỉ cụ dỗ lại là lập tức lĩnh hội tới -ki -ki u dù ma kì kì u mỹ dự định ừ n phản ứng của ngươi tương đương n h ạ bén rất không tệ ta đương nhiên không có ý định ở nơi này ngồi chờ chết nị dạ làng đá đại khái là nghĩ lấy từ hai cái vị trí đồng thời giáp công chúng ta đã như vậy ta làm sao sẽ còn ngoan ngoãn ở lại đây chờ đợi hai cá nhân trụ lực liên thủ đâu ta dự định chủ động xuất kích trước diệt đi một đội u dù m à kỳ kỳ ù mì đáy mắt lóe qua một tia lệ mang mà lời của hắn lại trực tiếp chiêu tới phản đối phúc núi cái thứ nhất nhảy ra ngoài lớn tiếng ngăn cản nói không thể quá mạo hiểm rồi đối phương là nị dạ làng đá bộ đội tinh anh ngươi cho dù là mang đi tất cả dù nhìn cũng rất khó có cơ hội thắng dù cho có thể thắng cũng muốn tiêu phí không ít thời gian hơn nữa tổn thất cũng sẽ phi thường thảm trọng hiện tại phương thức tốt nhất liền là dựa vào kết giới đ ỏ sức cùng kẻ địch đồng thời hướng thôn phương diện xin viện trợ ngươi làm như vậy sẽ cho chúng ta mang đến không đợi phúc núi nói chuyện nói xong u dù mạ kỳ kỳ ủ mị trực tiếp xuất thủ một phát bắt được phúc núi cổ trong mắt tỏa ra từng tia sắc khí ta đã nói rút đi tất cả du n í n nghe theo mệnh lệnh của ta ta hiện tại không muốn nghe đến bất luận cái gì phản đối ta chỉ cần ngươi nói là ngươi hiểu không u dù mạ kỳ kỳ ủ mị đang lúc nói chuyện trong lòng bàn tay đã tuôn trào ra chú ấn lan tràn đến phúc núi trên người t r i để cầm giữ phúc núi thân thể liền ngay cả nói chuyện cũng không thể nói tiếp theo sau kỳ u mi nhìn hướng những người khác ánh mắt từ tất cả mọi người trên người từng cái q u é t tới hai phút tập hợp tất cả chiến đấu ban d u nhìn những người còn lại nghe theo hạ tạc xạ cù mọi chỉ huy u d u mạ kỳ kỳ u mi khét q u á t một tiếng đến lúc này thấp trả lời đã biến thành thống nhất là bốn dưới trời sau cỗ nộ hạ cứ điểm cửa thôn cửa đá từ từ mở ra hơn năm mươi đạo nhân ảnh từ trong thôn nhanh chóng lướt đi mà vì bài, liền là u dù mạ kỳ kỳ u mi ở phía sau hắn u chị hạ phụ gạ cụ thì ư gạ thị dạ xì hôm cùng mang mấy người đều đi theo sắt nút u dù mạ kỳ kỳ u mi bước chân Tư t mấy chục người bộ đội xuyên qua ở rừng đá tầng đó thế mà lạng yên không một tiếng động cứ điểm phía tây hắn đang thu thập bộ đội công kích tin tức đã truyền lại đến trong tay của hắn lúc này hắn đang thu thập bộ đội dùng chờ đợi sau cùng tập kích thời khắc đến bất quá nhưng vào lúc này trời trong trong bầu trời đêm đột nhiên lóe qua một đạo sấm xét trực tiếp sấm xét đi vào trong đội ngũ quần bạo ánh chớp ở bộ đội trung ương lan tràn ra mười mấy cái nỉ dạ liền động tắc tránh né đều làm không được trực tiếp bị cuốn vào ánh chớp bên trong trong đêm tối vang lên một tiếng tràn ngập sát khí âm thanh mà âm thanh này khiến hắn ra đầu tê dại sợn tóc gáy tấn công hoa đột bụi tích đốt tấn công âm thanh mới vừa rơi xuống nồng đậm khói đen liền hướng lấy nỉ dạ làng đá bộ đội bao t r ù n tới tiếp một khắc mạnh liệt nổ tung ở trong bộ đội nổ vang bất quá một lần này công kích còn tính là có dấu vết mà l không ít nhị dạ làng đã đều tránh đi một đợt này công kích bất quá theo sau hàng loạt bóng đen từ không trung rơi xuống xông vào trong đám người trong lúc nhất thời các loại nhân thuật trong đám người bộc phát ra mà ở bộ đội thủ lĩnh h ắ n trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái tóc đỏ thiếu niên vung đao hướng l â y hắn đổ ập xuống chém tới tốc độ nhanh chóng nếu như kinh lôi người cái tên này là uzu ma kiki u mi hắn mới nhìn rõ người tới khuôn mặt một đầu trắng như tuyết đôi u từ phía sau hắn nhanh chóng bay ra hướng lấy bộ tới trường đao ngăn cản quá khứ mười lăm chương một trăm hai mươi ba bắt được năm đôi chương một trăm hai mươi ba bắt được năm đôi hắn tốc độ phản ứng nhanh vô cùng hơn nữa hắn đầu kia tuyết bảo đôi u kéo dài tốc độ cũng là khá là khủng bố -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì trường đao chém xuống chỉ nghe thấy một tiếng văng nhỏ chẳng như tuyết đuôi thế mà từ chung giai đoạn liền ngay cả thuận lợi dựa thế né tránh hắn cũng bị chịu đến công kích trước ngực đến phần bụng vị trí áo giáp trực tiếp bị -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì chạm kích bổ ra lộ ra hắn màu vàng da thịt bởi vì lúc này hắn đang điều động lấy năm đôi cổ ố trạ cớ dạ bụng dưới vị trí còn có lấy màu đen tru ấn hiện lộ tốc độ thật nhanh hơn nữa cái kia chạm kích ta rõ ràng né tránh rồi vì cái gì sẽ còn hắn trực tiếp kéo ra cùng ụ dù mạ kỳ kỳ u mị tầm đó khoảng cách hơi hơi cúi đầu nhìn thoáng qua bị trường đao bổ ra giáp ngực trong lòng kinh ngạc hắn không hiểu bản thân rõ ràng né tránh ụ dù mạ kỳ kỳ u mị c h ẳ n g kích nhưng đối phương vẫn là bổ ra k h ô i giáp của bản thân nếu không phải là hắn phản ứng mau tránh đến nhanh chóng hơn nữa đôi cũng giúp hắn trở ngại trong nháy mắt kỳ u mị một k k Umi m đao chém bị trọng thương ụ c cùng ch ánh mắt nhìn lao! Makiki Uzu Umi mắt thủng trả cờ dạ lôi vong đột nhiên xuất thần nhiên hiện, khiến hán thần sắc căng thẳng. vong căng n bố cờ sắc dạ lôi Hơi ưu ớ c đột Theo nhiên vào. s a chỉ nước chân cái, chóng vực, chạy trốn tốc độ nhanh chóng, thế mà vượt qua liễu cửu tốc thấy hán thét quanh nhiên phun hơi hướng nhẹ nhàng nhanh thoát phủ khu nhanh thế mình nhận thuật bao khóa một tiếng, đột trắng, trên đất một trốn vượt người vong gầm màu điểm mà độ độ. đi lôi liễu qua U ra bao bao Ừ. dù mạ kỳ kỳ ù mị thấy hắn thoát đi cũng không giải trừ nhận thuật lôi v o n g mặc dù không có thành công bao trùm nhưng là vẫn hướng lấy cái khác n g dạ làng đá bao phủ qua mấy tên né tránh không bằng nị dạ trực tiếp bị điện thành s á t chết cháy mà có chút nị dạ làng đá ý đồ dùng thổ độn ngăn cản nhưng bọn họ xây dựng lên tới tường đất ở gặp phải u dù mạ kỳ kỳ u mỹ lôi vong thời điểm trong khoảnh khắc liền tan d ã ra tới mà tường đất người sau lưng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi chỉ là một cái n h ấ n thuật liền thu gặt hơn mười tên nị dạ làng cắt tính mạng phu gạ cụ hướng lấy ngươi vậy đến rồi u dù mạ kỳ kỳ u mỹ giết chết một ít nị dạ làng đá sau đó hướng lấy hán rời đi phương hướng hô to một tiếng theo sau u trị hạ phủ gạ cụ trực tiếp từ chỗ tối n ả ra ngoài đỏ tươi xạ dìn g ặ n g trực tiếp cùng nhảy đến không trung h ắ n đụng một cái đ ụ n g mặt mà lúc này phủ gạ cụ dao nhỏ cũng hướng lấy h ắ n trái tim đâm qua xạ dìn g ặ n g t à cụ tri hạ hắn trực tiếp bị kéo vào huyễn thuật bên trong bất quá không biết nguyên nhân gì rõ ràng chìm vào huyễn thuật bên trong hắn chỉ đắm chìm không đến một giây đồng hồ thời gian trực tiếp tránh thoát t ủ chỉ hạ phủ gạ cụ huyễn thuật theo sau d ố i tay đón đỡ lại phủ gạ cụ đâm tới dao nhỏ một chân đá trúng phủ gạ cụ đụng dưới bị đánh trúng phủ gạ cụ giống như một cái đạn pháo đồng dạng bị oanh đến mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn phu gạ cụ kỳ u m bất quá lúc này hắn không có g i n h quản đủ trí hạ phủ gạ cụ tình huống lại một bóng người đã hướng lấy hắn xuống tới bắt môn đột giáp thứ sáu cảnh cửa mở đêm phượng hoàng một đạo thân ảnh màu xanh lục hướng lấy hắn nhanh chóng lao đi tại đến gần hắn thời điểm màu đỏ ánh lửa đã đem cái này thân ảnh màu xanh lục bao phủ theo sau toàn bộ bầu trời đêm ở trong nháy mắt này bị chiều sáng m ạ i tổ dai liên tục công kích giống như rơi vào h ắ n trên người mang mỗi một lần công kích đều cùng không khí ma sát sinh ra ngọn lửa màu đỏ mưa to do lớn đồng dạng công kích đem hắn từ không trùng trực tiếp oanh kích đến mặt đất đất đất một tiếng vang thật lớn mặc dù hắn rơi xuống trên mặt đất xuất hiện diện tích lớn hình mạng nện r a bị nẻ lực lượng kinh khủng n h ấ t lên cùng b ã o gió lốc khiến phủ cận giao thủ n h ị dạ làng đá cùng n h ị dạ cổ nỗ hạ không thể không thối lui đánh xong một bộ mạch tổ dai rơi đến trên mặt đất thở hồn hển màu xanh lá trà cờ dạ vòng quanh tại thân tóc theo lấy trà cờ dạ lưu động viêu đẳng da của toàn thân đã đỏ rực song quyền còn có máu tươi hướng lấy mặt đất xa sút mở ra bắt môn độn giáp sáu môn đã đối với thân thể của hắn tạo thành to lớn p ụ tải thiên phú của hắn so con của hắn xác thực kém một chút đáng hận đáng hận n h ị d hắn toàn thân đều bị chịu đến m ắ t tổ dai to lớn đã kích trên người không nhiều nơi gãy xương lúc này hắn gian nan từ dưới đất b ò dậy gầm thét lấy mà theo lấy hắn gầm thét toàn thân đều bắt đầu rúng động lên khủng bố trả cơ ra dừng ở đây h ắ n gầm thét lấy hắn bên thai đột nhiên vang ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u m ì âm thanh chẳng biết lúc nào ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u m ì thế mà đã đi tới sau lưng hắn hắn tiếng giống im bặt mà d ừ n g hoảng sợ hắn đột nhiên quay đầu nhưng một giây sau một cái trọng kích ầm ầm đánh ở bụng dưới của hắn phía trên lực lượng khổng lô khiến hắn miệm phun ngọ tươi xuyên thấu qua m tốc độ của ngươi, thế của độ, độ ngươi, củ mặc à l dù ta rất muốn biết ngươi là làm sao làm được nhưng hiện tại không có thời gian khiến chúng ta tốn nhiều một phen tay chân ngươi đủ để tự ngạo U m ở hắn nhưng nhưng kỳ kỳ bụng i ể u t dưới vị trí nguyên bản màu đen trú ấn trở nên càng thêm phức tạp đối với năm đôi cổ cụ ổ phong ấn thế mà bị ủ dù mạ kỳ kỳ u mị tiến một bước ra cố thậm chí khiến cổ cụ ổ trả cờ dạ không cách nào ở chạy ra bất luận cái gì một điểm mà cùng lúc đó hán trên người bắt đầu có chú ấn lan tràn ra lúc này hán chẳng những không cách nào điều động cổ cụ ổ trả cờ dạ thậm chí trên người bản thân trả cờ dạ cũng vô pháp điều động liền ngay cả hành động cũng bị triệt để giam cầm lại quả nhiên so d ổ si muốn tốt đối phó t r ư n g chui không giống d u n g chui vậy liền khiến mang có tham dự cơ hội liền là không nghĩ tới g i a hỏa này lại có thể dây tránh thoát phủ gạ cụ huyễn thuận xuất hiện không tưởng được ngoài ý mớn ưu dù mạ kỳ ủ mị một tay đao bổ vào hán cổ vị trí theo sau một tay đem xa và hôn mê hắn cầm ở trên bay đi tới phủ gạ cụ bên người kiểm tra phủ gạ cụ tình huống lúc này mở sáu môn mang thủ hộ lấy trọng thương phủ gạ cụ cùng n h ị dạ làng đá n h ị dạ giao chiến n h ị dạ làng đá bên trong quả thực có chút h ả o thủ mười mấy người liên thủ dưới tình huống thế mà chống đỡ lấy mang công kích kiểm tra một hồi phủ gạ cụ tình huống xác nhận hắn không có nguy hiểm tính mạng sau đó dù mà kỷ kỷ ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị hai tay kết tấn theo sau vô số ảnh phân thân xuất hiện ở chiến trường bên trong gia nhập chiến đoàn mà cụ nộ hạ cái khác dù nhìn nguyên bản cùng n h ĩ dạ làng đá đối chiến cũng tương đương vất vả bất quá khổ cực như vậy theo lấy ưu dù mạ kỳ kỳ u mì vào sân bắt đầu nhẹ nhõm lên tới hơn năm mươi người chủ động tấn công hơn năm trăm người cuối cùng dùng tổn thất không đến mười người một cái giá lớn c h i t để đánh tan n ỉ dạ làng đá cái này một chi bộ đội chạy từ phía n ỉ dạ làng đá bất quá hơn mười những người còn lại v i n h viễn bị lưu tại trên một phiến thổ địa này mặt ưu dù mạ kỳ kỳ u mì nhìn lấy đầy đất bật b ộ n tay trái cầm lấy hôn mê hán bắt đầu thu thập bộ đội ra tới thời điểm có hơn năm mươi người, người bị thương nặng liền ngay cả phụ gạ cụ đều ăn hắn một cách dẫn đến vài chỗ gây xương lúc này đều còn hôn mê bất tình Ở -ki -ki u dù mạ kỳ kỵ ù mỹ thu thập bộ đội sau đó thì ù gà hun bắt đầu xử trí thương binh hai mươi phút tốc độ cùng ta đoán n g h ị không sai bị lắm tổn thất so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lớn một chút đ à o mắt một thoáng đám thủ hạ trạng thái người còn sống sót nhóm trên mặt mặc dù nhiều ít có một ít bởi vì mất đi đồng bạn mà có chút bi thương nhưng những người này trạng thái tinh thần đều còn không tệ đại thắng mang đến không chỉ có thế c ụ c chiến tranh biến thiên còn có đội viên trên tâm tính biến hóa hun người muốn bao nhiêu người -ki -ki u dù mạ kỵ ù mỹ liếc nhìn xử lý người bị trọng thương h ì ù gà hun trầm giọng hỏi mặc dù đại thắng nhưng thủ hạ hắn những nị dạ này trạng thái đều không quá tốt lưu lại mười cá nhân liền đủ lúc này trọng thương người có bảy người thì ủ gạ hun ở đếm số thời điểm còn cân nhắc đến sau đó vận chuyển người bị trọng thương về cứ điểm cùng phòng giữ vấn đề ưu dù m à kỳ k ỳ ủ mị gật đầu một cái theo sau điểm mấy cái vết thương nhẹ cùng trạ cờ dạ còn thừa không nhiều nị dạ lưu lại hiệp trợ hun còn nói h ì dạ xỉ cùng mang hai người lưu lại làm vệ sĩ mà chính hắn thì là mang lấy còn lại ba mươi ba tên nị dạ nhanh chóng hướng lấy cứ điểm đổi về mà lúc này cứ điểm đang chịu nị dạ làng đã điên cồn công tích Dô cộng nham cờ độ n tựa hạ ư là h ô n cứ điểm cửa đông dồ xì mang lấy mì dạ làng đá một đám mì dạ không biết mệnh mọi công kích lấy bảo vệ thôn kết giới mà cộng độ hạ lưu thủ cứ điểm mì dạ lúc này cũng đều tụ tập đến cửa đồng trên tường thành nhìn lấy mì dạ làng đá nhóm tấn công trừ nội tâm lo lắng bên ngoài không có cái khác biện pháp gì kết giới không đơn thuần là đối ngoại đồng dạng cũng là trong đội khi kết giới mở ra sau đó bên ngoài công kích vào không được bên trong phòng ngự cũng không thể xuyên thấu qua kết giới chống cự bên ngoài kết giới mặt nhân thuật hơn nữa bởi vì d ũ n í n đều bị rút đi quan hệ cứ điểm bên trong phòng giữ lực lượng đã tương đương yếu kém hạ tạc đội trưởng kết giới đã chống không được bao lâu đứng ở trên tường thành hạ tạc xạ cù mò bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người ở hạ tạc xạ cù mò bên thai thấp giọng báo cáo tin tức như vậy người nỉ dạ kia không dám ồn nào sợ làm cho nỉ dạ cổ hạ hoảng sợ nghĩ dạ làng đ ã công kích thanh thế to lớn cho dù là cách l ấ y kết giới đều có thể cảm nhận được đối phương thực lực cường đại ở trong kết giới mọi người đã sớm là lo lắng nếu không phải là hạ tạc xạ cù m ỏ cái này cổ n ổ hạ nóc thì d i kỳ bạ lúc này còn đứng ở đầu t ư ờ n g sớm đã có người đề nghị rút lui ân ta biết hạ tạc xạ cù m ỏ nói xong lớn tiếng hô nói tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu khi kết giới vỡ vụn thời điểm ngay lập tức tổ chức phản kích thể thuật nghĩ dạ ở đợt công kích thứ nhất qua sau trực tiếp cận thân chiến đấu thủ lĩnh của đối phương ta sẽ ra tay giải quyết hạ tạc xạ c ủ mỏ đối với rổ x ỉ thực lực đã có rất rõ ràng n h ậ n chi nói lời nói thật hắn không có lòng tin có thể thắng được rổ x ỉ nhưng ở loại thời điểm này tân h là tổng chỉ huy hắn lại là không thể lùi bước một khi liền hắn đều không có lòng tin như vậy phía dưới nghỉ dạ tâm thái liền sẽ tan vỡ giờ này k h ắ c này hạ tạc xạ c ủ mỏ chỉ có thể cầu nguyện kết giới chậm một chút vỡ vụn ưu dù mạ kỵ kỵ ủ mị mấy người nhiệm vụ thuận lợi một ít nhanh lên một chút trở về l i ê n ở hạ tạc xạ c ủ mỏ truyền đạt mới nhất chỉ lệnh một giây sau kết giới phía trên đột nhiên xuất hiện mắt t ư ờ n g có thể thấy cực lớn kẽ hở theo sau va chạm kết giới d nhìn lấy một màn trước mắt hạ tạ c xạ cụ mò lớn tiếng hô hoán một tiếng theo sau bên ngoài kết giới mặt lại một cái to lớn rung nham cầu hành kích đến kết giới phía trên cùng trước một cái rung nham cầu hành kích địa điểm giống nhau như lúc k vỏ trứng gà âm thanh vỡ vụn chuyển vào trong thai mỗi người trong khoảnh khắc nham thạch nóng chạy thoáng cái xuyên qua qua kết giới hướng lấy cứ điểm chút xuống qua tới thủy đội cg n h ẹ k i mười mấy tên n ỉ giả cổ nổ hạ ở kết giới vỡ vụn một nháy mắt xuất hiện ở vỡ vụn kết giới miệng cùng nhau sử dụng da thủy đội nhất thuật ở hơn mười người hợp lực xuống ở loại này khô giáo đan hà hình dạng mặt đất lên thế mà xuất hiện quy mô lớn nước vách cùng chút xuống nham thạch nóng chạy đụng vào nhau trong n g a y mắt lượng lớn hơi nước tràn ngập ra mà rồ xỉ phóng xuất ra nham thạch nóng chạy cũng rơi xuống đất không có hướng lấy trong cứ điểm thẩm thấu bên ngoài kết giới rồ xỉ xa xa nhìn lấy vỡ vụn kết giới cùng trong kết giới tràn ngập ra hơi nước liền biết công kích của bản thân bị ngăn cản bất quá kết giới vỡ vụn vẫn là để hắn có chút mừng rỡ hướng lấy cỗ nổ hạ cứ điểm vung tay lên hét lên kết giới đã công phá bạo đột nị ra cho ta oanh những người khác làm tốt phòng ngự chuẩn bị điều tra ban cho ta nhìn ch Có cái bất luận Nghị gì dồ ạ hạ Dạ đi đều đi cái kia nói chiến, người ra ta. ta hòa ta chỗ cho Chúng cổ cận tác cũng cứ Nghị thân nhưng không thả muốn muốn nổ nào. bất bất xì đang lúc nói chuyện đã bắt đầu vi thu hóa triệt để mất đi thân người màu đỏ trả cờ d ạ bao phủ toàn thân biến thành một cái bán yêu trạng thái bộ dáng của hắn cùng tứ vi trạng thái nạ dụ tổ gần như nhưng là cùng kỹ nở bê dạng kêu hoàn toàn thể vi thu hình thức lại là không đồng dạng chỉ bất quá cùng nạ dụ tổ không đồng dạng chính là dồ xì ở tứ vi hóa thời điểm còn có thể bảo trì ý thức thanh tình giống nửa vi thu hóa dồ xì trong miệng bắt đầu ngưng tụ lại cuồng bạo trả cờ da Theo sau đột nhiên đem trả cờ dạ nổ g ậ m v à tung r i ở, ở nhị dạ làng đá bộ đội phương hướng nổ tung trong kết giới hạ tạc xạ cù mọ vốn là đã làm tốt chống cự nhị dạ làng đá công kích chuẩn bị nhưng không nghĩ tới bên ngoài kết giới thế mà xuất hiện m á n h liệt nổ tung trong lòng kinh ngạc hắn hướng lấy nổ tung phát sinh phương hướng trông về nơi xa tộc hỉ gà người đâu bên k i a phát sinh cái gì nghĩ dạ làng đá thao tác sai lầm bản thân nổ bản thân sao trong lòng kỳ quái hạ tạc xạ cù mò ngay lập tức liền muốn tìm h ỉ ụ gà nhà người tìm hiểu tình hình bất quá mới nói xong mấy chục đạo bóng người liền xuyên qua kết giới đi tới trên tường thành hạ tạc đội trưởng chúng ta trở về kỳ u mỹ đại nhân mệnh lệnh khiến tất cả chúng ta bảo vệ kết giới không cho phép ra ngoài hắn nói tiếp xuống đến muốn phát sinh đại chiến chúng ta những n h ĩ dạ này quá kh một tên trước đó đi theo ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mì ra ngoài tập kích h ắ n bộ đội dù nhìn nhanh chóng đi tới hạ tạc xạ c ủ mò bên người báo cáo mà ở phía sau hắn xa dù tổ bị cộ t a dịu một mặt hưng phấn hướng lấy hạ tạc xạ c ủ mò điên cuồng gật đầu bảo vệ kết giới đều đã phá còn thế nào bảo vệ n ị dạ làng đá thực lực không thể khinh thường liền xem như ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mì cũng không có khả năng đối mặt hơn năm trăm người n ị dạ làng đá tinh anh hắn muốn làm gì hạ tạc xạ cù mò nói thầm trong lòng nhưng là vẫn lựa chọn tuân theo ủ dù mạ kỷ kỷ u mị mệnh lệnh không có tùy tiện dẫn người xuất kích mà lúc này bên ngoài kết giới bởi vì đột nhiên nổ tung nhị dạ làng đá đội ngũ ở trải qua ngắn ngủi hỗn loạn sau đó lần nữa khôi phục trật tự hơn nữa đối phương phát hiện ụ dù mạ k ỳ k ỳ u mì thân ảnh lúc này tất cả nhị dạ làng đá đem ụ dù mạ k ỳ k ỳ u mì vây quanh ở trung ương khẩn trương nhìn lấy ụ dù mạ k ỳ k ỳ u mì về phần tại sao sẽ khẩn trương bởi vì lúc này ở ụ dù mạ k ỳ k ỳ u mì bên người một cái bị màu vàng trả cờ dạ xiềng xích trói thành bánh trưng hình dạng người có mặt tất cả nhị dạ làng đá đều nhận biết là mặt khác một chi nhị dạ làng đá bộ đội thủ lĩnh bọ nhị dạ làng đá năm đôi thế mà cưỡng ép hắn nửa vĩ thú hóa rổ xì miệng nói tiếng người c u n g bạo trả cờ dạ phun trào lấy lúc nào cũng có thể xuất thủ ở trước người hắn u d u mạ kỳ kỳ u mi đem trường đao đặt ở hắn chỗ cổ đang mỉm cười nhìn hắn ngươi trạng thái này thế mà còn có ý thức thật là khiến ta có chút mở rộng tầm mắt nhìn tới ngươi cũng có một ít thủ đoạn có thể lợi dụng vĩ thú trả cờ dạ không biết có phải hay không là bởi vì các ngươi n h ỉ dạ làng đã đạt được tộc cụ dù mạ kỳ di sản nguyên nhân đang lúc nói chuyện u dù mạ kỳ kỳ u mi bông ra lấy bụng dưới vị trí vỡ vụ giáp trụ lộ ra hãn bụng dưới phong ấn n g ư ơ i muốn làm gì -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mị cử động dẫn tới rộ xỉ chú ý thậm chí chung quanh một phiếu nỉ dạ làng đá đều bắt đầu khẩn trương lên tới làm gì ta giúp năm đôi thoát khốn a không biết nó ra tới về sau phải làm sao cảm tạ ta -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mị cười lấy tay trái đã bám vào lên trả cơ dạ. ha ha ha ha ha không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngươi phải biết cái này phong ấn nhưng là chúng ta làng đá nhiều lần cải tiến phong ấn không có chìa khóa ai cũng mở không ra rộ xỉ nghe đến -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mị mà nói cười ha ha lên tới một bộ không thèm để ý chút nào d á n g v ẻ phải không loại trình độ này phong ấn còn cần chìa khóa mới có thể mở ra sao ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mị khỏe miệng lộ ra một tia ý cười tay trái nhanh chóng ấn tại hắn bụng dưới theo sau ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mị đem c h i ề u hắn lấy rổ xì một vùng nhanh chóng rời khỏi tại chỗ vĩ thú hóa rổ xì nhanh chóng tiếp được hắn nhanh chóng hướng lấy hắn bụng dưới nhìn lại không có khả năng phong ấn nhanh triệu tập phong ấn ba người chuẩn bị rổ xí lời nói vẫn chưa nói xong hắn bụng dưới vị trí liền chậm rãi chạy ra chất lỏng màu đen b không bao lâu chạy xuôi biến thành phân luân ra chất lỏng màu đen biến thành màu trắng chất n h ầ y hướng lấy bên ngoài điên của u phân luân ra mà nghĩ dạ làng đá mọi người ý thức được không ổn nhanh chóng cùng hắn kéo ra khoảng cách thậm chí rổ xì đều lui lại mấy bước rất nhanh từ hắn trên người chạy ra tới chất lỏng lại lần nữa tổ chức không bao lâu một cái to lớn cự thú xuất hiện ngay tại chỗ năm đôi cổ cụ ổ. nghĩ dạ làng đá các ngươi nhưng đ ừ n g người bị thương năm đôi à chốc lát nữa ta còn muốn qua lại thu lâu ưu d mạ kỳ ù mị ở ném ra bài trừ phong l n hắn sau đó liền đi tới một tòa cao ngất thạch phong phía trên, khi cổ ổ thành công phá phong mà ra thời điểm kỳ ưu mì trên mặt xuất hiện một ít ý cười n g dạ làng đá nỉ dạ phần lớn là loại kia a ho e phạm vi rộng lớn nỉ dạ cùng đối phương đánh trận địa chiến cổ nổ hạ bên này không có bất kỳ cái gì ưu thế hơn nữa chính kỳ ưu mì không phải là thủy đột nỉ dạ đối phó rổ si loại này dung chui vết máu không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió bất quá khi hắn cảm giác được hắn thời điểm trong lòng cũng đã có ý nghĩ bị nghĩ dạ làng đá phong ấn nhiều năm như vậy năm đôi cổ cụ ồ chắc hẳn hẳn là rất cựu thị n g dạ làng đá a ngựa này cùng cá heo hợp thể xác thực không phải rất dễ nhìn a a cú dã mạ ta cảm thấy ngươi so năm vẫn là muốn đáng yêu một ít -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mì khoanh chân ngồi xuống nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện cổ cụ ổ t r e o chọc lên cụ g i ạ mạ hừ n a m ở điện trong lồng cụ g i ạ mạ hiển nhiên không muốn để ý tới -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mì hừ lạnh một tiếng không nói chuyện bất quá sự chú ý của hắn ngược lại là tập trung nương lấy -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mì ánh mắt nhìn lấy bên ngoài phát sinh hết thảy cùng hưởng tầm nhìn một hàng này -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mì cũng không có đem kì u bị hoàn toàn đóng kín mười sáu chương một trăm năm mươi lăm ác chiến chương một trăm năm mươi lăm ác chiến đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường vi thu khiến tất cả nhị dạ làng đá đều trong lòng đại loạn liền ngay cả nơi xa cổ n ổ hạ mọi người nhìn thấy vung vẩy lấy năm cái đôi cổ cụ ồ đều khẩn trương lên tới hạ tạc xạ c ủ m ỏ tại lúc này căn bản không để ý lên kết giới ba người có phải hay không là còn có thể lực lấy khiến để cho bọn họ nhanh chóng chữa trị kết giới năm đôi cái kia cùng bạo trạ c ờ d i lộ ra kết giới phía trên lô lớn chen ép lấy có mặt mỗi một người tên hôn đằng kia lại dám lại dám rộ xị nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt năm đôi dư quang nhìn cách đó không xa nằm ở trên mặt đất hán hắn có thể cảm chi đạt được hán sinh cơ đang rời khỏi thân thể không có vĩ thú dịn cơ gì kỳ thật n g có bất kỳ cái gì gào thét, bảo trà cờ giả từ cổ mạnh a y m còn lược uy t hiếp rõ ràng chỉ là năm đôi mà thôi loại này cảm giác gáp bách thật, thật mạnh ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước tinh tế cảm tri cổ cụ ổ lực lượng đây là hắn lần thứ nhất chân chính nhìn đến bên ngoài lồng b í thú cái này đập vào mặt to lớn cảm giác áp bách khiến -ki -ki u ụ dù mạ k ỳ k ỳ u mì đều có chút cảm thấy kinh hãi đột nhiên năm đuôi cổ cụ ô lắc đầu một cái thế mà coi thường ở trước người nó một đám mì dạ làm đá ánh mắt xuyên thấu qua đêm tối sương ngủ rơi vào rủ dù mạ k ỳ k ỳ u mì trên người trong miệng thế mà bắt đầu ngưng tụ lại trả c ờ dạ. lồi thảo m á n h h ả o vì cái gì mục tiêu là ta -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u mì sau lưng trận lạnh cổ cụ ô ánh mắt khiến -ki -ki u ụ dù mạ k ỳ k ỳ u mì cảm nhận được nguy hiểm to lớn nhanh chóng ngồi dậy lách mình rời khỏi đỉnh núi liền ở hắn rời đi một giây sau một cái bịt đạ mạng ệ n ở trên ngọn núi. Ngọn núi cao liền bị cắt giảm mấy chục mét chiều cao vô số đá vụn theo lấy nham đỉnh vỡ vụn mà nổ tung tứ tán bay tới mà nổ tung sản sinh ra ánh lửa thoáng cái chiếu sáng bầu trời liền ngay cả của tinh đều ở cái thời điểm này ảm đạm không ít năm đôi u cổ cụ ổ ở một phát bịt đạ mạ sau đó liền mất đi đối với u dù mạ kỵ kỵ u mị càm chi trần trơ một chút tìm kiếm một thoáng về sau mới thoáng không cam tâm quay đầu lại mà cũng liền ở cổ cụ ổ quay đầu thời điểm nghĩ g ã làng đá bên trong đột nhiên nhảy ra mấy nhẫn giả trong tay ôm lấy to lớn quần t r ụ ở cổ cụ ổ quay đầu một n á y mắt kéo ra quần t r ụ Hướng lấy cổ cụ ấu bao khỏa quá khứ đột nhiên xuất hiện tấn công khiến vốn cũng không thoải mái cổ cụ ấu trong nháy mắt bạo độ dưới v õ ngựa trong nháy mắt tuôn trào ra cồn bạo dòng nước trực tiếp trọng khai bao khỏa mà đến quần chủ mà dòng nước mặc nhiên ở liên tục không ngừng sinh ra trực tiếp đem phiến chiến trường này biến thành sông c h ạ c h bị giã làng đá mọi người cũng bị cái này thình lình xảy ra dòng nước sông bảy t r tám tám cơ hội tốt lúc trong bóng tôi ủ rủ mạ kỵ kỵ ư mị nhìn đến một màn này hai mắt tỏa sáng một phát lôi đồn nhầy hai mắt tỏa sáng một phát lôi đột nhận thuật ở trong trời đêm bỗng nhiên thoáng hiện trực tiếp phun đ xa vào sông trạch bên trong nghỉ dạ trên người thậm chí ở vào sông trạch trung ương cổ cụ ổ đều cảm nhận được lực lượng khủng bố dòng điện truyền dẫn đến trên người của nó thậm chí lực lượng mạnh nhất là do nó thừa nhận xuống giống đau đớn khiến cổ cụ ổ càng thêm cuồng bạo gào t h é t một tiếng sau đó bắt đầu không sai biệt công kích một ít vốn là thân ở sông trạch nghỉ dạ làng đá đã bị ụ rủ mạ kỷ kỷ ụ mị điện mất đi ý thức lúc này ở cổ cụ ổ không sai biệt công kích xuống căn bản không có chút nào chống cự trong lúc nhất thời sông trạch phía trên tràn đầy thi thể máu tươi cũng theo lấy cổ cụ ổ nội điên nhiễm hồng nơi này sông trạch nhì bị tổn thất thật lớn nhanh ở ta chỗ này tập hợp lúc này rồ xỉ căn bản chẳng quan tâm nút trong bóng tối u dù mạ kỵ kỵ u mi nhanh chóng rời khỏi chiến trường nhảy đến một cái trên b ệ đ á bắt đầu tổ chức n g ỉ dạ làng đá ở rồ xỉ triệu tập xuống có mấy cái thực lực cao cường dù nhìn nhanh chóng hội tụ đến rồ xì bên người trong tay nắm lấy củ nải cảnh giác nhìn lấy chung quanh sử dụng sắt nhà giam ở rồ xỉ hiệu lệnh xuống sau lưng n g dạ cùng nhau kết tấn theo sau tề thành giống to thổ đội sắt nhà giam theo lấy n g dạ làng đá nhóm phát động nhân thuật ở năm đôi cụ ổ quanh người tôn trào ra một tuần sát tường đem cổ cụ củ ô bao k h ỏ a ở trung ương thậm chí cổ cụ ô móng phía dưới hướng ra phía ngoài r ũ n g động dòng nước ở thời điểm này cũng triệt để bị ngăn cách ra tới cũng liền là một chốc thời gian dồ xì sau lưng lại tụ tập càng nhiều may mắn còn sống sót nghĩ dạ dùng địa động hạt nhân nhìn lấy sau lưng nghĩ dạ càng tụ càng nhiều dồ xì quả đoán lại một lần nữa hạ lệ theo sau phía sau hắn nghĩ dạ lại một lần cùng nhau kết tấn ở thuật hoàn thành sau đó năm đuôi cổ cụ ô đứng thẳng mặt đất đột nhiên bắt đầu hướng phía dưới lõm toàn bộ lao s á t phạm vi bên trong mặt đất đều bắt đầu hướng dưới nền đất lặn xuống ý thức được không ổn cổ cụ ổ vừa định muốn nhảy cách mặt đất rộ xì cái kia nửa vi thu hóa thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cổ cụ ổ đỉnh đầu một phát bịt đạ mạ rắn rắn chắc chắc đánh vào cổ cụ ổ đỉnh đầu trực tiếp đem cổ cụ ổ nện vào nhanh chóng chìm xuống trong hố sâu、so, đông cổ cụ ổ rơi xuống mặt đất nhìn hướng cửa đ ộ n g ánh mắt bên trong sát khí tràn ngập trong bóng tôi hũ mạ mỹ nhìn thấy một màn này cũng là âm thầm lũ lưỡi hắn không nghĩ tới nỉ dạ làng đá lại có thể đơn giản như vậy li mặc dù thổ độn nhận thuật vốn là thích hợp hạn chế cổ cụ ô loại này không biết bay cỡ lớn v i thú nhưng cổ cụ ô nhưng là v i t h ú à. nếu là v i thú tốt như vậy hạn chế năm đó cổ nổ hạ đâu cần tổn thất nhiều như vậy n h ỉ dạ tới điển k ỳ ủ bị cái hố này cái này rổ x i đầu góc so đệ tam lao đầu cùng mỹ nạ tổ dùng tốt nhiều không có mù quáng khiến n h ỉ dạ đi công kích v i thú mà là lựa chọn lợi dụng mặt đất lực lượng hạn chế v i thú hành động chỉ một điểm này liền muốn so để cho thủ hạ vô não sung phong lao đầu tự sáng suốt nhiều u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ lúc này nhìn lấy xa vào trong hố sâu nhảy không ra cổ cụ ổ chấm mặc xuống tới lý d ạ làng đ ã phối hợp rất thuần t h ủ hơn nữa có rổ xỉ trông coi cửa động cổ cụ ổ căn bản liền không có biện pháp từ cửa động nhảy ra mà nó chu vi đó chính là mặt đất cho dù là dùng bịt đa mạ oanh cũng chưa chắc có nhiều ít hiệu quả hiện tại cổ cụ ổ tựa như là rơi vào cạm bẫy thú nhỏ dãy d u ổ i lấy lại làm sao cũng trốn không thoát cái hố sâu này như vậy không thể được không có đạt đến dự tính của ta liền ở u dù mạ kỷ ưu mỹ nói nhỏ thời điểm lý dã làng đá nhóm thành công ngưng tụ lên tới một cái nham thạch to lớn Phía trên các ò n n lấy đầy t ngươi chú, chú ý cảnh giới tiểu tử kia có khả năng tập kích các ngươi ta đi đem tiểu tử kia xử lý dồ xì nhanh chóng phân phó một câu liền hướng lấy lôi tiện bắn tới phương hướng nhanh chóng lao đi mà ở dồ xì rời đi về sau nhị dạ làng đá nhóm lại cùng nhau kích tấn trong hố sâu bốn phía trên thạch bích đột nhiên dối ra vô số nhang trụ trực tiếp đem năm đôi phong tỏa không lên tới khiến năm đôi không chỗ m g ự a lực theo sau từng cây cột đá nổi bật đỉnh ở cổ cụ ổ trên người khiến nó không cách nào động đậy mà ở nhang động phía trên nỉ dạ làng đá mọi người không ngừng truyền vào trạ cơ dạ cổ cụ ổ đứt đoạn một cây liền lại lần nữa chế tạo một cây trong lúc nhất thời cổ cụ ổ hành động bị nỉ dạ làng đá triệt để phong tỏa mà lúc này đây, may mắn còn sống sót nỉ dạ làng đá mọi người đang hướng lấy nơi này tụ tập lại có thể ngăn chặn năm đôi nỉ dạ làng đá thật là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta bất quá loại này áp chế là ngắn ngủi. vĩ thú t r ạ cờ dạ vô cùng vô tận n g dạ t r ạ cờ dạ nhưng là có đầu cùng kéo lấy rổ xì không khiến hắn đi chủ trì phong ấn đợi đến n g dạ làng đá t r ạ cờ dạ dùng hết đến lúc đó năm đuôi tự nhiên là có thể tránh thoát -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì cả cụ dạ tâm nhãn bao phủ toàn bộ chiến trường hiểu rõ đến lúc này năm đuôi cảnh nộ sau đó cười nhạt một tiếng ở mẹ nộp hạ bạ kỳ dị bị hắn rút ra nằm tại trong tay theo sau kỳ u mì trước mặt bóng người lóe lên nửa vĩ thú hóa rổ xì xuất hiện ở -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì trước người giơ tay một quyền đánh phía liêu k i minh keng một tiếng vang thật lớn ưu dù mạ kỳ kỳ ủ m ì đ ề đao đón đỡ lại rổ si đột nhiên tập kích theo sau hai người ở không trung sai mở rơi đến trên mặt đất vĩ thu hóa rổ si không dám tin tưởng nhìn thoáng qua xuất hiện vết thương cánh tay theo sau càng kinh khủng trạ cờ dạ bao khỏa đến trên người nhìn từ đằng xa lúc này rổ si tựa như là người khoác một tầng nham thạch nóng chạy áo giáp quái vật mà rổ si thế mà từ nửa vĩ thu hóa trạng thái bên trong giải trừ khôi phục thân người sau lưng đuôi thế mà chỉ còn lại một đầu nhìn lấy d i biến rổ si ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị khỏe mắt nhịn không được nhảy lên trên người vờn quanh lấy ánh chấp cũng càng th lúc này r ồ xỉ trên người tản mát ra cảm giác gác bách so trước đó còn mãnh liệt hơn 18. t chương một t r ư ơ i sáu tiểu q u ỷ cùng lao ra hỏa tầm đó chiến đấu chương một t r ư ơ i sáu tiểu q u ỷ cùng lao ra hỏa tầm đó chiến đấu r ồ xỉ thân thể hình thái đang phát sinh lấy kịch liệt biến hóa nhìn thấy một màn này ủ r ù mạ kỷ kỷ ưu mị cũng không dám phớt lờ hắn không rõ ràng bây giờ r ồ xỉ đối với vi t h u lực lượng k h ô n g chế đến trình độ nào nếu như bây giờ r ồ xỉ đối với vi t h u k h ô n g chế cùng bốn trận chiến thời kỳ h ế thổ trạng thái đồng dạng mà nói như vậy hắn phải đối mặt liền là một cái phiền t o a i cực lớn vì lý do an toàn Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ủ mỹ quyết định ra tay trước tạ c ả bùn xin nozut tu d u mạ kỳ kỳ ủ mỹ đem ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị l ư n g nắm hai tay kết tấn phân ra mấy trăm ảnh phân thân đem rổ xỉ vây quanh ở trung ương đến gần nhất rổ xỉ một hàng kia ảnh phân thân lộ ra c ù nải hướng lấy rổ xỉ xông đi qua mà cái khác ảnh phân thân thì là quan sát lấy rổ xỉ động tĩnh mà ở những thứ này ảnh phân thân bên trong có chút ảnh phân thân bắt đầu âm thầm kết tấn chuẩn bị phát huy phạm vi lớn phong ấn thuật -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ bản thể nhanh chóng ảnh tàng đến ảnh phân thân bên trong đối phương bây giờ may mắn còn sống sót nỉ dạ còn có hơn hai trăm người lúc này còn có thể hoạt động nỉ dạ đã tụ tập trung một chỗ đang hợp lực á p chế cổ cụ ổ mà dư lại người bị trọng thương lúc này cũng không có ai đi quản nỉ dạ làng đá hiện tại cũng xác thực đằng không ra tay nhìn thấy một màn này kỳ ú m ì trong lòng có so đo ở ảnh phân thân bên trong c h ậ m dai hướng ra ngoài bao vây thối lui chuẩn bị trước tìm nỉ dạ làng đá những người khác hạ thủ bất quá ý niệm của hắn mới vừa vặn dâng lên bị ảnh phân thân vây quanh rỗ xỉ liền có động tác một bãi dung nham từ rỗ xỉ trên người nhỏ xuống đến mặt đất theo sau cái này mở ra nhỏ xuống đến trên mặt đất dung nham nh dù cho U dù mạ kỳ kỳ u mỹ cách đến thật xa cũng có thể cảm giác được một cổ nóng bỏng sóng khí hướng lấy bản thân đập vào mặt tất cả ảnh phân thân né tránh động tác cũng tương đương nhanh nhanh chóng thối lui vị trí nguyên bản kết ấn chuẩn bị phát huy phong ấn thuật ảnh phân thân cũng bởi vì rổ xỉ cái này một thao tác mà không thể không cắt đứt ưu tiên thoát đi ra tới d u n g nham mở rộng tốc độ tương đương nhanh rất nhanh rổ xỉ quanh người trăm mét phạm vi đều bị nóng bỏng dùng nham bao phủ lối tiễn ưu mạ kỳ kỳ u mỹ nói nhỏ một tiếng tất cả ảnh phân thân nhao nhau giơ tay nguyên bản bầu trời u ám bên trong đột nhiên che kín toàn bộ bầu trời đêm đều bị u du mạ kỳ kỳ ưu mì nhận thuật chỗ chiếu sáng mà những thứ này mũi tên chỉ phương hướng không phải là ở vào d u n g n h a m bên trong rỗ si mà là ở một mảnh khác chiến trường áp chế năm đôi cổ cụ ổ n ì dạ làng đá nhóm u du mạ kỳ kỳ ưu mì nhận thuật động tinh thực sự là quá lớn liền ngay cả xa tại cứ điểm n ì dạ cổ nổ hạ nhóm đều có thể thấy rõ ràng chớ nói chi là trên chiến trường n ì dạ làng đá mọi người cẩn thận đi tập thành lập phòng ngự n ì dạ làng đá bên trong có dù nhìn là lớn theo sau trong đội ngũ rút ra mười mấy tên nỉ dạ đi tới đội ngũ phía trước bắt đầu kết tấn phát huy nhân thuật rất nhanh một khối cự thạch tường chặn ở nỉ dạ làng đá nhóm trước người mà cũng liền vào lúc này giữa không trung lôi tiễn nhào nhào bắn ra điên cùng đánh vào nham thạch mạnh lên mặt trong lúc nhất thời nổ vang tiếng nổ bao phủ toàn bộ chiến trường nỉ dạ làng đá nhóm vốn tưởng rằng dựa vào lấy tường đá thành công ngăn cản lại u dù mạ kỳ kỳ u mì nhận thuật công kích nhưng còn chưa kịp cao hơn đâu một đạo lôi tiễn ở nham thạch trên tường mở ra một cái lô lớn sau đó theo lấy lôi tiễn không gián đoạn công kích trên tường đá lô lớn càng lúc càng lớn còn có mấy đạo lôi ti oanh kích đến nhị dạ làng đá bộ đội phụ kiện trên mặt đất mặt thật mạnh uy lực chúng ta muốn duy trì không được rồi thành lập tường đất nhị dạ làng đá lớn tiếng hô nói bọn họ một mực hướng lấy tường đất chuyển vào trà c cơ ra mặt tường bị nổ nát một điểm bọn họ liền khôi phục một điểm nhưng kỷ kỷ ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mỹ nhận thuật công kích quá dày đặc bức tường ở kỷ kỷ ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mỹ một vòng trong công kích cũng đã rách rách dưới dưới tốc độ khôi phục xa xa không đổi kịp ụ rủ mạ kỳ kỳ ủ mỹ tốc độ phá hư n ị dạ làng đá hô hoán hiển nhiên dẫn tới rổ x ì chú ý mặc dù không biết vì cái gì rổ x ì ở hoàn thành trà cờ dạ bao phủ sau đó phản ứng đầu tiên là cho bản thân chế tạo lĩnh vực nhưng lúc này nghe đến n ị dạ làng đá tiếng kêu gạo hắn cũng biết không thể chỉ hoãn một cái lắc mình liền x ô n g và h ủ r d mạ kỷ kỷ u mị chế tạo ảnh phân thân trong đám người nhiệt độ cao thoáng cái tập kích qua tới mà có mấy cái ảnh phân thân né tránh không bằng trực tiếp bị rổ x ì ra quyền đánh tan hóa thành khói trắng biến mất ngay tại chỗ mà theo lấy rổ xỉ di động trên mặt đất nham thạch nóng chạy bắt đầu chuyển động đối phương lĩnh vực thế mà còn ở khuyết tr phần thân tin tức quay về đến ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ trong đầu ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ bản thể thật sớm nhảy ra chiến trường tiêu hóa lấy vừa mới chuyển tới tin tức giá hỏa này trên người nhiệt độ tương đương khủng bố cho dù là có lấy lôi áo giáp bảo vệ cũng căn bản không thể có tứ chi tiếp xúc chỉ có thể công kích cự ly xa hoặc là dựa vào ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị c h ả m kích tới chế tạo tổn thương cứ như vậy ta nghỉ t à i rút tác dụng liền muốn nhỏ rất nhiều mà đồng dạng lôi đội nhận thuật d á n h kích đi lên cũng không có hiệu quả là một tên phiền t h á i ư dù mạ kỳ ủ mỹ nói nhỏ nhanh chóng kết tấn dồ xì bây giờ trạng thái rất khủng bố hơn nữa trên thân thể còn kèm theo một tầng d u n g nham hình dạng trạ c ơ dạ hoạt thoát thoát một cái gai nhím muốn đối phó ra hỏa như vậy u d u mạ kỳ kỳ u mị cũng không thể không dựa vào tiên thuật lực lượng n ị c h hướng củ chia dồ sơ n o d u d s vành u d u mạ kỳ kỳ u mị trước người đột nhiên xuất hiện một cái ảnh phân thân mạ kỳ u mị bản thể động tác cũng hấp dẫn dồ xì lực chú ý dồ xì thả người nhảy một cái nhảy ra ảnh phân thân v ò n g đây hướng lấy u d u mạ kỳ kỳ u mị bản thể nhanh chóng tập kích tới vành xuất hiện ở ưu dù m a kì kì u mì trước mặt ảnh phân thân nhanh chóng biến mất m a kì u mì bản thể hơi hơi nhắm mắt cảm nhận một thoáng lực lượng sau đó đột nhiên mở mắt ra mà lúc này rổ xỉ cũng đến ưu dù m a kì kì u mì trước người một kích đá quét trực kích kì u mì đầu u dù m a kì kì u mì nhanh c h ó n g túi người lóe qua rổ xỉ một kích thừa dịp đối phương ở giữa không trùng không chỗ mượn lực thời điểm từ dưới đi lên nhanh chóng hướng lấy rổ xỉ đâm tới mà vốn nên không chỗ né tránh rổ xỉ dưới thân đột nhiên ánh sáng màu đỏ lóe lên một đầu đuôi quét vào ở mẹ nổ hạ bạ kì dì trên thân đao trực tiếp khiến đ m dồ xỉ nằm g đấm oanh g kích h ô n g t r u đến liêu cựu minh tổ nhấc lên tới trả cờ dạ vách tường to lớn phản chấn trực tiếp đem dồ xỉ băng lui mà lúc này cựu mỹ đao thay đổi phương hướng hướng lấy dồ xỉ chặt ngang chém đi tiên nhân hình thức dưới trạng thái thần của ta vui tâm nhãn cảm chi có thể rõ ràng cảm giác được dỗ xì trả cờ dạ điều động thiên về điểm công kích của hắn không có khả năng đánh tới ta u dù ma k ỳ k ỳ ù mì trong mắt l ệ mang l ó i lên ở mẹ nộ hạ bạ k ỳ d ị phía trên vườn quanh lấy c u ầ n bạo lôi thuộc tính trả cờ dạ dùng chui đốt sông nham chi thuật dỗ xì đối mặt ưu dù ma k ỳ k ỳ ù mì công kích thế mà không tránh không né mở miệng phun ra vô số d u n g nham trả cờ dạ cầu hướng lấy kì ù mì nhanh chóng bay tới khoảng cách của hai người phi thường gần lúc này công kích khiến kì ù mì căn bản không thể nào né tránh ra hòa này nhìn đến dỗ xỉ công kích ưu dù mạ k ỳ k ỳ u mì khẽ c ắ n răng trên người ánh c h ố c càng sâu mà ở mẹ n ổ hạ bạ k ỳ gì trực tiếp đổ ngang ở rồ xì trên lưng rồ xì cả người bị chặn ngang chém đứt. mà cũng liền ở thời điểm này rồ xì phun ra dung nham nhào tới l i ê u cựu minh trên người phân thân lúc nào dung nham từ ưu dù mạ k ỳ k ỳ u mì trên người chậm rãi chạy xuống lộ ra ưu dù mạ k ỳ k ỳ u mì thân ảnh mà trên người hắn màu vàng trạ cờ dạ ả xiềng xích tán ra trôi nổi ở ưu dù mạ k ỳ k ỳ u mì chu vi rồ xì vừa mới công kích bị ưu d mạ kì kì u mì cổng sang ngăn lại mà bị ưu d mạ kì nhất đạo thế m à hóa thành dung nham rơi vào trên đất mà ở cách đó không xa dung nham sông c h ạ c h bên trong dộ xỉ thân ảnh chậm rãi từ sông dung nham bên trong dâng lên thần tình nghiêm túc nhìn lấy ủ rủ mạ k ỳ k ỳ ủ m ì tiểu q u ỷ này khó đối phó a lao r a hỏa này khó chơi như vậy dộ xỉ cùng ủ rủ mạ k ỳ k ỳ ủ m ì xa xa nhìn nhau cái này nhìn hướng ánh mắt của đối phương bên trong đều tràn ngập t r ị n h trọng g i a o phong ngắn ngủi khiến song phương giao chiến nhìn trộm đến thực lực của đối phương hai người đều cảm giác được khó giải quyết chương một trăm năm mươi bảy thiên chu chương một trăm năm mươi bảy thiên chu tiểu tử có ta ở đây ngươi đừng nghĩ lại tiếp tục đối với ta bộ hạ xuất thủ đốt sông phun lửa lớn rồ x ì xa xa nhìn lấy ưu du mạ k ỳ k ỳ u mì hai tay một hợp khủng bố t r ả cờ dạ hướng lấy mặt đất vọt tới đột nhiên mặt đất bắt đầu chấn động lên tới trên mặt đất mặt thế mà xuất hiện từng đạo đất nước nham thạch nóng chạy từ dưới nền đất toát ra mà có chút vị trí vết nước bên trong thế mà toát ra từng cái đài hình dạng miệng núi lửa lỗ hổng còn không ngừng hướng lấy bên ngoài phun ra nóng bỏng nham thạch nóng chạy trong lúc nhất thời trên mặt đất d u n nham r ú động mà chiến trường bị rồ xỉ triệt để cắt mở thành hai mảnh khu vực đều dung bị theo sau lại là rất nhiều rổ xỉ phân thân từ trên mặt đất mặt toát phạm ra rủ rủ mạ kỳ kỳ u mi chỗ đứng thành phong t h u n g quanh thế mà bị rổ xỉ phân thân triệt để vây lại phân thân cũng không chỉ có người sẽ tiểu tử cùng ta dung nham hợp làm một thể hóa thành cho tàn a dộ xị gầm thét lấy tứ tán phân thân bắt đầu sử dụng nhân u ậ t phô thiên cái đ ị a dung nham quả cầu lửa hướng lấy hữu dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ bay đi tựa như là núi lửa đồng dạng mánh liệt bộc phát trực tiếp đem hữu dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ bao phủ đều là thực thể ảnh phân thân cảm thụ lấy gần ngay trước mắt nóng bỏng hữu dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ trừ tăng cường bản thân phòng ngự bên ngoài không có bất kỳ biện pháp nào khác cùng bạo trạ cờ dạ từ u dù mạ kỷ kỷ u mỹ trên người tuân ra vòng quanh tại thân lôi háo giáp màu sắc bắt đầu làm sâu sắc nguyên bản màu xanh đậm ở một lần này tăng cường sau đó biến thành màu tím màu vàng xiềng xích cũng sẽ ủ r u ù m ạ k ỳ k ỳ ủ m ì bao k h ỏ a ở trung ương mà xuống một giây dung nham đã bao phủ ở ủ r u ù m ạ k ỳ k ỳ ủ m ì trên người chống đỡ được sao dỗ xì bản thể g i ấ u ở đông đảo phân thân bên trong cười nhẹ lấy chú ý lấy bị dung nham bao vây ủ r u ù m ạ k ỳ k ỳ ủ m ì b à ảnh màu vàng chả cờ giả xiềng xích từ dung nham bên trong bắn ra tới mà nguyên bản bao vây lấy hữu ma kì kì u mi dung nham cũng bị triệt để nổ tung lộ ra hữu dù ma lúc này ủ d ủ m ạ kỳ kỳ ưu mỹ lộ ra có chút chật vật quần áo trên người rách rách d ư ớ i dưới bị nhiệt độ cao đốt ra lô lớn mà quần áo số ra càng là có không ít sưng đỏ dồ s ỉ công kích đã xuyên thấu lôi áo giáp cùng cổng xạ phòng ngự chân chính tổn thương đến ủ d ủ m ạ kỳ kỳ ưu mỹ bản thể thế mà ngăn lại rồi thế mà xuyên thấu phòng ngự của ta lúc này dồ s ỉ cùng ủ d ủ m ạ kỳ kỳ ưu mỹ hai người đều phi thường kinh ngạc dồ s ỉ là kinh ngạc ưu dù mà kỳ kỳ u mỹ thế mà chính diện ngăn lại hắn tấn công mà u dù mà kỳ kỳ u mỹ bên kia thì là kinh ngạc dồ sĩ tấn công lại có thể x ngăn cách trà cơ da ăn mòn nhiệt độ lại không có có thể triệt để ngăn cách da tu dù mạ kỳ kỳ ù mì bởi vì đau lớn bảng quan hệ tình có chút v ậ t mẹo nâng đau thời điểm cũng có thể cảm nhận được trên da mặt chuyển tới cảm giác bỏng bất quá cũng chính là bởi vì bị thương quan hệ tu dù mạ kỳ kỳ ù mì trong mắt sát khí tràn ngập nhìn hướng rổ x ì ánh mắt tràn ngập s á t cơ cu dạ mạ ta trước thu ngươi một ít tiền lãi ngươi chớ để ý a tu dù mạ kỳ kỳ ù mì trong lòng nói nhỏ hai tay kết không ấ n bắt đầu điều động trà cơ da màu đỏ chạ cờ dạ từ bụng nhỏ vị trí chạy ra chậm rãi bao k h ỏ a đến ủ dù mạ kì kì u mì trên người linh từ trạng thái chạ cờ dạ bao vây lấy ủ dù mạ kì kì u mì sau lưng kì u mì hình thành một đầu màu đỏ chạ cờ dạ đuôi đột nhiên nhìn thấy một màn này rộ xì mặt lộ kinh ngạc không dám tin tưởng nhìn lấy ủ dù mạ kì kì u mì nói nhỏ cái này chạ cờ dạ là lẩm bẩm hồi lâu rộ xì tựa hồ là phát hiện bí mật kinh thiên đột nhiên ha ha, ha cờ như điên ha ha, ha ha ha thì ra là thế Nguyên、like、ngươi cái tên này cũng là ha ha ha, ha. ngươi là cộ nộ hạ kì u bị dịn cờ di kì nghĩ không ra Cô cô cờ gì kỳ. Như vậy mà nói, chỉ cần có chết cô chiến tranh, chúng nộ nộ gìn Như nói, người, nộ liền tranh, làng đã thắng hạ thế hạ thể hạ thú, định xấm mà mà mất xét giết ta là gì kỳ. vậy vi đi sẽ đá dồ xỉ thần thái đột nhiên điên cuồng tất cả phân thân lại một lần phóng xuất ra dung nham đạn hướng lấy u d u m a kỳ ưu m i bay đi ta cũng không muốn chết muốn lấy tính mạng của ta ngươi còn chưa đủ tư cách u d u m a kỳ ưu m i nói nhỏ sau lưng trả cờ dạ đuôi nhanh chóng quét ra trực tiếp q u a n h kích đến bay tới dung nham đạn lên trực tiếp đem dung nham đạn đánh bay mà u dù mạ kỳ kỳ u mỹ tự thân tình trạng vết thương theo lấy kỳ u bị t r ả cờ dạ bao khỏa bắt đầu khôi phục nhanh chóng vốn cũng không nghiêm trọng bị phòng bất quá mấy giây thời gian liền triệt để khôi phục tiểu t ử này điều động vĩ t h ú t r ả cờ dạ không nhiều tăng lên hẳn là hữu hạn dô s i nhìn thấy một màn này sắc mặt cũng u ám xuống tới trong lòng tầm h nghĩ bất quá nhưng vào lúc này u dù mạ kỳ kỳ u mị bóng người đột nhiên biến mất ở thạch phong phía trên hống h ố n g hống, hống. ngươi cảm thấy có thể ở lĩnh vực của ta bên trong đánh bại ta sao a dô s i ánh mắt đã bắt không đến u dù mạ kỳ kỳ u mị thân ảnh nhưng cảm giác của hắn còn có thể cảm giác được u dù mạ kỳ kỳ tồn、tại. một đầu màu đỏ đôi đột nhiên xuất hiện ở r ổ x ì trước mắt hướng lấy r ổ x ì quét đi đối mặt vụ rủ mạ kỷ kỷ u m ì công kích r ổ x ì đ ồ n g dạng quét ra đôi cùng vụ rủ mạ kỷ kỷ u m ì đánh vào cùng một chỗ to lớn va chạm sinh ra mạnh mẽ sóng khí hướng lấy bốn phía tàn đi mà hai người đối với công cũng có lấy khủng bố trạ cơ, cơ dạ bao phủ toàn bộ chiến trường cô n ộ hạ cứ điểm bên trong đứng ở trên tường thành hạ tạ xạ cụ mỏ cho dù là cách lấy kết giới cũng có thể cảm nhận được từng cỗ từng cỗ sóng nhiệt hướng lấy hắn tập kích tới bầu trời xa xăm đã bị triệt để in nhộn thành màu đỏ to lớn trả cờ dạ quanh quẩn ở nơi xa trên chiến trường ở bên người của hắn kỳ u gạ hy dạ xỉ -si、toàn lực thi t r i ể n bị hạ tiểu gẳng quan sát lấy nơi xa tình hình chiến đấu bộ đội trưởng vận dụng toàn lực rồi kỳ dạ xỉ -si、nói nhỏ bất quá dù cho hắn không nói hạ tạc xạ cù mò cũng có thể cảm chi đạt được kỳ u bị cái kia bất t ư ở n g trả cờ dạ dù cho cách thật xa hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được từ hạ tạ c xạ cù mò nhận biết ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ đến nay từ trước đến nay không có nhìn thấy qua ủ dù mạ kỳ ủ mỹ sử dụng qua kỳ ủ bị trả cờ dạ lúc này kỳ ủ mỹ đã bắt đầu vận dụng kỳ ủ bị trả cờ dạ vậy liền nói rõ đối thủ xác thực là rất cường đại a khi dạ xì báo tin bộ đội làm tốt tiếp ứng chuẩn bị hạ tạc xạ cụ mò hướng lấy bên cạnh thì dạ x i nói ra lệnh tiếp ứng nhưng là bộ đội trưởng nói qua không nên đi ra cứ điểm khiến chúng ta thủ a khi dạ x i ngược lại là không có nói chuyện một bên ạp dẻm x i、si、cụ rộ lên tiếng hỏi không đồng dạng nghĩ dạ làng đá những cái tiên nghĩ dạ so với chúng ta gần nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn phản ứng của chúng ta không có đối diện nhanh mặc kệ kết quả như thế nào dù mạ kỳ, kỳ ủ mị tuyệt đối không thể ra cái gì vấn đề hạ tạc xạ cụ mò ngữ khí kiên định nghe được lời này thì dạ s ỉ cũng không nói nhảm truyền đạt mệnh lệnh mới đồng thời tổ chức lên bộ đội mà nhưng vào lúc này nơi xa trên bầu trời của chiến trường đột nhiên xuất hiện vô số mây đen mây đen bên trong ánh chớp lập lòe ẩn ẩn có một cái hình dòng sinh vật du đãng ở mây đen bên trong cái kia là hạ tạc xạ cù mọ mắt lộ ra chấn động hắn có thể cảm nhận được trong lôi vân tràn ngập u du mạ k ỳ k ỳ u mì trả cơ dạ thiên chu trên chiến trường u du mạ k ỳ k ỳ u mì ở cùng rỗ s ỉ đối banh sau đó hướng lui lại mở theo sau ở mẹ nổ hạ bạ kì dị hướng lên trời một ngón tay nói nhỏ lúc này rỗ xỉ vết thương đầy người cùng ngụ rủ mạ kỵ kỵ ủ mị cận chiến thế mà là hoàn toàn ở vào thế yếu lúc này nghe đến ngụ rủ mạ kỵ kỵ ủ mị mà nói đột nhiên ngần đầu chỉ thấy không trung bất ngờ xuất hiện một đầu trăm t r ư ợ ngôi l long làm ra lao xuống động tác Vành toàn là Trốn bán sống bán chết. Chương 158, trốn bán sống bán chết. Trăm trượng lòng đen bên trong nổi lên, sáng. nổ nhị nổ nhận nơi thiên Nhìn chết. chết. chiếu Cho hạ hạ thể thấy 5. 158. 16. 158, Trước Trước Trăm từ trời tại một được cổ cứ cổ có cảm bộ bầu mây đem điểm lôi uy. đều đều dù xa xa ra nhanh chóng từ trên tường thành nhảy xuống hướng lấy nơi xa chiến trường đổi u đi cùng tay hướng phía sau hỉ dạ xỉ hô nói bộ tổ chức đội chi viện chúng ta tốc độ phải nhanh đang lúc nói chuyện giang trắng đã chạy ra khoảng mười mấy thước nhanh chóng che kín ở trong đêm tối mà lúc này chiến trường dô s ỉ n g ầ g đầu hướng lấy bầu trời vừa nhìn phát hiện trên đỉnh đầu của bản thân bầu trời chẳng biết lúc nào thế mà bị một tầng mây đen chỗ bố trí đầy mà một con đầu r ồ n g từ trong mây nô ra vài giây sau trăm trượng thân dòng từ trong mây hiện hiện mà ra mang theo khủng bố thiên uy hướng lấy dỗ xỉ lao xuống đến làm sao có thể loại trình độ này nhất thuật. á n h chấp lấp lánh lôi long từ không trung lao xuống đến trong nháy mắt chiến trường chính diện đều bị ánh chấp hoàn toàn bao phủ to lớn nổ tung t ừ rỗ xỉ chỗ đứng sinh ra hình thành cùng bạo trạ cờ dạ gió l ố c hướng lấy ngoại vi nhanh chóng k h u y ế t tán ra tới mà ánh chấp phạm vi bao phủ thế mà bắt đầu nhanh chóng mở rộng cái tên là bộ đội trưởng nơi xa nị dạ làng đã mắt thấy lôi long lao xuống trong nháy mắt theo sau trói mắt ánh sáng trắng đâm tất cả mọi người đều mắt mở không ra mà cùng bạo trạ cờ dạ bao phủ nơi xa mấy ngàn mét phạm vi cảm chi nị dạ cũng không có biện pháp nhìn trộn nơi xa chiến trường sự tính phát sinh vài giây sau gió lốc càn quét mà、đến. tất cả n g h ị dạ làng đá gắt gao r ử a c h u n g một chỗ dùng ngăn cản cồn u phong tập kích mà mặt đất cũng sinh ra chấn động kịch liệt cách đó không xa vây khốn năm đuôi cổ cụ ổ trong địa động chu vi vách đá bắt đầu xuất hiện từng tia vết n ư ớ c đỉnh lấy cổ cụ ổ thân thể nham trụ ở loại chấn động này cắt đứt mấy cây giống cổ cụ ổ bắt đầu gào thét nó nhìn đến cơ hội thoát khốn vùng vây động tác bắt đầu b i ế n lớn trên người trạ cờ dạ kịch liệt rung động lại đứt đoạn mấy cây nham trụ vì thú muốn thoát h ố n nghi dạ làng đá trong đám người không biết là ai hô to một tiếng một ít nhát gan cẩn thận nghi dạ làng đá nghe được lời này lập tức bắt đầu t á n l o ạ n t g nham h động theo lấy không ít nhị dạ làng đá thoát đi vây khốn vi thu lực lượng thật to yếu bớt ở cổ cụ ố bạo động xuống nham chủ rốt cuộc khốn không được động tác của nó mông bài thân ngửa cổ cụ ố từ trong nham động nhảy lên một cái xuất hiện ở nhị dạ làng đá nhóm trước mặt l năm đôi thoát khốn dẫn đầu nị dạ làng đá cũng biết lại lần nữa phong ấn vi thu kế hoạch ngâm nước nóng bọn họ áp chế năm đôi đoạn thời gian kia cũng đã tiêu hao lượng lớn trả cơ dạ lúc này cũng không có khả năng lại từ đầu đem cổ cụ âu ngăn chặn hơn nữa bản thân quan chỉ huy cùng địch nhân chiến đấu tự hồ là phát sinh d ị biến cái thời điểm này rút lui là lựa chọn tốt nhất ở cổ cụ âu thoát khốn sau đó nị dạ làng đá bắt đầu hướng lấy bốn phía điên cùng chạy trốn mà có chút thực lực xuất chúng hơn nữa trung tâm thôn nị dạ làng đá tại thoát đi sau đó hướng lấy rộ xỉ cùng ngũ du mạ kỷ u mỹ đối chiến, chiến trường lần mỏ qua tới nghị muốn xác nhận rộ xỉ tình huống bốn trói mắt ánh ch bất quá trên mặt đất nóng bỏng vẫn là cùng trước đó một mắt bất quá ở u dù m ạ k ỳ k ỳ u mì phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái hố to đáy hố nằm lấy một cái thoi thóp một hơi người l i ê n là chính diện ăn xuống u dù m ạ k ỳ k ỳ u mì thiên c h u rồ si lúc này rồ xỉ toàn thân cháy đen nằm dạp trên mặt đất gần chết mà ma u dù m ạ k ỳ k ỳ u mì lúc này nửa quỷ ở một khối không có nham thạch nóng chạy lồi trên đá thở hồn hển trên người hộ thân lôi h á o giáp đã biến mất mà c ổ n g xạ cũng không có trả cờ dạ duy trì tiêu tán liền ngay cả u dù ma kì kì u mì nắm lấy ở mẹ đột nhiên không trung phát ra vài tiếng dị hưởng ba chi cụ nải hiện lên một cái hình tam giác hướng lấy hữu dù mạ kỳ kỳ u mị cấp tốc bay tới mà hữu dù mạ kỳ kỳ u mị vừa mới nghĩ đứng dậy né tránh liền là lảo đ ả o một cái lại lần nữa nửa quỷ đến trên đất keng keng keng u d u mạ kỳ kỳ u mị tự biết không cách nào né tránh điều động sau cùng một ít t r ạ cớ dạ ba đạo vì không thể nhận ra dòng điện xuất hiện ở hữu dù mạ kỳ kỳ u mị phía trước thay đổi cụ nải bay tới phương hướng mà -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mị ngầm đầu lên nhìn hướng rổ xì nằm lấy cái chỗ kia lúc này ở rồ xì chung q u n h thế mà xuất hiện bốn tên ni dạ làng đá ni dạ đem rổ si bảo vệ ở trung ương thần sắc cảnh giác nhìn lấy ủ dù mạ kỷ kỷ ù mì đội trưởng người kia hiện tại cũng rất yếu ớt chúng ta giết hắn a có nhị dạ làng đá đề nghị nói nhìn hướng ủ dù mạ kỷ kỷ ù mì ánh mắt tràn ngập sắc khí mà tiên kiên nhị dạ làng đá đội trưởng cẩn thận quan sát một thoáng ủ dù mạ kỷ kỷ ù mì trạng thái sau đó thế mà lắc đầu nói t r ư ớ c mang lấy bộ đội trưởng rời khỏi cái này nhìn thấy chúng ta tới người kia trong mắt không có bối rối chút nào hắn còn có năng lực phản kích hiện tại chuyện quan trọng nhất là cam đoan bộ đội trưởng an toàn hắn đã xảy ra chuyện bộ đội trưởng tuyệt đối không thể lại có vấn đề tiên ni dạ làng đá tương đương cẩn thận xa xa nhìn nụ dù mạ kì kì ù mì một mắt sau đó thế mà hạ lệnh rút lui phán đoán tương đương chuẩn xác ni dạ làng đá anh tài bội suốt ta bất quá ta cũng không dự định thả rộ xì như thế trở về ta mời các ngươi đi chúng ta căn cứ làm một chút khách ta ưu dù mạ kì kì ù mì chống lấy ờ mẹ nổ hạ bạ k ỳ gì, phí sức từ trên mặt đất đứng lên theo sau một tay k ế t ấn trong mi tâm hình thoi ấn ký bên trong bắt đầu tuân ra to lớn trả cơ dạ mà màu tím vằn bắt đầu chậm dãi bao phủ đến nụ dù mạ kì kì ù mì trên người mấy người các ngươi đã bị ta bao vây thúc thủ chịu tr U mạ mì kỳ kỳ t h ở thật dài nhẹ nhõm một cái, kỷ kỷ tiêu hết trạ dạ, chút nhẹ nhõn hao dài dạ, mà là cái, bởi mạ mì cờ có vốn vì u rù kỳ kỳ sử a Gia hòa o phong động đồ điểm Đến súng ấn này cũng trung xuống tới. Hòa này.、Đến、cùng quái vật gì? ý s kích kỳ cái thực thời bị quái tới. vật là Ở dụng loại kia nhẫn thuật sau đó thế mà còn có loại này trả cơ dạ. n g dạ làng đá n g h dạ lông mày nhảy một cái dẫn đầu người kia trực tiếp nhặt lên rộ xì ngay lập tức thoát đi mà ba người còn lại nhanh chóng kết tấn ở u dù mà kì kì ù mì quanh người xây dựng lên tới tầng đất ý đồ ngăn cản u dù mà kì kì ù mì động tác kế tiếp mục thật to theo lấy một tiếng nổ vang bao k h ỏ a hữu d mạ k ỳ k ỳ ủ mì t ư ở n g đất bị nổ nát hữu d mạ k ỳ k ỳ ủ mì nhanh chóng từ trong đá vụ lướt đi vượt qua cái kia ba tên nghỉ dạ làn g đá hướng lấy thoát đi n ì dạ kia kỳ kỳ đổi nhanh theo. Hủ h rủ mạ mì n c ó g tiếp t cận h o á cái t đi kia nì dạ làn g đá r ố i tay c h ả o hướng rổ si mà nhưng vào lúc này vốn nên hôn mê rổ si đột nhiên ngẩng đầu lên trong đôi mắt tràn đầy giá thu khí tức một đầu màu đỏ đôi đột nhiên từ rổ si đôi x ư ơ n cụt bộ vị kéo dài mà ra hướng lấy hữu mạ kì kì ù mì quất tới điều này sao có thể đột nhiên công kích lấy thực ra ngoài liễu cựu minh dự liệu kì ù mì hô nhỏ một tiếng lập tức dừng lại thân thể nâng đau ngăn cản bất quá lực lượng cường đại vẫn là đem vội vàng không kịp chuẩn bị kỳ u m i đánh bay mà cũng nương lấy cái này một cái lực lượng tên n i ự a n g ỉ dạ làng đá chạy trốn tốc độ lại nhanh mấy phần nhanh chóng thoát đi ủ rủ mạ kỳ kỳ u m i ánh mắt thổ độn đỏ gì t ạ i gà liền dừng một chút công phu kỳ u mì cách đó không xa ba tên n g ỉ dạ làng đá hợp lực phát huy lên nhân thuật đất đá trôi lôi cuốn lấy một ít nham thạch nóng chạy hướng lấy ủ rủ mạ kỳ kỳ u mì nhanh chóng tập kịch tới mà cùng lúc đó hơn mười miếng sưu kèn từ ba người trong tay bắn ra hướng lấy ủ u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị trên người lại một lần khoác lên lôi áo giáp bất quá một lần này lôi áo giáp màu sắc là loại kia màu lam nhạt theo sau k ỳ ủ mị thả người nhảy một cái né tránh mặt đất tập kích tới đất đá trôi bay lên sau đó hơn mười miếng sù dây kèn đánh ở liễu cựu minh trên người nhưng căn bản liền không có biện pháp phá p h ò n g u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị không để ý đến ba cái kia nghị dạ làng đá né tránh công kích sau đó nhanh chóng rời khỏi đối với mang lấy r ổ xỉ thoát đi cái kia nghị dạ làng đá triển khai truy sát ba tên n h ị dạ làng đá cũng hướng lấy kỷ ủ mị rời đi phương hướng nhanh chóng đội đi không dám b nghĩ dạ làng đá đại bộ phận rút lui mà năm đuôi cổ cụ ổ cũng rời khỏi chiến trường đạt được tự do nó căn bản liền sẽ không ở phiến khu vực này ở đâu mà rồ si được người cứu đi mở ra âm phong ấn ưu dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ không cam tâm liền như vậy bỏ mặc rồ si rời đi đứng dậy truy sát vì vậy khi hạ tạc xạ cụ mọ mang lấy cổ nổ hạ bộ đội đến nơi này chiến trường thời điểm trừ bởi vì chiến đấu bị triệt để thay đổi địa hình địa vật cùng một ít nghĩ dạ làng đá thi thể bên ngoài căn bản liền không có ưu dù mạ kỷ u mỹ cùng nghĩ dạ làng đá nhóm bóng dáng xạ cụ mọ đội trưởng cái phương hướng này liên ở hạ tạc x ạ cũ mò dự định hỏi thăm vụ dù mạ kỳ kỳ u mị phương vị thời điểm sau lưng hỉ dạ xỉ hướng lấy mặt phía bắc một ngón tay nói nhanh đi chi viện hạ tạc x ạ cũ mò đạt được tộc hỉ gạ chỉ dẫn nhanh chóng đuổi theo qua mười lăm chương một trăm năm mươi chín trên cuộc đột biến chương một trăm năm mươi chín trên cuộc đột biến mặt trời từ trên đường chân trời chậm rãi dâng lên bình minh ánh dạng đông bóc đi màn đêm lộ mỏng sán lạ nắng sớm rơi xuống trên đất ở thổ quốc cảnh nội một nơi nào đó thạch phong dưới chân d ù mạ kỳ kỳ u mị vừa mới kết thúc chiến đấu ở bên chân của hắn có năm có nỉ dạ làng đá thi thể máu tươi ấn đỏ mặt đất trải qua một đêm truy sát -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì tiến vào thổ q u ố c nội địa nhưng mai đến mặt trời mới lên hắn đều không thể đủ đội kịp thoát đi cái kia nghỉ dạ làng đá trái lại kỳ u mì cùng đối phương khoảng cách ngược lại càng kéo càng lớn cái này cũng chủ yếu là bởi vì nghỉ dạ làng đá không ngừng có trận đánh nghỉ dạ xuất hiện thật to kéo hoan u dù mạ kỳ kỳ u mì tốc độ tiến lên mà lúc này vừa mới bị hắn giải quyết cái này một đám nghỉ dạ làng đá đã là đợt thứ mười trận đánh bộ đội mặc dù chỉ có năm người nhưng mỗi một cái đều thân thủ bất phảm hơn nữa mấy người này sớm thiết chí cả mấy khiến kỳ u m i phí hết một chốc tay chân mới thành công giải quyết hưu đột nhiên tiếng xe gió văng lên hạ tạc xạ c ủ mọ mang lấy chi viện nhị dạ cổ nố hạ nhao nhao rơi và o u d u mạ kỳ kỳ u m i bên người trải qua một đêm đuổi theo hạ tạc xạ c ủ mọ mấy người cuối cùng đổi k ị p u d u mạ kỳ kỳ u m i kỳ u mi n g ư ờ i không sao a khi dạ x ì chạy chậm đến liệu cựu minh bên người ân cần hỏi han không có việc gì -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i lên tiếng ánh mắt nhìn hướng mặt phía bắc thở dài một hơi mang lấy rổ xỉ cái kia nhị dạ làng đá đã triệt để chạy ra phạm vi cảm nhận của hắn hơn nữa ở kỳ ưu mỹ cảm chi bên trong có hàng loạt nghị dạ làng đá đang hướng lấy nơi này đổi tới còn muốn truy sát rổ xi、si, ở thời điểm này đã là không có khả năng những cái kia nghị dạ làng đá khi dạ xỉ chỉ chỉ thi thể trên đất dự định hỏi một chút tình huống bất quá trực tiếp bị kỳ ưu mỹ ngắt lời nói trở về lại nói trước tiên rời đi cái này có nghị dạ làng đá vây quanh qua tới u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ khoát tay á o không muốn ở nơi này nói nhiều trực tiếp v ậ n hướng lấy cứ điểm đổi về cô nộ tha mọi người lẫn nhau quan sát nhanh chóng đuổi kịp liễu minh bước chân bốn dù chỉ cả đại nhân cấp báo buổi t ư a dù chỉ cả phòng làm việc cửa chính bị người lấy ra một cái nị dạ thần sắc lo lắng chạy vào phòng làm việc lớn tiếng hô nói chuyện gì mau nói hậu nộ kỷ từ trên chỗ ngồi bay lên đi tới như vậy nị dạ trước mặt trực tiếp cầm qua nị dạ trong tay quần t r ụ mở ra xem lên mà lúc này thiên kia báo cáo nị dạ cũng bắt đầu thuyết minh tình huống p h ù n g mệnh tập kích cổ n ổ hạ cùng làng c ắ t hãn c ù n g rộ si bộ đội gặp phải mạnh mẽ đ ị c h nhân hãn bộ đội bị triệt để đánh tan chín thành nị dạ mất mạng liền ngay cả hãn đội trưởng cũng bỏ mình vi thú bài trừ phong ấn thoát đi mà dồ si bộ đội trưởng xuất lĩnh bộ đội cũng bị chịu đến cường địch bộ đội tổn thất nặng nề dồ si đội trưởng trọng thương hôn mê lúc này đang hướng lấy thôn đ ổ i tới người n h ĩ giả kêu báo cáo hấp dẫn trong văn phòng chú ý của mọi người mà xem xong quyển t r ụ c nội dung ẩu nổ kỳ s o n g quyển nắm chặt trên người tỏa ra khí thế khủng bố trên quyển t r ụ c mặt nội dung so báo cáo muốn tỉ mỉ nhiều người tập kích thân phận thu đến tập kích thời gian thậm chí còn có người tập kích chỗ sử dụng một ít nhận thuật đều có lấy g i chép mà nhanh chóng xem lướt qua xong ẩu nổ kỳ nỗ lực khắc chế cảm xúc của bản thân l ạ i ọ n hỏi năm đuôi đâu có thấy t r ư ớ còn mắt không có 5 đuôi chính mắt cảm gầm trông thấy tình xuất thét, tin tiền tuyến không Kỳ chính hiện. hỏi nhận nhanh chóng chi h đuôi nì Ngộ này có được lúc quốc co đáp. đội, Âu lại báo Bị Báo bộ dạ p vũ g hoàng tuyến. thổ Khiến đi có h nhất định phải i viện si, n dồ đem nó mang về. Còn về. có, điều về hậu thổ đồng thời khiến kết giới ban làm tốt xuất kích chuẩn bị chúng ta hiện tại chuyện gấp gáp nhất là thu hồi năm đôi ta tự mình đi phương nam c h i ế n tuyến tuyệt đối không thể để cho cổ n ổ hạ cùng nghỉ dạ l à g cắt nghỉ dạ ở thổ quốc muốn làm gì thì làm khiến toàn thôn n h ỉ dạ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu liền ở ẩu nộ kỳ nhận được tin tức thời điểm -Ki -Ki u rủ mạ kỳ kỳ ủ mỹ đã sớm mang lấy cổ n ổ h à một đám người quay về đến cứ điểm mạ kỳ ủ mỹ quay về đến cứ điểm sau đó chuyện thứ nhất liền là khiến người viết báo cáo hướng trong thôn báo cáo nơi này chiến tuyến tình huống sau đó -Ki -Ki u rủ mạ kỳ kỳ ủ mỹ bổ sung một cái cảm thấy sau đó liền triệu khai tầng trên hội nghị thương nghị tiếp xuống kỳ tập bộ đội hành động ở trong hội nghị -Ki -Ki u rủ mạ kỳ kỳ ủ mỹ đơn giản giảng một thoáng gặp đến một ít n ỉ dạ làng đá nhận thuật đặc điểm sau đó bắt đầu tiến vào chính đề bộ đội trưởng một lần này chúng ta chủ động xuất kích đánh tan n g dạ làng đá bộ đội tinh anh theo ta thấy Nì dạ làng đá trong khoảng thời gian ngắn rất khó ở tổ chức lên phòng ngự Liên tính trước mặt không lên phòng tuyến, cũng ngăn không được bộ đội trưởng thực lực của ngài. dạ lưu đá được đội thời rất tổ trước mặt thực khó chức hiệu. của ở lực bộ vì vậy ý nghĩ của ta tiếp tục xuất kích mở rộng bộ đội ở nhị dạ làng đá phạm vi công kích đối với nhị dạ làng đá tiến hành phạm vi lớn đã kích áp dẻm xỉ cụ r ô một mặt sùng bái nhìn lấy u dù mạ kỳ kỳ u mi cao giọng đề nghị nói buổi tối hôm qua u dù mạ kỳ kỳ u mi cùng rỗ xỉ chiến đấu động tinh thực sự là quá lớn hơn nữa trải qua đêm qua một trận chiến nhị dạ làng đá tổn thất đó là tương đương tham trọng bộ đội tinh anh tổn thất nặng nề không nói nị dạ làng đá hai đại nhân trụ lực thế mà một chết một bị thương liền năm đôi đều thoát ly nị dạ làng đá k h ô n g chế mà chủ đạo tất cả những thứ này nam nhân liền là lúc này ngồi ở chủ vị mặt u dù m à kỳ kỳ u mi trước đó nếu như trong lòng của hắn còn có chút không phục mà nói như vậy lúc này áp d ẽ m xỉ cụ r ộ trong lòng liền hoàn toàn không có ý nghĩ thế này đội trưởng ý kiến của ta có chút không giống chúng ta bộ đội ở nị dạ làng đá thu hoạch được thành quả chiến đấu đã tương đương to lớn nị dạ làng đá dỉn cợ dị kỳ một chết một bị thương xuất kích bộ đội cũng tổn thất nặng nề đối với nị dạ làng đá đến nói đã là thương c nếu như ta là sủ t r ì cả đối mặt loại tình huống này tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn chúng ta ngồi đ ạ i nhất định sẽ điều động cường hãn hơn đội ngũ tới đối phó chúng ta chúng ta ở chỗ này chiến tuyến người chỉ có hơn một ngàn người nếu như nhị dạ làng đá tổ chức lên ba nghìn người trở lên đại bộ phận cho dù là dùng đội trưởng thực lực của ngươi cũng rất khó ngăn cản vì vậy đề nghị của ta là khiến một ít nhị dạ ẩn nút xuống với tư cách gián điệp lưu tại tổ h quốc đại bộ phận làm tốt chuẩn bị rút lui ở áp g è m xỉ、sì、cụ dỗ hưng phấn tiến thủ thời điểm hạ tạc xạ cụ mò đứng dậy nói đề nghị của hắn cùng áp g è m xỉ cụ r ỗ hoàn toàn không giống áp d ẹ m s ỉ cụ rổ nghĩ muốn mở rộng thành quả chiến đấu mà hạ tạc xạ cụ mò có ý tứ là thấy tốt thì lấy mà theo lấy hai người này phát biểu ở trong phòng họp cao tầng nhau nhau phát biểu đương đội có duy trì áp d ẹ m s ỉ cụ rổ, có duy trì hạ tạc xạ cụ mò trong lúc nhất thời toàn bộ phòng họp loạn thành h ỗ n loạn mà ưu dù mạ kỷ kỷ ủ mị nghe lấy tiếng cãi vã có chút đau đầu ám ám h u y ệ t thái dương nhắm mắt suy tư nội tâm của hắn ý nghĩ kỳ thật cũng không cam tâm cứ như vậy rút lui rốt cuộc nghị dạ làng đã đến trước mắt mới thôi không có bất kỳ cái gì cầu hòa ý tứ vốn là u dù mạ kỷ kỷ ủ mị dùng vi thu với tư cách thẻ đánh bạc bức bách nỉ dạ làng đá hòa đàm nhưng u dù mạ kỳ kỳ u mì cũng không có thể thành công hoàn thành kế hoạch này trái lại hành vi của hắn chỉ sợ là khiến nỉ dạ làng đá tăng thêm cự hận cũng làm sâu sắc ẩu n ộ kỳ trừ rơi cổ nổ hạ cái này một chi kỳ tập bộ đội quyết tâm vì vậy kỳ u mì cũng biết hạ tạ c x ạ c ủ mò mà nói là rất có đạo lý trong lúc nhất thời có chút khó mà lấy hay bỏ báo cáo l i ê n ở phòng họp mọi người cãi lộn thời điểm có một cái nỉ dạ đi vào phòng họp chữa bệnh ban hỉ u gà hun dù nhìn nói chúng ta chữa bệnh vật tư xuất hiện thiếu có bộ phận bị thương nỉ dạ không có cách nào đạt được rất tốt trị liệu u d u mạ kỳ kỳ u mi nghe đến báo cáo n h ữ n g mày hỏi chuyện này trước đó không phải là có báo cáo qua hơn nữa cũng đã hướng thôn tỉnh cầu c h i viện thôn vật tư c h i viện còn không có đến sao nghe đến u d u mạ kỳ kỳ u mi hỏi người nị dạ kia không có trả lời ngược lại là ngồi ở trên chỗ ngồi mặt phúc núi đứng dậy nói bộ đội trưởng chuyện này ta đang muốn cùng ngài báo cáo bây giờ c ô nộ hạ cảnh ngộ ngài cũng biết lôi quốc thổ quốc hai nước đều cho chúng ta thực hiện áp lực lớn hơn nữa những thời gian này giao chiến nhiều lần cho thôn hậu cần tạo thành áp lực rất lớn thôn không phải là không cho chúng ta vận chuyển vật tư mà là thực sự là không có vật tư có thể san ra tới hiện tại ở cổ nổ hạ bệnh viện bên trong còn có rất nhiều từ tiền tuyến lui ra tới thương binh chữa bệnh vật tư chủ yếu tập trung ở trong thôn phúc núi mà nói khiến phòng họp thoáng cá yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau đến lúc này mới ý thức được bây giờ bọn họ cổ nổ hạ là hai mặt thù địch hơn nữa còn điều động một bộ phận binh lực để phòng mỹ dùn no củ nỉ làng sương ngủ mặc dù lần này bọn họ đạt được đại thắng nhưng thôn gặp áp lực vẫn là không nhỏ hộ tống người bị trọng thương về thôn tiếp thu trị liệu chuyện này phúc trước núi thế hệ ngươi tới an bài ki ưu mỹ nghe được lời này quả đoán hạ lệnh theo sau kỳ quái nhìn lấy còn không có rời đi n ý dạ hỏi còn có việc là tình báo mới nhất mỹ dù no cụ nghỉ làng sương mù điều động bộ đội tập kích cạ dở no cụ nghỉ bên cạnh cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào thổ quốc n g dạ làng cắt chuyển tới tin tức bọn họ thu đến mệnh lệnh rút lui trước mắt đã chuẩn bị lui về cạ dở no cụ nghỉ bên cạnh chuẩn bị cố thủ không tiếp tục đẩy tới n g dạ làng cắt có ý tứ là dựa vào bọn họ quốc lực không cách nào duy trì hai tuyến tác chiến cái này một cái tình báo giống như bom nổ dưới nước trong phòng họp tất cả tiền tuyến quan chỉ huy đều bị cái này thình lình xảy ra tin tức khiếp sợ đến làng sương mù xuất thủ tập kích n g dạ làng cắt nhưng là một tin tức quan trọng bọn họ ở thời điểm này gia nhập nhẫn giới đại chiến đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ chiến tranh hướng đi tối thiểu nhất liền trước mắt tạo thành ảnh hưởng đến nói c ổ nổ hạ cùng n g dạ làng cắt liên hợp tấn công thổ quốc kế hoạch đến đây sinh non đối với c ổ nổ hạ đến nói thả ở cái này bên c ả n h nhiều mở ra một cái chiến trường không bằng tập trung lực lượng chủ công vũ tri chi quốc chiến trường như vậy mà nói hậu cần áp lực đều có thể nhỏ rất nhiều đâu mà nghe đến tin tức này ưu dù mà kỳ kỳ ư mì trầm mặc không nói thêm gì nữa làng sương mù cái này thao tác nhưng là đem ta bản tính xáo trộn a、19. chương một trăm sáu mươi ta qua tới ta lại trở về rồi người đánh ta a chương một trăm sáu mươi ta qua tới ta lại trở về rồi người đánh ta a buổi chiều mặt trời t r ó i trang cô nộp hạ thổ quốc cứ điểm bên trong u dù mạ kỷ kỷ u mỹ cùng một đám kỳ tập bộ đội các quan chỉ huy tụ tập ở trong phòng họp thương nghị lấy hành động kế tiếp mỹ dù no cụ nhì làng sương mù đột nhiên x u ấ t thủ tập kích cả giờ no cụ nhì bên cảnh xáo trộn u dù mạ kỷ kỷ u mỹ vừa bắt đầu bố trí mới đầu an bài cũng bị hoàn toàn xáo trộn ở u dù mạ kỷ u mỹ trong kế hoạch ban đầu bọn họ cổ n ổ hạ sẽ liên hợp cả dở nò cụ nhỉ trong vòng một tháng bức bách làng đá ngưng chiến sau đó liền có thể dọn ra tay tới chuyên tâm xử lý đối với lôi quốc chiến sự mà u dù m ạ k ỳ k ỳ u mỹ cũng bắt đầu cũng thiết tưởng qua mỹ dù nò cụ nhỉ có lẽ sẽ có hành động vì vậy xạ dù tô bị hỉ dù d ẹ n ở nhân viên an bài thời điểm cũng tăng cường mỹ dù nò cụ nhỉ phương hướng lực lượng phòng ngự bất quá mỹ dù nò cụ nhỉ quả đoán là khiến u dù m ạ k ỳ k ỳ u mỹ không có dự liệu được bọn họ cổ nộ hạ liên thủ với làng các tin tức mới truyền đi không bao lâu làng xương mù liền có động tác thoáng một cái liền khiến cổ nộ hạ một bên lực lượng ít đi rất nhiều mà muốn trong thời gian ngắn bức bách nghị dạ làng đá ngưng chiến ý nghĩ đã là triệt để phá sản thông chi một chút đi cái này cứ điểm chỉ lưu lại một bộ phận nhân viên chiến đấu thủ vệ chữa bệnh ban kết giới ban hậu cần bộ đội chờ nhân viên không chiến đấu hương cạ dở no cu nghỉ cảnh nội rút lui ở trên đường biên giới xây dựng lên mới cứ điểm với tư cách nơi này chiến t u y ế n hậu phương lớn cùng bên trong chiến phái r a điều tra bộ đội ở thổ quốc cảnh nội ở nút đi có quan hệ nghị dạ làng đá bộ đội động tính ngay lập tức đưa đến ta chỗ này nếu như phát hiện vi thu bong dáng cũng ngay lập tức báo cáo ở phía sau thành lập cứ điểm sự tỉnh liền giao cho phúc chức núi thế hệ đồng thời thỉnh cầu đệ tam tri viện chuẩn bị ở nơi này mở ra thứ ba chiến trường chúng ta đã tiêu diệt bộ phận nhị dạ làng đá bộ đội tinh anh hơn nữa nhị dạ làng đá còn thiếu một người trụ lực năm đuôi bị ta thả ra nhị dạ làng đá nhất định sẽ tốn một ít tâm tư đi tìm kiếm thừa dịp cái thời điểm này củng cố chúng ta ở thổ quốc c ă n cơ u dù m ạ k ỳ k ỳ h ữ m ị suy tư một chút sau đó vẫn là quyết định áp dụng vững vàng hành quân phương thức trong lòng đã làm tốt lâu dài chiến tranh chuẩn bị theo sau tương đạo chỉ lệnh từ bộ chỉ huy truyền lại số dưới ở chỗ này cứ điểm nhị dạ cổ nộ hạ bắt đầu quy mô lớn di chuyển mà u dù mạng kỷ hữu mỹ làm tốt tất cả những thứ này sau đó. liền cùng hỉ ủ gà hỉ dạ xỉ、sì、cùng một chỗ đi chữa bệnh ban bởi vì tiền tuyến chữa bệnh vật tư thiếu quan hệ một ít người bị trọng thương đều cần hộ tống về trong thôn tiếp thu trị liệu trong những người này liền có ưu rủ mạ kỳ kỳ u mì trước k i a tiểu đội thành viên ưu trị hạ phủ gà cụ ở cung nghỉ dạ làng đá đối chiến bên trong ưu trị hạ phủ gà cụ chính diện ăn hán một k í c h thương thế trên người không nhẹ khi ưu rủ mạ kỳ kỳ u mì cùng hỉ ưu gà hỉ dạ xỉ、sì、hai người đi vào chữa bệnh ban trụ sở thời điểm chữa bệnh ban các n h ỉ dạ đang thu thập lấy đồ vật chuẩn bị lùi lại u dù mạ kỳ kỳ u mị cùng hì dạ x ì hai người đến cũng không có dẫn tới bận rộn mọi người chú ý hai người liền trực tiếp tìm đến phủ gạ cù phòng bệnh khi hai người đi vào phòng bệnh thời điểm phụ gạ cù đang nghỉ ngơi đau đớn trên người g i à n b ậ t phụ gạ cù một đêm đến lúc này bởi vì trạng thái tinh thần c h ê n h lệch mới miễn cưỡng ngủ đi phụ gạ cù toàn thân đều bọc lấy băng vải hai cái chân huyền k h ô n g yên tĩnh nằm ở trên giường bệnh phụ gạ cù ngủ không sâu hơn nữa nhị dạ cảnh giác khiến hắn ở kỳ u mị cùng hì dạ xỉ hai người đi vào phòng bệnh thời điểm liền tỉnh táo lại nhìn thấy là kỳ u mị cùng hì dạ xỉ phụ gạ cù nhẹ nhàng thở vào một cái tình huống. Dạ làng đá tên huống. Nghĩ làng n dạ đá kia, bị ưu ơ i bắt được sao? chị hạ phụ gạ cụ nhìn thấy kỳ u mị vấn đề thứ nhất liền là liên quan tới hắn rốt cuộc đó là khiến hắn bản thân bị trọng thương người phụ gạ cụ trong lòng vẫn là tương đương lo nghĩ đã chết rồi không cần quan tâm chuyện này xin lỗi à ta xử lý doanh địa sự t ì n h sau đó mới đến xem ngươi ngươi sẽ không trách ta chứ u dù mạ kỳ kỳ u mị khe khẽ lắc đầu nói ngươi nghĩ cái gì đâu ta làm sao sẽ trách ngươi cũng là chính ta quá mức tự tin vốn cho rằng tên kia sẽ thuận lợi đắm chìm đi vào ta huế thuật không nghĩ tới tên kia thoáng cái liền tỉnh táo lại triển khai phản kích một lần này có thể nhặt về một cái mạng ta cũng đã rất may mắn u chị hạ p h ủ gạ cụ miễn cưỡng cười một tiếng nói nghe đến p h ủ gạ cụ lời này kỳ u m ỉ khẽ gật đầu sau đó bắt đầu dò xét lên p h ủ gạ cụ tình huống thân thể thương thế của ngươi rất nghiêm trọng trước mắt tiền tuyến chữa bệnh vật tư thiếu ta an bài người hộ tống ngươi về thôn dưỡng tốt lại đến giúp ta a nói đến một lần này trở về ngươi cùng mỹ c ổ tỏ quan hệ hẳn là cũng muốn có cái kết quả a bây giờ là trong lúc chiến tranh ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn hào hào nắm chắc một đoạn này cảm tình nếu là ở trên chiến trường chết rồi không chừng còn có thể có cái sau đâu ư dù mạ kỳ kỳ ủ m ì thấy p h ủ gạ cụ thương thế trên người mặc dù nghiêm trọng nhưng cũng không có đặc biệt khó giải quyết thương cũng liền yên lòng theo sau cởi lấy t r e o chọc lên tới bản thân là một câu câu nói đùa đâu nghĩ p h ủ gạ cụ sau khi nghe thế mà nghiêm túc suy tư một chút nói ngươi nói đúng là muốn có cái kết quả trở về thân thể tốt một chút liền hỏi một chút mị cộ tỏ ý kiến nếu như làm hôn lễ ta sẽ thông báo cho ngươi mặc dù ngươi không có khả năng tới bất quá đến lúc đó lễ v ậ t không thể ít nhà bất quá động tác của hắn tựa hồ là kéo theo tình trạng vết thương ho khan vài tiếng bốn bốn u dù mạ kỳ kỳ u m i cùng hì dạ s -si、ì hai người liếc nhau một cái không nói gì ngươi nghỉ ngơi thật tốt hôm nay liền lên đường về thôn u d u mạ kỳ kỳ u m i nhẹ nhàng nói theo sau đi ra phòng bệnh sau đó hì dạ s -si、ì cũng cùng phụ gạ cụ nói chuyện phiếm hai câu liền đi ra phòng bệnh sau đó u d u mạ kỷ kỷ u mỹ liền cùng hì dạ xỉ hai người ở chữa bệnh ban trụ sở bên trong thăm hỏi thương binh nhóm thương binh công lao và thành tích u d u mạ kỷ kỷ u mỹ sẽ đúng sự thật báo cáo mặc dù tạm thời không có vật chất khen thưởng nhưng lời khen miệng vẫn không thể ít làm xong tất cả những thứ này thời điểm mặt trời cũng đã ngã về tây đã là tới gần trạm vào tối theo sau kỷ u mỹ liền bay về đến trong phòng họp bắt đầu ở giữa điều động nhân viên đến thời điểm buổi tối toàn bộ cỗ nổ hạ cứ điểm lưu xuống người liền chỉ còn lại khoảng bốn trăm người một ít phụ trợ binh chủng lui khỏi vị trí nhị tuyến mà điều tra bộ đội cũng bị u dù mạ kỷ kỷ u mỹ phổ tàn ra tới thu thập lên các phương tình báo vài ngày sau ở căn phòng nghỉ ngơi u dù mạ kỷ kỷ u mì thu đến thủ hạ truyền lại tới tình báo ý là làng đá sụt chỉ cả tự m ì n h dẫn dắt ba nghìn người đại bộ phận hướng lấy bọn họ nơi này cứ điểm tập kích tới mà nhận được tin tức u dù mạ kỷ kỷ u mì ngay lập tức quyết định rút lui khiến người ở cái này cứ điểm dưới mặt đất trôn đầy bừa nổ sau đó liền mang lấy cổ nổ hạ n h ỉ dạ rút khỏi cái này cứ điểm tiến về cạ dở n o cụ nhị cảnh nội nhị tuyến cứ điểm khi ẩ nổ kỷ dẫn người đi tới nơi này cứ điểm thời điểm không có từ tường thành bên ngoài phát hiện có nỉ dạ cổ nổ hạ bóng dáng điều động mấy chục tên nỉ dạ đi vào thôn kiểm tra thời điểm. xúc động cụ dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ bộ đội lưu xuống cặp ấy ở mất mạng mười mấy tên n g dạ sau đó ố u nổ kỳ thành công thu hồi cái thôn này sau đó ố u nổ kỳ t o a c h ấ n tiền tuyến bắt đầu quét dọn trước đó làng cắt cùng cổ nổ hạ lưu tại thổ quốc mỗi cái cứ điểm đồng thời tìm kiếm lên những thôn khác gián điệp tung tích một ít tần nút nông gián điệp bị n g dạ làng đ á tìm ra dọn dẹp trong lúc nhất thời cổ nổ hạ ở thổ quốc kinh doanh bị đà kích lớn bất quá ấu nổ kỳ dù sao cũng lạt sụ trí cả ở tiền tuyến toại t ấ n mấy tháng không có lại phát hiện n g dạ cổ nổ hạ cùng n g dạ làng cắt thân ảnh sau đó liền lưu xuống hãng âu ô、Ngô、kỳ cũng là có cái nhìn đại của người không có lựa chọn chủ động xung kích cả giờ n ó cù n h biên cảnh vì vậy bây giờ cả giờ n ó cù n h bởi vì mỹ dù n ó cù n h quan hệ không có lại tiếp tục đối với thổ quốc dục binh hãng âu nô kỳ cũng không phải là kẻ ngu si chủ động đi cho bản thân lại t r e o chọc một cái đ ị c h nhân c ổ nô hạ cùng n h dạ làng cắt liên minh ở giai đoạn hiện tại đã không quá vững chắc âu nô kỳ cảm thấy bản thân cũng có thể lại lần nữa lôi kéo cả giờ n ó cù n h kém nhất cũng đừng khiến cả giờ n ó cù n h liên thủ với cỗ nô hạ đối phó bọn họ hơn nữa cỗ nổ hạ trước đó xâm lấn thổ quốc n h ỉ dạ khẳng định không có khả năng toàn bộ t ố i lùi mà h ắ n ấu n ộ kỳ lưu lại bộ đội cũng không phải là vì đề phòng làng cát mà là vì đề phòng cỗ nổ hạ hiện tại cỗ nổ hạ người hẳn là nghe đến bản thân tới tới tin tức sớm rút lui nhưng nếu như ấu n ộ kỳ dẫn người xâm lấn cả giờ no cu nhi như vậy cỗ nổ hạ cùng nghỉ dạ làng đá đến nói cũng không phải việc tốt mà ở ấu nổ kỳ dẫn người rút về sau đó cỗ nổ hạ n h ỉ dạ lại bắt đầu ở thổ quốc cảnh nội có ngọn thậm chí ủ dù mà kỳ ủ mỹ còn dẫn người đoạt về trước đó cứ điểm kia tiến t u y ế n n h ỉ dạ làng đá cùng u dù m ạ kỳ kỳ u mỹ xuất lĩnh bộ đội bộ phát đại chiến ở tổn thất mấy trăm n h ỉ dạ nghỉ dạ làng đá quả đoán tiến hành l ử i lại mà ổ ngộ kỳ lại một lần mang lấy bộ đội ra thôn bắn kìa u dù m ạ kỳ kỳ u mỹ bộ đội không đi qua thời điểm lại vô hụt lưu cho hắn vẫn là cái k i a lẻ loi trơ trọi thành k h ô n g u dù m ạ kỳ kỳ u mỹ xuất lĩnh bộ đội du kích khiến ổ ngộ kỳ phi thường đau đầu tìm không thấy địch nhân tung tích hắn chỉ có thể xám xịt về thôn mà khi ổ kỳ rời đi về sau ủ dù mà kỳ kỳ ủ mỹ liền lại mang theo bộ đội ra tới mười bảy trên một trăm sáu mươi mốt đem hết toàn lực cô t r ư ớ c 161, đem hết toàn lực cô nổ hạ u dù mạ k ỳ k ỳ u mị ở thổ quốc cảnh nội sử dụng du kích chiến đấu pháp đối với làng đá tạo thành rất lớn c ó n h i ĩ u vì bảo vệ biên cảnh ấu nổ -no、k ỳ không thể không tự mình mang lấy một đám n ỉ dạ đóng g i ữ ở thổ quốc cùng gió c h i quốc biên cảnh để phòng cô nổ hạ một bên tập kích mà tới từ tiền t u y ế n chiến báo cũng đều hướng lấy s ủ chỉ cả mới làm việc địa điểm truyền t ố n g đoạn thời gian kia u dù mạ k ỳ k ỳ u mị cũng chỉ có thể khiến cô nổ hạ n ỉ dạ ẩn nút xuống không có quy mô lớn hành động quân sự ngược lại là phạm vi nhỏ tao nội chiến cô nộ hạ cùng nị dạ làng đám đó vụn vụn vật vật đánh qua không ít lẫn âu n g ộ kỳ mặc dù không hài lòng kết quả như vậy nhưng cổ nổ hạ nghi dạ có chủ tâm ẩn nút h ắ n cũng không có rất tốt biện pháp cũng một mực không có phát hiện cổ nổ hạ cứ điểm tình huống như vậy một mực liên tục gần tới ba tháng bị thương thật nặng rổ xỉ triệt để khôi phục sau đó tiến về thổ quốc cùng Gió c h i quốc biên cảnh cùng âu n g ộ kỳ g i a o ban âu n g ộ kỳ dù sao cũng lạt sủ trí cả trong thôn ngoài thôn sự t ì n h khá nhiều mà khi rổ xỉ loại này cấp bậc chiến lực khôi phục sau đó tiền tuyến nhiệm vụ mặc nhiên giao đến rổ xỉ trên tay hơn nữa vì rổ xỉ an toàn cân nhắc âu nổ kỳ cho rổ xỉ năm người lại bộ phận giao cho rổ xỉ điều phái sau đó liền quay về đến trong thôn mà ở rổ xỉ điều nhiệm tiền tuyến sau đó dù mạ kỳ ủ mỹ lại mang theo cổ n ổ hạ nghỉ dạ chủ động xuất kích bất quá một lần này rổ xỉ hiển nhiên là đạt được â n ổ kỳ phân phó không có cùng cổ n ổ hạ nghỉ dạ tại g i ã ngoại tác chiến mà là dựa vào lấy kết giới cùng cổ n ổ hạ đánh lên trận địa chiến dù dù mạ kỳ ủ mỹ dẫn dắt không đến ngàn người bộ đội căn bản không cách nào đột phá nghỉ dạ làng đá phòng tuyến chỉ có thể s á m xịt l ù i lại sau đó rổ xỉ dùng cùng trước đó cổ n ổ hạ giống nhau như l ú c phương thức bắt đầu men theo đường biên giới xây dựng lên từng cái cứ điểm khi phát hiện nghỉ dạ cổ nộ hạ tung tích thời điểm cứ điểm tầm đó sẽ nhanh chóng truyền -ki -ki u -ki -ki u m kỳ i i Umi k m a n tập bộ đội chiến sự bất lợi tin tức rất nhanh liền đưa về trong thôn nhận được tin tức đệ tam hổ cả đồng thời còn thu đến -ki -ki u ụ dù mạ kỳ kỳ u mỹ tiếp viện t h ỉ n h cầu sớm tại mấy tháng trước -ki -ki u ụ dù mạ kỳ kỳ u mỹ liền hướng hắn nâng ra tăng binh thành cầu nhưng xạ dù tô bị hì dù rèn thực sự là không có người đưa cho u dù mạ kì kì u mi vì vậy chuyện này liền tạm thời gác lại xuống tới hiện tại lại một lần thu đến u dù mạ kì kì u mi tiếp viện tình cầu nói lời nói thật xạ dù tô bị hì dù rèn cũng có chút đau đầu h i dù rèn u dù mạ kì kì u mi dẫn dắt kỳ tập bộ đội lại một lần tình cầu tiếp viện căn cứ tiền tuyến tình báo tới xem ni dã làng đ ã ở bên kia cảnh thiết chí năm nghìn người đại bộ phận liền là chuyên môn dùng để đề phòng kỳ tập bộ đội nhưng trước mắt kỳ tập bộ đội nhân viên chiến đấu chỉ có năm trăm người trái phải gấp mười t r ê n l ệ n h căn bản không phải là dùng chiến thuật chiến pháp có thể bù đắp cụ dù mạ kỳ kỳ ủ mị tiếp viện thỉnh cầu vẫn là gác lại sao làng lá hồ ca trong văn phòng đ ã được cụ dù mạ kỳ kỳ ủ mị tin tức mới nhất mì tổ cả đỏ hổ mụ dạ hướng lấy bên cạnh xạ dù tổ bị hỉ dù rèn hỏi mì tổ cả đỏ hổ mụ dạ đoạn thời gian này vừa mới bị xạ dù tổ bị hỉ dù rèn điều về bởi vì chiến sự t i ề n tuyến đã tiến nhập đến giai đoạn gây cấn trong thôn sự vụ chỉ dựa vào xạ dù tổ bị hỉ dù rèn một người đã xử lý không đến vì vậy đệ tam hổ ca điều về mì tổ cả đỏ hổ mụ dạ trợ giúp xử lý một ít công việc đồng thời cũng vì gặp đến sự tỉnh thời điểm có thể có một cái người đáng giá tín nhiệm cùng một chỗ tham mưu một chút vì em trong thôn hiện tại là một cái tình huống gì ngươi cũng rõ ràng chúng ta hiện tại tam tuyến tác chiến chỗ nào còn điều chỉnh xuất binh lực tiếp viện sa dù tobi hi dù dẹn xoa xoa h u y ệ t thái dương khổ não nói nhưng vào lúc này cửa phòng làm việc đột nhiên bị người mở ra một tên ạ bù đẩy cửa đi vào báo cáo báo cáo d ì dạy dạ đại nhân cấp báo người nhị dạ k i ế để xuống ở đệ tam bản chức để xuống một cái quần c h ụ theo sau nhanh chóng rời khỏi s ạ dù tô bị hì dù d è n nhanh chóng cầm lên quần trục khởi da phong ấn phía trên xem cẩn thận lên tới bất quá theo lấy hắn đọc s ạ dù tô bị hì dù d è n sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi hì dù d è n làm sao đâu mì tô cà đỏ hồ mụ dạ thấy s ạ dù tô bị hì dù d è n sắc mặt không vui nhẹ giọng hỏi chiến sự bất lợi tiền tuyến bộ đội ở nhị dạ làng mây chen ép hạ tiết tiết bại lui tổn thất nặng nghề hiện tại g ì dì gai ra thỉnh cầu tiếp viện dù dù thần sắc nặng xem xong tình báo sau đó đem quần trục cho đến mì tô cà đỏ hồ mụ dạ trên tay nghe đến xạ dù tô bị hì dù rèn lời này mì tô cà đỏ hồ tinh tế i k ể m tra. Sự tổ i phiền thoái như vậy. Nếu nói như vậy, nếu không đem kỷ kỷ bộ đội từ cả giờ nó nhì rút về tới đi, để cho bọn họ đi chi viện gì gì cái kia, n như Nếu như nếu không nó nhì bọn trên phương hướng h thế cho họ từ rút bất táp t mà đem mạ mỉ giảm mà Mị về vậy. vậy, vũ u cu quốc kỳ kỳ lôi gì ghé để rú dạ bộ cả lực. cả đỏ hồ mụ dạ suy tư một chút nói ở hắn nhìn tới đã vũ r ù mà kỳ kỳ u m ỉ tri bộ đội kia đặt ở bên kia không có tác dụng gì không bằng kéo ra tới lui tri viện dị dẻ d a bên kia đối với cỗ nổ hạ đến nói còn có thể ít mở ra một chỗ chiến trường đĩa có thể thu nhỏ một chút không được kỳ u mỹ c h i bộ đội kia tăng thêm nhân viên không chiến đấu tổng cộng không đến một ngàn người nhưng có thể ngăn chặn n g ỉ dạ làng đá năm ngàn người bộ đội chuyện này đối với họ rồ xỉ m à bên kia vũ c h i quốc chiến trường có lấy phi thường trọng yếu tác dụng rút khỏi ủ rủ m à kỳ kỳ u mỹ bọn họ n g ỉ dạ làng đá cái này năm ngàn người sẽ tràn vào vũ c h i quốc chiến trường họ rồ xỉ m à bên kia xây dựng lên tới ưu thế đem sẽ không còn s u ấ t lại chút gì xa dù tổ bị hì rụ rèn lập tức không mỉ tổ ca đỏ hộ mủ dạ đề nghị theo sau túi đầu rơi vào trầm tư báo cáo nhưng vào lúc này vừa mới đóng lại không bao lâu phòng làm việc cửa chính lại bị người gó mở trước đó báo cáo người n h dạ kia lại đi vào một lần này lại chuyện gì xạ dù tổ bị hì d ủ d ẹ n bởi vì chiến tranh sự tỉnh có chút sức đầu mẹ chán trong thanh âm hơi không kiên nhẫn bất quá hắn dưỡng khí công phu cũng tạm được còn có thể khắc chế cảm xúc không có phát hỏa báo cáo họ rồ xi、si、mạt đại nhân c ấ p báo đang lúc nói chuyện người n h dạ kia lại đem một cái quyển t r ụ c đặt ở xạ dù tổ bị hì d ủ d ẹ n trên bàn nhanh chóng lui ra ngoài、Bốn. s ạ dù tổ bị hy dù rèn tâm tình thấp thỏm mở ra trên quyển trục phong ấn xem xong về sau nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm bất quá lông mày vẫn là khóa chặt tựa hồ tới tình báo cũng không phải là tin tức tốt gì làm sao đâu lại là tin tức xấu mỹ tổ c ả đỏ hồ m ù dạ thấy s ạ dù tổ bị hy dù rèn bộ dáng này cũng có chút đau đầu hỏi không nói ra tốt xấu a hy dù rèn ngồi ở trên chỗ ngồi mặt điều chỉnh một tháng tư thế ngồi đem quyển trục cho mỹ tổ c ả đỏ hồ m ù dạ họ rồ xị mạt bên kia đổ vào triển thuận lợi n g h ĩ làng đá bộ đội liên tục bại lui bọn họ lập tức liền có thể đánh tới thổ quốc biên cảnh bất quá chiến sự vẫn là rất khốc liệt thương vong cũng rất lớn a lúc này làm thế nào họ dồ sĩ、si、mã cũng tỉnh h cầu tiếp viện mỹ t ổ cả đỏ hồ mụ dạ xem xong tình báo biểu tình cũng rất là bất đắc dĩ họ dồ sĩ、si、mã chủ đạo vũ c h i quốc chiến tuyến chiến cuộc thuận lợi nhưng nói xong lời cuối cùng vẫn là tỉnh h cầu tiếp viện lúc này ba mặt chiến trường đều muốn tiếp viện khiến xạ dù tô bi hỉ dù r ẹ n có chút nhức đầu đem cảnh giới mỹ dù no cụ nhĩ bên c ả n h bộ đội rút khỏi a tiếp viện gì diễn ra họ dồ sĩ、si、mã còn có ủ dù mà kỳ kỳ ủ mị bọn họ hiện tại mỹ dù no cụ n h cùng gió c t i quốc triệt để khai chiến h ẳ n là không có thời gian dỗi công kích chúng ta. cái thời điểm này chỉ có thể đánh cược một lần nếu là thực sự không được chỉ có thể khiến trong thôn giờ nhìn nóng lên s a dù tô bị hì dù rèn nói sau cùng trong lòng có lây cảm giác bất lực thật sâu trong miệng hắn trong thôn giờ nhìn kỳ thật liền là những cái kia mới vừa từ nhận giáo tốt nghiệp hoặc là còn không có từ nhận giáo tốt nghiệp đứa trẻ chiến cuộc đến trước mắt vì đó cô nô hạ còn chịu được tiến vào chiến trường nghị dạ đều là mười sáu tuổi tròn trở lên nghị dạ Chứ giống như ủ r u mạ k ỳ k ỳ u mỹ loại thiên tài này thật sớm liền đi vào chiến trường đồng dạng mười sáu tuổi trở xuống đứa trẻ đều còn ngưng lại ở trong thôn phụ trách thôn nhiệm vụ cảnh giới mà rút rơi mỹ dù no c ủ nỉ phương hướng cảnh giới bộ đội sau đó c ố nô hạ liền thật không có quân d ự bị lực chiến cuộc thật đến lúc kia đệ tam hắn cũng không có lựa chọn khác bất quá chiến cuộc phát triển thường thường không bằng người nguyện càng sợ cái gì liền càng n g ạ i cái gì Một năm sau、14.